Quy 1 chương 37, hoàn mỹ chống đỡ. Chương 37, hoàn mỹ chống đỡ. Tiểu Tuyết h h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đ ư ơ n g thập tiên. Lúc đêm k h u y a lanh phong thấu xương, giữa bầu trời lưỡng vầng trăng sáng cũng đã mất mặt m ộ t Tuyết đ ộ n g phản xạ nguy ệ t quang, để g i a ngoại tầm nhìn rộng rãi không ít, để các người chơi đối phó ban đêm xuất hành quái vật cũng ung dung một chút. Rốt cục chế tác hoàn thành, lần này đơn đặt hàng có thể kiếm lời không ít. La Tu vươn người một cái, hiện tại hắn tràn đầy l ĩ n h h ộ i nghề nghiệp sinh hoạt đợi lễ ở tháng ngày, có điều trở qua cửa chuyên gia độ khó Hàn băng hẻm núi đội ngũ ngày càng ngày càng nhiều, nhất định sẽ có người được thấp kém băng xương bom bản vẽ, đến thời điểm chắc chắn sẽ không có cao như thế gia công phí. Chỉ cần có thể đến tiếp sau được càng thêm hy hi hữu bản vẽ, La Tu còn trả lại, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hoàn toàn không cần thiết đem thời gian đều lãng phí ở thấp kém băng xương bom chế tác trên. Nửa đêm bên trong, tuyết man thôn bên trong vẫn là tiếng người h u n náo, đặc biệt trên quảng trường càng là phi thường náo nhiệt. La Tu đem hai loại bom bưu ký cho thừa phong phá lãng sau, hướng về các người chơi mở quầy hàng đi đến. các người chơi bán ra đồ vật đa dạng, bởi cái thứ nhất phó bản mở ra, sách sở kĩ cùng đồng trao trang bị bán ra cũng không ít, đại đa số là một ít từng hạ xuống phó bản đội ngũ bán ra, nhưng phần lớn đều là lấy vật đổi vật. La Tu vừa nãy chỉ lo cùng Đăng h ỏ a giao dịch sở nói chuyện làm ăn, chính hắn cần thiết sách sở kĩ cùng trang bị chợt đều không đi quan tâm quá, hiện t ạ i có tiền, sức lực cũng không giống nhau, bắt đầu ở từng nhà quầy hàng đi dạo lên. các người chơi bày ra quầy hàng liên miên hơn một nửa cái quảng trường. Đại đa số tơ lỡ chỉ là liền trên sạp hàng một khối hệ thống biếu tặng quán vỉa hè bố. Ở phía trên mang lên hai t e m là có thể bán ra, còn có chút t ờ lỡ từ lở t ợ cờ nơi đó thuê chút lều vải, dáng vẻ xem ra xa hoa rất nhiều. Quầy hàng trước t ờ lỡ dừng lại cũng muốn hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng Đăng h ỏ a giao dịch sở to lớn lều vải so với. Đem so sánh ngày thứ nhất buổi tối họ hét loạn lên tình cảnh, bây giờ quảng trường biến có trật tự hơn nhiều, khả năng là bởi vì Đăng h ỏ a giao dịch sở mang đến áp lực, rất nhiều đại công hội đều trực tiếp cùng với giao dịch để không ít tơ lỡ giảm thiểu thu vào. Nếu như quầy hàng ở t ù m la t ù m l u m dáng vẻ. rồi cùng đăng hỏa giao dịch sở sản sinh mánh l i ệ t so sánh như vậy thì càng thêm không có ai đến đến thăm cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ đi đăng hỏa giao dịch sở là tu bởi vì là người quen cũ quan hệ giá cả là ưu đại nhất nhưng người chơi khác cũng không có chiết khấu so với trên sạp hàng t è m yếu lực quý đăng hỏa giao dịch sở r a đại nghiệp đại tiêu dùng cũng lớn giá cả trên hơi đắt đối với vợ lỡ tới nói cũng có thể tiếp thu dù sao chất lượng phục vụ b à y r a ở nơi đó La Tu chủ yếu là muốn đào điểm thợ săn nghề nghiệp sách sở ký hoặc là sủng vật sách sở ký hiệu, dự định trọng điểm bồi dưỡng ma hóa rơi hút máu, đầu lĩnh cấp trở lên quái vật là không có cách nào sử dụng thuần phục thuật. Tinh anh quái vật đã là thợ săn có thể trào cực hạn, ma hóa rơi hút máu h ị c h thiên hấp huyết quan hoàn, để La Tu cảm thấy nó phi thường thích hợp trường kỳ mang theo. Ngược lại thợ săn có thể mang theo sủng vật cũng không chỉ một. Đi dạo đường này, La Tu chỉ là phát hiện hai bản thợ săn dùng sách sở ký h ữ u đều là lần theo một loại nào đó quái vật sở ký h ữ u một quyển là lần theo ẩn dấu sinh vật. h i ệ quả là rất lớn địa tăng cao c h í n h chắc tiềm hành năng lực cũng c h í n h chắc trong phạm vi hết thể ẩn d ấ u sinh vật đối với cờ lỡ vô hiệu mắt khác một quyển là lần theo giá thú hiệu quả gần như nhưng có thêm một đối với giá thú khóa chặt hiệu quả là truy tung thuật mấy cái chi nhánh sở kỳ h i u chỉ cần tập hợp đủ hết t h ả y lần theo sách sở kỳ h i u liền có thể hoàn nguyên đã thất truyền truy tung thuật đúng là sủng vật sách sở kỳ h i vô cùng tốt bởi vì tạm thời chỉ có thú vương săn người có khả năng sử dụng phổ thông sủng vật thay đổi tần suất khá lớn mua sách sở kỳ hoàn toàn là lãng phí điều này làm cho hi hữu sủng vật sách sở kỳ hiệu giá cả biến phi thường tiến nghi cũng có thể là đối phương thiếu tiền bán ra cũng có nói s u n g vật sách sở kỳ hiệu, chào kích, hiệu quả, dùng lợi chào công kích kẻ địch, tạo thành 150% lực công kích điểm vật lý thương tổn, làm lệnh thời gian, 10 giây. Bởi vì là cận chiến vật lý thương tổn, chào kích hưởng thụ hấp huyết quang hoàn hiệu quả, đối với linh phòng ngự kẻ địch gần như một lần có thể tạo thành hơn trăm điểm lượng máu, phi thường thích hợp ma hóa rơi hút máu. La tu cũng không chút do dự mua lại, đúng là để than chủ cảm thấy bán giá rẻ. Sách sở kỳ hiệu giá cả vẫn cứ cao không xuống. La tu một lần mua ba bản sở kỳ hiệu liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. này gây nên một ít người chú ý. Một vị bí pháp sư t ờ a lê hướng về hắn đi tới. Bí pháp sư là một loại sử dụng khác với tất cả mọi người phép thuật pháp hệ nghề nghiệp. Thần bí khó lường áo có thể là vũ khí của bọn họ. Áo có thể so với những nguyên tố phép thuật khác năng lượng càng thêm ổn định. Là đại lục rất nhiều ma đạo binh khí chủ yếu nguồn năng lượng. b ằ n g hữu, ta chỗ này có một q u y ề n toàn nghề nghiệp thông dụng hy hữu sở kỳ h i ệ u Bất quá chúng ta chỉ cần g ê m tệ giao dịch. Bí pháp sư mở miệng nói rằng, hắn hoàn toàn đem la tu xem là tín dụng điểm tọa lê. Cho rằng trên người hắn trang bị đều là mùa hoa dùng điểm mua được. Loại này t ọ l tiền tốt nhất kiếm l ờ i Kỹ năng gì? Chỉ cần thích hợp. giá tiền dễ thương lượng La Tu hiếu kỳ lên toàn nghề nghiệp thông dụng sở kỳ hiệu nhưng là vô cùng ít ỏi chỉ có từ trong hòm đ á o mới có nhất định tỷ lệ thu được đối phương xem ra vận khí không tệ bí pháp sư gật gật đầu đem sách sở kỳ cho La Tu quan nhìn một chút nhất thời để La Tu kích chuyển động nhưng ở bề ngoài vẫn là t h a n h t h a n h t h ả n t h ả n không phải vậy không phải bị đối phương mạnh mẽ làm thịt một đao sách sở kỳ hiệu hoàn mỹ chống đỡ loại hình sở kỳ hiệu đặc t h ủ không thể thăng cấp cần vũ khí hiệu quả khiến dùng vũ khí hoàn mỹ chống đỡ chủ kẻ địch công kích vật lý khiến cho ngươi lần này chống đỡ giảm miễn trăm vật lý thương tổn. Làm lệnh thời gian, 20 giây. Đây là một quyển cực kỳ đặc thù sở kỳ h i u hết thảy loại hình vũ khí chỉ cần có thể chống đỡ trụ đối phương công kích vật lý, đều sẽ bị hệ thống thừa nhận nằm ở chống đỡ phạm i nhưng chỉ có thể giảm miễn 30% t h ư ơ n g tổn. Nhưng hoàn mỹ chống đỡ không giống nhau, dĩ nhiên có thể giảm miễn trăm vật lý thương tổn. Đây đối với cận chiến nghề nghiệp đến bảo hoàn toàn là bảo mệnh sở kỳ h i u đặc biệt đối với tạ loại nghề nghiệp này, tác dụng nhưng là càng lớn. La thu là du kích thợ săn, hoàn mỹ chống đỡ này bản sách sở kỳ h i u cũng không phải vô cùng hữu dụng, nhưng cũng không trở ngại hắn mua lại, tiền tiêu rơi mất còn trả lại, có thể lại kiếm về. qua mấy ngày trong bao tiền kim tệ sẽ không có hiện tại đang giá nát ở trong bao tiền còn không bằng tiêu hết mua điểm bảo còn l i k è m mặc kệ nói như vậy La Tu đều quyết định mua La Tu nhìn đối phương một chút hỏi giá tiền làm sao ngươi cũng biết ta là cái du kích t h ợ s ă n mua được hoàn mỹ chống đỡ tác dụng cũng không lớn bí pháp sư t ờ lợi ơn h ề u n h ư u mày nếu không là thiếu tiền bọn họ cũng sẽ không bán ra thật v ấ t và chiếm được sách sở kỳ hiệu vốn là hắn còn muốn ở giả lập sở giao dịch b á n hắn ra nhưng hiện tại l ê m tệ nơi nào đều khuyết nhìn thấy La Tu như vậy cường hào lúc này mới quyết định thử một lần 50 ơ i viên ngân tệ này đã là chúng ta có thể tiếp thu giá quy định. Bí pháp sư thở dài một hơi đạo. Nếu như ở giả lập sở giao dịch bán ra khả năng bán trên mấy vạn tín dụng điểm, nhưng vẫn không có 50 viên ngân tệ đối với bọn hắn đến hữu dụng. Bao nhiêu? 50 viên ngân tệ. La Tu kinh ngạc nói, cũng không phải cảm thấy quý giá, mà là cảm thấy thực sự là quá tiện nghi. Tiện nghi La Tu đều cảm giác đối phương có phải là muốn gạt hắn? Kỳ thực, La Tu tiền trên người tệ đã không thể so một phổ thông công đoàn hết t h ể tài chính. Đối với bình thường t ợ lỡ tới nói 50 viên ngân tệ hoàn toàn bằng giá trên trời, coi như là đại công hội cũng phải gom góp thời gian không ngắn nữa, cũng là như đang h ỏ a giao dịch sở loại này hàng đầu thế lực mới có thể không chút do dự lấy ra. Bí pháp sư t ờ Lợi còn tưởng rằng La Tu cảm thấy quý giá, liền vội v à n g nói: này đã là giá rẻ nhất, thấp hơn ta muốn cùng đoàn trưởng thương lượng một chút, ta không làm chủ được. Mua, không phải là 50 viên ngân tệ sao? Lão tử là có tiền. La Tu nhõng cái đã hiểu rõ lại đây, cũng không thể lấy ví tiền của chính mình cùng người chơi khác so với, lập tức làm bộ cờ ư n g hào giá vẻ, không chút do dự quyết định mua lại. Ha! Bí pháp sư t ờ Lợi sững sờ, nhìn đối phương lấy ra 50 viên ngân tệ, c ắ n răng lựa chọn giao dịch. Sắc sỡ kỳ h i u bắt được tay sau, La Tu suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định học đi này bản sách sở kỳ hiệu. Hắn yêu thích đảm nhiệm cận chiến thợ săn, hoàn mỹ chống đỡ cũng có thể phát huy ra nên có tác dụng. Bí pháp sư tờ l a y thấy La Tu cái này du kích thợ săn dĩ nhiên học tập rơi mất hoàn mỹ chống đỡ, càng thêm xác định đối phương là cái tín dụng điểm cường hảo t ợ layer. Lắc lắc đầu, cảm thấy La Tu này hoàn toàn là ở phung phí của trời, này ngược lại là để La Tu ngồi vững cường hảo tờ layer tên. Thêm cái bạn tốt, sau đó có thứ tốt liền đến liên hệ ta, giá cả dễ bàn. La Tu nói rằng, có thể. Bí pháp sư t l trả lời, gồm La Tu dán lên người nốc nhiều tiền n h ắ m m á t La Tu lén lút nhặt lên, đối phương hoàn toàn không hiểu này, bản sách sợ kỳ hi hữu tính, không công để hắn lượm một món hơi lớn. Đi tiệm tạp hóa mua một t ổ cây thuốc, ở bổ sung một ít thuốc đồ ăn, La Tu chuẩn bị đi vào luyện cấp, cách h ư n g đông còn có một quãng thời gian, hắn có thể không muốn l u ổ n phí lãng phí, nhưng đón lấy đi nơi nào luyện cấp, đúng là để La Tu phạm vào khó. Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy bỏ đi trong động mỏ rơi hút máu đến đúng lúc s o ạ t Lần thứ hai đi tới bỏ đi quan động, La Tu vô vô bên cạnh ma hóa rơi h ú máu, mang theo nó c h u i vào, trên mặt đất nhiều hơn không ít rơi cơn đái, đạp lên mềm o ạ t mùi cũng khó nghe không ế t Đi về phía trước. Quán động khúc chiết b ố lượng, không biết có phải là La Tu gào rác, hắn vừa nãy thật giống bị món đồ gì cho nhìn chằm chằm, nhưng cái cảm giác này rất nhanh liền biến mất rồi. La Tu gãi gãi đầu, cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến, lần trước đến có thể không cái cảm giác này, khả năng là có cái gì ẩn giấu q u á i vật đi, lần trước là cùng nộ bị tệ quỷ hai cái người lại đây, đối phương sẽ không có phát động công kích. La Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này rất lớn. Chi c h í trong hầm m ỏ truyền đến rơi hút máu tiếng kêu chói tai, ở trong huyệt động văng vọng, thỉnh thoảng còn có từng trận âm phong từ quán động nơi sâu xa qua đến, khiến người ta không nhịn được run lên một cái. âm trầm dáng vẻ cùng ngày thứ nhất buổi tối tới cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chỉ chốc lát, La Tu liền gặp phải con thứ nhất rơi hút máu, nhưng để hắn kinh ngạc chính là đối phương dĩ nhiên là cấp 6 quái, rõ ràng ngày thứ nhất buổi tối thì là cấp 5 quái, làm sao liền một ngày liền biến thành cấp 6 quái? Điều này làm cho La Tu cảm thấy nơi này phi thường khả nghi, không chỉ là cái bỏ đi q u á n g động đơn giản như vậy. Chít chít, một tiếng sắc bén h i sau rơi hút máu từ q u á n g động đỉnh chót bay nhào mà tới. La Tu một phát rung động xạ kích ra tay, giảm tốc độ rơi hút máu, đồng thời súng vật cũng từ dưới mà trên đón đánh rơi hút máu, m ớ i phát đạn qua đi. dùng tới hảo thuật xạ kích thêm rắn hổ mang xạ kích thu gặt đi rồi rơi hút máu sinh mệnh quy 1 chương 38, t á ử linh đạo tặc chương 38, t á ử linh đạo tặc tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên rơi hút máu coi như đã biến thành cấp 6 quái đối với la tu tới nói trái lại so với ngày thứ nhất tốt quét rất nhiều trang bị tăng lên trên diện rộng thêm vào tinh anh sủng vật ma hóa rơi hút máu phụ trợ đánh r ấ ế t lên không hề khó khăn rất nhanh, La Tu liền thanh đến bắt giữ ma hóa rơi hút máu rộng rãi hang động, cùng nhau đi tới cũng không có gặp phải cái gì ẩn d ấ u sinh vật. lần theo ẩn giấu sinh vật sở kỳ hiệu cũng không có chính h ắ c đến cái gì tiềm h à n h u á vật, này cũng làm cho La Tu hoài nghi là không phải là mình quá mất cảm, khá lắm. dĩ nhiên có ba con ma hóa rơi hút máu, La Tu nhìn nóc huyệt động trên lít nha lít nhít rơi hút máu q u ầ n trong đó có ba con khác với tất cả mọi người rơi hút máu để hắn phi thường kinh ngạc, vô v ô sùng vật đầu, nói rằng, hơi bó tay, xem ra chỉ có thể dùng hai loại bom mới được. La Tu nâng thương về phía trước vài bước, tới gần trong hang động cách mình gần nhất rơi hút máu. dự định cùng ngày thứ nhất buổi tối như thế, trước tiên đem phổ thông rơi hút máu thanh song pháp lực đạn mang theo một đạo màu xanh lam vĩ quang viên đạn, bắn chúng tối tới gần hang động biên giới rơi hút máu phát sinh âm thanh rất nhỏ, hấp dẫn phủ cận 6 con rơi hút máu chú ý. 6 con rơi hút máu nhìn về phía Latu, tập thể hướng về hắn bay tới, đem Latu n h é t vào kẻ địch phá bi. Latu một chạy trốn lùi về sau, mang theo rơi hút máu rời đi hang động, trên đường còn trả lại đặt một màu xanh lam bộ thú giáp, để cho bên trong một đầu không cẩn thận đụng chạm đến rơi hút máu hóa thành một ngôi tượng đá. mấy cái viên chỉnh sở kỳ hiệu ra tay sau, Latu lấy ra sau lưng phá băng trường kích. một ác đ i ể u một đòn đâm vào phía trước nhất một đầu rơi hút máu. 72 đã tàn huyết rơi hút máu co giật mấy lần sẽ chết đi tới. Thi thể còn bị phá băng trường kích chống lên, bị Latu trực tiếp quăng về phía mặt sau tùy tùng rơi hút máu. Rơi hút máu còn không gián đoạn công kích, đều bị Latu từng cái tránh ra, thực sự t i ệ m không ra, liền dùng vũ khí chống đỡ hạ xuống. Trang bị phá băng trường kích Latu lực sát thương phi thường cao, mỗi một lần bình chém công kích đều có thể tạo thành hơn 40 điểm tương tổn. Latu một bên lùi về sau, một bên huy vũ liên tục phá băng trường kích, liên tục đâm vào trước người rơi hút máu trong thân thể. thỉnh phần còn trả lại ném lên một viên bom đã như thế thậm chí ngay cả s ủ n g vật ma hóa rơi hút máu thương tổn cũng không sánh bằng hắn để rơi hút máu kiều hận toàn bộ hành trình duy trì ở La Tu trên người mấy phút sau theo cuối cùng một con rơi hút máu kêu thảm thiết ngã xuống đất cũng t i ê n cáo này một làn sóng rơi hút máu đoàn diệt La Tu nhìn một chút chính mình đủ số H P thỏa mãn gật gật đầu hoàn mỹ chống đỡ tốt vô cùng dùng thời khắc mấu chốt sử dụng giảm miễn mấy lần rơi hút máu công kích thêm vào hấp huyết quan hoàn hiệu quả rơi hút máu còn lại tạo thành thương tổn hoàn toàn có thể lại hấp trở về băng xương bom khống chế hiệu quả cũng tốt vô cùng dùng để rơi hút máu biến không hề uy hiếp có thể nói Sáu con rơi hút máu lại bạo suất một chút nhiệm vụ dùng hầm răng, thêm vào này một ít, La Tu đều sắp có 200 viên, điều này làm cho hắn cảm thấy có phải là còn trả lại, có thể lại giao một lần nhiệm vụ. Mãn huyết La Tu chỉ cần ngồi xuống uống điểm pháp lực thanh thủy, chờ pháp lực trị về mãn, sở kỳ hiệu làm l ạ n h xong xuôi sau, liền lại đi hấp dẫn một làn sóng rơi hút máu. La Tu như thế b ả o chế, tiếp tục x o ạ t rơi hút máu, rất nhanh liền giết chỉ còn giữ lại ba con ma hóa rơi hút máu, liếc mắt nhìn n ó huyệt động bộ lẻ l o i ba con ma hóa rơi hút máu, La Tu phát hiện chúng nó đẳng cấp dĩ nhiên cũng không giống nhau, hai con cấp 6 tinh anh quái cùng một con cấp 7 tinh anh quái. đều thuộc về phổ thông tinh anh quái p h ạ m chủ, không cần thiết thay đổi sủng vật. La Tu liền quyết định hết thảy đánh chết. Quan sát nửa ngày ba con ma hóa rơi hút máu vị trí, La Tu phát hiện làm sao dẫn đều sẽ kéo đến toàn bộ ba con ma hóa rơi hút máu. Suy nghĩ một chút quyết định dùng cường hóa đóng băng cạm bẫy đóng băng lại con kia cấp 7 ma hóa rơi hút máu. Tước lượng một chút sở kỳ hiệu giảm dần hiệu quả, gần như có thể sử dụng 3 lần cường hóa đóng băng cạm bẫy, đóng băng lại 2 phút tạ hưu thời gian. 2 phút thời gian, đầy đủ La Tu đánh chết mặt khác hai con ma hóa rơi hút máu bên trong một đầu, đến thời điểm để sủng vật ngăn cản một đầu khác cấp 6 ma hóa rơi hút máu. Chờ đánh chết sau. còn lại hai con liền dễ đối phó hơn nhiều tính toán xong chiến thuật La Tu đổi tôi lại t h ư ờ n g đi tới trong hang động định chỉ còn dư lại ma hóa rơi hút máu cũng không cần sợ dẫn tới cái k h á c quái trực tiếp nhét vào tốt viên đạn đem nòng súng nhắm ngay trong đó một đầu ma hóa rơi hút máu ầm một tiếng súng vang mang theo rung động xạ kích hiệu quả viên đạn cấp tốc xoáu thẳng t ắ p hướng phía trước bắn nhanh mà đi trực tiếp trúng đích một đầu ma hóa rơi hút máu cánh tạo thành hơn 30 điểm thương tổn bị bắn trúng ma hóa rơi hút máu chít chít đều thảm thiết cùng m khác hai con ma hóa rơi hút máu hướng về Quang Minh Chính Đại đứng chúng nó trước mặt La Tu lao xuống mà đi trong đó đầu kia nằm ở trạng thái hôn mê ma hóa rơi hút máu nhất thời rơi vào mặt sau Latu về phía sau chạy đi chờ ma hóa rơi hút máu sau khi hạ xuống đem cường hóa đóng băng cạm bẫy suy vào cấp 7 ma hóa rơi hút máu cái miệng lớn như chậu máu bên trong một tòa dương cánh bay lượn rơi tượng băng nhất thời hiện ra ở trước mắt ảo thuật xạ kích cùng rắn hổ mang xạ kích nằm ở làm lệnh bên trong Latu nắm chặt phá băng trường kích kích tân h liên tục mấy cái vung chém từng cái từng cái thương tổn trị số từ ma hóa rơi hút máu trên đầu sông ra cùng tính toán trên l ệ c h thời gian không nhiều 2 phút sau Latu đánh giết con thứ nhất ma hóa rơi hút máu liếc mắt nhìn đã cùng đối phương lăn lộn cùng nhau sùn v ệ t Latu bước hướng về phía tuyết tan sau dị thường phẫn nộ cấp bảy ma hóa rơi hút máu. Chút xuống một bình loại nhỏ pháp lực khôi phục nước thuốc, Latu hướng về cấp bảy ma hóa rơi hút máu bổ ra ác điểu một đòn. Cùng đối phương răng nanh mạnh mẽ lẫn nhau đánh vào nhau, phát sinh như kim loại giao kích giống như âm thanh. Latu sớm mở ra hoàn mỹ chống đỡ, cũng không có bị chạm vào nhau thương tổn, chỉ là bị mạnh mẽ lực xung kích chấn động lui lại mấy bước. Cấp ma hóa rơi hút máu cũng không dễ chịu, răng nanh bị trực tiếp chém đứt không nói, còn bị chém tan nửa bên miệng lớn. trên đầu càng là b ư ớ c lên hơn 100 điểm màu đỏ sậm thương tổn trị số, xem ra là Latu chém chúng ma hóa rơi hút máu nhược điểm chỗ yếu. hoạt động một chút hơi tê tê bàn tay, Latu xông lên hướng về đối phương. nếu biết nhược điểm yếu hại vị trí, phá băng trường kích chiêu nào chiêu nấy không rời ma hóa rơi hút máu miệng lớn. từng cái từng cái bay ra màu đỏ sậm thương tổn trị số lạ như vậy vui tai vui mắt. giữa lúc Latu giết hưng khởi, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen. tới thật đúng lúc, Latu vẫn mở ra lần theo ẩn giấu sinh vật sở kỳ d i u đã sớm phát hiện này còn tiềm h à n h trạng thái đạo tặc quái vật. Phin một tiếng, đạo tặc quái vật bị La Tu t r ở tay sử dụng cường hóa đóng băng cạm bẫy đập phá chính, hóa thành một tòa rất sống động tự băng. Một đôi chủy thủ vẻn vẹn cách La Tu đầu còn kém chỉ tay khoảng cách. Nhìn trên chủy thủ biểu hiện sở kỳ diệu hào quang, La Tu biết nếu như bị b ắ n chúng, nhất định sẽ nằm ở trạng thái hôn mê. Tuy rằng thân là nhân tộc không sợ một lần không chế đến chết, nhưng nếu như đối phương không chỉ là nắm giữ một cái không chế sở kỳ diệu, lấy La Tu bây giờ phòng ngự rất khó kháng quá đạo tặc nề nghiệp một làn sóng bạo phát. Chít chít, đối diện ma hòa rơi hút máu cũng mặc kệ đột nhiên xông vào chiến đấu quái vật, khi hướng về La Tu công kích mà đến. có điều đang bị La Tu phát hiện nhược điểm yếu hại sau cũng không lật nổi sóng gió gì, bị phá băng trường kích xuyên qua miệng lớn mà chết. Đóng băng lại đạo tặc quái vật, dĩ nhiên là một tử linh sinh vật, La Tu cũng cảm giác phi thường kinh ngạc. Tử linh là cái gì? vậy cũng là ác ma chế tạo ra chiến tranh binh khí, cùng ác ma có cùng một nhịp thở liên hệ, điều này không khỏi làm cho La Tu cảm thấy hắn khả năng gặp phải cái gì ẩn giấu nội dung vợ k ị c h Tử h linh đạo tặc, cấp độ, tinh anh, đẳng cấp, tám cấp, loại hình, tử linh sinh vật, h p một n g h Tử linh sinh vật thuộc về quái vật phạm chủ cũng không phải nở tơ cờ q u ô n xem ra cùng vong linh tộc gần như dáng vẻ, nhưng tử linh không có chính mình ý thức, cũng là không cách nào nắm giữ giải trừ khống chế người chết ý chí sở kỳ hiệu, bị Latu cho đóng băng lại. Nếu như tơ l ệ o nhưng là không tốt như vậy đối phó rồi. Latu lui về phía sau, cùng tử linh đạo tập kéo dài khoảng cách, t h ợ săn tơ l ệ đối phó đạo tập nghề nghiệp tốt nhất không nên để cho đối phương tiếp cận, chơi diệu là an toàn nhất biện pháp. Dung động s á c kích, tử linh đạo tập chịu đến công kích, đóng băng trạng thái giải trừ, lại bị treo lên mê m ộ i giảm tốc độ trạng thái, uốc s i n tự đến hướng về Latu và tới. Ảo thuật s á c kích. Rắn hổ mang xạ kích, La Tu từng cái từng cái thương tổn sở kỵ hiệu ném ra ngoài, cũng cấp tốc nhét vào viên đạn, bình bắn về phía Tử Linh đạo tặc, nhét vào viên đạn tốc độ có thể muốn so với pháp lực ngưng tụ tốc độ của viên đạn nhanh nhiều lắm. Nếu không có hệ thống hạn chế, La Tu đều có thể bắn dây một phát. Tử Linh đạo tặc cầm g ư ợ c truy thủ, từng bước từng bước hướng về La Tu na đến, mai đến tận rung động xạ kích thời gian kết thúc, mới rút ngắn cùng La Tu khoảng cách. Nếu như đạo tặc lợi lợi chắc chắn sẽ không như vậy cấp tiến, lúc này nên mở ra nhanh chạy tới gần La Tu, có thể Tử Linh đạo tặc dĩ nhiên dùng ra cường ẩ n lần thứ hai tiến vào tiềm h à n h trạng thái. thợ săn đối phó đạo tặc quái vật nhưng là nắm giữ lớn vô cùng ưu thế đặc biệt đối với nắm giữ cao nhận biết cùng lần theo ẩn giấu sinh vật La Tu tới nói trực tiếp phát hiện một mơ hồ điểm đỏ ngay ở cách hắn thập mã ngoại địa phương La Tu sáng mắt lên rơi lên xuống kiếp một phát đạn liền đem tử linh đạo tặc đánh ra ẩn hình trạng thái tử linh đạo tặc chỗ trong trong hốc mắt nhảy lên một tia l a g quang thật giống phi thường kinh ngạc dáng vẻ nhưng vẫn là tiếp tục hướng về La Tu lập tới so với cận chiến ta cũng sẽ không thua cho làm sao người La Tu khẽ mỉm cười thu hồi xuống kiếp rơi lên phá băng trường kích tiến lên lên tiếp cũng l ờ i lùi về sau La Tu khống chế đi vị né tránh tử linh đạo tặc truy thủ một dưỡi t ổ n tách ra đâm hướng về đầu tác kích hai tay nắm chặt phá băng trường kích đập ngang hướng về phía tử linh đạo tặc phần eo đánh nó liền lùi lại vài bộ điều này làm cho tử linh đạo tặc trong hốc mắt lam quang càng thêm sáng sủa phản phất bị La Tu làm tức giận tử linh đạo tặc liên tiếp sử dụng sở kỳ hiệu công kích La Tu thì lại sau khiêu tránh ra rất nhanh liền đem tử linh đạo tặc lượng máu đánh tới 20%, n h ấ t thời tử linh đạo tặc toàn thân bạch cốt thật giống sung huyết như thế biến đỏ tươi lên tiến vào cuồng bạo trạng thái đến đúng lúc ác điểu một đòn La Tu không lùi mà tiến tới cùng cuồng bạo bên trong tử linh đạo tặc đánh vào nhau. lần này là Latu bị đánh lui vài bộ ở so đấu về sức mạnh Latu hoàn toàn không phải cuồng bạo bên trong Tử Linh Đạo Tặc đối thủ ở cuồng bạo Tử Linh Đạo Tặc hung ác công kích dưới Latu lần thứ nhất bắt đầu đi vết nhưng đối với mới lượng máu đã còn lại không có mấy chờ ác điểu một đòn làm lạnh xong xuôi Latu trong tay phá băng trường kích mang theo một đầu thanh si ương dáng vẻ sở kỳ hiệu hiệu quả mạnh mẽ đâm về phía Tử Linh Đạo Tặc đầu từ bên trong xuyên qua mà vào thanh hết rồi nó cuối cùng một chút máu Tử Linh Đạo Tặc cánh tay buông xuống trong hốc mắt Lam Quang cũng đã tắt Latu rút ra phá băng trường kích đem thi thể phóng tới trên đất đồng thời nghe được gợi ý của hệ thống âm Quy một chương 39, quan động hai tầng. Chương 39, q u á n động hai tầng. Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ đ ư ơ n g t ậ p tiên. k e n Gợi ý của hệ thống, vượt cấp đánh giết t m cấp tử linh đạo tặc, eít t thu được tăng cao 100%, t h u được 2.500 điểm eít Giải quyết đi cùng sủng vật dây dưa không nứt ma hóa rơi hút máu, la tu nhặt xong xuôi ba con ma hóa rơi hút máu cùng với tử linh đạo tặc rơi xuống ả i thèm, ma hóa rơi hút máu thi thể cũng bị la tu v à n hái đi, trừ một chút tài liệu. Dĩ nhiên ra bốn trang bị thêm hai bản sách sở kỳ h u có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, thậm chí so với dưới phó bản đem chứa bị còn n h a n hơn. bốn trang bị bên trong đồng thau cấp trang bị ba cái, hắc thiết cấp trang bị một cái, chính là tử linh đạo t ặ c trên tay trong đó một cây truy thủ. Lam Quang Chi nhận, phẩm chất, hắc thiết cấp, c ầ n đẳng cấp, 6 cấp, loại hình, truy thủ, tốc độ công kích, 1, 60 thuộc tính, lực công kích 2 2 2 n h n h a n h n h ẹ n 6 bê độ, 55, 55 hết thảy trong trang bị, Lam Quang Chi nhận là quý nhất, còn lại ba trang bị bên trong có một cái dĩ nhiên là giáp da trang phục linh kiện, tên là huyết nha trang phục, tổng cộng có 6 cái linh kiện, hai cái bộ hiệu quả là nhanh nhẹn năm. bốn cái bộ hiệu quả là tăng cường 5% sở kỳ hiệu thương tổn, sáu cái bộ hiệu quả cùng rơi hút máu hấp huyết tiên phú như thế, cận chiến công kích có chứa hấp huyết hiệu quả, đem 10% t h ư ơ n g tổn chuyển hóa thành h p Chỉ một trang phục cũng không thể so phó bản gia tán tiện được, có điều trang phục thuộc tính vô cùng tốt, nếu như sáu cái bộ hấp huyết có thể cùng ma hóa rơi hút máu hấp huyết quang hoàn trùng được thêm, như vậy này hấp huyết hiệu quả liền khủng bố. Dĩ nhiên là trang phục, n à y có thể thật h i ế m thấy. La tu sở sở cảm đạo, có chút muốn s o ạ t tề huyết nha trang phục. hai bản sách sở kỳ hiệu rất đáng tiếc đều không phải thợ săn có thể dùng sở kỳ hiệu, La Tu chỉ có thể trước tiên thu hồi đến, chờ trở, trở lại tuyết man thôn sau, rồi quyết định bán ra hoặc là đổi lấy thợ săn nghề nghiệp sách sở kỳ hiệu. Thu dọn một hồi ba lô, La Tu lấy ra từ từ linh đạo t ặ c trên người lấy ra đến rồi một cái màu trắng chìa khóa, con mắt nhất thời híp lại, điều này hiển nhiên là nhiệm vụ gì ải t e è m Ma h ó a rơi hút máu vị trí hang động đã nằm ở q u á n g động nơi sâu xa nhất, phía trước đã không đường có thể đi, nếu là không có màu trắng chìa khóa xuất hiện, La Tu có thể sẽ lựa chọn trở lại, nhưng hiện tại hắn chính đang tỉ mỉ tìm tòi toàn bộ hang động, trời không phụ người có lòng. Rốt cục để hắn ở một tòa đống đá vụn mặt sau, phát hiện một tầng i ấ u đi muôn hộ. La Tu nhìn trên mặt đất do Hát Thiết rèn đúc cửa lớn ở phía trên phát hiện một lỗ chìa khóa, so sánh một hồi, không chút do dự đem màu trắng chìa khóa cắm vào. Ken t a k a theo máy móc bánh răng tiếng vang, Hát Thiết cửa lớn bị từ từ mở ra, lộ ra một đen tuổi lùi sâu thẳm cửa động, cửa động một bên nham thạch có rõ ràng nhân công đào đ ờ i dấu vết bên trong huyệt động có tảng đá giai cấp, một đường hướng phía dưới cũng không biết đi về nơi nào. Ken gợi ý của hệ thống, ngươi phát hiện bỏ đi q u á n động hai tầng, thu được ít ỏi gần điểm. Theo hệ thống nhắc nhỏ thành. La Tu nhíu nhíu mày, nhìn đen tuổi cửa động, hạ quyết tâm, bỏ đi quáng động hai tầng à? Thú vị, khả năng này là cái tốt đối phương. La Tu tự lẩm bẩm, loại này ẩn d ấ u địa đầu n g ấ m lại cũng làm cho hắn cảm thấy kích động. Một lần nữa nghe lửa tân cây bốc, La Tu thả ra lần thứ nhất tuần phục rơi hút máu, dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi đến, rơi hút máu ở phía trước do đường, chính là có cái gì cảm thấy treo, La Tu cũng không tốt cảm thấy đau lòng, ngược lại chỉ là một con quái bình thường. Mặt đất bệnh thấp rất nặng, có chút chân tuần t u t cảm giác, đi vào, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều bạch cốt t m u, những thứ này đều là bỏ đi quáng động đã từng tận mỏ. x ư ơ n g cốt khổng lồ, một xem liền biết là tuyết man tộc hải cốt, đúng là cảm b ấ y cái gì cũng chưa từng xuất hiện. giang giác, giang giác. phía trước đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng, la tu ló đầu nhìn tới, chỉ thấy một người mặc rách nát, giáp ra bộ xương cầm một cái thợ mỏ cốt chính ở phía xa bồi hồi, lam t h ă m thầm hốc mắt nói cho la tu nó thân phận thực sự. la tu sờ sờ cằm, thầm nghĩ trong lòng, thử linh quái v ờ t à, quả nhiên cái này ẩn giấu địa đồ cùng ác ma không tránh khỏi có quan hệ. bộ xương thợ mỏ, cấp độ, tinh anh, đẳng cấp, lẹ vào loại hình, thử linh sinh vật, h p .E. 950 950 rang rác một tiếng, phát hiện kẻ xâm lấn bộ xương thợ mỏ, vung về trong tay thợ mỏ quốc hướng về La Tu v à t tới. La Tu đổi ra ma hóa rơi hút máu, đem cây đuốc cắm ở vách đá khe hở trên, bộ xương thợ mỏ đã gần ngay trước mắt, rơi lên phá băng trường kích tiến lên chính là một t á c điểm một đòn. Bộ xương thợ mỏ bị đập lùi lại mấy bước, La Tu cũng đồng dạng lùi về sau, phương diện lực lượng liều mạng cái kẻ tám lạng người nửa cân. La Tu thiếu hụt cận chiến sở kỳ hiệu, chỉ có thể liên tục mấy cái bình chém, sau đó để súng vật ngăn trở bộ xương thợ mỏ, c á c đổi súng i ế p các loại k có thể xạ kích mà đi. Bộ xương thợ m không ngừng mà công kích La Tu, thợ mỏ q ố c trên mang theo hào quang màu đen. Sở k ỳ phát động thương tổn phi thường cao, chém che ở trước mặt nó ma hóa rơi hút máu hí liên tục. Mỗi một lần sở k ỳ hiệu đều có thể tạo thành hơn 60 điểm thương tổn. Hang động không gian phi thường nhỏ hẹp, Latu không cách nào linh hoạt né tránh, chỉ lựa chọn tốt để s ủ n g vật mạnh mẽ chống đỡ thương tổn. Viên đạn từ ma hóa rơi hút máu bên người s ắ t qua, bắn vào bộ xương thợ mỏ thân thể, bắn lên một đóa đống lửa. Vật lý thương tổn đối với bộ xương thợ mỏ hiệu quả không lớn, đúng là pháp lực đạn có thể tạo thành bình thường thương tổn. Điều này làm cho Latu suy tư lên. Sau một phút, bộ xương thợ mỏ một lần nữa hóa thành một đống xương khô, không có cơn bạo trạng thái. nói rõ đối phương chỉ là át i n h anh quái vật, vật lý phòng ngự rất cao, phép thuật phòng ngự đúng là thấp thái quá, pháp hệ nghề nghiệp tới nơi này luyện cấp cũng là vô cùng tốt. La Tu phân tích một hồi đạo, đánh giết bộ xương thợ mỏ chỉ dựa vào hắn là không được, phải có một cường lực tạ, nhỏ hẹp hoàn cảnh hạn chế lại né tránh phạm vi, rất khó né tránh bộ xương thợ mỏ có chứa sở kỵ khóa chặt công kích. La Tu s ù n g vật ma hóa rơi hút máu kỳ thực chính là một cường lực tạ, điều này làm cho hắn có thông qua hang động hy vọng, không phải vậy chỉ có thể đi tìm người đồng thời đến rồi. đánh giết một đầu bộ xương thợ mỏ ít c khen thưởng vô cùng tốt, thậm chí so với phó bản bên trong đồng cấp quái vật cao hơn nữa, gần như có hơn 800 điểm á n á v ẻ Còn trả lại, rơi xuống một cái đồng thau cấp trang bị, chính là huyết nha trang phục linh kiện. Huyết nha ủ ra, phẩm chất bạch ngân cấp, cần đẳng cấp l ẹ v béo năm, loại hình giáp da dày, thuộc tính sức phòng ngự 6, thể chất 3, tốc độ di động trang phục hiệu quả, mặc hai cái trang phục thu được nhanh nhẹn 5 thuộc tính. Bê độ 35 35 Như vậy, Latu cũng đã tập hợp hai cái bộ hiệu quả, quả đoán thay đổi đi tới. nhanh nhẹn gia tăng rồi 5 giờ, điều này làm cho hắn đối với mặt sau quái vật hứng thú liền càng dày đặc. Cho ăn sủng vật để ma hóa rơi hút máu lượng máu cấp tốc về mãn. La tu pháp lực trị đồng dạng về mãn sau, lấy ra cây đ u ố c tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh ở phía trước nơi khúc quanh gặp phải hai con đồng thời hoạt động bộ xương t ợ mỏ. La tu nhanh chóng di động đến chỗ rẽ ngoại, ló đầu trong chiều quan sát một hồi hai con bộ xương t ợ mỏ vị trí. Một tay giơ lên xuống kiếp, nhắm vào dựa vào ngoại con hướng kia bộ xương thợ m Một tiếng nhẹ nhàng dị hưởng, pháp lực ngưng tụ viên đạn mang theo màu xanh lam m diễm, như một viên sao chổi tự thẳng tắp về phía trước, hướng về bộ xương t ợ mỏ bắn nhanh mà đi. đang một tiếng, pháp lực đạn cùng bộ xương thợ mỏ cứng rắn xương sọ đánh vào nhau, một hơn 30 điểm thương tổn trị số từ bộ xương thợ mỏ trên đầu sung ra. Lam Tham thảm chỗ chống hốc mắt lập tức hướng về La Tu vị trí chỗ ở xem ra, vung vẩy trong tay thợ mỏ quốc, thoát ly một đầu khác bộ xương thợ mỏ, đơn độc hướng về chỗ rẽ ngoại chạy tới. La Tu thành công đơn độc dẫn ra một đầu bộ xương thợ mỏ, không làm kinh động mặt khác đầu kia, nhìn bộ xương thợ mỏ đã đã rời xa một đầu khác nhận biết phạm vi, La Tu chỉ huy súng vật đón đánh đi tới, liên tục mấy giây cột tóc có sở kỹ pháp lực đạn để từng cái từng cái thương tổn trị số từ bộ xương thợ mỏ trên đầu đúc lên, trong đó còn. trả lại, nương theo một đỏ như màu máu tấn công dữ dội thương tổn, cũng không lâu lắm, La Tu liền giải quyết này một đầu bộ xương thợ mỏ, lấy ra bộ xương thợ mỏ rơi xuống hài thèm, lần này vận may không có vừa n ã y tốt như vậy, chỉ điểm một tử linh tinh hoa, tử linh tinh hoa, phẩm chất phổ thông, loại hình chuyên nghiệp vật liệu, hiệu quả có thể dùng với phụ ma, g i n đúc, luyện kim, công trình chuyên nghiệp. Tử linh tinh hoa là tử linh sinh vật có tỷ lệ nhất định rơi xuống chuyên nghiệp vật liệu, nắm giữ t ừ phổ thông cấp đến truyền thuyết cấp các loại phẩm chất, tác dụng cũng vô cùng rộng khắp. Ở công trình học bên trong thường thường dùng cho đảm nhiệm máy móc cấu tạo thể linh hồn vật liệu, có thể để cho máy móc con rối nắm giữ tự chủ nhận biết quái vật tính năng. Máy móc cấu tạo con rối mặc dù là nằm ở cao cấp công trình học phạm vi, nhưng không trở ngại La Tu sớm thu thập vật liệu, lo trước khỏi h o a có thể khả năng ngày nào đó sẽ dùng tới. La Tu thu hồi tử linh tinh hoa, để s ù n g vật khôi phục một chút hp, chờ gần như mãn huyết sau, trực tiếp mang theo nó hướng về nơi khúc quanh mặt khác đầu kia bộ xương thợ mộ chạy đi. một đường về phía trước, Latu lại đi qua một khoảng cách, trên đường giết chết mấy làn sóng bộ xương thợ mỏ, cuối cùng đi ra chợt hẹp tiềm đá đường núi. phía trước là một c h ồ n g chất khoáng thạch trống trải h a n g động, một đám mười con tả hữu bộ xương thợ mỏ ở trong đó duãng, hoàn toàn đóng kín đi tới một bên khác con đường. Latu quan sát một hồi, phát hiện chỉ có thể sát quang những này bộ xương thợ mỏ mới có thể an toàn thông qua c h ố n g trải h a n g động. bên trong huyệt độ c ò n trả lại, phân bố mấy cái q u a n g sắt mạch đá, điều này làm cho Latu trực tiếp đem bộ xương những thợ đào mỏ phán tử hình, mặc dù đối phương là đã chết quá một lần tử linh. có chút độ khó, bộ xương những thợ đ ả o mỏ dựa vào có chút thần, nếu như dùng pháp lực đạn công kích trong đó một đầu bộ xương thợ mỏ như vậy nhất định sẽ dẫn tới phủ cận hai con bộ xương thợ mỏ. Xem ra muốn chính mình kháng một đầu. La Tu phân tích một hồi thu thập được tình báo, nói tiếp, dựa theo vừa nay tính được ra bộ xương thợ mỏ nhận biết phạm vi ít nhất sẽ dẫn tới ba con bộ xương thợ mỏ, chỉ cần cẩn thận chút, cũng không phải là không thể đối phó. Những này bộ xương thợ mỏ ở chống t r ạ i trong hang động đi tới đi lui lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, La Tu chỉ có thể kiên trì đợi được khoảng cách kéo dài to lớn nhất thời điểm. Khoảng chừng sau 5 phút, bộ xương thợ mỏ khoảng cách đã kéo dài đến an toàn vị trí. La Tu hướng về tối tới gần hắn bên này bộ xương thợ mỏ phóng ra pháp lực đạn, thành công trúng đòn m ụ c tiêu. 32, chịu đến công kích bộ xương thợ mỏ bắt đầu l ư ớ n g về La Tu bên này chạy tới, liên đối mặt khác hai con bộ xương thợ mỏ cũng đồng thời lại đây. La Tu không uy k ỵ tí nào mang theo ma hóa rơi hút máu giết đi tới. Một con màu băng lam bộ thú giáp đột nhiên xuất hiện ở trên tay, ném về tối thấp đầu kia bộ xương thợ mỏ trực tiếp bị đông cứng kết thành t ự băng. Mặt khác hai con bộ xương thợ mỏ La Tu cùng sủng vật ma hóa rơi hút máu phân biệt đối phó trong đó một đầu. đem bộ xương thợ mỏ dẫn tới chống chải hang động khu vực biên giới bảo đảm giết quái trên đường sẽ không dẫn tới cái khác bộ xương thợ mỏ nắm giữ rộng rãi không gian một trọi một rửa vào thuốc phụ trợ Latu vẫn là có thể đối phó được Latu một bên né tránh bộ xương thợ mỏ đòn công kích bình thường một bên dùng phá băng trường kích liên tục đâm hướng về bộ xương thợ mỏ hốc mắt nơi đó là linh hồn chi hòa vị trí cũng chính là bộ xương thợ mỏ nhược điểm yếu hại vị trí may mà nắm giữ bạch ngân cấp vũ khí không phải vậy bộ xương thợ mỏ cao như thế vật lý phòng ngự sẽ làm Latu bó tay toàn tập. nếu như bộ xương thợ mỏ sử dụng có chưa khóa chặt sở kỳ h i u Latu hay dùng chạy trốn rời xa, chờ sở kỳ sau khi biến mất tiến lên nữa áp chiến, liền gần ấy một điểm mai bộ xương thợ mỏ l ư ợ máu, làm bù đắp lần thứ ba cường hóa đóng băng c ạ m bây sau, Latu trước mắt bộ xương thợ mỏ rốt cục ngã trên mặt đất, hóa thành một đống sơn vỡ. quy một chương 40 thợ mỏ thủ lĩnh, chương 40 thợ mỏ thủ lĩnh, Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương t ậ p tiên, giải quyết đi một đầu bộ xương thợ mỏ, Latu đối với mặt sau chiến đấu liền ung dung rất nhiều, giết chết bị ma hóa rơi hút máu đánh thành b á n huyết bộ xương thợ mỏ, còn lại đầu kia đóng băng lại bộ xương thợ mỏ. cũng không lật lên sóng gió gì. Này ba con bộ xương thợ mỏ rơi xuống một cái đồng thau c ấ p giáp ra q u ầ n cùng với mấy chục viên tiền đồng. Ải thèm này vừa vặn là huyết nha trang phục linh kiện, bộ xương thợ mỏ cũng coi như là sẽ rơi xuống tiền quái vật, rơi xuống tiền phi thường phong phú. So với La Tu giết hùng quái đến tiền nhanh hơn nhiều. La Tu lấy ra giám định quyển sách giám định xong xuôi huyết nha q u ầ n nhưng thuộc tính cũng không có trên người hắn trang bị được, ba cái cũng không thể phát động hiệu quả, chỉ có thể thả ở bã lộ sau lưng bên trong, chờ tập hợp bốn cái sau đang trang bị. Sau mười mấy phút, La Tu lần thứ hai tiêu diệt hết dẫn ra ba con bộ xương thợ mỏ. còn lại cũng chỉ có trăm chú r ự a vào nhau bốn con bộ xương thợ mỏ La Tu quan sát đường này cũng không có phát hiện có thể tách ra bộ xương những thợ đào mỏ phương pháp chỉ có thể đồng thời giết không cần sợ dẫn tới cái khác quái vật thoải mái tay chân La Tu cũng không sợ đồng thời đối phó hai con bộ xương thợ mỏ để người vắng nhất hắn còn trả lại An Ba nhanh nhẹn t r ạ n g thái đồ ăn hai loại bom cũng tùy cơ chuẩn bị sử dụng vì nhanh chóng đánh giết này bốn con bộ xương thợ mỏ La Tu trực tiếp đem thấp kém v đồng bom ném tới bộ xương những thợ đào mỏ trung gian ầm ầm một ánh lửa nổ tung bốn con bộ xương thợ mỏ đồng thời bị nổ trong hốc mắt Lam Quang biến càng thêm sâu thẳm 32, 30, 31, 30, b ố n cái thương tổn trị số phân biệt từ bốn con bộ xương thợ mỏ trên đầu b c lên. Bộ xương thợ mỏ phép thuật kháng tính hầu như là số không. Hỏa diễm cùng quang hệ phép thuật càng là có bổ trợ hiệu quả. Lúc này mới tạo thành cao như thế thương tổn, nhưng cũng mang ý nghĩa gần như 50 viên tiền đồng chi trả. Đây chính là bây giờ người chơi bình thường cả ngày thu vào. Bộ xương những thợ đào mỏ trong hốc mắt làm quang tăng mạnh. Đối với sinh giả căm ghét, để chúng nó điên cuồng hướng về Latu đánh tới. Bốn con bộ xương thợ mỏ bị ma hóa rơi hút máu cắt đi một đầu. Mặt khác ba con bộ xương thợ mỏ không ngừng không nghỉ hướng về Latu v à tới. từng cái từng cái viên đạn trong số mệnh thương tổn trị số từ chúng nó trên đầu b ú t lên. Latu lấy ra súng kiếp không ngừng x ạ kích, một phát d u n g động x ạ kích giảm tốc độ chạy ở phía trước nhất đầu kia bộ xương thợ mỏ cường hóa đóng băng cạm bẫy cũng đóng băng lại trong đó một đầu, pháp lực ngưng tụ viên đạn không ngừng bắn ra, bắt đầu vòng quanh khoáng thạch chất đ ố n g nổi lên d i ợ u khống chế bộ xương n h ữ n g thợ đào mỏ tốc độ, Latu cẩn thận từng ly từng tí một duy trì khoảng cách an toàn, thỉnh thoảng ném lên một viên thấp kém băng sương bom, mai đến tận rung động s ạ kích giảm tốc độ hiệu quả bị miễn dịch sau, không có giảm tốc độ hiệu quả bộ xương t h mỏ rất nhanh liền truy chạy tới. Latu rút ra phá băng chống kích. vung bổ về phía chạy khá đầu kia bộ xương thợ mỏ bộ xương thợ mỏ rốt cục có thể đánh tới Latu không ngừng mà vung vậy thợ mỏ c u ố c công kích không có trường pháp gì có thể nói trừ phi có c h ứ a khóa chặt sở kỳ hiệu Latu thiểm trốn đi cũng không phải việc khó gì Latu cẩn thận tiến hành đi vị lấy một con bộ xương thợ mỏ vì là chặn bản vòng quanh nói nhanh chóng tiến hành vận động chiến để một đầu khác bộ xương thợ mỏ không cách nào chính diện đối phó Latu rất nhiều công kích còn trả lại đánh vào làm chặn bản bộ xương thợ mỏ trên người bắn lên liên tiếp đ ố lửa lại vẫn tạo thành thương tổn không nhỏ Latu cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nguyên lai quái vật trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau thương tổn, này cùng các người chơi cấp 10 sau đó như thế, coi như là tổ đội hình thức cũng có thể công kích được đội viên. Pháp hệ nghề nghiệp càng là phải cẩn thận, một không tốt khả năng liền khanh chết rồi đội hưu, này dẫn đến cấp 10 sau đó vì trang bị sách sợ kỵ phản bộ hiện tượng tần phát. Cái này cũng là hệ thống vì game chân thực tính tiến hành cải cách, cấp 10 tân thủ bảo vệ hình thức dưới cũng không c ó thực hành, đương nhiên cũng nắm giữ t r ừ n g phạt cơ chế, cố ý đánh giết một vị đội hưu là dựa theo á đánh giết thập đ lỡ h ồ n g danh trị tiến hành tính toán, b t t ử vong t r ừ n g phạt không phải là dạng c h u y ệ cười, nếu như bị đánh giết vậy cũng là ít nhất rơi xuống 3 trang bị i tèm. đẳng cấp giảm xuống cấp 3 trừng phạt nghiêm khắc. Hệ thống đương nhiên không hy vọng g a m biến chất, nhưng bi quá hóa liều người không phải là không có, vì lợi ích có mấy người cái gì đều làm được. Bởi vậy giá đội đều sẽ để đội viên ở hệ thống giám sát dưới ký kết một phần lâm thời tổ đội điều ước, thêm vào một ít ác tính công kích đội viên trừng phạt. Trong tình huống bình thường có những ngày ngoài nghịch trừng phạt, trên căn bản ngăn chặn ác tính công kích đội hưu sự kiện. Có điều ở tuyệt đối lợi ích điều động, cũng tránh khỏi không được phản bội hiện tượng, nhưng có tổ đội điều ước, các người chơi liền muốn cân nhắc một chút có hay không đ á n g giá. Đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này. Có bộ xương t ọ ợ m hỗ trợ. La Tu thậm chí ở lần thứ nhất cường hóa đóng băng c ạ m bấy thời điểm đánh giết một đầu bộ xương thợ mỏ, đương nhiên thiếu không được hai loại bom phụ trợ công kích. Liếc mắt nhìn đóng băng còn lại thời gian, La Tu thẳng thắn không có bù đắp cường hóa đóng băng c ạ m bấy. Lần thứ hai kháng nổi lên hai con bộ xương thợ mỏ công kích, x n g vật lượng máu còn, trả lại còn lại rất nhiều, đầy đủ đơn độc đánh giết bộ xương thợ mỏ. La Tu cũng yên tâm đối phó trước mắt hai con bộ xương thợ mỏ. Chút xuống một bình loại nhỏ pháp lực khôi phục nước thuốc, La Tu lần thứ hai vòng quanh trong đó một đầu bộ xương thợ mỏ bắt đầu rồi chiến đấu, bị hai loại bom nổ tung non nửa điều huyết bộ xương t ợ mỏ. thẳng tấp bị đồng loại cùng Latu vây công, rất nhanh liền ngã xuống. Còn lại một con bộ xương thợ mỏ trái lại trở nên hơi khó đối phó. Latu một bên né tránh sở kỳ hiệu, một bên hướng về sùng vật nơi đó dựa vào. Ma hóa rơi hút máu nắm giữ hấp huyết quang hoàn đã đem bộ xương thợ mỏ mài thành t à n huyết, chính mình vẫn còn có một nửa lượng máu. Hai đối hai, thắng bại đã trở thành định s ổ ở Latu cùng Ma hóa rơi hút máu công kích mãnh liệt dưới, t à n huyết bộ xương thợ mỏ h ấ nhanh chóng t r ợ t chỉ chốc lát liền bị thanh không. Như vậy hiện trường cũng chỉ còn x u t lại một đầu bộ xương thợ mỏ. điều một đòn sở kỳ h i làm l ạ n h xong xuôi, La Tu trong tay phá băng trường kích cùng bộ xương thợ mỏ mạnh mẽ trùng đụng vào nhau lẫn nhau trong lúc đó trên đầu đều b ư c lên một thương tổn chỉ số. La Tu dùng chạy trốn sở kỳ h i né tránh bộ xương thợ mỏ đánh chém sở kỳ h i con mắt gắt gao tập trung bộ xương thợ mỏ vững vàng bảo hộ được hốc mắt, phá băng trường kích như xuất thủy giao long xuyên qua bộ xương thợ mỏ đầu lâu, trong nháy mắt xóa sạch bộ xương thợ mỏ m ư lượng máu, nhược điểm yếu hại công kích sát thương lớn vô cùng, hoàn toàn l ớ là bộ xương thợ mỏ kết sủ phòng ngự. Hả, toàn ạ c h thương tổn à? Chẳng trách hội như thế khẩn. La Tu nhìn ba vị mấy màu đỏ sẩm thương tổn tự lẩm bẩm. tuy rằng rõ ràng nơi đó chính là bộ xương thợ mỏ nhược điểm chỗ yếu nhưng cũng không nghĩ tới tạo thành thương tổn trị số đã vậy còn quá cao này không thể nghi ngờ lại thêm ra một đối phó bộ xương thợ mỏ phương pháp ma hóa rơi hút máu bay nào mà lên ám ảnh cắn xé mạnh mẽ cắn ở bộ xương thợ mỏ đầu xương đỉnh đầu trên phát sinh làm người sợn cả tóc gãy chi rất thành lưu lại hai đạo thật dài bảy lớn hiểu được la tu trong tay phá băng trường kích chiêu nào chiêu n ấ y hướng về bộ xương thợ mỏ đầu hốc mắt nơi mà đi kích thân run lên trực tiếp đánh văng ra bộ xương t ợ m cánh tay l ư ớ i kích đâm thẳng mặt thành công xuyên vào bộ xương t ợ m hốc mắt nơi lam hỏa bên trong Phá băng trường kích dùng sức hướng lên trên v ậ y một cái, La Tu bước lên bộ xương thợ mỏ khung xương, lại dùng tận sức lực toàn thân mạnh mẽ đập về phía mặt đất, xương cốt vỡ vụn âm thanh phát sinh, bộ xương thợ mỏ lại bị chấn động tan vỡ rồi. Keng, gợi ý của hệ thống, ngươi đối bộ xương thợ mỏ phát động một đòn chí mạng thành công, đánh d ế t lẹ vẹo bảy bộ xương thợ mỏ, thu được 850 điểm e i t Ha, d â y La Tu nhìn bộ xương thợ mỏ vỡ vụn khung xương trợn mắt n g t n vừa nãy bộ xương thợ mỏ gần như còn, trả lại, nắm giữ một nửa lượng máu, như thế sẽ chết. La Tu liếc nhìn hệ thống nhắc nhở, tự đ ủ một đòn chí mạng à? ta thật giống lại phát hiện cái gì không được g ẩ n giấu thuộc tính. lắc lắc đầu, la tu bắt đầu thu dọn bộ xương thợ mỏ rơi xuống hài tẻm. b ạ o lượng trang bị trong đó lại có một cái là huyết nha trang phục, tập hợp bốn cái bộ, tử linh tinh hoa cũng ra một, nhưng vẫn là cảm giác thiệt t h ỏ i hai loại bom dùng không xuống 1 ư ờ i viên, cũng có thể mua trên vài món thuộc tính tốt đồng thao cấp trang bị. la tu đi tới trong hang động quáng trồng vị trí, mặt trên có năm cái quặng sắt mạch đá, bốn cái loại nhỏ m ỏ q u ặ n g một cỡ trung m ỏ q u ặ n g la tu trước tiên quay về cỡ trung quặng sắt mạch đá sử dụng lấy quặng thuật. e n người đối cỡ trung quặng sắt mạch đá sử dụng lấy quặng thuật thành công, thu được q u a n g sắt b thu giáp tảng đá hai. Thu được x e t ở 200 điểm, ngươi lấy quặng sở kỳ h i u độ thuần thục tăng lên một điểm. Nam gái quặng sắt mảnh đá, tổng cộng cho Latu cung cấp m ư khối quặng sắt thạch, t á khối thô g i á p tảng đá, lại vẫn ra một khối hắc thiết q u á n g Đây chính là chế tác hắc thiết cấp trang bị hạt nhân k h o n thạch. Latu một đường về phía trước, lại trải qua mấy cái t ư ơ n g đồng chống t r ả i hăng động, thanh lý mấy làn sóng bộ xương tận mỏ, quặng sắt thạch cũng vặt hái rất nhiều. Một đòn chí mạng không có lại từng thành công, đúng là nhược điểm công kích chỗ yếu. Latu có thể duy trì ở 30% t ả hữu tỷ lệ trúng mục tiêu. Đi tới đi tới, Latu cảm giác q u á n g động càng lúc càng lớn, phía trước xuất hiện lối rẽ cũng càng ngày càng nhiều. lại là tử lộ, xem ra chỉ có thể trở về. La Tu hơi không kiên nhẫn đạo, nay đã là lần thứ 8, ở trong hầm mỏ tới tới l u i l u i cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Bên ngoài khả năng đã trời đã sáng. đánh chết tử lộ để hai con bộ xương t h ậ mỏ, La Tu ngồi xổm người xuống mỏ lên rơi xuống ngải t è m một cái màu đỏ giáp da quần áo nhất thời xuất hiện ở trong mắt của hắn, rốt cục đem huyết nha trang phục tập hợp. La Tu trong túi đeo lưng còn có vài món tương đồng vị trí huyết nha trang phục, bán đi nên đáng giá không ít tiền. La Tu trở lại cửa ngã ba, cũng chỉ còn sót lại ngoài cùng bên trái con đường vẫn chưa đi quá, cất bước liền đi vào. đi rồi sau một thời gian ngắn. La Tu lạ kỳ không có phát hiện bất kỳ bộ xương thợ mỏ bóng người, đúng là q u á n g động biến càng lúc càng lớn, dần dần vách động dáng vẻ cũng phát sinh thay đổi cực lớn. La Tu phát hiện cái huyệt động này dĩ nhiên là thiên nhiên động đá, nhìn ra độ cao đã vượt qua 20 m ã Động đá bên trong có một ít phát sáng vật chất, lấm ta lấm tấm dáng vẻ, thật giống trên trời t r ò m sao giống như vậy. La Tu để sát vào một xem, sợ hết hồn, những này điểm sáng màu xanh lam đều đang là sinh vật linh hồn chi hỏa, chỉ là những này linh hồn chi hỏa hảo vô ý thức, bám vào trên vách động, dọi sáng toàn bộ động đá. La Tu ở to lớn động đá bên trong không ngừng thâm nhập, cũng lại chưa bao giờ gặp bộ xương thợ mỏ, đi qua phía trước c h ố ngặt. phía trước rộng rãi sáng sủa một chỗ dưới khung đỉnh hiện ra ở là tu trước mặt chuyện này quả thật là lòng đất kỳ quan cao tới bách mã đỉnh trên che kín màu nhũ bạch thạch nhũ một ít lòng đất thực vật ngoan cường sinh trưởng ở đây điểm sáng màu xanh lam phân bố càng thêm chặt chẽ phản phất thân ở một mảnh màu xanh lam quang trong hồ cảm giác ở lòng đất khung đỉnh trên mặt đất đứng thẳng một đầu to lớn bộ xương l a tu cẩn thận từng l y từng t í một dọc theo thạch nhũ chậm rãi lại gần đi tới kiểm tra một hồi to lớn bộ xương thổ tính thợ mỏ thủ lĩnh cựu cấp độ đầu lĩnh đẳng cấp 8 cấp loại hình thử linh sinh vật hp .E. 6000 6.000. theo l a tu tới gần thợ mỏ thủ lĩnh trong hốc mắt đột nhiên nhảy lên màu ưu lam linh hồn chi hỏa phát sinh tương tự với i a thu gào thét này dĩ nhiên là một cái đầu thủ lĩnh cấp bột quy 1 chương 41, n ổ tung cảm t ấ y chương 41, n i t ổ tung cảm t ấ y tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương t ậ p tiên thợ mỏ thủ lĩnh độ cao vượt qua ba mã trên tay trái cầm một cái cánh tay t ô xì x í c h tay phải là một cái lớn đến đáng sợ thợ mỏ q u ố c trong hốc mắt lam quang so với bộ xương thợ mỏ tới nói càng thêm sinh động hiện ra màu lam đậm nói rõ thợ mỏ thủ lĩnh linh hồn chi hỏa ngưng tụ càng thêm hoàn hảo thêm vào như vậy hình thể La Tu đều cho rằng được đối phương khi còn sống có phải là nắm giữ cự nhân huyết mạch. Chuyển n ú c ních một chút đầu lâu, thợ mỏ thủ lĩnh lam tham t h ẳ m linh hồn chi hỏa nhìn về phía trốn ở một bên La Tu, r ă n g r ắ c r ă n g r ắ c g m thanh vang lên theo, chỉnh phó khung xương bắt đầu kịch liệt run g động lên. Sau đó bước đi trầm trọng bước tiến hướng về La Tu đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền vượt qua bộ xương thợ mỏ tốc độ. Theo thợ mỏ thủ lĩnh tới gần, La Tu thầm mắng một tiếng, làm sao mới vừa tiến vào tra é t liền bị thợ mỏ thủ l n h phát hiện. Này có thể so với hùng quái trưởng thôn nhận biết phạm vi đại hơn nhiều, chỉ ít La Tu dò hỏi xong hùng quái trưởng thôn thuộc tính sau, đối phương cũng không có phát hiện. La Tu mau mau lui về phía sau. Thợ mỏ thủ lĩnh nhảy lên linh hồn hỏa diễm vững vàng khóa chặt lại hắn, phối hợp thợ mỏ thủ lĩnh trắng toát hải c ố t Cảm giác lại như phim kinh dị như thế. Nếu như nhát gan nữ tính tỵ lỡ có thể sẽ bị sợ hai đến giết gào liên tục. Đầu linh cấp quái vật miễn dịch phần lớn không chế sở k ý hiệu. La Tu hơi hơi vừa nghĩ liền bài trừ chơi d i ề u khả năng, lấy thợ mỏ thủ lĩnh càng lúc càng nhanh tốc độ chạy trốn xem ra cũng không cái gì hy vọng, chỉ có thể lấy chính diện cứng đối cứng chiến thuật. Có những này chứa ngại vật, hay là có thể thành công giết chết thợ mỏ thủ lĩnh. La Tu nắm nhìn m ố n phía thạch n ũ trong lòng tính toán chiến thuật, may là nơi này có không ít thạch đũ có thể ngăn cản thợ mỏ thủ lĩnh bước chân, không phải vậy La Tu chỉ có thể lựa chọn miễn phí trở về thành. thợ mỏ thủ lĩnh gào thét, trong tay xiềng xích hướng về ba m ư mã ngoại La Tu ném đi. mối h ư ớ n g thợ mỏ thủ lĩnh chính đang nhanh chóng chạy trốn La Tu, nghe được xiềng xích run run âm thanh, thêm vào phía sau kịch liệt tiếng xé gió, mau mau hướng về t ả l g ư ớ c ngang một bước, xiềng xích sát La Tu đầu bay về phía phía trước một khối eo thô thạch đũ, khối này thạch đũ trực tiếp liền bị x i ề n xích đánh gãy. La Tu mạo chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, nếu như nện ở hắn thân thể nhỏ bé trên, không cần nghĩ cũng biết là t u ậ n lớn d Khả năng đều sẽ không lưu lại toàn thời, sẽ xuất hiện khốc liệt phần v ụ n thi thể hiện tượng. Có điều chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một tia sáng trắng. Dù sao chỉ là một đêm cũng không thể làm quá mức máu canh. Xuyên qua trước mắt hai cái to lớn thạch lũ trung gian nhỏ hẹp khe hở, La Tu xoay người rơi lên súng kíp bắt đầu rồi phản kích, bắn ra một phát có chứa hảo thuật xạ kích sở kỵ pháp lực đạn. Ẩm. Pháp lực đạn xuyên qua một người nhiều rộng khe hở, đánh vào thợ mỏ thủ lĩnh trên người, một hơn 50 điểm thương tổn trị số từ thợ mỏ thủ lĩnh trên đầu bốc lên. Thợ mỏ thủ lĩnh chịu đến công kích nhưng huyết điều thật giống căn bản không có giảm xuống quá như thế. h á p h thật mẹ kiếp dày. Hơn 100 phát pháp ảo thuật xạ kích mới có thể giết chết đối phương. La Tu tiếp tục xạ kích, s â n thợ mỏ thủ lĩnh tạm thời không qua được, tận lực nhiều tạo thành thương tổn. Một người nhiều rộng kẽ h hở, đối với hình thể khổng lồ thợ mỏ thủ lĩnh tới nói, căn bản xuyên có điều đến, chỉ có thể dùng khổng lồ cực kỳ thợ mỏ quốc đào móc thạch đũ. Hiện trường nhất thời đá v ụ n tung bay, rất nhanh liền đào ra một đầy đủ thợ mỏ thủ lĩnh thông hành con đường. l à m thợ mỏ thủ lĩnh muốn đi lúc tiến vào, nên tiếp nó chính là một viên hoàng sán sán thấp kém vỏ đồng bom. ầm ầm. h a t á ợ mỏ thủ lĩnh phép thuật kháng tính so với bộ xương thợ mỏ tới nói. cũng không có tốt hơn bao nhiêu, thấp kém vỏ đồng bom vẫn là tạo thành ngoài ngạch ma hóa thương tổn, uy lực nổ tung còn, trả lại, để thạch nũ trên xuất hiện một chút bé nhỏ vết r ạ n nước, bị mắt sắc địa La Tu xem thanh thanh sợ sợ, hắn phảng phất nhìn thấy đánh giết thợ mỏ thủ lĩnh độ khả thi, thợ mỏ thủ lĩnh chỉ là bị nổ tung sạt sinh ánh lượng ngăn cản một hồi, La Tu nhân cơ hội mau mau chạy ra một chút, chờ thợ mỏ thủ lĩnh phản ứng lại, hắn cũng chỉ có bị ép chạy phần, La Tu nhìn thợ mỏ thủ lĩnh tiến vào thạch nũ quân bên trong, một bên hướng bên trong chạy đi, một bên ở trong lòng phân tích nói, quả nhiên không cách nào lợi dụng địa hình bờ U G đánh giết thợ mỏ thủ lĩnh, có điều có thể ngăn cản có hạn thời gian. điểm này đúng là có thể đầy đủ lợi dụng một chút. có thạch nũ trở ngại, thợ mỏ thủ l i n h tạm thời là truy không la tu, chỉ cần né tránh x i ề n xích né mạnh sợ kỳ d i u vẫn là có thể sử dụng chơi d i ề u chiến thuật. nhưng la tu cũng biết chỉ là tạm thời, lấy thợ mỏ thủ lĩnh sức mạnh đảo s ụ toàn bộ hang động đều không phải việc khó gì, làm sao sẽ bị nho nhỏ thạch nũ ngăn trở đường đi, sớm muộn sẽ bị thợ mỏ thủ lĩnh toàn bộ đảo đoạn. la tu lùi vào một nhỏ hẹp bên trong góc, nơi này thạch nũ tương đối đặc biệt, hiện ra viên truy hình, đội chiêu ở đỉnh bên trên, chỉ cần chấn động nhẹ nhẹ sẽ rơi xuống hạ xuống. la tu một xem liền rõ ràng nơi này là một rất tốt cả mấy điểm, chỉ cần đầy đủ thấp kém vỏ đồng bom. liền có thể nổ lạc những này thạch nũ đối thợ mỏ thủ lĩnh tạo thành tổn thương thật lớn chỉ dựa vào la tu thương tổn của chính mình cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể đánh giết thợ mỏ thủ lĩnh trung gian còn trả lại sẽ xuất hiện không ít biến hóa chống chân đầu lĩnh cấp quái vật cuồng bạo giai đoạn liền không phải la tu có thể đối phó đến lúc đó thợ mỏ thủ lĩnh thiết thạch nũ liền giống như là cắt đậu phụ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản thợ mỏ thủ lĩnh nửa phần b ứ t chân hơn nữa hết thể quái vật đều là sẽ hồi huyết la tu đức q u á n công kích vẫn không có thợ mỏ thủ lĩnh hp tự động khôi phục nhanh bắt chuyện trên trời phi ma hóa rơi hút máu đ á p xuống ngăn cản thợ mỏ thủ lĩnh tranh thủ quý giá thời gian, La Tu lấy ra hết t h ẻ thấp kém vỏ đồng bom bắt đầu bố trí lên cả bẫy. Thấp kém băng xương bom chủ yếu là băng xương thụ tính, nổ tung sản sinh uy lực có hạn, đúng là thấp kém thuốc nổ có thể dùng trên. La Tu biệt động pháp phi thường chuyên nghiệp, tính toán ra to lớn nhất bán kính nổ tung, bắt đầu bố trí lên. Này vẫn là hắn lần thứ nhất lợi dụng trên thực tế kỹ thuật chế tác trong game cả bẫy, mãi đến tận bố trí xong, La Tu dĩ nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, điều này làm cho hắn mừng rỡ dị thường. Keng, gợi ý của hệ thống, ngươi lĩnh nộ nổ tung c h ấ thủy. chế tác nổ tung cảm b y thành công, bởi vì ngươi là người thứ nhất tự chế cảm b y thợ săn, khen thưởng t ợ l ệ 800 điểm kinh nghiệm, thu được sở kỳ tự chế nổ tung cảm b y tự chế nổ tung cảm b y loại hình, lĩnh ngộ sở kỳ hiệu, không thể thăng cấp, cần, chất nổ chất, sở kỳ hiệu phạm vi, 20 mã, hiệu quả, tiêu hao 10 phân chất nổ chất bố trí cảm b y lấy kéo dài không ngừng nổ tung công kích bốn phía kẻ địch, tạo thành m ỗ i dây chất nổ chất tương h t ổ n điểm phép thuật tương t n kéo dài thời gian 5 giây, làm lệnh thời gian, 5 phút, mắt thấy thợ mỏ thủ lĩnh càng ngày càng gần, Latu cũng không kịp nhớ cao hứng lĩnh ngộ sở kỳ h ữ u đổi ra rơi hút máu sung làm muối sau từ trong túi đeo lưng lấy ra bỏ ra nhiều tiền từ đang h ỏ a giao dịch sở mua được bảo mệnh ngải tễm một bình thứ cấp ẩ ậ n thân thuốc cắn răng một cái liền q u á n lại đi thân thể dần dần biến trong suốt lên thuốc chỉ có thể kéo dài ngăn ngắn 6 giây La Tu đến dành thời gian chạy đi nổ tung cạm bẫy phạm vi ẩn thân trạng thái La Tu c i u hận trị tiêu trừ thợ mỏ thủ lĩnh đem mục tiêu công kích nhìn về phía nổ tung cạm bẫy bên trong rơi hút máu vọt vào sau hai ba lần liền đem rơi hút máu cho đánh chết La Tu quả đoán làm nổ nổ tung cạm bẫy đầu cũng không nhìn chạy đến một khối to lớn n h a m thạch m à sau ầm ầm ầm ầm ầm liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, đỉnh trên thạch h ũ không ngừng bị rung động mà rơi xuống, nằm ở nổ tung trung tâm thợ mỏ thủ lĩnh bị mạnh mẽ trôn vào đá vụn bên trong, liên tiếp thương tổn trị số tử thợ mỏ thủ lĩnh trên đầu b u n lên, nhưng la tu nhưng không cao hứng nổi, mãi đến tận nổ tung kết thúc, hắn đều không nghe thấy gợi ý của hệ thống đánh giết thợ mỏ thủ lĩnh tin tức. Thứ ba, to lớn tiếng gầm gừ đinh t h a i nhức óc, một cái khổng lồ cực kỳ thợ mỏ quốc t ừ đ n g đá vụn bên trong đào ra, lập tức máu me đầy đầu màu đỏ bộ xương liền nhảy ra ngoài, chỉ còn lại 10 h p t h thợ mỏ thủ lĩnh tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đây đối với Latu tới nói không thể nghi ngờ là chó c ă n áo rách, chết tiệt, còn kém mấy trăm điểm lượng máu. Latu thầm mắng một tiếng, trên tay nhưng hành động lên, không thể buông tha d ũ n g s ĩ thắng, Latu cũng bắt đầu liều mạng, nhắm vào thợ mỏ thủ lĩnh hốc mắt pháp lực đạn bị nó dùng cánh tay ngăn trở, chỉ là tạo thành phổ thông thương tổn. Nếu tới mấy lần nhược điểm công kích chỗ yếu, như vậy thợ mỏ thủ lĩnh còn xuất lại lượng máu nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Đầu linh cấp quái vật cuồng bạo còn có thể tăng cường tốc độ di động, thợ mỏ thủ, thủ lĩnh mấy hơi thở trong lúc đó liền vọt tới Latu trước mặt, hoàn toàn không cho hắn vòng quanh thạch lũ chơi d i u thời gian. Thợ mỏ thủ lĩnh m u ố lên trong tay thợ mỏ quốc. hướng về La Tu vung b ổ xuống, miễn cưỡng sát thân thể của hắn nện ở trên mặt đất, đánh ra một sâu s ắ c r á n h Một khối tung v é lên đá vụn bắn trúng La Tu, 110, 1 3 m ộ t ba vị mấy thương tổn trị số từ La Tu trên đầu bốc lên, chống chân lắp bắp thương tổn liền kinh khủng như thế, chính diện đến một hồi nhất định bị dây. La Tu hoàn toàn không có đến xem hát về của chính mình, hắn bây giờ tiến vào cực kỳ bình tĩnh trạng thái chiến đấu, La Tu đã rất lâu không có như vậy trong c h ú quá, trong đầu không ngừng tính toán thợ mỏ quốc v ù n g vậy quy tích, cùng với khả năng bắn lên đá vụn, hoàn mỹ tiến hành né tránh, như trên không xếp dây, chỉ cần một tiểu sai lầm nhỏ. nên tiếp La Tu chính là sâu không thấy đáy vực sâu và t r ư ợ n g không lo được thấp kém băng xương bom đắt giá. La Tu lạnh lẽo nhưng song xuôi liền ném về thợ mỏ thủ lĩnh đầu, làm hết sức nhiều tạo thành tương t ổ n Làm thợ mỏ thủ lĩnh dùng cánh tay đối với nhược điểm yếu hại tiến hành bảo vệ thì phá băng trường kích từ cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm vào một cái khác hốc mắt, xóa sạch thợ mỏ thủ lĩnh hơn 100 điểm lượng máu. Tiếp theo La Tu thân thể lói lên, liền trốn đến thợ mỏ thủ lĩnh phía sau, vững vàng dính ở đây. Thợ mỏ thủ lĩnh công kích không tới La Tu, bắt đầu phát điên công kích hết thể trước mắt, thân thể chợt bắt đầu chậm rãi xoay tròn. La Tu cấp tốc sử dụng ra chạy trốn sở kỳ hiệu. nhanh chóng rời xa thợ mỏ thủ lĩnh rõ ràng là bột đại c h i ề u muốn tới người tinh tường một xem này lên tay tư thế liền biết là vũ khí đại sư l ẹ v è o 30 thì đại c h i ê u l ư ớ i kiếm bao táp lên thủ thế đây chính là vũ khí đại sư mang tính tiêu chí biểu trưng sở kỳ hiệu chỉ là cùng t ờ lẹo không giống bột sử dụng lên thông thường sẽ bị cường hóa uy lực sẽ trở nên lớn vô cùng quả nhiên theo thợ mỏ thủ lĩnh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh nó phụ cận tất cả mọi thứ đều bị xoắn thành mảnh vỡ xoay tròn xiềng xích mở rộng l ư ớ i kiếm bao táp phạm vi để La Tu lại một lần nữa nhìn thấy 50 m ã phạm vi đại t i u sở kỳ h ữ u có muốn hay không như thế biến thái Latu cùng xiềng xích rượt qua người, thời khắc máu chốt một nhào tới trước né tránh sở kỳ hiệu Fabi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước thi ngược mà lên lưới kiếm bao t á c l i ế n mắt một cái h ấ v của chính mình, chỉ còn dư lại đáng thương 3 điểm. Lưới kiếm bao t á c mang theo không khí dĩ nhiên cũng có sát thương, nếu như lại chậm một giây, Latu cũng chỉ có thể đi phục sinh thần điện báo danh. Thợ mỏ thủ lĩnh chỉ còn lại không tới 300 điểm lượng máu, Latu cho gọi ra ma hóa rơi hút máu, dự định tử chiến đến cùng, coi như để ma hóa rơi hút máu chết một lần, cũng phải đánh chết thợ mỏ thủ lĩnh. La Tu đã ở thợ mỏ thủ lĩnh trên người tiêu tốn không ít tiền, những tiêu đạo cụ nhưng là hắn hơn nửa dòng roi cũng không thể uống phí hết, nhất định phải giết chết thợ mỏ thủ lĩnh mới có thể trị về tiền vốn. Có điều hệ thống vẫn là suy yếu một điểm thợ mỏ thủ lĩnh t h ự c lực, thợ mỏ thủ lĩnh lưỡi kiếm bao táp là các bạn sở k ỷ trạng thái bên trong không cách nào di động, nhất định uy lực to lớn hơn nữa đánh không tới cũng là huân công. Thợ mỏ thủ lĩnh lưỡi kiếm bao táp kéo dài thời gian chỉ có ngắn ngắn 10 giây đồng hồ, kéo dài trạng thái bên trong miễn dịch hết thể công kích, La Tu chỉ có thể trốn xa xa, chờ lưỡi kiếm bao táp sở kỵ kéo dài thời gian kết thúc. Quy một chương 42 thế giới thủ sát. chương 42, thế giới thủ sát tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên đen vui xiềng xích như mãng xà giống như vậy trên không trung bay lượn đến mức khắp nơi b ừ bộn càng là đem mặt đất đập cho loang loang lộ lộ thợ mỏ thủ lĩnh thấy l ư ớ i kiếm bao t á p sau khi kết thúc dĩ nhiên vẫn không có tiêu diệt là tu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên càng thêm kịch liệt trước mắt run rế dĩ nhiên đối với nó tạo thành nghiêm trọng thương thế cả người xương cốt đều xuất hiện vết r á n nước muốn chữa trị không biết muốn lãng phí bao nhiêu linh hồn năng lượng điều này làm cho thợ mỏ thủ lĩnh hiện ra vô cùng phẫn nộ l ư ớ i kiếm bao t á cuốn lên lượng lớn bụi mù thợ mỏ thủ lĩnh rít gà một tiếng từ bụi mù bên trong lao ra, hướng về Latu chạy như đi tới, ngăn cản nó tất cả mọi thứ đều bị van á t tan. Latu không ý k ỵ tí nào đón đánh đi tới, ma hóa rơi hút máu chít chít k ê u vài tiếng, lấy so với Latu càng nhanh hơn tốc độ phi hành đánh về phía thợ mỏ thủ lĩnh, có súng vật tạm thời kiểm chế, Latu súng kiếp liên tiếp xạ kích, một đảo thuật xạ kích thêm rắn hổ mang xạ kích, lần thứ hai xóa sạch thợ mỏ thủ lĩnh hơn 100 điểm lượng máu, thợ mỏ thủ lĩnh lượng máu chỉ còn lại không tới 200 điểm. Ám ảnh căn xé, c h à o kích, tinh lực hàng rào. Còn bạo trạng thái bên trong thợ mỏ thủ lĩnh đ ò n công kích bình thường đều có hơn 300 bị thương hại, hơn 1.000 h chút máu ma hóa rơi hút máu cũng chỉ có thể khanh trụ bốn phía công kích, ma hóa rơi hút máu trước khi chết sử dụng ra hết thể sở kỳ hiệu, nhưng cũng chỉ là kiên trì không tới 5 giây, thợ mỏ thủ lĩnh chỉ còn dư lại một tầng huyết bì, Latu đến không kịp đau lòng bỏ xuống ma hóa rơi hút máu, một cái đen t u i xiềng xích đã gần ngay trước mắt, Latu con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại, thân thể bản năng phản ứng hướng về trên đất một l ă n x i n xích nhất thời từ trên đầu hắn bay qua, quét ngang thợ mỏ thủ lĩnh phía trước 30 m á hình quạ pha vi, may mà là lan địa, nếu như né tránh khả năng đã bị quét bay ra ngoài. La Tu không lo được trên người nhiễm phải cho bụi, vội vã né tránh gần trong gang tấc thợ mỏ quốc. Thợ mỏ thủ lĩnh đã đi tới bên người, đây đối với La Tu tới nói vô cùng nguy hiểm. Một không tốt chính là bị thuấn sát cục diện. Thợ mỏ thủ lĩnh nhìn chạy trốn chạy trốn chính là đánh không được La Tu, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong t a y thợ mỏ quốc biến đồng dạng đỏ tươi, như một đạo kia c h ớ c màu đỏ chiếu La Tu đầu lâu mạnh mẽ đến rồi một hồi. La Tu toàn lực tiến hành né tránh, hoàn toàn không có ra tay phản kích thời gian. Thấy thợ mỏ thủ lĩnh phát động sở kỳ h ữ u công kích, hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể bị ép ơ lên phá băng trường kích sử dụng duy nhất một giảm miễn thương tổn sở kỳ h ữ u Hoàn mỹ chống đỡ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, La Tu chống đỡ rơi xuống này một đạo máu tươi đánh chém sợ kỳ hiệu, hoàn mỹ chống đỡ miễn dịch vật lý thương tổn, nhưng sức mạnh to lớn còn. Trả lại, đem La Tu đánh bay ra ngoài. La Tu từ trên mặt đất gian nan bò lên, đánh bay sau va chạm thương tổn để điểm sự sống của hắn chỉ xuất lại một chút, vội vã lần thứ hai chút xuống một bình loại nhỏ trị liệu nước thuốc. Mắt thấy thợ mỏ thủ lĩnh càng ngày càng gần, nó trong tay thợ mỏ cuốc lần thứ hai lóe lên sợ kỳ hiệu ánh sáng. La Tu rõ ràng hắn đã không có cách nào lại chống đối một lần, chỉ cần bị thợ mỏ thủ lĩnh sợ kỳ h i sát đến, như vậy La Tu liền chỉ có một con đường chết. La Tu nhìn cổ sở k ỳ trên một sở k ỳ hiệu đã làm l ạ n h xong xuôi, được ăn cả ngã về không, khiến ra khí lực cả người ném mạnh ra trong tay phá băng trường kích, hô to một tiếng, cho ta bên trong a ác điểu một đòn. ở ném mạnh mà ra phá băng trường kích đồng thời, La Tu sử dụng ác điểu một đòn sở k ỳ hiệu phá băng trường kích tốc độ phi hành b ỗ n g nhiên tăng mạnh, biến ảo thành một con dương cánh bay l ư ợ n thanh vụ ứng dĩ nhiên phát động sở k ỳ ẩn d ấ u hiệu quả, năng lượng biến ảo thanh vụ ứng tốc độ cực nhanh, ở thợ mỏ thủ lĩnh không phản ứng chút nào tình huống đã gần ngay trước mắt. mang theo ánh sáng màu xanh thanh vũ ư n g mạnh mẽ xuyên vào thợ mỏ thủ lĩnh trong hốc mắt linh hồn chi h ỏ a bên trong mạnh mẽ sở kỳ uy lực nổ nát đã che kín vết rách sơn g sọ thanh hết rồi thợ mỏ thủ lĩnh cuối cùng một tia hê -e, không đầu hài cốt theo quán tính bước về phía trước hai bước phụ phu một tiếng ngã trên mặt đất tuyên cáo ngông cuồng tự đại thợ mỏ thủ lĩnh bị La Tu gian nan hoàn thành đánh g i ế t La Tu thở hổn hển trong đầu tràn đầy thanh vũ ư n g dương cánh bay lượn dáng vẻ cầm nắm đấm La Tu nhớ kỹ cái cảm giác này chỉ cần hơi thêm luyện tập nhất định có thể lần thứ h nhìn thấy cái kia một vệt ánh sáng màu xanh len gen len gen liên tục không ngừng gợi ý của hệ thống â m đem La Tu kéo trở lại, hệ thống bắn ra vài điều nhắc nhở, đều là có quan hệ thợ mỏ thủ lĩnh đánh giết. k e n gợi ý của hệ thống, vượt cấp đánh giết 8 cấp thợ mỏ thủ lĩnh, e i -E t -er thu được tăng cao 100%, t h u được 22.000 điểm e i -E t -er. đơn độc vượt cấp đánh giết thợ mỏ thủ lĩnh, để La Tu được toàn mạch e i -E t -er. Theo Kim Quang nói lên, cấp bậc của hắn tăng lên tới 8 cấp. k e n gợi ý của hệ thống, ngươi thành công đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật, sẽ thấy ngươi là đệ nhị mộng bên trong người thứ nhất giết chết đầu lĩnh cấp quái vật. t Layer khen thưởng rơi xuống trang bị cấp bậc một, rơi xuống tèm bạo suất 50 k e n gợi ý của hệ thống, ngươi hoàn thành đầu lĩnh cấp quái vật thế giới thủ sát, sẽ có một lần khu vực tính trận doanh thông cáo, có hay không lẩn giấu họ tên. La Tu suy nghĩ một chút, cuối cùng cơ lập là, hiện tại không phải là bại lộ tên thời điểm, kẻ nổi tiếng thì dễ bị g h y nết, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Keng, quan minh giáo quốc trận doanh thông cáo, đ ợ t lỡ í ít đơn độc hoàn thành đầu lĩnh cấp quái vật thế giới thủ sát, thành t i ệ u rực rỡ đã tải vào sử sách, thu được t ê n cứ gọi thế giới đệ nhất nhân, khen thưởng 3 điểm điểm sở kỳ hiệu. t ê n gọi, thế giới đệ nhất nhân, toàn thuộc tính năm, không nhìn quái vật đẳng cấp 3 duy nhất cấp tiên gọi. La Tu được danh hiệu này vô cùng tốt, toàn thuộc tính năm cũng nói, vượt cấp giết quái nan giải nhất quyết tỷ lệ chúng mục tiêu vấn đề cũng được giảm bớt, tương đương với gia tăng rồi 15% l t r ỷ lệ chúng mục tiêu. đương nhiên đây là đối với cao cấp ba quái vật tới nói, chúng nó thuộc tính có thể sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng như La Tu loại này thường thường vượt cấp giết quái người đến nói, rất lớn tăng cao luyện cấp hiệu suất. Hết t h ể tên gọi chia làm đại chúng cấp, tinh anh cấp, đỉnh tiêm cấp, sử thi cấp, truyền thuyết cấp cùng với duy nhất cấp, cái này duy nhất cấp tên gọi chính là toàn đệ nhị mộng bên trong cũng chỉ có một loại này tên gọi. mỗi thăng một gia cấp sẽ thu được một tên gọi lan, nhiều nhất có thể đồng thời trang bị chín cái tên gọi. La tu cái này duy nhất cấp t ê n gọi thuộc tính cùng sử thi cấp gần như, đương nhiên duy nhất cấp t ê n gọi có tốt có xấu, nhưng thấp nhất cũng là đỉnh tiêm cấp thuộc tính bổ trợ. Đúng là khen thưởng điểm sở kỳ hiệu để la tu khá là bất ngờ. Điểm sở kỳ hiệu là dùng để thăng cấp sở kỳ trọng yếu điểm số. Một cấp sở kỳ thăng cấp 2 sở kỳ cần một điểm điểm sở kỳ hiệu, cấp hai sở kỳ thăng cấp 3 sở kỳ cần hai điểm, 2 giờ điểm sở kỳ hiệu. Cứ thế mà suy ra mãi đến tận cấp 6 sở kỳ hiệu sau đó, thăng cấp sở kỳ cần thiết điểm sở kỳ h ữ u sẽ bắt đầu tăng gấp đôi. Cấp 6 thăng cấp 7 cần 12 giờ điểm sở kỳ h ữ u cấp 7 thăng cấp 8 cần 15 điểm điểm sở kỳ h u mà cuối cùng cấp 8 thăng cấp 9 càng là cần. 20 điểm điểm sở kỳ hiệu. t ỡ lệ vẻo mỗi tăng cấp 10 sẽ thu được một điểm điểm sở kỳ hiệu. Hồng đ á o Phó Bản, nhiệm vụ chờ chút đều sẽ có điểm sở kỳ hiệu khen thưởng, có điều độ khó khá cao. Phó Bản tối thiểu cần ở quy định đẳng cấp bên trong lần thứ nhất qua cửa anh hùng hình thức mới sẽ có điểm sở kỳ hiệu khen thưởng. Hồng đ á o cũng chỉ có Hoàng Kim cấp trở lên mới có tỷ lệ mở ra điểm sở kỳ hiệu thư từ 1 điểm đến 10 giờ không giống nhau. g i Ngoại lãnh chúa cấp trở lên một cũng sẽ có tỷ lệ rơi xuống điểm sở kỳ thư. l chủ yếu điểm sở kỳ khởi nguồn là hệ thống tuyên bố mạo hiểm nhiệm vụ duy nhất nhiệm vụ ẩn dấu nhiệm vụ các loại. Hoàn thành thành tựu r ự c r ỡ cũng là một loại kỹ năng điểm khởi nguồn. Có điều tuyệt đại đa số đều bị người chơi cao cấp ông đ ồ n nhất định cùng người chơi bình thường vô duyên. Qua Minh giáo quốc trận doanh kinh liên tục 3 tiếng hệ thống thông cáo, làm cho cả trận doanh đều sôi trào, làm các người chơi còn trả lại. Đang vì càng ngày càng khó đánh giết phổ thông cấp quái vật khổ n à o thì lại có thể có người đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật, chết người nhất vẫn là đơn độc hoàn thành đánh giết. Nếu như một tờ l e đoàn đội hoàn thành thế giới thủ sát, như vậy không có gì hay kinh ngạc. Nhưng một mình đấu đầu lĩnh cấp b u ô chuyện này quả là là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao có khả năng? Nhất định là xuất hiện bờ u g một tợ lỡ ở trận doanh kinh bên trong phát sinh câu nói này, nói ra tuyệt đại đa số tợ lỡ tiếng lòng. Chính thức nói rồi, chỉ có ngươi có thể tìm tới bờ u g, lợi dụng đều sẽ không đến tìm ngươi phiền phức. Ngân Hà đầu n à o nắm giữ tự động chữa trị bờ u g công năng, bất kỳ bờ u g chỉ cần từng xuất hiện một lần, liền không có cách nào sử dụng nữa lần thứ hai. Người này khả năng chỉ là số may mà thôi. Trận doanh kinh bên trong, một cái tên lấy mũi dao mới đầu tợ lỡ giải thích, mũi dao phòng làm việc là l ê m quyền bên trong khá là nổi danh phòng làm việc, nắm giữ nhất lưu công đoàn huyền ca thiên hạ. có gần 10 vạn t ọ l ệ ở đoàn thể trong phòng làm việc chủ lực t ọ lê càng là có cao thủ hàng đầu thực lực tên cùng một màu lấy mũi đ a o mới đầu nói chuyện chính là huyền ca thiên hạ phó hội trưởng trên mũi đ a o châu được là một vị thực lực mạnh mẽ người đầu châu p h ẫ n n ộ đấu sĩ có một mình đấu tinh anh quái vật thực lực dĩ nhiên là mũi đ a o phòng làm việc đại thần đại thần nguyên nói không sai đối phương nhất định là số may mà thôi muốn đúng là dựa vào thực lực đánh giết làm sao có khả năng sẽ ẩn giấu họ tên phải biết tốt nhất đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật đều là cấp 6 hơn 4.000 lượng máu không ăn không chế chỉ có thể cứng đối cứng không có một thân hắc thiết cấp trang bị t ạ n g nghề nghiệp căn bản khanh không được bộ tương t n một vị t r lễ phân tích nói, v ẫ n may cũng là thực lực một phần. Nếu là chúng ta quang minh giáo quốc trận doanh t r lễ thu được thế giới thủ sát, chúng ta nên cao hứng mới là. Nhất phiến hồng diệp cũng lộ lại mặt, không biết tại sao trong lòng nàng nghĩ có thể hay không là la tu làm ra, nàng người quen biết bên trong cũng là la tu có thực lực này. nguyên lai like bạch kinh c ấ c công đoàn mỹ nữ hội trưởng cũng ở quang minh giáo quốc, thực sự là thất k í n h trên núi đ a o châu được ở trận doanh k ê n h trên nói rằng, nhất phiến hồng diệp lộ đầu, để các người chơi trọng điểm đặt ở trên người nàng. rất nhiều thân sĩ si vợ lẽ đều muốn gia nhập bạch kinh cực nhất phiến hồng diệp nói chỉ cần thực lực đầy đủ phẩm đức tốt đẹp bạch kinh cực cửa lớn sẽ vì các ngươi mở rộng không chỉ là người chơi bình thường nghị luận sôi nổi các đại công hội câu lạc bộ cùng với phòng làm việc càng là thầm giật mình k h ô n g ư ớ t bọn họ vì thủ sát đã chuẩn bị rất lâu có chút thậm chí đã ở bắt đầu đánh giết đơn giản nhất đầu lĩnh cấp quái vật nhưng đều kỳ ké một chiều bị la tu hoàn thành thế giới thủ sát bạ phong đế quốc phía nam tỉnh chấp giật chi thành dưới cờ cây rừng thôn c u đầu nhân tụ tập địa bên trong năm vị vợ l đang cùng c u đầu nhân thống lĩnh ác chiến thật vất vả đem c u đầu nhân thống lĩnh đánh vào c u n g bạo trạng thái một cái đồng bạn phát tới tin tức để bọn họ buồn bực không thôi, suýt chút nữa bị cuồng bạo trạng thái cầu đầu nhân thống lĩnh diệt sạch, chết tiệt, còn kém một tí k e o như thế. một vị phán quyết kỵ sĩ tờ layer nổi giận mắng, dưới chân của hắn giấm cầu đầu nhân thống lĩnh thi thể, đây là dễ dàng nhất đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật một trong. tốt rồi t h a n h quang, đệ nhị mộng bên trong nhiều như vậy tờ layer, thực lực mạnh chỗ nào cũng có, thiếu một chút cũng là thua. bên cạnh nguyên tố sư tờ layer quát tay háo một cái, bọn họ 5 người tiểu đội đánh giết cầu đầu nhân thống lĩnh liền so với la tu chậm mấy phút, thủ sát liền từ bọn họ trước mắt bay đi, nói không tiền l u n đó là giả. Lúa mạch hương d i ệ n bao nói không sai, hiện tại trên diễn đàn đều x ả o đ i lên rồi. Ta nhận được tin tức, thậm chí có siêu nhất lưu công đoàn chủ lực cũng ở đánh giết đầu l ĩ n h q u á i vật, tốc độ liền so với người này chậm vài giây. Bọn họ có thể so với chúng ta còn, trả lại, phiền muốn hơn. Trong đội ngũ sinh mệnh giờ ì hài hòa như cười hắt nói, cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ vô cùng muốn ăn đòn. Bọn họ năm người đều là tự do tờ layer, chưa từng có gia nhập quá bất kỳ công đoàn, nhưng tiếng tâm cũng không thể so nhất lưu công đoàn tiểu. Bọn họ thành lập nhóm mạo hiểm ở mấy cái tinh hệ cấp ma huyễn loại trong game đều phi thường nổi danh. Chủ chơi Ma Huyễn loại l a m bọn họ ở đệ nhị mộng bên trong như cá gặp nước, kỹ thuật thậm chí so với Nhất Lưu Công Đoàn g a m e thủ hàng đầu còn lợi hại hơn, cũng là trang bị trên tồn tại trên lệnh. Có điều một người đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, lẽ nào thật sự như trên diễn đàn phân tích như vậy, dựa vào bờ UG đánh giết? Nguyên Tố sư lúa mạch hương diện bao hỏi. Năm người nhìn nhau, bọn họ đột nhiên phát hiện một vô cùng vấn đề nghiêm trọng, đối phương hắn miêu chính là một người, liền bọn họ đều đánh muốn chết muốn sống đầu linh quái, đối phương dĩ nhiên một người đánh giết, trong này tồn tại vấn đề có thể không cho lơ là. nếu như thật sự dựa vào bờ UG đánh giết cũng là tôi, đòi mạng chính là đối phương thật sự dựa vào bình thường cứng đối cứng đánh giết đầu linh quái, cái kia thực lực của hắn còn phải. quy một chương 43, l ư ớ i kiếm bao t á c ngụy, chương 43, l ư ớ i kiếm bao t á n ngụy, tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên, La t u lần này thủ sát kỳ thực cũng có thủ xảo địa phương, vận dụng hoàn cảnh chế tác cả m ấ y có thể nói là bờ UG cũng có thể nói không phải, ngược lại hệ thống là sẽ không đóng địa hình giết, có thể không phát hiện cũng vận dụng, vậy sẽ phải dựa vào t l chính mình đi khai quật. diễn đàn cùng trận doanh k ê n h rối loạn, La t u đúng là đoán được, nhưng gây nên lớn như vậy tiếng vọng đúng là không nghĩ tới. hắn bây giờ chính đang thu thập thợ mỏ thủ lĩnh rơi xuống hại tèm, làm kiện món đồ thứ nhất hiện ra ở La t u trước mắt sau, hắn làm sao cũng đàm luận định không đứng lên. To lớn hắc diệu thợ mỏ quốc, phẩm chất, bạch nâng cấp, c ầ n đ ẳ n g cấp, tăng cấp, loại hình, một tay p h ủ tốc độ công kích, 2.50. thuộc tính, lực công kích 4.255, sức mạnh t thể chất 8. hiệu quả, lấy quạng thuật thành công suất tăng cao m ư i b độ, 105 105 này món vũ khí vừa có thể cho rằng thợ mỏ cốt sử dụng cũng có thể cho rằng một tay vũ khí sử dụng cái đầu thậm chí so với hai tay vũ khí còn lớn hơn dĩ nhiên là bối ở sau lưng không giống cái khác một tay vũ khí như vậy đặt ở bên hông dáng vẻ cũng so với phổ thông thợ mỏ u ố c đẹp đẽ hơn nhiều công kích đều sắp đ ổ i tới phá băng trường kích nhưng đây chính là một tay vũ khí a Latu đều muốn thay đổi phá băng trường kích trang bị trên hai cái một tay vũ khí dù sao tốc độ công kích lại chậm một tay vũ khí nếu so với hai tay vũ khí đến nhanh Latu cười cợt lấy ra kiện món đồ thứ hai Đây là một khối dùng bạch cốt chế tạo tấm khiên, mặt ngoài hiện ra màu trắng b ệ n h âm trầm dáng vẻ làm cho người ta một loại sờn cả tóc g á y cảm giác. Trừ phi hiếu kỳ khống, không phải vậy rất khó chiếm được các người chơi yêu thích. Bạch cốt chi thuẫn, phẩm chất bạch ngân cấp, cân đẳng cấp, tăng cấp, loại hình trợ thủ tấm khiên, thuộc tính sức phòng ngự 42, đón đỡ trị 18, sức mạnh 6, thể chất 8, hiệu quả đón đỡ thành công thì có 5% tỷ lệ thu được bạch cốt tấm t r ắ n hiệu quả, hấp thu 200 điểm mức thương tổn, kéo dài thời gian 6 giây. Bền độ 105, 105, lại là bạch ngân cấp trang bị. Bạch Cốt Chi thẫn u đối với La Tu đến nói không có tác dụng gì. Thợ săn nghề nghiệp có thể trang bị không được tấm khiên, chỉ có thể lựa chọn bán ra hoặc là đổi lấy thợ săn có thể dùng trang bị i tèm. Còn lại còn có ba trang bị, trong đó hai cái là hắc thiết cấp trang bị, nhưng cuối cùng một cái La Tu phát hiện lại là đặc thù trang bị. Đây là một cái n g ó n cái thô xí xích, không biết lấy cái gì vật liệu cấu tạo mà thành. Một đầu có một đốn lượn hắc bộ xương chảo, tỏa ra làm người ta sợ hai ô quang. Ở hắc bộ xương chảo mặt trên còn có một loại nhỏ ma pháp trận, có thể dựa theo sử dụng ý nguyện nắm chặt hoặc là mở ra, trình độ linh hoạt cùng người bản tay không khác nhau chút nào. Phi Thiên cốt c r ả o đặc thù trang bị. Đây chính là La Tu có thể nhìn thấy hết thể thuộc tính. Đơn giản, nhưng hắn biết đây chính là t h i ê n kim khó đổi đặc thù trang bị. Vừa lên tay La Tu liền rõ ràng ở tèm này đặc thù tác dụng. La Tu đem phi thiên cốt chảo hướng về trên đầu thạch đũ xúi đi. Cốt chảo có rút lại trực tiếp nắm lấy thạch đũ trung bộ. La Tu lập tức chậm rãi bò lên chân trận thạch đũ. Chuyện này quả thật cùng cùng đồ đạo tắc ăn cơm sở kỵ tỏa câu có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng khoảng cách so với tỏa câu sở kỵ trưởng nhiều lắm, gần như có 20 m ư ã độ dài, vẫn không có làm lạnh thời gian. Tuyệt đối là phi diêm t ẩ bích, leo vách núi leo núi tuyệt hảo bảo vật. Có cái này đặc thù trang bị. đúng là có thể sớm đi đối phó băng nguyên tố đầu lĩnh. La Tu thầm nghĩ nói, nội chắc thì băng nguyên tố đầu lĩnh vị trí với một kẽ băng nước bên trong, cùng nơi này động đá có gần như kết cấu, bên trong tùy ý có thể thấy được to lớn băng trụ, chỉ cần có thể đem băng nguyên tố đầu lĩnh dẫn tới băng trụ dưới, có phi thiên cốt c h ả o hoàn toàn có thể đứng băng trụ trên đối phó phía dưới băng nguyên tố đầu lĩnh. Băng nguyên tố đầu lĩnh hàn băng tiến cùng với bão tuyết sở kỵ cần đặc b i ệ u đầy đủ La Tu đổi một cái băng trụ nẹt r á n h s ợ kỳ hiệu, trên lý thuyết tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng đây chỉ là nội chắc thì số liệu, tình huống thật làm sao còn không biết. Những thứ này đều là nhất phiến hồng diệp báo cho La Tu. Vì là phải là để hắn sớm một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt. b ă nguyên tố đầu lĩnh có thể muốn so với phó bản bên trong bột khó đối phó nhiều lắm. Mặc kệ có thể thành công hay không, vẫn là trước tiên đem thi thể mổ sạch sẽ. La Tu lấy ra thợ m ỏ thủ lĩnh còn lại h i t a m ba bản sách sở kỳ hiệu, một khối màu nhũ bạch tàng đá, cùng với một viên phẩm chất ưu tú t ử linh tinh hoa. Nay đệ nhất bản sách sở kỳ hiệu liền để La Tu há hốc mồm, rồi d ù i con mắt, mới phát hiện hắn cũng không có nhìn lầm, dĩ nhiên là một quyển sở kỳ hiệu đặc t h thư. Sách sở kỳ l ư ớ i kiếm bao táp, ngụy, loại hình, sở kỳ hiệu đ thủ, không thể thăng cấp, cần. Vũ khí cận chiến, sở kỳ hiệu p h m vi, 20 m ã hiệu quả tiêu hao h p 100 điểm, cuốn lên lưới kiếm mang theo bao t á p kéo dài không ngừng công kích bốn phía kẻ địch, tạo thành m ỗ i dây ba 0 vũ khí thương tổn điểm vật lý thương tổn, kéo dài thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian 10 phút. chú, sở kỳ kéo dài thời gian không cách nào di động nhưng thích hợp tiêu sở kỳ hiệu, này không phải thợ m ỏ thủ lĩnh đại c h i ê u h ạ làm sao loại kỹ năng này cũng sẽ rơi xuống. La Tu kinh hô, mặc dù là thợ mỏ thủ lĩnh c ắ t bản l ư ớ i kiếm bao táp, nhưng không trở ngại này bản sách s ở kỳ hiệu giá trị, có thể nói chống chân này một quyển sách s ở kỳ hiệu, La Tu hết thể trả giá cũng đã kiếm lại, còn trả lại mạnh mẽ kiếm bổn rồi một bút. Thế giới thủ sát để thợ mỏ thủ lĩnh rơi xuống trang bị cấp bậc thêm một, rơi xuống cái tem bạo suất đã gia tăng rồi trăm phần năm mươi, hơn nữa là khai hoang lần thứ nhất đánh giết, rơi xuống dòng g i mười cái h i tem, nhưng một phần một triệu đặc thù đại c h i ê u sách s ở kỳ hiệu rơi xuống, hoàn toàn là La Tu nhân phẩm tăng mạnh duyên cớ. n à y bản sở kỳ hiệu đặc t h thư, La Tu chính mình cũng có thể sử dụng, liền không chút do dự học g i y mất, có thể tăng cường thực lực của chính mình. Hắn có thể chưa từng có cảm thấy đáng tiếc quá, ngược lại quyết định phải làm cận chiến viễn trình toàn năng hình thợ săn. n à y bản sách sở kỳ hiệu vừa vặn có thể để bù đắp thợ săn cận chiến sở kỳ không đủ đúng t ú n tình huống. còn lại hai bản sở kỳ hiệu, một quyển là cận chiến nghề nghiệp thông dụng lưỡng đoạn chém sở kỳ hiệu, sở kỳ hiệu quả là liên tục vung chém hai lần, tạo thành 1 5 0 vũ khí thương tổn điểm vật lý thương tổn, xem như là một quyển vô cùng không sai sách sở kỳ h i u La Tu đồng dạng có thể sử dụng quả đ á n học. Cuối cùng cái tiêu bản sách sở kỳ h i ệ u là triệu hoán sư triệu hoán bộ xương chiến sĩ sở kỳ diệu, cho gọi ra đến bộ xương chiến sĩ là át i n h anh quân, là triệu hoán sư t ở l ỡ táng ra bại sản cũng phải vào tay. Bắt đầu một loại hy hữu sách sở kỳ h i ệ u đúng là có thể bán cái giá tiền cao. Vật này đến cùng có ích lợi gì? La Tu giơ lên trong tay m à u nhũ bạch tảng đá nói: Quan g Minh chi thạch, thần bí không biết. h ố i đá này xạ nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng chỉ cần cẩn thận đi cảm thụ liền sẽ phát hiện không bình thường. Một luồng yếu ớt lực lượng ánh sáng chiếm giữ ở trong tảng đá, để thuộc về Quan Minh trận doanh La Tu cảm thấy vô cùng thư thái. nhưng đối với hắc ám trận danh sinh vật tới nói, quang minh sức mạnh bọn họ phi thường c ă m h é t làm sao sẽ từ một tử linh quái vật trên người được khối này quang minh chi thạch điểm này để la tu không nghĩ ra, lẽ nào cái này cũng là một loại nào đó chìa khóa? đi về bỏ đi quán động ba tầng, la tu nhớ lại tử linh đạo tặc trên người tìm ra chìa khóa, quang minh chi thạch vô cùng có khả năng cũng là một loại nào đó đặc thù môn hộ chìa khóa. nghĩ như vậy, la tu bắt đầu tìm tỏi toàn bộ lòng đất không đỉnh, có màu xanh lam quang hồ soi sáng, tầm mắt của hắn trở nên trống trải rất nhiều. La Tu đem mỗi một tấc thổ địa đều tỉ mỉ tìm tòi một lần, liền ngay cả bị nổ tung c ạ bẫy nổ sụp địa phương cũng không nương tha. Đặc thù m ô n hộ cũng chưa từng xuất hiện, đúng là để hắn phát hiện một tầng g ấ u đi h ồ n đảo. Hòn đảo vị trí ngay ở thợ mỏ thủ lĩnh phía sau ba cái thạch núi trùng gian, bao trùm có một tầng dày đặc vôi phấn, cùng mặt đất hiện ra giống như lúc, nếu không là La Tu để tâm tìm kiếm, thật là có khả năng bị quên đi. Dọn dẹp sạch sẽ hòn đảo tầng ngoài vôi phấn, đập vào mi mắt chính là một đạo màu trắng bạc bạo quang, chiếu rọi bốn phía lam sắc quan điểm, để đã thành thói quen tối t â m tia sáng hoàn cảnh La Tu có chút tầm nhìn mơ hồ. Bạch Ngân cấp hòn đảo, dĩ nhiên là Bạch Ngân cấp h ồ n đảo. La Tu kích động lên tiếng nói, nếu không là cái thứ nhất h n m đáo mở ra cường hóa đóng băng cả bấy, như vậy hắn sẽ không có thực lực hôm nay. Có thể nói La Tu là dựa vào cái kia đồng t h a o h n g đáo lập nghiệp. m à u trắng bạc h n g đáo ở tối tâm trong hoàn cảnh tỏ a ra từng trận hào quang, h n m mặt ngoài thân thể trên tre kín tinh xảo hoa văn, biên giới vô cùng bóng loáng mỹ u a n có khắc liên tiếp văn tự, văn tự vô cùng cổ điển, làm cho cả h n g đáo có chứa năm tháng gì dấu vết lưu lại. Những này văn tự đều là quang minh giáo quốc thời kỳ thượng cổ thần văn, so với hiện nay thần văn càng thêm phức tạp, dùng hệ thống ngầm thừa nhận quang minh giáo quốc ngôn ngữ, La Tu nhận thức cũng không mấy cái. Đức quang lý giải chỉ một văn tự cũng phân tích ra ý tứ đại khái. Nguyện thế giới không có chiến tranh, n g u n nghèo khó rời xa mọi người, n g u n quan minh bảo hộ chúng ta, dung chuyển niên đại sắp kết thúc, ẩn g ấ u lịch sử cuối cùng rồi sẽ bị mai một, mai đến tận người hưu duyên xuất hiện, thần hưu thế nhân. Các người chơi xuất thân ở quốc gia nào? Hệ thống sẽ ngầm thừa nhận ngôn ngữ vì là trước mặt quốc gia văn tự, đồng thời còn sẽ có đại lục thông dụng ngữ biểu tượng. đã như thế muốn tìm kiếm mộ quốc gia cổ đại di tích, bốn quốc đ ộ l ợ nắm giữ tương đối lớn ưu thế. Thần văn ý tứ đại thể như vậy, các cử ý tứ la tu cũng suy đoán ra hòn đảo tồn tại đại thể niên đại, hẳn là thượng cổ cuộc chiến thời kỳ cuối. các đại ma thần cùng với các thần b í n h lưỡng bại câu thương cuối cùng cuộc chiến trước sau khả năng là một cái nào đó tín ngưỡng quan minh thần người trước khi chết lưu lại h ồ n g m á o thượng của cuộc chiến để lại h ồ n g m á o chống chân này lâu đời lịch sử liền để La Tu hưng phấn lên, phàm là có thể cùng thượng của cuộc chiến liên lụy một bên sẽ không có cái gì vật phẩm khi đó nhưng là truyền thuyết nhiều như cậu thần linh đầy đất đi thời kỳ bạch ngân h ồ n g máu cũng không có khóa lại để La Tu trưởng thở dài một hơi nếu như khóa lại hắn có thể không có cách nào mở khóa La Tu tức không có chìa khóa cũng không có đạo tặc mở khóa sợ kỳ h ữ u chỉ có thể khô cứng ba nhìn h n g á u La Tu mở ra h ồ n g máu. bên trong gửi một cái mũ che màu xám ở đấu đồng trên c ò n trả lại thả có trắng xóa hoàn toàn lông chim một v ò n g ảm đạm kim quang từ lông chim bên trong lóng lánh mà ra như trong đêm tối đom đóm như thế lạ như vậy chói mắt cùng mỹ lệ đem màu trắng lông chim từ trong hòm đ á o lấy ra lông chim liền như thế bông dương trôi nổi ở la tu trên tay kim quang đem hoàn cảnh chúng quanh dắt lên một tầng màu vàng điểm sáng màu xanh lam như là gặp phải thiên địch giống như vậy bắt đầu chậm chậm di chuyển muốn muốn trốn khỏi kim quang phạm vi la tu ngẩn người một chút nguyên lai like những điểm sáng này là có sinh mệnh hắn xem trong tay lông chim kiểm tra một hồi thủ tính thiên sứ thánh vũ thí luyện chứng minh lại là một cái cực kỳ đặc thù ải tem mảnh này lông chim trải qua 5 tháng gột rửa ánh sáng đã vô cùng yếu đớt lấy ra s a u ánh sáng rất nhanh liền biến mất không còn tâm hơi đã biến thành một mảnh bình thường lông chim thiên sứ thánh vũ la tu ngạc nhiên thiên sứ thấp nhất đều là cấp 3 sinh vật trời sinh sự hòa hợp quan hệ phép thuật còn trả lại nắm giữ không sai thân thể năng lực là ma vũ song tu sinh vật bên trong địa p h ạ m thực lực vô cùng mạnh mẽ có quan hệ bọn họ ải tem chỉ ít không thể so b í ngân cấp ải tem kém la tu rõ ràng thiên sứ ý vị như thế nào p h a m l à cùng Thiên sứ có quan hệ sự vật, đều cùng q u a n g Minh Giáo quốc trận doanh đầu mối chính nhiệm vụ cùng một nhị t ở Cái kia mang ý nghĩa ngươi có thể tiến vào game đầu mối chính nhiệm vụ bên trong đi, quyết định game sau này phát triển phương hướng, đỡ lỡ thay đổi tương lai. đ ệ nhị mộng giấu trong lòng hết thảy tiến vào trong game người giấc mơ, tiến trình cũng không phải nhất thành bất biến, chỉ cần ngươi nắm giữ đủ thực lực, như vậy ngươi liền có thể khiêu động toàn bộ game thế giới, thay đổi game tương lai phương hướng, hướng về vô tận không biết mà đi. Ác ma liền thật sự sẽ bị đánh bại. Thần Ân Đại Lục có thể hay không hủy diệt, các thần có thể không t h ứ c tỉnh. những này chuyện lớn chuyện nhỏ kiện đều do các người chơi đến quyết định có điều tiền đề là ngươi muốn nắm giữ thay đổi thế giới sức mạnh quy một chương 44, n g u ồ n r u a giáo phái chương 44, n g u ồ n r u a giáo phái tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên la tu đầy cõi lòng chờ mong thu hồi thiên sứ thánh vũ cảm thấy kiện món đồ này sau đó nhất định sẽ dùng tới đây chính là tiến vào đầu mối chính nhiệm vụ chìa khóa so với s ự thi cấp trang bị còn muốn cho người cảm thấy h ơ n g phấn lấy ra đấu đồng sau h ồ n g đ á o liền biến mất không còn t ă m hơi La Tu Jun đi đấu đồng trên cho bụi, cái này từ thời kỳ thượng cổ di truyền lại đấu đồng dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, chỉ ít nhìn bề ngoài là như vậy. Kiểm tra xong đấu đồng thuộc tính, La Tu không khỏi tiếc hận nói, sự ăn mòn của tháng năm vẫn để cho cái này đấu đồng thuộc tính giảm nhiều, hiện tại cũng là chỉ là một cái hoàng kim cấp trang bị, nếu như hoàn hảo trạng thái đấu đồng khẳng định là sử thi cấp trang bị, không phải vậy đã sớm nên hóa thành một đấu bụi trận. Tổn hại ẩn n ấ p giả đấu đồng, có thể chữa trị. Phẩm chất, hoàng kim cấp, cần đẳng cấp tám cấp. Loại hình, áo choàng. Thuộc tính, sức phòng ngự 32 nhanh nhẹn 22 sự chịu đựng ư Hiệu quả một, ấ m ảnh đ ộ n sử dụng đấu đồng bao vây lấy thân thể ẩn d ấ u ở trong bóng ma, đưa đến ẩn hình tác dụng, chỉ có thể ở âm u trong hoàn cảnh có khả năng sử dụng, kéo dài thời gian 30 giây, làm lệnh thời gian 3 phút. Hiệu quả 2, ẩn nắp giả, ngươi hết thể tin tức sẽ bị ẩn giấu, không cách nào bị cấp 3 trở xuống thuật t h ă m d õ phát hiện, đồng thời ngươi còn có thể bị đặt một cái thân phận khác. Bên độ, 125, 125. Nhìn thấy như vậy trang bị thuộc tính cùng hiệu quả, quả thực là nhược hóa bản hàng kim cấp trang bị, chỉ có hàng kim cấp trở lên trang bị mới phải xuất hiện hai loại trang bị hiệu quả. Tổn hại ẩn nấp giả đấu đồng rất hiển nhiên là từ sử thi cấp trang bị thoái hóa hạ xuống, bởi vậy mới phải xuất hiện như vậy trang bị hiệu quả, rất khó tưởng tượng hoàn hảo trạng thái ẩn nấp giả đấu đồng thuộc tính sẽ là ra sao. May là này một cái hoàng kim cấp trang bị không cần giám định, không phải vậy chỉ là chuẩn bị bệnh ngân cấp giám định quyển sách La Tu, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy chưa giám định chữ. Như vậy một cái hoàng kim cấp trang bị ý vị như thế nào, La Tu phi thường rõ ràng, có nó ngươi là có thể nắm giữ song thân p h ậ n còn có thể ở trong bóng tối ẩn thân, bởi vậy chưa c h ỉ tổn hại ẩn nấp giả đấu đồng bị La Tu liệt vào nhất đẳng chuyện quan trọng, ngoại trừ duy nhất nhiệm vụ ngoại tối chuyện lớn. đấu đồng dĩ nhiên chỉ là tám cấp trang bị, La Tu đẳng cấp vừa vặn cũng đã lên tới tám cấp, liền trực tiếp mặc ở trên n g ư ờ i Lần này q u á n g động mạo hiểm có thể nói là vui mừng không thôi, thu hoạch vượt xa mong muốn. La Tu tìm tòi bốn phía cũng không có phát hiện gì, để hắn không khỏi cảm thấy Quang Minh Chi Thạch có phải là dùng cho nơi này? Gần như đã lật tung rồi toàn bộ lòng đất không đỉnh, có thể vẫn không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương. Chẳng lẽ muốn đào m ó c ra? La Tu nhớ tới thợ mỏ thủ lĩnh này t h à n h khổng lồ cực kỳ thợ mỏ u ố c khối này Quang Minh Chi Thạch rất có thể là bị hắn đào được, điều này cũng có thể là một cái manh mối. La Tu tầm mắt càng quét toàn bộ lòng đất không đỉnh. mỗi một góc đều không b u n g t h a cuối cùng để hắn phát hiện một dị thường địa phương, lập tức hướng về chạy đi đâu đi. Nơi này là một cái gây vỡ thạch nũ, thể tích phi thường thô to, như một cái cây cột t r ố n g trời, nhưng bây giờ đã ngã trên mặt đất, đá vụn rải rác một chỗ, điểm sáng màu xanh lam ở đây dày đặc nhất, thật giống một tấm màu xanh lam thảm như thế, phủ kín toàn bộ mặt đất. Đá vụn màu sắc cũng tương đương quỷ dị, hiện ra ám màu n â u phản xạ kim loại ánh sáng, cùng cái khác thạch nũ hoàn toàn khác nhau. La Tu lấy ra trong đó một khối đá vụn, lại nhìn thấy thuộc tính, khối này đá vụn dĩ nhiên là ám ảnh thạch, ám ảnh thạch, phẩm chất, ưu tú, loại hình. chuyên nghiệp vật liệu, hiệu quả, có thể dùng với phụ ma, ren đúc, chế b ỉ luyện kim, công trình, châu đáo gia công. Ám ảnh thạch là một loại tác dụng vô cùng rộng khắp đặc thù khoáng thạch, có thể tăng thêm vào trang bị bên trong để trang bị nắm giữ ám ảnh k h á n g tính, cũng là chế tác ám kháng thuốc chủ yếu vật liệu, càng là có thể bị châu đáo gia công chế ra ám kháng bảo thạch. Đối với vợ l ệ ở sau đó tiến vào bóng tối khu vực có vô cùng trọng yếu tác dụng, chỉ có tràn ngập ám ảnh vật chất địa phương mới sẽ sinh ra ám ảnh thạch. Đây là một loại phi thường hy hữu khoáng thạch, nhưng hiện ra ở La Tu trước mặt dĩ nhiên là m t đống. ít nhất có hơn trăm khối, đội thành kim tệ gần như có một ngàn kim dáng vẽ trường. đương nhiên đây là dựa theo nở tờ cờ trong lúc đó giao dịch giá cả, bán cho bây giờ tờ lẻ chỉ có thể dựa theo ngân tệ đến tính toán. Ai c game sơ kỳ các người chơi đều cùng đây. La Tu hưng phấn lấy ra hấp rượu thợ mỏ quốc bắt đầu đào móc lên. n à y đẩy một cái tảng đá cũng không phải hết thảy bộ phận đều là ám ảnh thạch, La Tu chỉ có thể dùng lấy quặng thuật từng cái đào ra. Thực tế được số lượng cùng hắn phòng trường gần như, tổng cộng đào được 126 khối ám ảnh thạch, làm đống đá v ụ bị thanh lý đi sau. mắt sắc Latu phát hiện trên mặt đất xuất hiện một góc màu trắng n h a m thạch, này mới vừa vừa lộ ra một góc n h a m thạch cùng quang minh chi thạch giống nhau y h ệ t lập tức Latu ánh mắt cũng lại d ì k h ô n g ra. Cẩn thận từng l y từng t í một địa dọn dẹp sạch sẽ bao trùm ở màu trắng trên n h a m thạch hồng đá, một t ò a làm bằng đá hình tròn trận pháp hiện ra ở Latu trước mắt, trận pháp có ba mã tả hữu đường kính, bày ra trên mặt đất, ngoại trừ chính diện điêu khắc phong ấn trận văn ngoại, bốn phía còn, trả lại, điêu khắc có bốn vị thiên sứ đ ồ án, mơ hồ để lộ ra một luồng khí tức thần bí. La Tu cảm giác một luồng thần thánh bên trong có chứa tà ác khí tức phả vào mặt, điều này làm cho hắn n h i u n h i u mày, nhìn thiếu một góc phong ấn trận pháp, nhất thời rõ ràng nơi này vì sao lại xuất hiện ma hóa sinh vật, vì sao lại xuất hiện tử linh sinh vật, cảm tình là nơi này phong ấn cái gì ma vật. Thợ mỏ thủ lĩnh xem ra là đảo phá phong ấn, dẫn đến ma khí tiết lộ, do đó bị ma khí giết chết. La Tu một bên phân tích, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, hắn chết sau, thi thể trải qua quanh năm suốt tháng ma khí xâm lấn đã biến thành tử linh, này thật đúng là b ị ai, chẳng trách quáng động sẽ bị bỏ hoang, xem ra là bị ép từ bỏ. La Tu phân tích hoàn toàn chính xác, q u á n g động là bị người vì là phong ấn. Lúc đó đào phá phong ấn thì còn trả lại, phát sinh một hồi động đất, cửa động đều bị ngăn chặn, hết thảy thợ mỏ đều bị vùi lấp ở lòng đất. Năm đó địa chấn phạm vi quá lớn, chờ cứu tế xong xuôi, trong hầm mỏ những thợ đào mỏ cũng sớm đã chết đi. c h ờ nặng mới khai phá q u á n g động t h ì đã từng bị vùi lấp thợ mỏ thi thể đồng dạng trở thành tử linh, nắm giữ q u á n g động quý tộc rất sợ giáo hội hoài nghi là hắn làm ra đế quỷ. Dù sao năm đó hắn không có lấy bất kỳ cứu viện biện pháp, liền ẩn giấu chân tướng của chuyện, vội vội vàng vàng phong ấn q u á n g động, cũng đưa tới một đám rơi hút máu để che giấu sự thực. m à La Tu gặp phải tử linh đạo tặc là bị phái lại đây điều tra nơi này. Thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được. q u ý tộc chuyện năm đó bị nhân sĩ biết chuyện chọc vào đi ra, này gây nên nguyên rủa giáo phái chú ý. Bọn họ lén ra quáng động chìa khóa, cũng phái ra cấp thấp thủ hạ điều tra tình báo, lại bị La Tu đụng phải v n g vàng. Không phải vậy hắn có thể tiến vào không được quáng động hai tầng. Khả năng thanh ly song ma hóa rơi hút máu sau liền trở về. Nguyên rủa giáo phái là để lại ở thần ân trong đại lục các ma sáng tạo thế lực, là một phi thường bí ẩn tổ chức dưới đất, chủ yếu lấy phá hoại đại lục t r ậ t tự làm chủ, tình cờ cũng sẽ giải cứu bị phong ấn đồng loại giáo trong phái còn trả lại. nắm giữ lượng lớn tử linh cùng bán ma nhân cũng không có thiếu những chủng tộc khác. bọn họ có chút là bị ác ma đầu độc, còn có chút là đại lục các tộc truy nã cho phạm. phản còn chân chính thuần huyết ác ma phi thường ít ỏi. từ thượng cổ cuộc chiến kết thúc đến hiện tại gần như đã bị tàn sát hầu như không còn, nhưng có ác ma mà bán ma nhân số lượng nhiều vô cùng, chỉ cần công thức tình ác ma huyết thống, bán ma nhân cùng người bình thường cũng không cái gì không giống. trên đại lục đối với bán ma nhân có thể không hữu hảo, hoàn toàn là quá nhai con chuột, chỉ cần biết rằng sẽ bị nơi lấy hòa hình. nay dẫn đến phần lớn bán ma nhân ngã về ác ma phía bên kia, trăm phương ngàn kế muốn mở ra đi tới ác ma giới đường núi. Bọn họ k i u hận trên đại lục hết thảy chủng tộc, tàn nhẫn thích giết chóc là ông trời của bọn h n tính. Thức tỉnh ác ma huyết thống sẽ làm bọn họ càng ngày càng giống một tác ma. Nhưng cũng không phải hết thảy bán ma nhân đều là tàn nhẫn thích giết chóc hàng người. Ở bóng tối v ị diện, khu vực dưới lòng đất, trên đại lục âm u bên trong góc, ngươi sẽ phát hiện một ít ác ma tay thợ săn bóng người. Bọn họ toàn bộ đều là chạy xôi ác ma huyết dịch bán ma nhân. Ác ma các thợ săn không ngừng săn giết ma vật, cùng nguyên r ủ a giáo phái quan hệ cũng như nước với lửa. Song vương vừa thấy mặt thường thường sẽ bắt đầu chém giết. có thể khống chế tự thân ác ma máu ác ma c á c thợ săn quả thực là ma vật muôn khắc tinh này cùng chúng thần nghiên cứu như thế đối phó đám ác ma biện pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh của chính bọn họ đến tiêu diệt bọn họ không phải vậy ngươi chỉ có thể tiêu diệt hết đám ác ma thân thể căn bản là không có cách tiêu diệt hết liên tiếp vực sâu ác ma chi hồn thân thể tiêu vong sẽ làm ác ma chi hồn trở về vực sâu ngang khu khôi phục sau khi đám ác ma còn có thể quay đầu trở lại nhân phong g ấ n này trở thành đối phó lĩnh ngộ vực sâu bản nguyên đám ác ma biện pháp tốt nhất lấy thời gian đến ăn mòn ác ma chi hồn. Dù sao ác ma cũng nắm giữ tuổi thọ, trừ phi là ma thần cấp, không đúng vậy thoát khỏi không được số phận phải chết, chỉ là đem so sánh trên đại lục chủng tộc mà nói, đám ác ma tuổi thọ muốn bể trên rất nhiều. Nguyên rủ giáo phái bên trong tử linh, có chút là bị ác ma v ậ n mẹo linh hồn chuyển hóa mà đến, còn có chút nhưng là tử linh những thuật sĩ kết tác, tử linh phép thuật loại này có quan hệ linh hồn phép thuật là trên đại lục cấm kỵ phép thuật, nhưng đều là có người vì trường sinh bất lão mà đi nghiên cứu, người như thế thường thường không có kết quả gì tốt, nếu như bị đại lục các đại giáo hội biết, như vậy chờ đợi hắn chính là vô cùng vô tận truy sát. p h m là bộ tộc có trí tuệ. hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại các loại dục vọng, điều này làm cho nguồn rủa giáo phái vững vàng mà c ắ m dê ở trên đại lục. Coi như trên đại lục các đại chúng tộc cố gắng nữa cũng không cách nào triệt để diệt trừ nguồn rủa giáo phái, trái lại để nguồn rủa giáo phái càng ngày càng lớn mạnh, cho tới bây giờ càng là đang ấp ủ cái gì k i n h thiên đ n m yêu. La Tu cũng không biết hắn đã đang thay đổi đêm tiến trình, nếu như hắn không xuất hiện, nơi này bí mật sẽ bị nguồn rủa giáo phái biết, đến thời điểm chính là phá mở phong ấn thả ra bị phong ấn ma vật, gợi ra mặt sau một loạt đêm nội dung vợ kịch, nhưng bây giờ toàn bộ nội dung vợ kịch còn chưa bắt đầu, là có thể nói là chết trẻ, hướng về không biết phương hướng phát triển. Loại này thay đổi đêm nội dung vở kịch giả thiết, là Ngân Hà đầu não tự chủ quyết định, nàng cũng sẽ không dựa theo g a m e chính thức giả thiết phương hướng mà đi, chỉ sẽ chọn thuận theo tự nhiên, sẽ không mạnh mẽ đem nội dung vở kịch đảo ngược. đ ệ nhị mộng cuối cùng sẽ trở nên làm sao? Không có ai biết, c o i như là g a m e người thiết kế cũng chỉ là đưa vào biên soạn tốt nội dung vở kịch, nhưng nội dung vở kịch đến cùng sẽ biến như thế nào, bọn họ cũng không nói lên được. Trong g a m e sự tình đều muốn ở trong g a m e giải quyết, những này đều cần nhờ tờ lơ chính mình đến thay đổi. Tất cả tràn đầy bất ngờ tính, cái này cũng là đệ nhị mộng có thể hấp dẫn nhiều như vậy t lơ một điểm sáng lớn. chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ sẽ chiến thắng tà ác ở đệ nhị mộng bên trong nhưng cũng không nhất định khả năng ngươi sẽ trở thành một quốc gia tri chủ cũng khả năng ngươi chỉ là một sắp chết ở ma thú nhanh v ố t dưới người mạo hiểm thậm chí ngươi có thể trở thành một tên ăn mày đệ nhị mộng hoàn toàn là một thế giới khác ngươi có thể lựa chọn tiêu diệt á c ma hoặc là trợ trụ vi ngược ở đây ngươi lừa ta gạt ngươi cần cùng bản thổ nở cờ thế lực đấu trí so d ũ khí không phải vậy có thể sẽ bị lừa gạt người không có đồng nào cũng ném mất cái mạng nhỏ của chính mình ngươi thậm chí có thể cùng nở cờ đồng thời tiến hành tổ đội thăng cấp nhưng ngươi cũng phải cẩn thận bị phản bộ nở cờ sau lưng một đ a o Ác ma cũng không đều là tà ác, thiên sứ cũng không đều là thiện lương, nợ đ ợ cờ cũng không phải hoàn toàn có thể tin. Tất cả những thứ này, tất cả là tu hiện tại đều không biết được. Chờ sau này các người chơi quen thuộc toàn bộ thế giới sau, sau lưng thường thường đều là đống máu giáo hấn. Quy một chương 45, phong ấn chi địa. Chương 45, phong ấn chi địa. Tiểu Tuyết, h h ỏ a nhận chi thương tác giả, nhất k ỵ đương thập tiên. La tu thanh quét sạch sẽ trên trận pháp cho bụi, nhìn rõ ràng bốn vị thiên sứ toàn cảnh, dĩ nhiên là tứ đại thiên sứ trưởng dáng vẻ, nhất thời con ngươi bỗng nhiên co r ù lại. Đại thiên sứ trưởng đại diện cho cái gì? nói vậy hơi có chút giải quang minh giáo quốc lịch sử người đều biết vậy cũng là quang minh thần giới c h ớ n g lợi hại nhất bốn vị đại thiên sứ nắm giữ đại biểu địa vị cao nhất thiên sứ bốn đôi cánh chim thực lực không hề tầm thường nếu như dựa theo tờ lỡ l v é o để đổi toán như vậy tương đương với 230 cấp trở lên truyền ký b ố t chỉ đứng sau mịt mờ chúng thần ở bây giờ chúng thần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đại thiên sứ trưởng chính là hiện nay mạnh nhất nở tờ cờ một trong xuất hiện ở đây điêu khắc có bọn họ dáng vẻ phong ấn chân pháp không thể không để la tu cảm thấy kinh ngạc nơi này nhưng là tân thủ thôn p h á m bị cũng không phải rộng lớn vô biên thần ân đại lục xuất hiện loại này thời đại thượng cổ kết quả. Thực tại để La Tu đối với g a m e người thiết kế nao động cảm thấy không bình thường. Quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến giải thích đệ nhị mộng. La Tu lắc lắc đầu, cười nói, bốn vị đại thiên sứ trưởng cùng tồn tại niên đại kết quả, ngậm lại liền cảm thấy kích động. La Tu hồi tưởng lại lém chính thức thả ra thần ân đại lục biên niên sử, mặt trên ghi chép có bốn vị đại thiên sứ trưởng một chuyện tích, trong đó đang cùng ác ma thượng cổ cuộc chiến bên trong chết trận một vị, mất tích một vị, còn có một vị mang theo toàn bộ quân đoàn thiên sứ phản vào ác ma g i ớ i trở thành một tên đại ma vương, cũng là đoạn lạc thiên sứ bây giờ trận doanh lãnh tụ, vị cuối cùng đúng là sinh động ở thần ân trên đại lục, chính là bây giờ quang minh giáo quốc trận doanh lãnh tụ. nói tới này một vị đại thiên sứ trưởng La Tu liền cảm thấy lựa chọn Quang Minh Giáo Quốc nhiều như vậy t l a y phần lớn khả năng đều là hướng về phía vị này đại thiên sứ trưởng đi vị này đại thiên sứ trưởng là một vị có cùng eo tóc vàng nữ tính thiên sứ bốn đôi trắng toát cánh chim bao phủ lại nàng hơn nửa thân thể tinh tế mê người trên thân thể bình thường chỉ ăn mặc lụa mỏng bình thường q u ầ n á o một đôi trắng như tuyết mà thon dài đ ù i đẹp lộ ra ở bên ngoài thêm vào mỹ lệ thánh khiết dung nhan càng làm cho người có một loại phạm tội kích động ừ, có như thế trận doanh lãnh tụ dẫn đến Quang Minh Giáo Quốc t l a y số lượng vẫn hiện i a no và số lượng Đây chính là đêm chính thức thả ra quang minh giáo quốc trận doanh lãnh tụ hình tượng mỹ lệ thuần khiết thiện lương trí tuệ đại thiên sứ trưởng a lại n i s t r í tuệ thương hại công chính tự do đại diện cho thiên giới bốn vị đại thiên sứ trưởng trong đó tự do đại thiên sứ trưởng phản vào ác ma giới công chính đại thiên sứ trưởng truy kích trên đường bị tự do đại thiên sứ trưởng liên thủ ác ma sát hại thiên sứ chi hồn hoàn toàn dập t cát căn bản là không có cách lần thứ hai chuyển sinh mà thương hại đại thiên sứ trưởng tung tích không rõ trí tuệ đại thiên sứ trưởng l n i chỉ có thể bị ép nâng lên quang minh giáo quốc trận doanh lãnh tụ gánh nặng tiếp nhận quang minh thần n g thì thế gian chuyện chủ yếu. bây giờ tiếp tục sống sót chúng thần đều h ã m nhập thần lực thiếu thốn ngủ say thời kỳ thần quốc cũng đều đã toàn bộ đóng a lênis bây giờ không cách nào trở về thiên giới vẫn lưu lại ở thế gian nhưng nàng trên căn bản có điều hỏi quang minh giáo quốc việt vặt những thứ này đều là do giáo hoàng đến t r ư ờ n g quản quang minh giáo quốc trên thực tế là khống chế ở giáo hoàng trong tay mà không phải a lênis cái này tính chất tượng trưng trận doanh lãnh tụ nếu như bốn vị đại thiên sứ trưởng cùng tồn tại niên đại cái này phong ấn trận pháp niên đại là tốt rồi đoán rất nhiều hẳn là thượng cổ cuộc chiến trung kỳ lưu lại di tích thượng cổ cuộc chiến hậu kỳ cũng là đoạn lạc thiên sứ xuất hiện đoạn thời gian khi đó cũng đã chỉ còn dư lại hai vị đại thiên sứ trưởng cuối cùng sau khi chiến tranh kết thúc trong đó một vị đại thiên sứ trưởng lại vẫn mất tích vậy thì khá là ý vị sâu xa La Tu sờ sờ cảm nhớ lại những này đại lục biên niên sử bên trong nội dung có điều ta nhớ tới phạm là tồn tại phong ấn địa phương thường thường đều có các đại giáo đình đóng giữ nơi này như thế sẽ không có bất kỳ ai nếu là có người bảo vệ cũng không đến nội phong ấn bị phá hỏng La Tu không nghĩ ra chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở phong ấn trên phong ấn trận pháp thiếu một góc to nhỏ cùng La Tu trên tay quang minh chi thạch gần như từ trong túi đeo lưng lấy ra quang minh chi thạch. Hệ thống âm thanh lập tức xuất hiện. Ken, gợi ý của hệ thống, ngươi nắm giữ Quang Minh Chi Thạch, có hay không c h ữ a trị Phong ấn. La Tu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn là. Ngược lại hắn giữ lại Quang Minh Chi Thạch cũng không có một chút tác dụng nào. Ken, gợi ý của hệ thống, ngươi không cách nào chữa trị tứ thiên sứ Phong ấn. Trong Phong ấn ma vật đã thức tỉnh, ngươi nhất định phải suy yếu ma vật thực lực. Không phải vậy Phong ấn liền không cách nào thành công. Có hay không tiến vào Phong ấn chi địa suy yếu ma vật thực lực. Suy yếu ma vật thực lực. La Tu không phải là nửa ngẩn, lấy hắn thực lực hôm nay. Căn bản là không có cách đối phó dù cho là nhỏ yếu nhất ma vật, nhưng hệ thống sẽ không ra loại này hẳn phải chết nhiệm vụ. La Tu cắn răng, cuối cùng lựa chọn là, đây là đầu mối chính nhiệm vụ không có sai rồi, quá mức miễn phí trở về thành, tân thủ hình thức dưới cũng không sợ trang bị tử vong rơi xuống. Điểm kinh nghiệm này chỉ La Tu vẫn là tổn thất lên, nếu như bỏ qua có thể sẽ t i ế p n ố i cả đời. Làm La Tu lựa chọn xác định sau, tứ thiên sứ trong phong ấn bốn vị đại thiên sứ trưởng đồ án đột nhiên s ố n g lại, bốn đạo màu sắc bất nhất c h ú n g sáng. ở La Tu không phản ứng chút nào tình huống chiếu dọi tiến vào thân thể của hắn. Keng, gợi ý của hệ thống. Ngươi thu được phong ấn trong trận pháp bốn vị đại thiên sứ trưởng lưu lại dưới sức mạnh, thu được tứ đại thiên sứ trưởng lực lượng. Còn đến không kịp kiểm tra tứ đại thiên sứ trưởng lực lượng rốt cuộc là cái gì, một Đạo chói mắt bạch quang từ phong ấn trong trận pháp bốc lên, lập tức La Tu liền biến mất ở tại chỗ. Một trận trời đất quay cuồng sau, La Tu bị chuyển tống đến phong ấn chi địa. Nơi này là một hoang vu á không gian, bám vào thần ấn đại lục chủ không gian bên trên, xa xa còn có thể nhìn thấy không gian biên giới vặn vẹo hư không. Nếu như bị chuyển tống vào trong hư không, vặn vẹo lực lượng trong nháy mắt liền có thể muốn La Tu m ạ nhỏ. Phong ấn chi địa là một mảnh tàn tạo phế tích, đâu đâu cũng có vết rách, phân bố ở toàn bộ trong không gian, l o ạ n thạch lăng lợp, còn như dòng máu bình thường chất lỏng, như một loại nhỏ hồ nước xuất hiện ở phế tích trung ương. Trên hồ nước có một tòa lẻ loi tiểu đảo, một tòa l ó n g lánh hào quang màu vàng pho tượng sừng sững ở trên hòn đảo nhỏ, để đỏ như màu máu hồ nước không cách nào lan tràn đi tới. Một tia t i mùi máu thanh lan truyền đến Latu trong lỗ m ú i để hắn rõ ràng đây là một chân chính dùng huyết dịch ngưng tụ mà thành huyết hồ. Trên đảo pho tượng rất rõ ràng là quang minh thần pho tượng. Latu ở tuyết man thôn bên trong cũng đã gặp, xem ra nơi đó mới là toàn bộ phong ấn hạt nhân vị trí. La Tu hướng về huyết bên hồ trên đi đến, sóng lớn mãnh liệt hồ nước chặn lại rồi đi tới pho tượng đường đi, huyết hồ liền giống như là có sinh mệnh. Theo La Tu tới gần, cấp tốc hướng về vị trí của hắn lan tràn mà đến, nhưng tới gần La Tu 50 m ã vị trí thì đột nhiên bước lên khó trắng, một tiếng phảng phất dã thú rít gào sau, liền cũng không dám nữa tới gần một phần. La Tu sững sờ một chút, này huyết hồ dĩ nhiên là cái quái vật, đây chính là thượng cổ ma vật t c lực, nhưng trên người mình từ đâu tới trừ tà hiệu quả, có vẻ như huyết hồ còn, trả lại phi thường e ngại dám v ẻ sẽ không là tứ đại thiên sứ trưởng lực lượng hiệu quả chứ? La Tu suy nghĩ một chút nói. lập tức kiểm tra một hồi tình trạng của chính mình sau, nhất thời rõ ràng hắn cũng không có đoán sai. trí tuệ đại thiên sứ trưởng lực lượng, hết thảy thuộc tính tăng cao gấp 10 lần, cũng nắm giữ cấp 8 sở kỳ hiệu đặc thù ánh sáng thần thánh, sở kỳ hiệu hiệu quả, để thánh quang chiếu khắp bốn phía kẻ địch, tạo thành mỗi giây 1000% phần trăm cường độ công kích thần thánh thương tổn, kéo dài thời gian 30 giây, làm lệnh thời gian 3 phút, thương hại đại thiên sứ trưởng lực lượng, mỗi giây khôi phục 20% phần trăm hp, cũng nắm giữ cấp 8 sở kỳ hiệu đặc thù trừ tà v n g sáng, vầng sáng hiệu quả, lấy tự thân phương viên 50 m ã vị trí hiện ra t i á c vùng cấm. tạo thành mỗi dây hai cường độ công kích thần thánh t ư ơ n g tổn công chính đại thiên sứ trưởng lực lượng hết thể sở kỳ h i đều nắm giữ tất bên trong thổ tính cũng nắm giữ cấp 8 sở kỳ h i đặc t h ủ phán quyết thẩm phán sở kỳ h i u hiệu quả dùng phán quyết lực lượng thẩm phán k ẻ địch 8 lần tạo thành mỗi lần hai n cường độ công kích thần thánh t ư ơ n g tổn làm lệnh thời gian 3 phút tự do đại thiên sứ trưởng lực lượng miễn dịch hết thể cấp 8 trở xuống khống chế sở kỳ h i u cũng nắm giữ cấp 8 sở kỳ h i đặc thù tự do tay sở kỳ h i u hiệu quả tự do chi phong lương theo ta thân hết thể cấp 8 trở xuống thời gian sở kỳ cuồn đầu cưỡng chế kết thúc làm lệnh thời gian 10 phút Tứ Đại Thiên sứ trưởng lực lượng chỉ có n g ă n ngắn 10 phút kéo dài thời gian, La Tu lập tức cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Những này trạng thái sở kỳ hiệu để hắn vô cùng mê t í h mắt, nhưng hiện đang không có thời gian nào có thể lãng phí, nhất định phải đ a n g kéo dài thời gian bên trong suy yếu đi huyết h ồ đầy đủ lượng máu. La Tu không biết cụ thể cần xóa sạch trăm phần chi mấy lượng máu mới coi như hoàn thành phong ấn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Tuy rằng cũng có lợi hại như vậy Tứ Đại Thiên sứ trưởng lực lượng, nhưng huyết h ồ thuộc tính để La Tu làm sao cũng không cao hứng nổi. Máu tươi lĩnh vực, huyết h ồ hóa thân, cấp độ cấp 8 truyền kỳ, đẳng cấp l ệ và a i loại hình. lĩnh vực hóa thân, HT e. 2998240, 30 triệu, vua hô a, này hắn miêu muốn đánh như thế nào, nếu không là nắm giữ công chính đại thiên sứ trưởng lực, hết t h ể kỹ có thể xác định đều là chưa trong số mệnh c h ữ coi như tự thân tăng gấp 10 lần thuộc tính cùng huyết hồ hóa thân thuộc tính khẳng định còn có trên lệ không nhỏ, trừ phi đối phương cũng không phải chỉ còn dư lại 10% phần trăm lượng máu, khả năng thuộc tính cũng chỉ còn dư lại 10%, i không phải vậy tới tập trung chung liền dây la tu, nhưng này vẹn vẹn chỉ là lĩnh vực hóa thân, cũng không phải là bị phong ấn ác ma chủ thể, coi như giết đối phương, cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ. trước tiên vọt tới trên đảo đi lại nói đó mới là nhiệm vụ điểm mấu chốt Latu đã chuẩn bị kỹ càng nhiệm vụ thất bại lập tức một ánh sáng thần thánh liền ném vào huyết trong hồ theo một đạo một đạo c ổ sáng từ trên trời giáng xuống chịu đến thánh quang chiếu khắp huyết hồ bắt đầu kịch liệt bốc lên lên phản phất trong nổi đốt tan n ớ c rồi từng cái từng cái b ọ g máu từ huyết trong hồ bốc lên huyết hồ tích cũng đang không ngừng thu nhỏ lại nhưng Latu nhưng cay đắng mặt tuy rằng đầy mắt đều là lượng lớn thương tổn trị số nhưng đối với mới lượng máu giảm xuống còn trả lại là phi thường chậm chậm chịu đến công kích huyết hồ nhất thời sóng lớn mạnh l lên Hồ nước chợt bắt đầu xoay tròn, trung gian xuất hiện một đại Uzu Maki vòng xoáy, p h ả n phất có món đồ gì đang m u ố n từ Uzu Maki vòng xoáy. Bên trong xuất hiện La Tu hướng về Uzu Maki vòng xoáy, trung tâm nhìn lại, nơi đó đã có thể nhìn thấy đáy hồ. Tăng cái h ủ hóa nghiêm trọng quang chi xỉn xích từ trong hồ hiện ra, một đầu liên tiếp theo đảo giữa hồ bên trong quang minh tự thần, một đầu k h á c nhưng ràng buộc ở một vị nữ tử trên người, nàng nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, thế nhưng sắc mặt vô cùng trắng xám, biểu hiện cũng khá là h ủ bại. Nữ tử p h ả n p h t phát hiện cái gì làm cho nàng căm ghét đồ vật, đột nhiên ngẩng đầu lên. rất hứng thú địa đánh giá xuất hiện ở trước mắt nàng l a tu cười k h a n h khách nói thú vị thú vị dĩ nhiên là cái một cấp tiểu tử lẽ nào người của thiên giới đều chết quang không được làm sao sẽ làm ngươi loại này phạm nhân đến một lần nữa phong ấn ta quy một chương 46, tiên huyết nữ vương chương 46, tiên huyết nữ vương tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p t i ê n la tu không uy k ỵ tí nào cùng nữ tử đối diện đội l e có thể không giống dân bản địa như vậy e ngại ác m a ở trong mắt bọn họ coi như là v ự c sâu ma thần cũng chỉ là di động trang bị kinh nghiệm cố chỉ là bây giờ đánh không lại t ô i chỉ cần có một tia khả năng chiến thắng tính sẽ có vô số cờ lỡ tiền phó hậu kế hoàn toàn không sợ hy sinh ngược lại bọn họ chỉ cần trả giá một chút liền có thể phục sinh mà dân bản địa nờ cờ c sinh mệnh cũng chỉ có một lần coi như bị thần điện mục sư phục sinh t h u ậ t cứu sống trước tiên không nói đắt đỏ phục sinh phí dụng giảm xuống một cấp đẳng cấp cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng trừ phi cấp 9 c ấ m chú người chết thức tỉnh mới có thể đạt đến không đánh đổi phục sinh nhưng này là chúng thần lĩnh vực chỉ có thành kính nhất tín đồ mới sẽ có thần linh tiêu hao thần lực đến phục sinh bọn họ có điều tiền đề là linh hồn của bọn họ còn trả lại ở thần linh trong tay dân bản địa n cờ thi thể chỉ có thể ở trong vòng một ngày sử dụng phục sinh thuật mới hữu dụng, không phải vậy linh hồn sẽ trở về t ử thần ôm ấp, tử thần không phải là như vậy dễ dàng thả người, chỉ cần đến trong tay bọn họ linh hồn, không tiêu hao giá cả to lớn căn bản là không có cách trổ đồ, chúng thần tín đồ chết rồi linh hồn sẽ dẫn độ tiến vào bọn họ thần quốc, mặc kệ là tà thần cũng được, ma thần cũng được, chỉ cần ngươi giáng vóc tiểu t ụ y tín ngưỡng, chết rồi cũng sẽ không đi luân hồi chuyển thế, điều này cũng dẫn đến trên đại lục cơ bản người người đều thờ phụng một vị thần linh, thần linh chủng loại cũng là đủ loại không gì không có, có điều đó là đã t ư n g hiện tại thần quốc đóng, tất cả mọi người chết rồi linh hồn đều sẽ đi tới tử vong chi hải. khống chế ở tử thần trong tay, sau một khoảng thời gian sẽ bị tử vong chi hải phân giải, trở thành vô ý thức thể linh hồn đầu thai đến vạn giới bên trong. trước người thực lực càng cao, phân giải cần thời gian cũng càng dài. nếu như ngươi có thể thanh toán lên đầy đủ đánh đổi, như vậy có thể muốn dành thời gian bị tử vong chi hải phân giải linh hồn, trừ phi sáng thế thần, ngân hà đầu não, ra tay, không phải vậy liền cũng lại không có cách nào phục sinh. vậy thì cho thấy các người chơi linh hồn chỗ độc đáo. đế t ừ sáng thế anh linh điện bên trong bọn họ nắm giữ bất hủ linh hồn, linh hồn bên trong tự mang sáng thế phát t ắ c không cách nào bị tự thần khống chế, linh hồn sẽ chỉ ở sáng thế thần thành lập phục sinh điểm chúng xuất hiện, mặt sau chính là chạy thi phục sinh. La Tu không uy k ỵ tí nào thái độ làm cho nữ tử cảm thấy phi thường kinh ngạc, nàng chỉ là bị phong ấn gần như 1.000 n ă m tà hưu, trên thế giới làm sao sẽ xuất hiện người như thế, lẽ nào đám ác ma đã bị tiêu diệt sạch sẽ? Hay là bởi vì thời gian trôi qua có quan hệ ác ma khủng bố bị thế nhân lãng quên? Mặc kệ là một loại nào đối với nữ tử tới nói đều không phải tin tức tốt gì. nếu như nàng phá phong mà ra sau khi bên ngoài tất cả đều là những c h ủ n g tộc khác, chỉ có nàng l ẻ l o i một t á c mà thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ bị nhân c h ì m La Tu đánh giá trước mắt khuôn mặt đẹp nữ tử, kiểm tra lên hắn có thể nhìn thấy thuộc tính. Tiên huyết nữ vương, Lan Nà Sẽ, cấp độ cấp 8 truyền kỳ, đẳng cấp lẹ và 2 2 0 loại hình đại ma vương, h p 1 t r i ệ u 10 triệu. đem so sánh lĩnh vực hóa thân mà nói, Tiên huyết nữ vương bản thể lượng máu thiếu rất nhiều, điều này làm cho La Tu nhìn thấy chiến thắng đối phương hy vọng. Lan nà sệ sau lưng mở ra một đôi to lớn ác ma chi d ự c trên chán còn có một đôi sừng c o n g không ngặt, c o n ngươi một mảnh đ n g đỏ, yêu nhan mê hoặc tuyệt sắc dung mạo thêm vào k i ể u d i ễ m bớt á t liệt diễm hồng thần, để bất kỳ sinh vật có trí khôn đều sẽ không nhịn được nhất thân phương c h ạ h Tiên m á i tóc dài màu đỏ buông xuống đến bên hông, yêu kiều thức tha thân thể mềm mại trên chỉ có ba điểm, ba giờ thức giấc ra hoàn toàn không che nổi trước ngực nàng đôi k i a to lớn cực kỳ trái cây, cũng bao dung không được nàng như trăng tròn giống như mâm y trên người nàng tràn ngập vô cùng mết m ậ nếu không là nàng tình tế thon dài đ u i đẹp dưới cũng không phải là loài người cổ chân, mà là ác ma móng. Hoàn toàn có thể để cho La Tu dành cho Mãn p h â n đánh giá. Hiện ra trật tự ánh sáng Quang Chi xìa xích xuyên qua Tiên Huyết Nữ Vương tứ chi, sau lưng Ác Ma Chi d ự đã lấy hai cái xương tỷ bà trên, nàng bị phong ấn ở đây đã rất lâu, cho dù quá khứ hơn một nghìn năm thế giới, nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh thoát nơi này phong ấn, bởi vì nàng là bị bốn vị đại thiên sứ trưởng liên thủ phong ấn. Quang Chi trật tự nương g tụ mà ra xìa xích không phải là như vậy dễ dàng bị h ủ hóa. Nếu không là liên tiếp vật chất giới phong ấn xuất hiện vấn đề, Tiên Huyết Nữ Vương có thể sẽ vẫn ngủ say, mãi đến tận Ác Ma Chi Hồn theo thời gian trôi qua mà từ từ tiêu tan, nàng mới sẽ chân chính chết đi. Tiên huyết nữ vương không nghi ngờ chút nào là một đầu truyền thuyết cấp bị ma. Các nàng trời sinh có chứa tình dục lực lượng, cho dù là so với các nàng đẳng cấp cao hơn n ữ a nhân tộc, cũng rất khó ngăn trở các nàng mị lực, mà lĩnh ngộ máu tươi pháp tắc lĩnh vực lan là sẽ. Càng là trong đó người tài ba, là chỉ đứng sau mị ma nữ vương tồn tại. Mị ma ở ác ma giới bên trong cũng là một đại tộc, nắm giữ ma thần cấp mị ma nữ vương ở ác ma x â m l ấ n bên trong cũng chiếm cứ không nhỏ p h â n lượng. Đặc biệt liên quan với quý tộc nương nhờ vào ác ma b bê b ố bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy mị ma môn bóng người. k h a n khách, ta là bao lâu chưa từng thấy tươi sống nhân loại? Tiên huyết nữ vương con ngươi lập loè hừng q u a n g nàng nhìn kỹ phía trước xuất hiện l a Tu, cười r ê nói, n tiểu tử, trên người ngươi có cái kia bốn con khác ta chán ghét người chim khí tức, sẽ không l à bọn họ phái lại đây một lần nữa để ta rơi vào trạng thái ngủ say người chứ? Thì ra là như vậy, chỉ có để ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, nhiệm vụ mới coi như hoàn thành. La Tu đông nhiên tỉnh n ộ đạo, tám đạo có chứa phán quyết lực lượng thẩm phán thần quan g quả đoán ra tay, hướng về tiên huyết nữ vương bản thể bay đi. Tiên huyết nữ vương bốn phía huyết hồn h ấ t thời lật lên một luồng sóng lớn, chặn lại rồi phán quyết thẩm phán, đồng thời huyết hồn lưng tụ lại một cái thủy tiên hướng về La Tu đánh kích mà đến. Hoàn toàn không thấy cấp 8 sở kỳ hiệu đối với nàng hóa thân công kích, truyền thuyết cấp ác ma thực lực coi như bị phong ấn phần lớn, cũng không phải La Tu có thể đối phó, liền phán quyết thẩm phán đều dựa vào gần không được tiên huyết nữ vương bản thể, La Tu tự thân sở kỳ thì càng không cần hy vọng. La Tu linh hoạt né tránh huyết sắc thủy tiên, nhìn tiên huyết nữ vương sắc mặt vô cùng không được, nhiệm vụ này độ khó căn bản không thể hoàn thành, trừ phi nhiệm vụ cũng không phải muốn cùng tiên huyết nữ vương đối giết, mà là khác có phương pháp, hệ thống cũng sẽ không tuyên bố không thể hoàn thành nhiệm vụ, khả năng là có quan hệ nhiệm vụ phương hướng lầm. Suy nghĩ một chút, La Tu cảm thấy điểm này phi thường có thể. Tiểu tử. làm sao nóng lòng như thế, chỉ cần ngươi có thể phóng thích tỷ tỷ ta, ta sẽ thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng, đương nhiên là ở phạm vi năng lực của ta bên trong. Tiên huyết nữ vương mỉm cười, hoàn toàn không đem nhân loại trước mắt coi là chuyện to tát, bản năng bắt đầu l ử a lên La Tu trợ giúp nàng loại bỏ phong ấn. Coi như La Tu nắm giữ tứ đại thiên sứ trưởng lực lượng, nhưng dù sao chỉ là phong ấn tàn lưu lại sức mạnh, nếu như bốn vị đại thiên sứ trưởng bên trong bất kỳ một vị ở đây, Tiên huyết nữ vương cũng chỉ có lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say phần, có điều bây giờ bốn vị đại thiên sứ trưởng ngẫm lại đều cảm thấy không thể đi tới nơi này. t t ta có thể thắng ngươi. bất quá chúng ta đến ký kết khế ước, không phải vậy ta có thể không tín nhiệm các ngươi giả dối ác mà theo như lời nói. Latu suy tư một chút đạo, hắn đã rõ ràng này 10 phút sở kỳ kéo dài thời gian, hẳn là để hắn đi tới trên hòn đảo giữa hồ thời gian, muốn giết chết tiên huyết nữ vương đầy đủ lượng máu, trừ phi Latu cũng nắm giữ truyền thuyết cấp thực lực. Ồ, oh. tiểu tử, ngươi dĩ nhiên thật sự đáp ứng ta, thú vị. phi thường thú vị. Tiên huyết nữ vương ngạc nhiên, lập tức thật giống nghĩ tới điều gì, khanh khách nở đủ cười, nói rằng. không hổ là lấy thiện biến đổi xương nhân tộc, xem ra ngươi cũng không phải những người chim kia phái tới người, chỉ là ngẫu nhiên đụng tới phong ấn, bị phong ấn cường hóa hậu tiến đến một lần nữa phong ấn ta, ta nói có đúng không, phàm nhân? Tiên huyết nữ vương không nghĩ tới La Tu phối hợp như vậy, tuy rằng nàng hoài nghi đối phương hẳn là có âm mưu như gì, nhưng La Tu nhỏ yếu thực lực làm cho nàng bỏ đi lo lắng, lấy La Tu thân thể nhỏ bé, coi như là thuộc tính tăng gấp 10 lần, cũng không thể là nàng đối thủ, nếu như chỉ dựa vào Tiên huyết nữ vương sức mạnh của bản thân, khả năng còn cần thời gian mấy năm mới có thể kiếm thoát phong ấn, có thể nàng một giây đồng hồ đều không muốn ở lại đây, bị x i n xích chặt tự xuyên tấu thân thể. Tư vị có thể không dễ chịu. La Tu định ra một phần khế ước, đây là dùng hệ thống điều ước sinh thành, mặt trên trên căn bản đều là đối với cho hắn khá là có lợi điều kiện. t ỉ như không thể ở khế ước trong thời gian sát hại La Tu, cũng không thể phái những người khác đối phó hắn, nhất định phải ưu tiên hoàn thành nguyện vọng của hắn, không thể kéo dài thời gian cho chút. Mọi phương diện La Tu đều có k i ê n g rẻ. Hệ thống khế ước nắm giữ tương đương với sáng thế thần pháp chế sức mạnh, chỉ cần đối phương đồng ý cũng xong thành đối phương tuyên bố nhiệm vụ, khế ước sẽ hoàn thành. Coi như là các thần cũng không cách nào mạnh mẽ thoát khỏi khế ước trên điều kiện. Bởi vậy trên đại lục dân bản địa nở tờ cờ đáp ứng tờ lệ ở khế ước thời điểm đều muốn cân nhắc một chút. Ác ma cùng ma quỷ cũng không quá nguyện ý cùng tờ lệ ký kết khế ước. Thiên huyết nữ vương bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng không biết bây giờ phía trên thế giới này xuất hiện người mạo hiểm loại này quy tắc bên ngoài nhân vật. Điểm này La Tu đồng dạng không rõ ràng. dân bản địa nở tờ cờ, cờ cũng sẽ không nói cho tờ lỡ loại này đối với bọn hắn phi thường bất lợi tin tức chờ các người chơi biết cái hệ thống này chăm sóc bọn họ giả thiết sau đã qua thời gian rất lâu điều này làm cho không ít bị dân bản địa nở tờ cờ, cờ lừa bịp tờ lỡ á o nào không thôi La Tu trong lòng tính toán dự định k h a n h tiên huyết nữ vương một cái tới trước đ ặ t trên hòn đảo giữa hồ lại nói đệ nhị mộng bên trong phạm là đều có khả năng hoàn toàn thoát ly game người thiết kế điều ước giản b u ộ c điểm này khả năng La Tu cùng game người thiết kế cũng không nghĩ tới. Tờ l e định ra điều ước nắm giữ sáng thế pháp tắc chuyện này, thời kỳ thượng của bị phong ấn ác ma dĩ nhiên sẽ không biết. Nếu như tiên huyết nữ vương biết chỉ cần La Tu không đồng ý liền không cách nào giải trừ khế ước, như vậy nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng La Tu loại này đối với nàng hoàn toàn bất lợi khế ước này. Không thể không nói là một hệ thống lỗ thủng. t h i ệ n biến ác ma hoàn toàn có thể thoát khỏi phong ấn sau b ứ c bách đối phương giải trừ khế ước, uy hiếp đối phương sinh mệnh, coi như có thể phục sinh Tờ l ệ nếu như ở game sơ kỳ bị cấp cao ác ma c ủ a lấy. Như vậy ngươi c h ờ xóa nít luyện lại đi, đối phương sẽ vẫn k ể cận ngươi, mai đến tận ngươi giải trừ khế ước mới thôi. có chút tính cách á c liệt á c m a cùng ma quỷ môn coi như ngươi bị ép đáp ứng giải trừ khế ước thủ a i bọn họ vẫn là sẽ không ngừng q u ấ y ờ i y ngươi trừ phi ngươi trốn ở chúng thần trong thần điện không phải vậy chỉ cần ngươi vừa rời đi chúng thần phạm vi thế lực sẽ bị ác ma phục kích hoàn toàn có thể đem t ờ lỡ bước cho đến rồi coi như trách cứ công ty game cũng vô dụng đây là ngân hà đầu não tự mình tính toán kết quả quy 1 chương 47, phá hủy tự thần chương 47, phá hủy tự thần tiểu thuyết h ò a nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên tiên huyết nữ vương chỉ là làm bộ nhìn một chút khế ước không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. chỉ cần nàng có thể từ cái này chết tiệt trong phong ấn đi ra ngoài, lấy nàng thực lực tuyệt đối, bất kỳ khế ước cũng có thể mạnh mẽ n g ư ờ i chuyện. đến thời điểm chính là chủ nhào đ ê n đ ạ o La Tu trở thành nô bộc của nàng. vậy ta cần phải làm sao? La Tu thu hồi khế ước đạo, nếu diễn trò liền muốn làm n g u y ê n bộ. tranh ăn với h ổ nhưng là một hạng việc cần kỹ thuật, nói tới biểu diễn năng lực La Tu nhưng là chơi l ô h ỏ a thuần thành, hắn trải qua rất nhiều nhiệm vụ đều cần cải trang trang phục, cùng đối phương đấu trí so vũ khí, lời nói dối có lúc nhưng là mạnh nhất mạnh mẽ vũ khí. chỉ cần ngươi có thể phá hỏng quang minh thần tượng, ta là có thể tránh thoát xiềng xích t r ậ tự. lấy hiện tại quang minh thần tượng sức mạnh, tiểu tử, ngươi nên tốt vô cùng đối phó. điểm này khả năng liền cái kia bốn con người chim cũng không sẽ n g h i tới. t h ủ tự thiện lương trận doanh người dĩ nhiên sẽ chọn phóng thích cắt mà. thế giới này biến thật là nhanh. tiên huyết nữ vương chậm rãi nói, nàng vẫn chú ý La Tu, muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra âm nhu gì. tiên huyết nữ vương luôn cảm giác thật giống có chỗ nào không đúng. cái kia phân khế ư ớ c có loại làm cho nàng khiếp đảm sức mạnh, có điều nàng nhất định sẽ thất vọng. La Tu vẻ mặt hoàn toàn không có một chút biến hóa nào. đệ nhị m n g bên trong tuyển chọn quang minh giáo quốc tở l ừ ngầm thừa nhận vì là thủ tự thiện lương trận doanh lựa chọn vong linh quốc gia tở l ễ ngầm thừa nhận vì là thủ tự tà ác trận doanh mà trên đại lục còn trả lại có thật nhiều chủng tộc đều là thủ tự trung lập trận doanh tuy rằng bọn họ đều thuộc về thủ tự trận doanh nhưng cũng không phải một lòng chỉ là bị vực sâu bên trong đám ác ma bức bách liên hợp lại cùng nhau thôi. trên đại lục giữa các nước bình thường to to nhỏ nhỏ mà sát thường xuyên phát sinh nhưng chân chính diện quốc cuộc chiến là không được phép nếu là có quốc gia khư khư cố chấp như vậy toàn bộ đại lục trên thuộc về thủ tự trận doanh c h ủ n g tộc đều sẽ liên thủ trước tiên diệt người điều này làm cho trên đại lục tuy rằng không ngừng phát sinh chiến tranh nhưng bị chiến tranh diện quốc gia căn bản không có ác ma lại như treo ở thần â n đại lục các tộc trên đầu một cái lợi kiếm chỉ cần chúng nó không bị tiêu diệt lớn như vậy trên lục địa cơ bản hòa bình sẽ vẫn gắn bó này không thể không nói là một cái phi thường nắm giữ ý trào phúng sự tình Latu cùng tiên huyết nữ vương liền như thế đánh tính toán liu đ ồ hoàn toàn không biết kết quả sẽ tràn ngập hí k hóa Tỉ như Latu bây giờ nghe gợi ý của hệ thống âm, để hắn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. k h e n Gợi ý của hệ thống, khế ước ký kết thành công, có hay không nhận tiên huyết nữ vương tuyên bố nhiệm vụ, phá hủy quang minh thần tượng, chỉ cần thành công hoàn thành nhiệm vụ, như vậy khế ước sẽ chính thức thành lập. Cảnh cáo, phá hủy quang minh thần tượng, n g ư y i quang minh giáo quốc danh vọng đem sẽ biến thành tự hận, còn trả lại, sẽ phải chịu toàn bộ quang minh giáo quốc trận doanh truy nã. Latu trong nội tâm chính đang làm Raianan lựa chọn, cuối cùng cắn răng tuyệt là, quá mức rời đi quang minh giáo quốc phát triển, những quốc gia khác có thể không tiếp thu quang minh thần tượng. n h u ấ t bởi vì thả ra ác ma sự tình danh vọng biến thành lạnh nhạt. Phan là sự có lợi tất có tệ, màu xám khu vực thế lực danh vọng nhân khả năng này sẽ tăng mạnh. Latu đã quyết định hướng về hỗn loạn trận doanh áp sát. Tiên huyết nữ vương đem huyết hồ tách ra một con đường, Latu hữu kinh vô hiểm từ trung gian đi qua, tiến vào đảo giữa hồ. Ác ma vẫn tương đối coi trọng chữ tín, nếu như ma quỷ đánh chết Latu đều không sẽ chọn tin tưởng lời của đối phương. Ở đảo giữa hồ bên trong trên đường nhỏ đi rồi một lúc, Latu tiến vào quang minh thần tượng phạm vi, thanh quang ở đây biến phi thường nồng ặ n như thái dương giống như ánh sáng dị thường chói mắt. Nếu như hỗn loạn trận doanh sinh vật tiến vào nơi này, khẳng định đã bắt đầu đi h ế t Màu vàng địa gạch phủ kín mặt đất, vẫn kéo dài tới quang minh thần tượng vị trí, bao trùm vương viên bách mã phạm vi. Sáng lên lấp loa trên mặt đất, từng viên từng viên thần văn đan xen vào nhau, hình thành một loại cực lớn trận pháp. Từng đạo từng đạo thánh quang từ trong trận pháp b ố t lên, bắn về phía chính giữa trận pháp vị trí, làm cho cả không gian đều hiện ra vàng s o lọt lây. Thánh quang hội tụ địa điểm, chính là quang minh thần tượng vị trí chỗ ở. Pho tượng này khoảng trường cao hơn một người, là một vị nắm giữ sáu đối cánh chim nữ nhân, nàng trong tay phải giơ lên cao trường mâu cùng trên tay trái khiên tròn lẫn nhau giao kích cùng nhau, chính là quang minh thần trạng thái chiến đấu k i n h điển hình tượng. La tu đối với Quang Minh thần là nữ nhân cũng không cảm thấy kinh ngạc, nghiêm chỉnh mà nói nên x ư n g hô đối phương vì là Quang Minh nữ thần. Có điều Quang Minh thần chán ghét người khác x ư n g hô vì là nữ thần. Quang Minh giáo quốc chính thức gọi là Quang Minh chủ thần hoặc là Quang Minh c h ú thể, mà Quang Minh thần dành x ư n g như thế này là tạ l ệ ơn m gọi, cũng không có thiếu tạ l ệ ơ x ư n g hô Quang Minh nữ thần. Nhưng có vẻ như Quang Minh thần c ó thể nhận biết được có người dùng Quang Minh nữ thần x ư n g hô. Nếu như ngươi nắm giữ q u a n hệ sở kỳ diệu, như vậy chúc mừng ngươi. Một khi ngươi dùng Quang Minh nữ thần x ư n g hô, liền phải nhận được trong vòng một ngày q u a n hệ sở kỳ uy lực giảm phân nửa hiệu quả. Đây đối với thánh kỵ sĩ cùng các mục sư đến bảo hoàn toàn là thực lực giảm mạnh. Nữ thần môn có thể là phi thường thú giai, coi như là rơi vào ngủ say, nhưng tình cờ biểu hiện một hồi thần tích vẫn không có vấn đề. Này có thể càng tốt hơn vững chắc tí nữa. Trải qua tiên huyết nữ vương không ngừng h ủ hóa, xiêm xích trật tự trên ánh sáng càng lúc cảm động. Qua minh thần tượng cũng bị nàng lôi kéo ra mấy cái vết rách to lớn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn như thế. Ở pho tượng bên hông còn trả lại, bày đặt hai cái dáng vẻ hết sức kỳ lạ đoạn thương, lại như một đôi ác ma s ù tự. Năm tháng mục nát để đoạn thương nhìn qua có chút cổ xưa, kể ra thời gian tồn tại c viễn. La Tu đi tới quang minh thần tượng phía trước, nhìn thấy tượng thần cụ thể t h ổ tính, miễn dịch đ á ảnh thương tổn còn có thể tỏa ra thánh quang quang minh thần tượng. Đối với đám á c ma tới nói phi thường khó đối phó, nhưng đối với La Tu mà thôi, cũng là chỉ là vấn đề thời gian. Quang minh thần tượng, cấp độ, truyền thuyết, đẳng cấp, lệ và 220, loại hình, pho tượng, h p 325.820, một triệu. Pho tượng loại lượng máu là không cách nào tự động khôi phục, chỉ có thể dựa vào sửa chữa mới có thể trở về phục h HP Nói cách khác, tiên huyết nữ vương tránh thoát phong ấn chỉ là chuyện sớm hay muộn. La Tu xoa xoa một hồi phía sau đấu đồng, cảm khái một tiếng nói, cũng không biết ẩ n nấp giả hiệu quả bịa đặt thân phận có thể hay không xem là kẻ thế mạng. Nếu như không được, chính mình liền thật sự chỉ có thể đi trung lập hoặc là hỗn loạn trận doanh phát triển. Nhìn trước mắt chỉ còn lại không tới một nửa HP quang minh thần tượng, La Tu kéo đấu đồng mũ trùm sử dụng trang bị hiệu quả ẩn nấp giả. k e n Gợi ý của hệ thống, ẩn nấp giả hiệu quả khởi động, mời làm đệ nhị thân phận mệnh danh, không thể cùng bây giờ đợi lỡ c h ú n g mệnh. La Tu sờ sờ cảm, suy nghĩ một chút cảm thấy nếu muốn đi hỗn loạn trận doanh, tiên liền nên lên phương tây một điểm. có trợ giúpẩn giấu thân phận thực sự, liên tục thí nghiệm mấy lần tên sau, nhắc nhở đều là lặp lại, tệ là số lượng quá nhiều, tên lặp lại suất cũng là biến cao rất nhiều. vì không có thời gian, La Tu đơn giản để hệ thống lựa chọn tùy cơ người phương tây tên, rốt cục hoàn thành đệ nhị thân phận mệnh danh. k e n gợi ý của hệ thống, đệ nhị thân phận l ệ c h mệnh danh thành công. La Tu cái này tùy tùy tiện tiện lên tên, nhất định sẽ không tùy tiện kết thúc. bởi quan hệ sở kỳ không cách nào đối quang minh thần tượng tạo thành tương tốn, La Tu chỉ có thể dùng chính mình s ợ kỳ hiệu, có tự do tay sở kỳ hiệu rơi kiếm bao táp đều mở ra hai lần. mới miễn cưỡng ở tứ đại thiên sứ trưởng lực lượng kéo dài trong thời gian hoàn thành đối với quang minh thần tượng phá hoại k e n gợi ý của hệ thống phá hủy quang minh thần tượng hoàn thành ngươi thành công cùng tiên huyết nữ vương ký kết khế ước quang minh giáo quốc danh vọng hạ thấp vì là cự hận chịu đến quang minh giáo quốc trận doanh truy nã theo quang minh thần tượng bị phá hủy bên trên đôi kia đoạn thương cũng đi rơi xuống ngoài ra cũng không có cái khác c á i t è m rơi xuống quang minh thần tượng thuộc về nhiệm vụ quái phạm vi vốn là là sẽ không rơi xuống bất kỳ i t i m nhưng này đối đoạn thương bản thân liền tồn tại bởi vậy mới bị la tu thu được đây là một đôi n h ậ n thương là một loại xa gần đều có thể đặc thù trang bị số lượng vô cùng ít ỏi chế tác nhận thương cần đồng thời có công trình cùng gen đúc này hai môn phi thường dùng tiền chuyên nghiệp chế tạo công nghệ phức tạp để chúng nó giá trị bản thân biến vô cùng đ ắ t đỏ đơn độc thuộc tính còn không bằng đồng cấp vũ khí nhưng tương tự giá cả nhưng có thể mua cấp cao chỉ một vũ khí này dẫn đến nhận thương ở nở ờ cờ bên trong không chịu đến hoang n e n đơn độc mua súng ống cùng binh khí ngắn có thể so với mua nhận thương có lợi nhiều lắm thuộc tính còn muốn so với nhận thương tốt hơn rất nhiều nhận thương loại binh khí này nguyên bản là vì ở trong chiến đấu xuất kỳ bất ý x ạ kích viên đạn mà phát minh ra nhưng phổ thông nhận thương viên đạn t h ư ơ n g tồn có hạn tầm bắn cũng chỉ có cái khác súng ống một nửa Khi ngươi sử dụng nhận thương thì kẻ địch cũng sẽ chú ý ngươi kéo cò súng động tác, bắn chúng thương tổn còn không bằng ngươi nhiều đâm mấy đ à o đến có lợi. Vì này có hạn thương tổn, mà sử dụng loại này đắt giá binh khí, nói vậy liền người mạo hiểm cũng không sẽ chọn. Bây giờ càng là đối mặt thất truyền nguy hiểm, nhận thương loại này đặc thù binh khí, đã dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. La Tu thân tay cầm lên đôi kia nhận thương, ở cái chuôi thương trên khẽ vuốt một hồi, lập tức nắm chặt cái chuôi thương ngón tay đặt ở cò súng vị trí, nòng súng chỉ về phương xa. Đối với loại vũ khí này La Tu cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hai cái nhận thương dáng vẻ hầu như giống như lúc. màu vàng s ầ m trên thân súng kéo dài ra người đứng đầu cánh tay trưởng đoàn kiếm màu trắng bạc trên thân kiếm có hào quang nhỏ yếu hiện lên không khó hoài nghi thổi mau tóc ngắn sắc bén độ tinh mỹ tuyệt luân hoa văn lan tràn ở chỉnh đem nhận thương trên kỳ dị minh văn càng làm cho nhận thương nắm giữ sắt thái thần bí để La Tu cảm thấy bất ngờ chính là này hai cái nhận thương cái t r ô i thương trên lại vẫn có khắc hai cái cổ á c Ma Văn nhìn thấy hai người này cổ á c Ma Văn đồng thời La Tu trong đầu dĩ nhiên xuất hiện một bóng người bản năng biết rồi cổ á c Ma Văn ý tứ h o ả n sợ keng gợi ý của hệ thống ngươi học được cổ á c Ma nữ Thần Ân trên Đại Lục nắm giữ nhiều k i ể u nhiều loại văn tự. Tơ Lê vừa bắt đầu chỉ có thể thông dụng ngữ cùng trận doanh ngữ, trong đó thông dụng ngữ ở trên Đại Lục các tộc đều có học tập để ngươi có thể cùng những chủng tộc khác bình thường đối thoại. Nhưng này có thể không bao gồm Thần Ân Đại Lục bên ngoài chủng tộc, tỷ như ác ma, có cổ ác ma ngữ ở màu xám khu vực làm cùng ác ma sinh vật tương quan nhiệm vụ thì thậm chí khả năng bị hiểu lầm vì là một cái nào đó mạnh mẽ ác ma t ô i tớ, chỉ có mạnh mẽ nhất một ít ác ma mới sẽ cổ ác ma ngữ này cho La Tu đi hỗn loạn trận doanh phát triển cung cấp lớn vô cùng tiện lợi. La Tu vô cùng yêu thích nhận thương dáng vẻ. Nếu như thuộc tính không sai, liền dự định trang bị trên, lập tức đã nghĩ kiểm tra đôi này. Chuyện này đối với nhận thương thuộc tính. Nhưng vào lúc này, toàn bộ phong ấn không gian dĩ nhiên run rẩy kịch liệt lên, cũng cấp tốc, tốc dàn nước, p h ả n phất thế giới tận thế bình thường. La Tu ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên không gian, bên ngoài vặn vẹo hư không xuyên thấu qua vết nứt không gian, dĩ nhiên đang vặn vẹo phong ấn không gian. Nếu như bị vặn vẹo hư không đụt tới, La Tu cũng không cách nào chạy trốn vặn vẹo lực lượng, chỉ có thể nhìn mình trở về phục sinh thần điện. Quy 1 chương 48 hoảng sợ thần thương. Chương 48 hoảng sợ thần thương. Tiểu thuyết. h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất k ỵ đ ư ờ n g Tập t i ê n Toàn bộ phong ấn không gian lúc nào cũng có thể đổ nát, một luồng vạn vẹo lực lượng từ vết nứt nơi lao ra, đại vùng không gian trong nháy mắt biến vụn vặt, vô số không gian mảnh vỡ ở bay múa đầy trời, cắt chém chúng nó gặp được tất cả, này á không gian hủy diệt cảnh tượng, chấn động La Tu tâm linh, chỉ cần hắn đụng tới một chút như vậy cũng chỉ có bị thuấn s á t m ệ n h Không được, đến mau trong rời đi nơi này. La Tu lòng như lửa đốt, hắn hướng đến nơi quang môn nhìn lại, nơi đó đã bị hư không vạn vẹo mất. lấy la tu thực lực của chính mình căn bản là không có cách thông qua vận v è o hư không trở ngại chỉ có thể nhìn hướng về tiên huyết nữ vương vị trí dự định làm cho nàng mang theo rời đi nơi này huyết h ồ phạm vi chính đang không ngừng mở rộng nó nuốt chửng hoàn cảnh xung quanh trung ương tiên huyết nữ vương đã kéo đứt tứ chi trên xiềng xích trật tự không cách nào bổ sung trật tự ánh sáng xiềng xích căn bản không có cách nào ngăn cản hủy hóa m ặ k h á c bốn cái cũng sắp gãy vỡ đến thời điểm không có trật tự chống đỡ toàn bộ phong ấn không gian cũng chỉ có thể hướng đi hủy diệt nữ vương bệ hạ n g à y xong chưa mau nhanh mang ta rời đi nơi này cách không gian hủy diệt đã không còn lại bao nhiêu thời gian. La Tu khéo đưa đẩy dùng tới tôn kính tử, có việc cầu người đương nhiên muốn đem thái độ bày ra đ o n chính. Tiên Huyết Nữ Vương kéo đứt cuối cùng một cái x i ề n xích trật tự, nhìn vẫn chưa hoàn toàn phá nát không gian thu hẹp bên trong, chính đang n é t r á n h không gian mảnh vỡ La Tu, mỉm cười nói: Kinh h khách, tiểu tử ngươi liền ở lại chỗ này đi, tỷ tỷ ta muốn rời khỏi. La Tu một bên n é t r á n h càng ngày càng dày đặc không gian mảnh vỡ, một bên hướng về Tiên Huyết Nữ Vương hồ lớn. Nữ Vương bệ hạ, ngươi không có thể vong ân phụ nghĩa, chúng ta nhưng là có điều ước, ngươi không thể trực tiếp hoặc là gián tiếp sát hại ta, lấy Nữ Vương bệ hạ mệnh để đổi tại hạ mệnh nhưng không thường không đáng. Đối với vợ l tôi nói. Chết một lần căn bản không có gì. Nếu không là sợ sệt nhận thương loại này đặc thù trang bị có thể sẽ rơi xuống. La Tu liền thoải mái chuẩn bị chết một lần. Tiểu tử, ngươi đừng đ u ta. Quang Minh thần k h ế ư ớ c đối với ta mà nói hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có vượt sâu ý thức ác ma bản danh k h ế ư ớ c mới có thể làm cho đám ác ma tuân thủ. Tiên huyết nữ vương cười quỷ dị nói, vì là lừa dối La Tu cảm thấy cả người trên sung sướng. Tiên huyết nữ vương tiện tay đã nghĩ giải trừ k h ế đước, để La Tu cảm thấy tuyệt vọng, khỏe mạnh dạy dỗ đối phương một chút. Hắn dĩ nhiên không sợ vĩ đại tiên huyết nữ vương, chuyện này quả thật là đối với mình chỉ đ Nhưng đường tính c à n thô. số lượng càng nhiều x i ề n xích trật tự đột nhiên xuất hiện vững vàng trói chặt lại tiên huyết nữ vương không thể cái này không thể nào làm sao sẽ là sáng thế pháp tắc ngưng tụ x i ề n xích trật tự nắm giữ sáng thế pháp tắc khế ước như thế có thể sẽ bị ngươi loại này run r ế như thế phạm nhân không chế tiên huyết nữ vương khó có thể tin đạo không có bất cứ sinh vật nào có thể thoát khỏi sáng thế pháp tắc ràng buộc nàng không nghi ngờ chút nào cũng không được làm sao không thể ta là người mạo hiểm trời sinh bị sáng thế pháp tắc quan tâm này đối với ta mà nói hết sức dễ dàng như thế nào ngươi có còn nên tuân thủ khế ước la tu h á n h diện một phen gọi đối phương hạ hê hiện tại khổ ép đi, đáng ghét, đáng ghét. Ta sẽ tuân thủ khế ước nội dung. Tiên huyết nữ vương hướng về sáng thế pháp t ắ c quát, nếu như Latu không cẩn thận chết rồi, như vậy nàng liền bi kịch, nên vì đối phương chôn cùng, loại này run rế làm sao có khả năng để cao quý tiên huyết nữ vương vì đó mà chết? Chỉ cần có thể tuân thủ khế ước, sáng thế pháp tác giải trừ đối với tiên huyết nữ vương r à n buộc, b ố c lên huyết hồ trong nháy mắt nuốt hết Latu thân thể, c h u y ề n t huyết cấp cường giả nắm giữ linh vực, có thể ngăn cản bọn vẹo hư không ăn mòn. Nếu như những cường giả khác, coi như là sử thi cấp anh hùng cũng kháng không được quá thời gian dài. chỉ có bước vào truyền thuyết cấp, lĩnh vực bước đầu ngưng tụ, mới có tư cách thăm dò vạn mèo hư không. ở đây nắm giữ lượng lớn ngã xuống thần linh thần quốc phế tích, các loại t ồ n ở trong đó vị diện, bước đầu hình thành á đợi không các loại, những chỗ này đều nắm giữ phi thường quý giá hại tễm, thậm chí ngươi có thể sẽ phát hiện thần cách mạnh m ỡ để cho mình tiến thêm một bước, trở thành bán cường giả thần cấp. La Tu vừa tiến vào huyết h ồ liền bị nồng nặc đến cực điểm mùi máu tanh cho san đến, suýt chút nữa nôn m g a lên, nhưng bị kiên định ý chí kéo trở lại, hắn có thể không phải là không có từng thấy máu người, chỉ cần thích ứng một lúc, liền chịu đựng được mùi máu tanh. Ồ, tiểu tử, ý chí không tệ lắm. Gánh b á c máu thanh linh vực bước đầu nổi vị, người bình thường có thể đã sớm ngất đi. Tiên huyết nữ vương bóng người xuất hiện ở La Tu trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đuôi rắn tiên. Ngươi là cố ý đi? La Tu trợn tròn mắt, Tiên huyết nữ vương rất rõ ràng là ghi hận trong lòng, muốn cho hắn đến cái hạ mã u y k h a n khách, thực sự là một thông minh tiểu tử, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ tuân thủ đước định đưa ngươi đến khu vực an toàn, đến thời điểm chết rồi cũng đừng trách ta. Tiên huyết nữ vương cười duyên, loại này phàm nhân nàng có thể xưa nay chưa bao giờ gặp, trải qua hơn 1.000 n ă m thời gian bên ngoài cũng không biết thế nào rồi. d ọ c theo phong ấn không gian di lưu lại đường núi. Tiên huyết nữ vương mang theo La Tu đi tới chủ vị diện. Tham dò vạn vẹo hư không là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, bên trong nguy cơ trùng trùng, không chống chân muốn đối phó đối địch thế lực, hư không sinh vật cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng chỗ chết người nhất chính là lạc lối không gian t o a độ, như vậy ngươi khả năng vĩnh kém xa từ vô biên vô hạn vạn vẹo trong hư không rời đi. Phong ấn không gian hiểu rõ đang bị chữa trị, vô cùng ổn định chủ vị diện đúng có sự dị thường kiên cố c h ậ t tự vách thủy tinh, không phải từ bên trong sinh trưởng ở địa phương sinh vật căn bản là không có cách thu được c h ậ t tự vách thủy tinh tán thành, cũng là không cách nào từ bên trong xuyên qua. n ă m đó đám ác ma nhưng là phí đi sức của chín châu hai hổ. mới mở ra đi tới thần ân đại lục vị diện không gian tiên huyết nữ vương không cách nào thông qua trật tự vách thủy tinh cái này cũng là phòng ngừa ác ma thoát khỏi phong ấn sau thủ đoạn cuối cùng đem bọn họ trục xuất tiến vào v ạ n vẹo trong hư không nhưng điều này cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi vượt sâu ý chí sẽ chỉ dẫn ác ma trở về không phải vậy đều trục xuất tiến vào v ạ n vẹo hư không như vậy còn trả lại tiết kiệm được phong ấn công phu dựa theo tiên huyết nữ vương chỉ thị la tu cẩn thận từng l y từng t í một xuyên qua trật tự vách thủy tinh hắn quay đầu lại nhìn đối phương cười híp mắt nói nữ vương bệ hạ chúng ta lần sau gặp lại ta nhưng là nắm giữ triệu hán ngươi ba lần trợ giúp ta hoàn thành nguyện vọng kế ước. hừ tiểu tử mong ước ngươi không muốn chết sớm một chút để ta có cơ hội giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. tiên huyết nữ vương lạnh r ê n một tiếng chào phúng la tu. ha ha nữ vương bệ hạ ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ta nhưng là người mạo hiểm là sẽ không triệt để tử vong ngươi kỳ vọng nhất định sẽ không thực hiện. la tu cười to lập tức thân thể hoàn toàn xuyên qua chật tự vách thủy tinh trở lại thần ân trên đại lục. tiểu tử ngươi có thể chớ đặc ý hoảng sợ thần thương không phải là phạm nhân có thể sử dụng đến thời điểm thì có ngươi tốt chịu. tiên huyết nữ vương trong lòng cười xấu xa nói. Tiên huyết nữ vương cùng hoàng sợ thần thương đồng thời bị phong ấn nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng sẽ không biết La Tu lấy đi hoàng sợ thần thương? Nàng có biết này hai cái nhận thương chân chính bí mật, không phải vậy đã sớm đỏ mắt, vậy cũng là vượt qua truyền thuyết cấp tồn tại. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Tiên huyết nữ vương đột nhiên kinh ngạc nói, trong đầu của nàng đũng dương hiện lên liên quan với người mạo hiểm tất cả tin tức, điều này làm cho nàng liên tục cười khổ. Sang Thê Pháp tắc làm sao hiện tại mới thông báo nàng? Nắm giữ tự mình chữa trị công năng ngân hà đầu não, chính thức chữa trị La Tu ngẫu nhiên phát hiện lỗ thủng, cùng chính thức trên nói như thế. cũng không có truy cứu trách nhiệm của hắn. Có điều sau đó hết thảy bị phong ấn sinh vật đều sẽ biết người mạo hiểm tồn tại. La Tu này một chiêu nhất định sẽ không lại xuất hiện. Cũng trong lúc đó, La Tu cũng nghe được hệ thống âm thanh, bởi vì hắn sử dụng hệ thống lỗ thủng, vì lẽ đó sẽ không có phát hiện lỗ thủng khen thưởng. Bất quá đối với loại này mấy vạn tín dụng điểm khen thưởng, nếu như còn trả lại tới một lần, La Tu khẳng định vẫn là sẽ chọn t r u y ề n thuyết cấp cường giả ba lần trợ giúp. Tối tâm hoàn cảnh, n ư ơ n g theo điểm điểm lan quang, La Tu xuyên qua chật tự vách thủy tinh sau, về xuống đất không đỉnh, nhưng dưới chân phong ấn trận pháp cũng đã hoàn toàn vỡ vụn. Danh vọng lan trên bây giờ một mảnh đỏ sậm, đây là lệnh nhạt ý tứ, trong đó quang minh giáo quốc danh vọng càng là hiện ra màu đỏ sẫm, chỉ cần là quang minh giáo quốc trận danh t ờ lỡ hoặc là nở tở cờ, nhìn thấy la tu đều là hừng danh, các người chơi có thể sẽ buông tha la tu, nhưng nở t ờ cờ sẽ cùng la tu ăn thua đủ. Hiện tại hắn có thể về không được tuyết man thôn. La tu hít sâu một hơi, thủ tiêu ẩn nấp giả hiệu quả, trở lại đệ nhất thân phận, liếc mắt một cái màu xanh lục danh vọng lan, lớn tiếng hô to, ha ha ha, dĩ nhiên thật sự có thể, có điều triệu hoán ác ma cũng không thể để thủ tự trận danh dân bản địa nở tở cờ nhìn thấy. La Tu tự hỏi làm sao sử dụng quý giá này ba lần cơ hội, có chút chính thức nhắc nhở cấm kỵ cũng không thể phạm, hắn cũng không muốn tự mình thử một chút hậu quả. Nếu như triệu hoán bình thường ác ma cũng còn tốt, nhưng La Tu triệu hoán nhưng là đại ma vương cấp bậc c m a chuyện này nếu như bị thánh giáo quân biết rồi, không phải bị bọn họ kề cận cái mông vẫn giết tới xóa n í t mới thôi. La Tu đột nhiên nhớ tới đến, hắn còn giống như đạt được một đôi n h ậ n t h ư ờ n g nhất thời kích chuyển động, lấy ra trong túi đeo lưng đôi kia n h ậ n t h ư ờ n g kiểm tra một hồi chúng nó thủ tính, hoảng sợ thần thương, p h i chủ tay phẩm chất thí ma thánh vật cần đẳng cấp lẽ è o không loại hình. một tay nhận thương, tốc độ công kích 140, thuộc tính cận chiến lược công kích 7288, lực tấn công từ xa 6276, toàn thuộc tính 15, tấn công dữ dội suất 10, nhét vào đạn dược số 1, hiệu quả 1, phệ ma giả hấp thu đầy đủ á c ma chi hồn hoặc là tử linh tinh hoa có thể tăng lên trang bị đẳng cấp, hiệu quả 2, tăng lên lực, người nắm giữ hết thể sở kỳ hiệu đẳng cấp 1, mỗi tăng lên 10 cái đẳng cấp ngoài ngạch thu được tự do thuộc tính điểm 5, điểm sở kỳ hiệu 1, hiệu quả 3, hoảng sợ vầng sáng bán kính 30 mã trong phạm vi hết thể kẻ địch toàn thuộc tính giảm xuống 15%, b về độ vĩnh không mài mòn. tuy rằng này hai cái nhận thương dáng vẻ gần như, nhưng thuộc tính cùng trang bị hiệu quả nhưng có rất lớn không giống, liền tên cũng không giống nhau, mặt khác một cái trang bị hiệu quả càng là dị thường khủng bố. latu tay run lên suýt chút nữa để hoảng sợ thần thương rơi xuống đất. hoảng sợ thần thương, phế g i ớ giản, trợ thủ, phẩm chất, thí ma thánh vật, cần đẳng cấp, lẹ v è o không, loại hình, một tay nhận thương, tốc độ công kích, 1, 20. thuộc tính, cận chiến lược công kích 6278, lực tấn công từ xa 5.266 t o à n thuộc tính 10 tỷ lệ trúng mục tiêu 10 nhét vào đạn dược số 1. Hiệu quả một, ệ ma giả, hấp thu đầy đủ á c ma chi hồn hoặc là tử linh tinh hoa, có thể tăng lên trang bị đẳng cấp. Hiệu quả 2, phục chế lực, phim âm bản hết t h ể từ sở ở đ ờ dịp nơi sử dụng sở kỳ h i ệ u kéo dài thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian 10 phút. Hiệu quả 3, hoàng sợ khen lệnh, toàn thuộc tính tăng lên 150%, m a n g vào hoàng sợ lực lượng, hoàng sợ vầng sáng hiệu quả tăng gấp đôi, kéo dài thời gian 3 phút, làm lệnh thời gian 30 giờ. b ê n độ, vĩnh không mài mòn. có này hai cái nhất h ư ơ n g Latu hoàn toàn có một người đánh giết đồng cấp đầu lĩnh quái vật thực lực, có điều tiền đề là h o à n g sợ k è n lệnh có thể sử dụng, không phải vậy hắn có thể không có cách nào cấp tốc đánh giết cuồng bạo trạng thái đầu lĩnh quái vật, đến thời điểm chờ sủng vật vừa chết, Latu cũng chỉ có thể tuyên cao thất bại. Quy 1 chương 49, n g ư u n h i ê n gặp. Chương 49, n g ẫ u n h i ê n gặp. Tiểu Thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên. Thí ma thánh vật, Latu nhíu n h n g mày, hắn có thể xưa nay chưa từng nghe nói trang bị bên trong còn có loại này, có thể trưởng thành hình trang bị tuy rằng phi thường hiếm thấy, nhưng ở chính thức nhưng tồn tại không ít tư liệu. thậm chí còn phát sinh một cái sử thi cấp trưởng thành hình vũ khí thuộc tính, để các người chơi có thể quá xem quá ẩn, có thể thí ma thánh vật căn bản không có bất kỳ tin tức, thật giống Đông Dương n ô r a như thế. Hoàng sợ thần thương đan đem thuộc tính, tuy rằng cũng không thể so này thành sử thi cấp trưởng thành hình vũ khí đến đúng lúc, nhưng hoàng sợ thần thương nhưng làm ộ t đôi, vẫn là xa gần đều có thể, muốn thật sự tính ra hai cái hoàng sợ thần thương tổng hợp thuộc tính, thậm chí đã vượt qua đồng cấp truyền thuyết cấp trang bị. La Tu trong lúc hoàng hốt đã nhìn thấy đồ thần thí ma độ khả thi, chỉ cần có thể trưởng thành hình đ i ể m này, thì có thể làm cho hoàng sợ thần thương đương theo hắn một đời, không cần lại vì là đội vũ khí khác mà phát sầu. càng là song bạo theo đẳng cấp tăng trưởng thuộc tính càng ngày càng theo không k i p m sử thi cấp trang bị, hoàng sợ vầng sáng phạm vi hạ thấp kẻ địch thuộc tính. thêm vào hoàng sợ k è n lệnh tăng gấp đôi hiệu quả cùng toàn thuộc tính bổ trợ, để người nắm giữ coi là thật có thể gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, chính là làm lệnh thời gian dài điểm, cần dòng giã 30 giờ, không phải thời khắc mấu chốt, la tu có thể không nỡ mở ra, vạn nhất gặp phải đột phát tình huống, hắn nắm giữ hoàng sợ k è n lệnh còn trả lại, nắm giữ trở mình độ khả thi. Kỹ thuật Latu thích nhất chính là phục chế lực hiệu quả cùng nhét vào đạn dược số 1, Muốn thật sự như sở kỳ hiệu miêu tả như vậy, như vậy hắn thậm chí có thể trong nháy mắt phóng ra ra 4 dây cột tóc có sở kỳ hiệu viên đạn. Tuy rằng trong đó lượng phát đạn đều là phi m âm bản, nhưng hiệu quả vẫn là tồn tại, tương đương với sở kỳ hiệu quả tăng gấp đôi. Ngoài ra, cái khác phụ gia thuộc tính cũng rất tốt, tăng lên lực càng làm cho người nắm giữ mỗi tăng lên 10 cái đẳng cấp. Ngoài nhạch thu được tự do thuộc tính điểm 5 cùng điểm sở kỳ hiệu một hiệu quả, tương đương với nhiều thăng lưỡng cấp thuộc tính. Điểm s ợ kỳ càng là vọt lên gấp đôi. Điều này có ý vị gì? Nỗi sợ hãi này thần thương người nắm giữ sẽ theo đẳng cấp tăng lên càng ngày càng mạnh. lấy Latu thân thủ kỹ thuật, lại nắm giữ hoàng sợ thần thương, như vậy hắn tiến vào đệ nhị mộng mấy trăm ức t ờ lơ bên trong 10 vị trí đầu đều có khả năng, liên bang cấp đêm không phải là đùa dỡn, Latu có thể chưa từng có đã tiến vào trăm người đứng đầu, vẫn ở 200 t ê n tả hữu bồi hồi, nếu là có súng ống game xếp hạng có thể sẽ ở cao chút. Có điều Latu thương thần t ê n gọi chỉ là biết hắn người gọi gọi, chân chính dựa vào nịch súng được thương thần t ợ lơ kỳ thực có một người khác, một bờ u g như thế dị năng giả, nhưng bây giờ khả năng đã bị phế, linh điểm khoảng cách loại này lớn là khoảng cách công kích năng lực nhất định sẽ bị đệ nhị mộng cấm chỉ, sau đó đến cùng ai mới là thương thần. vậy sẽ phải dựa vào thực lực chân chính nói chuyện ở tinh hệ cấp trong g a m e sưng vương sưng bá không tính là gì rất nhiều chân chính g a m e cao thủ đều xem thường với chơi liên bang cấp trở xuống g a m e bây giờ đột nhiên xuất hiện đệ nhị mộng để phân tán ở mấy cái liên bang cấp trong g a m e tất cả cao thủ đ ợ lỡ đều tiến bảo la tu phòng trưởng chính mình thứ tự khả năng còn có thể giảm xuống một ít nhưng giảm xuống chắc chắn sẽ không nhiều dù sao hắn chiếm dị năng loại hình tiên nghi ở đệ nhị mộng bên trong phần lớn dị năng là hoàn toàn không có b ộ trợ hiệu quả. điều này làm cho rất nhiều nắm giữ tương đương với dối trá năng lực dị năng giả các người chơi hoàn toàn sửng sốt, bọn họ bây giờ lan lộn cũng không thể so người chơi bình thường đến đúng lúc. May mà La Tu trước đây chơi giả lập lập thể đây thì là năng lực kỹ thuật đồng thời trảo, một đoạn thích ứng kỳ sau, bây giờ cũng coi như là một vị đỉnh cấp cao thủ, chân chính dựa vào game kỹ thuật game thủ chuyên nghiệp, bây giờ có thể nói là mùa x u ẩ n đến, đến rồi, những kia chết tiệt người ăn gian đều bị phong ấn, bọn họ không cần tiếp tục phải nhìn đối phương ánh mắt làm việc. đương nhiên như La Tu loại này lại có kỹ thuật, năng lực vẫn không có bị hoàn toàn phong ấn người đến nói, điều này cũng không có gì quá đáng lo. có thể hoàn toàn dựa vào năng lực các người chơi, bọn họ bây giờ nhưng là bị t ị c h La Tu chuẩn bị đem hoảng sợ thần thương trang bị trên, nhưng gợi ý của hệ thống trang bị sau tức sẽ linh hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch, không cách nào phá hủy. Loại này linh hồn trói chặt trang bị tình huống thông thường cùng ác ma cùng với ma quỷ có thoát không được quan hệ. Suy tư một chút, La Tu cuối cùng vẫn là lựa chọn trang bị đi tới. Hắn đều phóng thích đại ma vương cấp bậc các ma, còn có thể sợ trang bị cùng ác ma có quan hệ. Nhân thương thuộc về xa gần đều có thể trang bị, vừa có thể để vào vũ khí tầm xa lan. cũng có thể để vào vũ khí cận chiến lan, La Tu không có hai tay vũ khí sở trường, trang bị trên hai cái hoàng sợ thần thương sau, liền không cách nào đang trang bị phá băng trường kích, chỉ có thể lại lựa chọn trang bị một cái một tay vũ khí, vừa vẫn to lớn hắc r ư ợ u thợ mỏ c ố c có thể trang bị, thay đổi xong xuôi trang bị, La Tu nhìn một chút tự thân thuộc tính, hết thảy thuộc tính lập tức thăng một đoạn, đoạn, đoạn dài, hoàn toàn có thể cùng toàn thân bạch ngân cấp trang bị v ỡ l ệ cùng sánh bay. La Tu bây giờ hình tượng phi thường thú vị, bên hông hắn đ ừ n g hai cái nhận thương, phía sau cong lấy khổng lồ cực kỳ hiện ra ố quang to lớn hắc diệu thợ mỏ quốc, thân thể bao phủ ở mũ tre màu xám bên trong, kéo mũ trùm để người khác không cách nào nhìn rõ ràng hắn dáng vẻ, cảm giác thật giống là một kiêm chức p h ù thủy thợ mỏ. Tuy rằng nắm giữ hoàng sợ thần thương, nhưng La Tu có thể không hề có một chút thả lỏng,ẩn giấu đi hết thể trang bị hiệu quả, mở m ị n trang bị nhìn qua cùng phổ thông cấp cũng không cái gì không giống, hoàng sợ thần thương dáng vẻ cũng cùng làm ẩ phổ thông nhận thương như thế. nhiều lắm b ị vợ lớn hoặc là nở vợ cờ môn cho rằng là một kẻ có tiền tùy hứng chủ mua tính thực dụng chất x a thấp hơn nhiều xem xét giá trị đ ắ t giá nhận thương từ quán động hai tầng đi ra trên đường bộ xương thợ mỏ cũng không có lần thứ hai quét mới xem ra tiên huyết nữ vương giải trừ phong ấn sau không có ma khí tầm bổ những này bộ xương giá cũng không còn cách nào biến thành tử linh cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu nhìn về phía quáng động một tầng toàn bộ đỉnh trên treo đầy rơi hút máu con kia đầu lĩnh cấp rơi hút máu cũng ở nơi đây nó hạc đứng trong bầy gà ráng vẽ tốt vô cùng phát hiện Latu có thể không có ý định công kích rơi hút máu thủ lĩnh này một công kích nhất định sẽ có hàng trăm hàng ngàn rơi hút máu đồng thời phát động phản kích coi như mở ra hoảng sợ kẻ lệnh điểm ấy hát ê cũng không đủ chúng nó hấp Latu có có thể ẩn hình đấu đồng sử dụng ẩn hình hiệu quả sau lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua hang động chạy vào khi đến trong thông đạo lúc này rơi hút máu đầu lĩnh đột nhiên mở mắt ra nó thật giống nhận ra được cái gì nhưng cũng không có phát hiện cái gì khả nghi sinh vật. Cơn buồn ngủ để nói lần thứ hai rơi vào ngủ say. Hưu Kinh vô hiểm thoát đi ra bỏ đi q u á n động. La Tu nhìn đã tới trên đỉnh đầu Thái Dương n h e o mắt lại. Cuối cùng từ âm u trong hoàn cảnh đi ra, nhân loại vẫn là yêu thích sinh sống ở ánh mặt trời dưới đáy. Ồ, cái kia không phải n ộ quỷ tể quỷ sao? Chạy thế nào nhanh như vậy, liền không sợ đem thể lực hao hết. Ở trở về Tuyết Man thôn trên đường, La Tu nhìn thấy một người quen, đang muốn tiến lên chào hỏi, nhưng đối với mới hấp t ấ p hướng về Tuyết Man thôn vị trí nhanh chóng chạy đi. Thật giống hoàn toàn không quen biết La Tu như thế. Ẩn ấp giả đấu đồng đem hết thể tin tức đều ẩn giấu. hơn nữa không thấy rõ là tu mặt nộ quỷ tể quỷ căn bản không quen biết trang bị hoàn toàn biến dạng từ la tu gái gái mặt la tu sau khi suy nghĩ cẩn thận bước nhanh đuổi theo nộ quỷ tể quỷ mà đi la tu tốc độ di động hoàn toàn vượt qua nộ quỷ tể quỷ rất nhanh liền đuổi theo đối phương nhưng nên tiếp hắn nhưng là một cái có chứa r ă n g cơ trường kiếm trở tay rút ra bên hông hoảng sợ thần thương la tu chống đỡ rơi xuống nộ quỷ tể quỷ công kích trên đầu b ớ c lên một một điểm thương tổn trị số điều này làm cho nộ quỷ tể quỷ trong lòng giật mình dĩ nhiên không có phá vỡ chỉ là tạo thành cưỡng chế tính một điểm thương tổn thu hồi trên tay hoảng sợ thần thương la tu hất đi mũ trùm lộ ra mặt, dùng hướng về n ộ quỷ tể quỷ treo kẹo nói, này ta nói ngươi không cần như thế nhiệt tình hoan n ê n ta đi. A hóa ra là cao thủ hình, mau mau theo ta chạy trốn. Loạn thế công hội những k i a rác rưởi chính đang đuổi giết ta, số lượng của bọn họ quá nhiều, coi như là cao thủ m ì n h ngươi cũng khả năng không phải là đối thủ của bọn họ. n ộ quỷ tể quỷ lo lắng nói rằng, tuy rằng nửa đường gặp phải là tu xem như là khá là xảo sự tình, nhưng hiện tại cũng không có nhàn công phu tán g ấ u Hóa ra là như vậy, bọn họ có bao nhiêu người? La tu sáng mắt lên đạo, hắn đang muốn tìm người thử một lần tự thân thực lực hôm nay. có khoảng 50 người, nếu không là ta cơ linh, hiện tại khả năng đã bị bọn họ thủ t h i chỉ cần có thể chạy về tuyết man thôn, có nở t ờ c ờ thủ vệ, cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám ra tay. nộ quỷ tể quỷ có chút oán hận nói, hắn hiện tại phi thường phiền muộn, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy bụng dạ hẹp h ỏ i một điểm chuyện hư hỏng cũng phải phái ra nhiều như vậy người, hắn không phải là giết đối phương hai cái truy sát tiểu đội sao? Có muốn hay không trực tiếp trên đoàn đội đến giết hắn A. Quay lại, chúng ta làm bọn họ một làn sóng. Latu kéo đang muốn chạy trốn nộ quỷ tể quỷ đạo, hắn hiện tại trang bị có thể nói xa hoa đến cực hạn. ở nhiều gấp đôi kẻ địch, chỉ cần cẩn thận hắn đều có thể đối phó. Cái gì? Cao thủ huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đối phương nhưng là có một năm mươi người tiêu chuẩn chiến đoàn, nghề nghiệp phối hợp phi thường hợp lý, này có thể so với đánh giết hơn trăm người tán nhân dở lay ở còn. Trả lại, khó khăn. n ộ quỷ tể quỷ khó mà tin nổi nhìn La Tu, hắn thật giống mới mới vừa quen đối phương như thế. Ngươi cảm thấy ta như là cái sẽ đ a g i ỡ người sao? La Tu hỏi ngược lại, liền hiện nay các người chơi thực lực, trừ phi là như bạch kinh tước loại này nhất lưu công đoàn tinh anh đoàn, cái khác d liệu thực lực có hạn, cho dù là m ộ người tiêu chuẩn chiến đoàn. chỉ cần sở kỳ h ữ u vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có cơ hội diệt sạch đối phương. Nộ quỷ tể quỷ cắn răng, xoay người nói, ta liền liệu mình b g ồ i có tử, có cao thủ n h ngươi ở, đối phương khẳng định không có quả ngon ăn, quá mức chính là chết một lần. Ngươi yên tâm, ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Latu cười vỗ vỗ bả vai của đối phương đạo, hắn nếu như cái chip đông táo táo người, cũng không thể ở lính đánh thuê quyển bên trong sông đến hiện tại. Chính vào lúc này, nhận biết cực cao Latu, cảm giác được phụ cận tồn tại tiềm h à n h trạng thái l a y e r bọn họ chính hướng về nộ quỷ tể quỷ vị trí tới gần. Chúng ta có khách tới cửa, tể quỷ về phía sau đến cái toàn phong t r ạ m La Tu cười híp mắt nói, con mắt vẫn nhìn những kia tiềm h à n h t ọ lỡ ở phương hướng, hai tay đã nắm tại h o à n g sợ thần thương cái trôi thương trên. Nộ q u ỷ Tề q u ỷ cũng là vị cao thủ, một nghe La Tu liền biết rồi ý tứ, nhanh nhẹn thuộc tính cao đạo tặc tọa lỡ đã đuổi theo, còn lấy tiềm h à n h trạng thái sơ soạn lại đây, có La Tu nhắc nhở, hắn nếu như còn trả lại, không tránh thoát công kích, liền bạch chơi nhiều như vậy năm vong ơi. La Tu cùng Nộ q u ỷ t ệ q u ỷ gần như cùng lúc đó ra tay, đối phương căn bản phản ứng không kịp nữa. Dù cho là Nộ q u t ệ q u ỷ công kích đều có thể đối đạo t ậ p t l tạo thành thương tổn không nhỏ. càng không cần phải nói Latu một thương gần trăm điểm thương tổn, một người trong đó tấn công dữ dội thậm chí dây rơi mất một mãn huyết đạo tặc tờ l y Xem ngộ quỷ tể quỷ trận cả mắt lên, những t i a đạo tặc tờ l thậm chí còn không ra tay liền chết đi một người. Quy một chương 50, chiến kỹ tái hiện. Chương 50, chiến kỹ tái hiện. Tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. Ngộ quỷ tể quỷ nhìn Latu tạo thành ba vị số thương tổn trực tiếp liền sửng sốt, c o n người suýt chút nữa không có rơi ra đến, còn lại bọn đạo tặc cũng bị đánh ngông, nhưng bọn họ rất nhanh liền phản ứng lại, vài tên c u n g đồ đạo tặc đồng thời ném toa c â u hướng về Latu đột kích mà tới. đạo tặc cùng thợ săn kéo dài khoảng cách đánh hoàn toàn bằng muốn chết sự tỉnh chỉ có dựa vào gần đối phương mới có thắng lợi độ khả thi không có bao nhiêu năng lực cận chiến thợ săn nghề nghiệp bị đạo tặc gần người sau khi lại như mặc người sâu xé t h ì t ư ơ i không hề uy hiếp có thể nói bất quá bọn hắn nhất định đánh nhầm rồi tính toán nhưu đồ la tu thậm chí không kỹ năng hữu dụng chống chân n é t r á n h công kích thêm bình chém liền giết chết tới gần hắn đạo tặc điều này làm cho còn lại đạo tặc đ ợ l i hoài nghi đến cùng ai mới là đạo tặc nghề nghiệp a làm sao cái này thợ săn cận chiến công kích cũng như thế hung tàn nộ quỷ tể quỷ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. La Tu tại sao có can đảm khiêu chiến 50 người chiến đoàn? Cảm tình là chính hắn b c h lo lắng, hắn đối phó không được không, có nghĩa là La Tu cũng đối phó không được. Những kia đạo tặc trước khi chết phản kháng, căn bản không có đối La Tu tạo thành quá to lớn t i ê n phước, ngay ở trước mắt của hắn đoàn diện. La Tu cười cợt, những này chỉ là khai vị ăn sáng, đầu to còn, trả lại ở phía sau, một ít liền đồng t h a o trang bị đều không có đạo tặc, thậm chí đều phá không được La Tu phòng ngự, vì không đả kích đối phương tự tin, hắn mới lựa chọn né tránh mà không phải đứng bất động ngạnh mới vừa sự công kích của đối phương. Nộ quỷ tể quỷ cũng không biết La Tu nắm giữ nhận thương t h c tính, còn tưởng rằng La Tu hiện tại toàn thân đều là bạch ngân cấp trang bị, nếu không phải như thế, như thế khả năng tạo thành kinh khủng như thế thương tổn, này đều sắp đả kích nộ quỷ tể quỷ lòng tự tin. Cùng La Tu tách ra sau, nộ quỷ tể quỷ có không ít đồng thao cấp trang bị, thậm chí ngay cả hắc thiết cấp cũng có, nhưng cùng La Tu như thế so sánh, nhất thời cảm giác khắp toàn thân đều là rách nát hàng. Giết xong này một nhóm đạo tặc t ờ layer, La Tu cùng nộ quỷ tể quỷ lại lớn như vậy diêu đại b ã i đứng trên đường lớn, bên cạnh đều là các người chơi thi thể, những này đạo tặc tơ lựa chọn chờ đại bộ đội lại đây. sau đó đồng thời phục sinh diệt Latu coi như đối phương thương tổn cao vậy lại như thế nào hắn còn trả lại có thể đẩy phép thuật công đánh chết bọn họ toàn đoàn không được Phương x a đại lộ phần cuối xuất hiện một đội tờ i lê bóng người đánh trận đầu chính là hai tên tuẫn giáp chiến sĩ ba tên bảo vệ kỵ sĩ cùng với một đầu biến hình vì là cự hùng hình thái dở d y, mặt sau tất cả đều là các loại cận chiến nghề nghiệp cách đó không xa pháp hệ cùng trị liệu tiểu đội dĩ nhiên không có cận chiến nghề nghiệp bảo vệ hoàn toàn lại như là mục tiêu sống nếu như ở đoàn đội chiến bên trong đạo tặc nghề nghiệp sẽ phải cười chết còn có chính là bọn họ toàn bộ đoàn đội đội hình nhìn qua phi thường h ỗ loạn. Tỷ Mị La Tu còn phát hiện giữa bọn họ phối hợp cũng không phải hết sức ă n ý, hoàn toàn có thể nói là từng người vì là chiến, có thể cùng bọn họ đã từng chơi đ ù a r ư ỡ t vào một người nạp tiền thực lực võ hiệp game có quan hệ. Liên bang cấp võ hiệp game đã từng cũng nắm giữ một cái. La Tu cũng rất yêu thích chơi, để hắn cảm giác phi thường thoải mái, thân là người hoa hắn đối với trong game nồng nặc hoa hạ nguyên tố phi thường yêu thích. Nhưng không thể không nói, võ hiệp trong game giang hồ khí tức phi thường nồng nặc, to to nhỏ nhỏ bang phái đấu tranh cũng phi thường kịch liệt, có thể La Tu cũng chưa bao giờ gặp như loạn thế loại này rõ ràng thực lực không đủ. Còn trả lại. Nhất định phải cùng loại tiêu cực đoan chiến đấu công đoàn như thế phát triển con đường, khắp nơi gây chuyện thị phi. Nhân gia cực đoan chiến đấu công đoàn là dựa vào đánh ra đến uy danh, nhưng loạn thế đây, đối với Nhất Lưu Công Đoàn tôi nói, tối đa chỉ là một con con to con kiến. Loạn thế công hội loại này phùng má giả làm người mập sự tình, ở đệ nhị mộng bên trong quả thực là hành động tìm chết, làm sao sẽ không có cái gì đại công hội đến quản m ộ ống? La Tu ở trong lòng nghĩ như vậy, kỳ thực Bạch Kinh Cực Công Đoàn rất sớm đã muốn dạy dỗ một hồi loạn thế công hội, nhưng hiện tại l ê m viện bên trong phạm là có chút tiếng t công đoàn đều nhận được to to nhỏ nhỏ tập đoàn tài chính muốn chú tư ý tứ. Đại công hội m ô n bây giờ đáp ứng không xuể, cũng là không thời gian ở loại này thời khắc mấu chốt đối phó loạn thế công hội. Chỉ có loạn thế loại này tiểu công đoàn mới sẽ ở bây giờ loại này thật giống quần hùng tranh giành thời kỳ nhảy nhót đi ra. đ ệ nhị mộng không phải là bọn họ đã từng chơi đùa bất kỳ một trò chơi có thể so với loại này toàn liên bang hết thảy tập đoàn tài chính đồng thời t r a n h cướp lợi ích đ ê m loại này điếc không sợ s ú n g con tôn nhỏ nhất định sẽ bị đào thải, chỉ là bị la tu sớm mà thôi. Đạo tặc đội ngũ diệt sạch cũng không có gây nên những người khác coi trọng, cũng không biết là tự tin cũng tốt, tự đại cũng được. Đang đứng ở la tu phía trước bốn mươi mấy người nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập tham lam. La Tu bây giờ đã biến thành h ồ n g danh, sau khi chết vẫn có tỷ lệ rơi xuống trang bị, hơn nữa e ít t ờ càng là sẽ giảm nhiều. l o ạ n Thế Công Hội ngây thơ cho rằng chỉ cần người đông thế mạnh, đối phương sẽ bẽn g o a n đi vào khuôn phép, đ à n g hoàng giao ra trên người trang bị, không phải vậy liền giết đối phương xóa nít mới thôi. Nhưng này thì lại làm sao? ở La Tu trong mắt l o ạ n Thế Công Hội chỉ là một liền tên đều chẳng muốn nhớ kỹ nữa g ẩ n công đoàn. l o ạ n Thế vô địch vô cùng hung hăng tách ra đoàn người đi tới tạ nghề nghiệp phía trước, xem thường nói, ơ, Lão Tử đang tìm ngươi đó, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, b é n g o a n đem trên người hết thảy trang bị giao ra đây, ta còn trả lại. có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Tệ quỷ, ta hối hận rồi, sớm biết không nên chờ bọn hắn đến. t r ì n h độ như thế này, t ợ layer hoàn toàn không được rèn luyện kỹ thuật t r ì n h độ, sẽ chỉ làm ta tốn tẩy hùng danh. Nếu như bị nỡ ngẩn t r u y n nhiễm, như vậy nhưng là thiệt t o i lớn. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm mua bán l o vốn, ngày hôm nay xem ra là tránh khỏi không được. La Tu nhìn đối phương cái kia hỗn loạn đội hình, không nhịn được lắc lắc đầu, xem ra là hắn đánh giá cao loạn thế công hội thực lực. Cao thủ huynh kỳ thực ngươi coi như là làm tên trừ hại, đem nỡ ngẩn đầu nguồn ách ế t từ trong trứng nước, tỉnh Lan t r n g à n ra. Nộ quỷ tể quỷ hết sức chăm chú gật gật đầu, nhưng hắn mặt thượng nhận tuấn không ngừng v ẻ mặt hoàn toàn bán đi hắn, không nghĩ tới La Tu mắng người mắng dĩ nhiên rất có trình độ. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến? Vẫn là tể quỷ huynh ngươi muốn tốt, ngăn cản nỡ ngẩn lan tràn người người có trách. La Tu cũng bị nộ quỷ tể quỷ thoại cho cười, cười cận chuẩn bị nên tiếp nỡ ngẩn lửa giận. Quả nhiên loạn thế vô địch rồi cùng La Tu nghĩ tới như thế, đúng hạn tức giận. Loạn thế vô địch vừa bắt đầu còn, trả lại phi thường rào d ạ đáp ý, nhưng hắn phát hiện đối diện hai người dĩ nhiên không sợ bọn họ nhiều người, còn trả lại đối với hắn chỉ chỉ trò trò. chờ hắn nghe rõ ràng l a tu bọn họ nói chuyện sau, nhất thời nổi trận lôi đình, giận dữ hết. Hai người các ngươi mới là nướng ẩ n lại dám mắng ta. Các anh em cùng tiến lên, giết chết bọn họ. Nhất thời loạn thế trong đoàn đội cao nhất cự hùng giờ ủ phát động ra tính xung phong, xông lên t r ư ớ c hướng về la tu tấn công tới. đen thui hùng trong mắt tràn ngập hưng phấn. Phảng phất một giây sau la tu bọn họ sẽ ngã vào hắn hùng trưởng bên dưới. mặt sau mặt k h ắ c năm tên tạ nghề nghiệp theo sát phía sau, mắt thấy cự hùng giờ ủ sắp công kích được đối phương, nhất thời cũng hưng phấn lên, chỉ có giết chết loại cao thủ này mới có thể đột hiện ra thực lực của bọn họ. Hoàn toàn đem La Tu bọn họ xem là một đòn liền cung t i ể u nhỏ. Nếu như dựa theo Giá Tu thực lực đến so với, bọn họ mới là t i u nhỏ cấp, nộ quỷ tể quỷ thực lực nhiều lắm có thể tính trên là một đầu hôi lang, mà La Tu thực lực hoàn toàn là một đầu khoát ra người ma bạo long, đứng trôi thực vật đỉnh, t i u nhỏ số lượng nhiều hơn nữa vẫn là tiều nhỏ, làm sao có khả năng là ma bạo long đối thủ? La Tu đứng bất động chịu đựng cự hùng giờ y m ộ t đòn nặng đầu sở kỳ hiệu, một điểm thương tổn trị số từ trên đầu hắn nhẹ nhàng đi ra, tên của đối phương cũng thành công đã biến thành màu đỏ. La Tu cũng không muốn thật sự vì bọn họ tốn tẩy hùng danh. Tạm biệt, lên đường bình an. La Tu cười nói, thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi, vòng tới cự hùng giờ y mặt bên, hai cái mang theo sở kỳ hào quang thương nhận, trực tiếp chém vào cự hùng giờ y lông sù hùng b ị trên. Lớn đ o n chém, ác đ i ể u một đòn. 104, 105, 151 t h ư ơ n g tổn trị số từ cự hùng giờ y trên đầu đúc lên, sở kỳ uy lực mạnh mẽ thanh hết rồi mãn huyết trạng thái cự hùng giờ y toàn bộ h p nắm giữ hơn 300 nhỏ máu cự hùng giờ y liền như thế nằm trên mặt đất trở thành một đầu hùng thi. Hai tay vũ khí cùng song nắm vũ khí đang sử dụng sở k ỳ trên có một số khác biệt, tương tự sử dụng một cận chiến sở k ỳ hiệu. Đồng cấp hai tay vũ khí tạo thành thương t u n sẽ xa cao hơn nhiều một tay vũ khí, nhưng song nắm vũ khí có thể song trọng phóng thích sở k ỳ hiệu, có thể đồng thời sử dụng hai cái sở k ỳ hiệu. Điều này cần một điểm kỹ xảo, có điều cùng pháp sư nghề nghiệp song trọng thi pháp so với liền phải đơn giản rất nhiều. Latu càng là trong đó cao thủ, song trọng sở k ỳ hiệu phóng thích là song nắm vũ khí một đại ưu thế, thêm vào càng nhanh hơn vũ khí tốc độ công kích, tổng thể thương t ổ n cũng sẽ không so với hai tay vũ khí tạo thành thiếu. nhưng đơn thể thương tổn không đủ là song nắm vũ khí bệnh trùng đánh vào cao phòng ngự tạo nghề nghiệp trên người lại như nào nữa có thể La Tu sở kỵ song trọng phóng thích tạo thành thương tổn để tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt n g o mồm này hắn mẹ là một tay vũ khí đánh ra đến thương tổn điểm này không thể nghi ngờ là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người cao thủ huynh ngươi quá để ta kinh ngạc ba cái thương tổn trị số dĩ nhiên gần như đồng thời xoát ra ngươi này một tay song trọng sở kỵ phóng thích quả thực tuyệt ộ quỷ tể quỷ nhìn La Tu đạo đối phương càng ngày càng để hắn cảm thấy khó mà t i n nổi đồng thời ở trong nội tâm càng thêm nhất định phải kéo La Tu nhập bọn hoặc là tiến vào La Tu đoàn đội cũng có thể hắn có thể không tin một cao thủ đỡ đỡ liền không mấy cái nhận thức bằng hưu cái gọi là lưu tâm lưu mã tâm mã, phàm là có thể cùng cao thủ kết bạn người trong tình huống bình thường thực lực cũng sẽ không yếu lấy đệ nhị mộng bây giờ tình huống thành lập đoàn lính đánh thuê hoặc là công đoàn cũng là tất nhiên lựa chọn La Tu tốc độ thực sự là quá nhanh từ cự hùng dở ì ra tay công kích đến La Tu sử dụng song trọng sợ ký h i u phong thích lại tới cự hùng dở ì chịu đến công kích bỏ xuống tất cả những thứ này hầu như là cũng trong lúc đó hoàn thành sắp tới mặt khác năm tên tạ nghề nghiệp thậm chí đều phản ứng không kịp nữa La Tu công kích đã gần ở tại bọn hắn trước mắt. ẩ m ẩ m ậm, liên tục không ngừng thương thanh thức tỉnh mọi người. Latu hai tay làm ra khiến người ta động tác hoa cả mắt. Viên đạn là cái nào thời trang điển đều không thấy rõ. ở ngăn ngắn lượng dây bên trong, Latu tổng cộng phóng ra ra không xuống thập phát đạn. Nghe tới phảng phất là s ú n g máy âm thanh như thế. Nhưng đây chỉ là nắm giữ bốn phát đạn số hai cái nhận thương phóng ra thì âm thanh. Viên đạn ở Latu trước mắt hóa thành một đạo màn đạn, trong n g á y mắt mang đi phía trước nhất hai tên tạo l ờ i l sinh mệnh. Chờ còn lại l l muốn né tránh thì đã lúc này đã m ư ợ n Điên cuồng màn đạn thanh hết rồi bọn họ hết t h ả sinh mệnh. Tốc độ tay bạo phát. là một loại dựa vào cao nhanh nhẹn cùng cao thể chất sử dụng sở kỳ hiệu đ thù, La Tu hiện tại đã đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất, liền thử nghiệm tính sử dụng một lần, chỉ là muốn thí nghiệm một hồi ở đệ nhị mộng bên trong có thể không sử dụng, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự thành công, chỉ là không có trước đây tự thân năng lực dưới ảnh hưởng, loại kia phiên vài lần hiệu quả. Loại này dựa vào thân thể kỹ thuật năng lực bảy r a sở k ý hiệu đ thù, các người chơi thông thường gọi là chiến kỹ, nghiêm chỉnh mà nói song trọng sở kỳ phong thích cũng coi như là một loại chiến kỹ, chỉ là loại này chiến kỹ thực sự là quá đại chúng hóa, hầu như chỉ phải chăm chỉ luyện tập liền cũng có thể học được. Quy một chương 51 m m ư á u tươi b á o tác. t r c n m ư ơ m máu tươi b á o táp tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên bình thường khống chế tốc độ tay bạo phát cao thủ layer, ở tiêu chuẩn thấp nhất thể chất cùng nhanh nhẹn dưới chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ sở kỳ hiệu thời gian kéo dài trong thời gian tốc độ tay sẽ tăng gấp đôi nhưng có siêu nhanh thần kinh phản xạ tốc độ la tu thời gian kéo dài đến 5 giây tốc độ tay thậm chí phiên hai lần theo thể chất không ngừng tăng cao kiên trì thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài tương tự nhanh nhẹn tăng cao cũng sẽ để tốc độ tay biến càng nhanh hơn nếu như ở thần thương thế kỷ bên trong la tu đang sử dụng đ ộ n g dạng thuộc tính cùng xuống ống tình huống trong vòng 5 giây tối thiểu có thể bắn ra hơn trăm phát viên đạn, nhưng bây giờ kéo dài thời gian càng đi về phía sau viên đạn nhét vào tốc độ cũng càng chậm. Miễn cương có thể phóng ra 20 phát, cách biệt phi thường cách xa. Latu sẽ chiến kỹ kỳ thực cũng không ít, có điều đệ nhị mộng cùng đã từng giả lập lập thể l ê n có rất nhiều chỗ bất đ ồ n g càng thêm giả lập chân thực không nói, còn có thể khai phá nhân loại não vực, tăng cao dị năng giả lực lượng tinh thần, nhưng có chút nhất định phải dựa vào năng lực chiến kỵ nhất định sẽ không xuất hiện lần nữa. Cao huyết cao phòng ta nghề nghiệp diệt sạch, để loạn thế công hội sản sinh một chút rối loạn. Cao cấp chiến kỹ có thể không phải người bình thường có thể sử dụng ra, bọn họ cũng không phải loại kia vừa tiếp xúc đ a m n ũ bi, chiến kỹ loại này rời xa đại chúng tờ layer, chỉ có cao thủ chân chính mới sẽ kỹ xảo, bọn họ cũng là ở đã từng game trong video từng thấy, điều này làm cho loạn thế công hội mọi người đống nhiên hiểu rõ ra, khả năng bọn họ căn bản là không phải là tu đối thủ. Cái kia, đó là tốc độ tay bạo phát chiến kỹ. Nộ q u ỷ Tể q u ỷ Lắp băm nói, thiên đây, vậy cũng là tốc độ tay bạo phát, hắn cũng là ở ngẫu nhiên mới học được, nhưng dùng ra sau hoàn toàn không có la tu loại kia phiêu giật linh động, hiệu quả còn kém càng hơn nhiều. Khả năng đi. Dù sao đệ nhị mộng cùng cái khác l ê m không giống, ta cũng không biết đến cùng có tính hay không chiến k ỹ p h m vi. La Tu có chút không xác định nói, hắn xoa xoa có chút đau nhức cánh tay, ở đệ nhị mộng bên trong sử dụng chiến k ỹ đánh đổi cũng càng thêm lớn, căn bản là không có cách liên tục sử dụng, điều này cũng chính là hắn có chút không xác định một điểm. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao tạ nghề nghiệp đều chết rồi? l o ạ n thế vô địch chỉ là cái con ông cháu cha, bình thường chỉ có thể quán ba nữ nhân, làm sao có thời giờ xem g ê m video? Cũng chưa bao giờ gặp cao thủ chân chính. hoàn toàn không biết trước mắt đến cùng phát sinh cái gì, cũng căn bản không biết chiến k ỹ loại kỹ xảo này. Nhất thời đại hống đại k i ế u nói, các ngươi những này thủng cơm làm sao còn chưa khô đi đối phương, không phải chết rồi m ấ y người à? Các ngươi cùng tiến lên cho ta đống bọn họ. Lúc này còn lại đỡ lỡ đều có muốn đánh loạn thế vô địch kích động, phàm là hội chiến kĩ đỡ l r nhân số đã không cách nào uy hiếp đến bọn họ, tối thiểu bọn họ loại này trang bị kỹ thuật người không được, hiện tại đi tới không phải muốn chết sao? Bọn họ không lên, không có nghĩa là La Tu cũng không lên, đạo t ặ c tiểu đội dĩ nhiên cùng loạn thế đoàn đội là hai cái độc lập đội ngũ. vừa nãy rõ ràng là lục tên bọn họ chính là chứng minh tốt nhất bây giờ loạn thế toàn đoàn đều thuộc về La Tu tự vệ phạm vi hắn nhưng là không khách khí La Tu một cái xoay người chạy trốn sở kỳ hiệu phát động tốc độ nhanh như chớp giật rất nhanh liền đem nằm ở đội ngũ cuối cùng vị trí loạn thế vô địch nhét vào tầm bắn phạm vi hoảng sợ thần thương ra sức chỗ đ ộ t hiện ra không thể nghi ngờ dĩ nhiên không có nhận thương tầm bắn giảm phân nửa hiệu quả ở 40 m ã vị trí bắn ra lượng dây cột tóc có sở kỳ ánh sáng viên đạn chuẩn xác cực kỳ xuyên qua loạn thế vô địch qua hòa tiêu loạn t hậu 102 155 hai cái ba vị số thương tổn thanh hết rồi loạn thế vô địch hết điều, hắn b ư n g không ngừng chảy máu cái cổ ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Mẹ kiếp, thiếu gia bị giết chết, mọi người cùng nhau tiến lên, hội chiến k ý tờ l ơ sợ cái gì? Bây giờ game vừa mới mới vừa vận hành không thời gian bao lâu, hắn so với chúng ta lợi hại cũng có hạn, ta liền không tin hắn phòng ngự cũng sẽ cùng sự công kích của hắn như thế cao. Các ngươi cũng biết chiến kỹ sử dụng điều kiện, khẳng định không cách nào liên tục sử dụng. Một tên gọi loạn thế thành thiên t ợ lợ lớn, tạm thời ổn định lại dự định chạy trốn người chơi khác. Ồ, vẫn còn có người rõ ràng, cũng không hoàn toàn là ngớ ngẩn à? La Tu n h ậ p đạo như vậy mới thú vị. Quét một vòng vây lên đến gờ layer, phần lớn đều là cấp 5 tả hữu cận chiến g layer. Có điều lấy La Tu phòng ngự cùng HP tới nói, mới có thể gánh vác mấy luân viên công kích. Hắn hiện tại thuộc tính hoàn toàn cùng cùng đẳng cấp tinh anh quái gần đủ rồi. La Tu tiến vào trạng thái chiến đấu, hướng về gần nhất vũ khí đại sư t ờ layer xông lên mà đi. Một phát có chưa r u n g động sạ kích viên đạn nhất thời xì ra. Chúng rồi giảm tốc độ trạng thái vũ khí đại sư t layer, cấp tốc sử dụng nhân tộc kỹ năng t i ê n phú, trời sinh tự mang xung phong s kỳ hiệu vũ khí đại sư mở ra xung phong hướng về La Tu và chạm mà tới. nhìn tốc độ tăng mạnh vũ khí đại sư tơ l a y Latu thả ra súng vật tre ở trước mặt, s u n g phong có chứa khóa chặt hiệu quả, bắn chúng sau còn có thể có chứa một g i â y đồng hồ hôn mê. Latu cũng không muốn ở lật thuyền trong mương, để súng vật ăn s u n g phong không chế hiệu quả. Vũ khí đại sư tơ l a y phát hiện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ma hóa rơi hút máu, trong lòng cả kinh, đối phương càng là nắm giữ súng vật du kích t ợ săn, điều này làm cho hắn căn bản không kịp thay đổi s u n g phong con đường, trực tiếp va chạm ở ma hóa rơi hút máu trên người. Latu lại như một đầu t h ủ thế chờ đợi m á n hổ, chân cái kế tiếp phát lực, thân thể nhất thời mang theo một đạo t ạ n ảnh, hướng về vũ khí đại sư t l nhào tới. liếc mắt nhìn làm l ạ n h song xuôi cận chiến sở kỳ hiệu, La Tu l ắ c lắc đầu cũng không có lựa chọn sử dụng tay trái tay phải trên nhận thương đồng thời đâm vào đối phương là thân thể về phía trước nhảy một cái tránh thoát đến t ừ viện chỉnh tờ l a e r sở kỳ hiệu, hai tay đồng thời vung lên bốn phát đạn trong nháy mắt dâng chào ra hai bên các một vị dựa vào đến tờ l a e r đều bị xông tới mặt lưỡng phát đạn mang đi sinh mệnh cùng vũ khí đại sư tờ l a e r đồng thời trước sau ngã trên mặt đất ngoại trừ tạ nghề nghiệp ngoại hiện nay người chơi k h á c h p thông thường sẽ không vượt qua 200 điểm La Tu bình chém công kích gần như có thể tạo thành gần trăm điểm thương tổn huyết thiếu nghề nghiệp vốn là một hồi mang đi. phần lớn cờ Leo cũng giang không được l ư ỡ n g phát đạn tạo thành thương tổn cận chiến bên trong không cách nào nhét vào đan dược La Tu nhất tâm lưỡng dụng một bên hội tụ pháp lực trị ngừng tụ pháp lực đạn một bên dùng nhận thương thương nhận tiến hành công kích nắm giữ gần như 30 điểm tốc độ di động La Tu tốc độ nhanh như chớp giật không mang theo khóa chặt hiệu quả sợ kỳ h ữ u căn bản là không có cách b ắ n chúng La Tu bóng người không cách nào dự p h á n hắn vận động cụ thể phương hướng muốn ban chúng hắn hầu như là không thể đương nhiên số may cũng có thể đánh tới một xem nhiều như vậy c l e căn bản không làm gì được La Tu loạn thế thành thiên m ồ hôi lạnh liên tục lớn tiếng nói cận chiến nghề nghiệp đều vây lên đi. cho ta hạn chế lại tốc độ của đối phương. Những người khác có giảm tốc độ sở kỳ hiệu đều dùng giảm tốc độ sở kỳ hiệu, không có hay dùng mang khóa chặt sở kỳ hiệu. Còn lại hết thể cận chiến đỡ lê ở n g h e vậy. Từ bốn p h ư ơ n g t á m hướng vi hướng về phía La Tu, thợ săn nghề nghiệp rung động sát kích, nguyên tố sư hàn băng tiễn, ám ảnh mục sư ám ảnh xiềng xích chờ khống chế sở kỳ hiệu cũng đồng thời bay tới, đủ mọi màu sắc sở k ỳ phả vào mặt. La Tu bị hạn chế ở không gian thu hẹp bên trong. Thẩm nghĩ đến đối phương cuối cùng cũng coi như là tuyên bố chính xác mệnh lệnh, bất kỳ cao thủ đ ợ lỡ rượi vào hợp lý nghề nghiệp phối hợp, hoàn toàn có thể khống chế đến chết, trừ phi ủng có vô địch hoặc là miễn dịch khống chế sở kỳ hiệu, không phải vậy liền La Tu cũng khó thoát số phận phải chết. Phép thuật sở kỳ hiệu đều là bán khóa chặt sở kỳ hiệu, vốn là vô cùng khó trốn, nhiều như vậy sở kỳ thêm vào cũng không đủ né tránh không gian, La Tu cũng không cách nào toàn bộ né tránh, chỉ cần chúng rồi một giảm tốc độ sở kỳ h ữ u tốc độ giảm nhiều La Tu trong nháy mắt liền bị phép thuật nhấn chìm. Bốn phía cận chiến nghề nghiệp lập tức liền công tới, muốn nhân cơ hội giết chết đối phương. nhân số nhiều cũng có người số nhiều chỗ tốt vô số khống chế sở kỳ có thể làm cho ngươi d ụ c tiên d ụ t tử thêm vào tấm thép như thế t à nghề nghiệp cùng xa xa q u ầ n q u ộ n không ngừng trị liệu vũ em cao thủ mạnh hơn nữa cũng sẽ bị mạnh mẽ mà chết nhưng loại này đoàn đội có thể không bao gồm l o ạ n thế công hội bọn họ dĩ nhiên trong cùng một lúc đem hết thể khống chế sở kỳ hiệu đều thích thả ra giết chết hắn chỉ cần ai làm đi hắn khen thưởng 5.000 tín dụng điểm l o ạ n thế thành thiên r à o giạt đ ắ c ý nói dựa cả vào hắn anh minh thần võ mới có thể đánh chết tên này đáng ghét g l a la tu làm sao sẽ như bọn họ mong muốn hắn bây giờ còn sót lại hơn một nửa v ế t cũng không muốn ở chơi tiếp tự lợi Nhân tộc kỹ năng thiên phú trong nháy mắt liền giải trừ có tồn tại với La Tu trên người k h ố n g chế hiệu quả. Nhìn hướng chính mình vọt tới ở t layer, La Tu có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ cái tia tràn ngập tham lam khát máu vẻ mặt. La Tu lắc lắc đầu, trong lòng đ ộ c thẩm. Phì Dơ Dạn mở ra phục chế lực, để chúng ta đến một hồi máu tươi thỉnh y ế n Vâng theo mệnh lệnh của ngài, bị Master. Ha! La Tu trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, hắn còn trả lại, không còn kịp suy tư nữa. Một đạo hào quang màu đỏ ngỏm từ Phì d Dạn nơi long lánh mà ra, nương theo liên tiếp hiện lên ở trên thân súng màu vàng minh văn. Phì Dơ Dạn trong nháy mắt mở ra phục chế lực hiệu quả. La Tu đem nghi hoặc trước tiên ép ở sau gáy, trước tiên nắm chặt sử dụng phục chế lực hiệu quả kéo dài thời gian. ở vì lẽ đó t ờ lỡ đều chưa kịp phản ứng thời điểm, La Tu hai tay đồng thời múa lên, thân thể cũng đồng thời bắt đầu xoay tròn, hai cú mạnh mẽ bao tát bắt đầu tàn phá ở phương viên 20 m ã trong phạm vi, chính là sở kỳ hiệu đặc thù l ư ớ i kiếm bao tát. Ngụy, không được, là phạm vi sở kỳ hiệu, mau tránh ra. Loạn thế công hội bên trong một vị tối tới gần La Tu phán quyết kỵ sĩ hô lớn, nhưng đã lúc này đã muộn. Trải qua phục chế lực phim âm bản, La Tu hai tay đồng thời sử dụng tới l ư ớ i kiếm bao tát. hai cô hỗ trợ lẫn nhau báo tát r h u n g gian dĩ nhiên sản sinh một luồng rất lớn sức hút phụ cận tối tới gần La Tuu sợ lớn nhất thời bị hút vào báo tát chủ yếu nhất quyền một trong nháy mắt sẽ chết đi tới thi thể càng bị lôi kéo thành mảnh vỡ thậm chí ngay cả tiếng đ ề ê u thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền hóa thành một tia sáng trắng trở lại phục sinh bên trong thần điện dù sao liền thi thể đều không có vậy còn nói cái gì chạy thi phục sinh song trọng lưỡi kiếm bao t á p để sở kỵ phạm vi cũng biến lớn hơn không ít vượt qua sở kỵ quy định 20 m ã hướng về ở 20 m mã ngoại viễn trình nghề nghiệp tập kích mà đi. mặc dù là trên người mặc t ò a giáp mang theo tấm khiên dùng sức cho mình thêm huyết thánh quang k ỵ sĩ cũng giang không được vài giây thời gian, dồn dập ở trong tiếng kêu thảm hóa thành thi thể, không có đại chiêu vô địch thuật k ỵ sĩ căn bản không thể chạy ra lưới kiếm bao táp phạm vi, liền tối lại kháng sở kỳ kỵ sĩ nghề nghiệp đều khanh không được, còn lại d ò n bị nghề nghiệp chết thì càng sắp rồi. nắm giữ to lớn sức hút lưới kiếm bao táp, căn bản không có một tờ lỡ có thể trốn ra được, tới tập trung liền hóa thành từng đạo từng đạo bạch quang. lưới kiếm bao táp rất nhanh liền bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ, s ợ kỵ trong phạm vi lỡ đều bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Chuyển tổng đến gần nhất phục sinh bên trong thần điện, phá nát thi thể cũng hóa thành quang điểm biến mất ở bão táp bên trong, nhưng bão táp màu sắc nhưng là càng ngày càng hồng, sắc, cuối cùng hoàn toàn trở thành một đạo máu tươi bão táp. Quy một chương 52, thí ma thánh vật. Chương 52, thí ma thánh vật. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương t ậ p tiên. Theo lưới kiếm bão táp kết thúc, hiện trường chỉ còn dư lại mấy cái cách xa x ă m nhất, ở vào sở kỳ phạm vi ngoại viện chỉnh tờ layer, sắc mặt của bọn họ trắng b ệ bên t h a i van vọng đoàn đội bên trong những đội viên khác tiếng kêu thảm thiết, bọn họ không nghĩ tới vẹn vẹn một sở kỳ h u liền hầu như d i ệ n sạch toàn bộ đoàn đội. nộ q u ỷ tể quỳ khép lại giật mình mở ra miệng, không có tiết tháo chút nào nói, lại cao thủ, ngươi là lao đại của ta, làm ơn tất lại mang mang tiểu đệ ta. La Tu nhìn quét một vòng sau, phát hiện còn lại những kia tơ layer, hướng về bọn họ chỉ chỉ, nói rằng, còn lại liền giao cho ngươi, nếu như còn không đánh lại, có thể không phải ở bên ngoài nói ta biết ngươi. Tuy rằng La Tu năng lực cá nhân xuất chúng, lại có năng lực phụ trợ, cũng nắm giữ đối trước mặt t ờ layer tới nói tuyệt đối không thể đạt đến thủ tính, đồng thời cũng đạt đến sử dụng một số chiến n g kỹ điều kiện, có thể nói bây giờ có thể cùng hắn toàn lực tranh tài cao thủ có thể đ ế m được trên đầu ngón tay, nhưng này có thể không, có nghĩa là La Tu đã vô địch. Đại h i ê u làm l ạ n h thời gian phi thường trưởng, chiến kỹ sử dụng cũng phi thường tiêu hao thể lực, một lần hai lần cũng còn tốt. Nếu như đối mặt lượng lớn tờ layer, Latu cũng chỉ có chạy trốn phần. đ ệ nhị mộng không phải là game of p h ơ l i n nắm giữ to lớn t ộ layer số lượng, muốn ở bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng, độc hành không phải là cái lựa chọn tốt. Một người sức mạnh dù sao có hạn, chỉ có có đầy đủ thế lực mạnh mẽ, mới có thể ở đ ệ nhị mộng bên trong chiếm cứ một vị trí. n ộ quỷ tệ quỷ trở thành Latu muốn lôi kéo đối tượng thứ nhất, là báo t h ủ d ử a hận cũng được, là muốn có chính mình giả lập vương quốc cũng được. Bây giờ Latu bước ra hắn bước thứ nhất, quyết định đi tinh anh con đường hắn. muốn thử một lần ngộ quỷ tể quỷ thực lực chân chính, hắn xem người ánh mắt luôn luôn rất chuẩn, đối phương cũng là vị hiếm thấy cao thủ t ờ layer, chỉ là ă n không phải năng lực giả thiệt thòi, nhưng đệ nhị mộng vừa vận chính là loại này nắm giữ chân chính kỹ thuật t ờ layer c u t khởi game online giả lập, ngộ quỷ tể quỷ một nghe la tu lời nói, biết đối phương dự định tiếp nhận chính mình, nhất thời vui mừng c ố n xiết, làm nóng người chuẩn bị giết chết những kia còn sót lại t ờ layer, chỉ thấy hắn một xung phong liền hướng xa xa t ờ layer chạy đi, phi thường linh hoạt né tránh t ợ săn rung động s á c kích, nhanh chóng lại gần đi tới, không t ể lắm, nhanh như vậy liền nắm giữ xung phong sở kỳ hiệu, chẳng trách liền đạo tặc nghề nghiệp đều không đ u i kịp. La Tu đứng ở một bên nhìn cho hay, một bên không khỏi gật đầu liên tục. Nộ quỷ tể quỷ kỹ thuật vô cùng tốt, đánh rất giòn bì, viễn trình nghề nghiệp như cắt rau gọt dưa. Cùng chân chính đại công hội tinh anh so với cũng chỉ là trang bị trên tồn tại trên lệnh. Vừa vặn La Tu hùng có thật nhiều đổi lại trang bị, đợi giải đối phương làm người sau, sẽ chính thức bắt đầu thành lập thành viên nòng cốt của mình. l o ạ n thế công hội loại này vai hệ nhất định không n h ắ c lên được La Tu bao nhiêu hứng thú. Hắn hiện tại đang cùng hai thanh e m đối thoại, cái kia rộng mở chính là h o à n g sợ thần thương. Phở ở d i t cùng vị dở dản, thí ma thánh vật dĩ nhiên là một loại nắm giữ sinh mệnh trang bị. nếu như không chiếm được chúng nó tán thành liền không cách nào sử dụng. Nói cách khác, bởi vì phá hủy quang minh thần tượng, để cho các ngươi có thể giải thoát phong ấn, mới lựa chọn cùng ta linh hồn chói chặn. Latu có chút không xác định nói, này thí ma thánh vật giả thiết có thể thật biết điều, đến cùng là người kia đem người thiết kế nghĩ ra được. m i Master, phi giờ g i à n nói không sai, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ngài tiềm lực cùng d ũ n g khí, dám cùng truyền thuyết cấp h á c ma có kẻ mặc cả một cấp chức nghiệp giả, có thể nói ta chưa từng thấy. f l r d nói rằng, âm thanh có chứa từ tính, nhận biết không gia nam nữ, chỉ là khiến người ta cảm thấy phi thường chất phát. p h t ở đ ờ d ị p nói không sai, chính là điểm này bị chúng ta tán thành, chúng ta nhưng là h o à n g sợ thần thương, chỉ có dũng khi mới có thể chiến thắng h o à n g sợ. Những kia sợ sẽ ác ma người có thể không có cách nào làm chủ nhân của chúng ta. Đây là phim dở dạng âm thanh, có chút thiên hướng nữ tính, chỉ là khiến người ta cảm thấy vô cùng n h y r a h o à n g sợ thần thương là do quang minh thần tự mình chế tạo trang bị, dùng tài liệu chính là h o à n g sợ ma thần trên đầu ác ma sừng. Tương truyền năm đó cuối cùng cuộc chiến trước, h o à n g sợ ma thần cùng quang minh thần ước định một hồi một trọi một một mình đấu, hắn muốn dùng h o à n g sợ lực lượng thuyết phục mạnh mẽ quang minh thần, làm cho nàng thành vì là người đàn bà của chính mình. nhưng bị quang minh thần biết được sau tại chỗ liền tức giận, đem vốn là thế lực ngang nhau chiến đấu đã biến thành một phương diện hành hạ đến chết, cuối cùng còn trả lại bị cắt đứt trên đầu sừng, hoảng sợ ma thần trốn về ác ma giới vực sâu không đáy bên trong, liền mặt sau cuối cùng cuộc chiến cũng không có tham gia, khả năng là bây giờ duy nhất một không có rơi vào trạng thái ngủ say ma thần cấp ác ma, có điều thách ắ n không có tới phúc, một ma thần cùng hắn hoảng sợ quân đoàn vắng chỗ, cuối cùng dẫn đến ác ma nhân thủ không đủ, bị đại lục liên quân thành công chạy về ác ma giới, còn trả lại đem đường n i cho phong ấn, cái khác ma thần cấp ác ma chết chết thương t h ư ờ n g rất nhiều cùng các thần như thế rơi vào ngủ say, chết đi ma thần cùng các thần thần cách hóa thành rất nhiều thần cách mạnh vỡ, bị một ít ác ma hoặc là đại lục các tộc cường giả được trở thành bán cường giả thần cấp. Hoàng sợ ma thần v ắ n chỗ, đúng là để hắn tỏa thực hoàng sợ. Ma thần y tứ, nếu không là hoàng sợ ma thần nắm giữ chủ thần cấp mạnh mẽ thực lực, bất mãn hắn ma vương môn đã sớm kết phường giết chết hắn, cũng có thể là chia của không đều không có thông qua đề nghị. Dù sao hoàng sợ thần cách cũng chỉ có một viên, ai cũng không muốn buông tha, điều này cũng cứu lại không ít ma vương m n nhỏ. Ma thần lại n ư ợ c vậy còn là ma thần. Không có thần lực ma vương đến nhiều hơn nữa, đối với ma thần tới nói chỉ là cường tráng một điểm run rẩy thôi. Quan Minh thần được hoảng sợ ma thần á c ma sừng sau, cảm thấy muốn triệt để đánh giết á c ma nhất định phải đến lợi dụng sức mạnh của chính bọn họ, hay dùng đôi này. Chuyện này đối với sừng vì là tài liệu chính thêm vào một ít cái khác thần cấp vật liệu, định dùng luyện kim chuyển đổi trận pháp chế tạo ra đối phó á c ma thần kỳ đến. Nhưng bởi vì một số then chốt địa phương phạm sai lầm, cuối cùng chế tạo ra nhưng là phi thường kỳ hoa một đôi nhẫn h ư ờ n g phẩm chất cũng đã biến thành xưa nay chưa từng xuất hiện thí ma thánh vật. Có thể nói hoảng sợ thần thương là hết t h ả thí ma thánh vật tổ tiên. không có nó ngẫu nhiên xuất hiện, sẽ không có sau đó thì ma thánh vật thành lập uy danh hiển hách, nhưng hoàng sợ thần thương cũng không biết làm sao làm nắm giữ chính mình ý thức, yêu thích dùng nhận thương người vốn là ít, chúng nó còn trả lại, chỉ sẽ chọn trong lòng không có gì lo sợ người bị ác ma đánh sợ thiên giới, ngoại trừ quang minh thần ngoại cũng không có mấy người không đúng ác ma tâm thấy sợ hãi, có thực lực không lọt mắt hoàng sợ thần thương điểm ấy thuộc tính, không thực lực trong nội tâm hoàng sợ ác ma, hoàng sợ thần thương cũng không lọt mắt bọn họ, này dẫn đến đến nay mới thôi còn trả lại, không ai có thể thành vì chúng nó chủ nhân, cũng không ai biết hoàng sợ thần thương trưởng thành rốt cuộc làm sao. có câu nói thành c u n g tiêu hà bại cũng tiêu hà, thí ma thánh vật có thể nuốt c h ừ n g ác ma chi hồn, để ác ma linh hồn không cách nào trở về ác ma giới bên trong. Nhưng chúng nó dù sao cũng là dùng ác ma trên thân thể vật liệu chế tạo, tinh chế lại t r ê t để cũng sẽ ảnh hưởng người sử dụng ý thức, sẽ dần dần bắt đầu sa đoạn. Sa đoạn sau người sẽ biến cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ thì ma thánh vật chuyển hóa thành giết thần tà vật. Đối với chúng thần cũng c ù n g có c h í mạng tính hiệu quả, bọn họ sẽ bị ô nhiễm thần tính, thần lực cũng sẽ dần dần bị t h ố h ệ cuối cùng từ cao cao tại thượng các thần đã biến thành phạm nhân. điều này làm cho các thần bắt đầu hoảng sợ thí ma thánh vật. bọn họ không phải là vì tiêu diệt chính mình mà chế tạo ra thí ma thánh vật, giá cả to lớn để các thần phi thường do dự sử dụng thí ma thánh vật. Lúc này những kia vốn là hoảng sợ ác ma người, đối với những này dùng ác ma trên thân thể vật liệu chế ra thí ma thánh vật vẫn lòng sinh căm ghét. Thêm vào s a đoạn xuất hiện, cuối cùng l ậ p xuống công lao hãn mã thí ma thánh vật, không phải là bị tiêu hủy chính là bị phong ấn, mà thí ma thánh vật tổ tiên hoảng sợ thần đương cũng đã sớm ở một lần phong ấn ác ma bên trong bị người đánh cắp thâu đồng thời phong ấn. Hoảng sợ cuối cùng để có quan hệ thí ma thánh vật tất cả bị người q u y ế lãng. Bây giờ đám ác ma sắp lần thứ hai kéo tới, nhưng thí ma thánh vật số lượng đã vô cùng ít ỏi. Còn trả lại bị phong ấn ở đại lục trong góc, có liên quan với chúng nó tất cả tin tức còn bị có mấy người cho xóa đi, cũng không biết những người này là ác ma nhanh vớt hay là thật sự sẽ thí ma thánh vật. Ngược lại phong ấn hoặc là tiêu hủy thí ma thánh vật điểm này là tu có thể không ủng hộ. Hoàng sợ không phải tội ác, nó có thể khiến người ta cảm thấy chính mình nhỏ yếu, biết được nhỏ yếu sau khi người mới có thể trở nên kiên cường cùng ô n u. Đối với vợ l u loại này lơ lửng không cố định người đến nói, sức mạnh t ấ m kỵ cũng không tính là gì. không sợ trời không sợ đất bọn họ có thể khó có thể chống đối thí ma thánh vật mẹ hoặc ác ma cũng tốt các thần cũng được đối với các người chơi tới nói cũng có thể cung cấp e l t t quái vật chỉ cần có đầy đủ lợi ích trợ giúp ác ma đối phó các thần t ợ lơ một chảo chính là một đ á m lớn càng không cần phải nói có thể tăng cao thực lực thí ma thánh vật chẳng trách cái kia phong ấn không có ai trông coi nguyên lai có nguyên nhân này không trách chính thức không có thả ra có quan hệ thí ma thánh vật tư liệu hóa ra là bị chúng thần cho phong giết la tu bỗng nhiên tỉnh n ộ nói Mi master ngài liền không sợ biến thành x a đ giả p h ở đờ d ị p nẹp n h ở ha ha ha sợ cái gì sa đoạn liền sa đoạn có cái gì quá mức? La Tu cười to nói, hắn nhưng là dở lay ở a. Các người chơi sẽ vì hoảng sợ mà từ bỏ sức mạnh. Hoảng sợ mặc dù là rất nhiều chuyện nguyên tội, sợ sệt, thất bại, ngăn trở, phản bội cùng với tử vong, nhưng chúng ta dở l a sợ cái gì? Chúng ta sắp quân lâm thiên hạ, là để các thần vị đó r u n dậy, ma thần vị đó r u n dậy tồn tại. Thật không hổ là chúng ta master, so với những kia rối trá các thần cường hơn nhiều. Phí Giờ giản có chút định h o t ý tứ, chúng nó để lộ ra những này bị ẩn giấu lịch sử, chính là có thử thách La Tu ý tứ, đến hiện tại chúng nó mới chính thức thừa nhận La Tu chủ nhân thân phận. n à y cũng không có gì, đúng là các ngươi cần bao nhiêu ác ma chi hồn hoặc là tử linh tinh hoa mới có thể thăng cấp. La Tu lấy ra trong túi đeo lưng những kia tử linh tinh hoa đạo, trực tiếp lựa chọn để hoàng sợ thần thương nuốt chửng. 10 cái tử linh tinh hoa cấp một, cấp 2 sau số lượng tăng gấp đôi, cấp 3 sau số lượng lần thứ hai tăng gấp đôi, cứ thế mà suy ra, ác ma chi hồn là xem trong đó linh hồn năng lượng mà quyết định thăng cấp số lượng. Flordy vừa nói, vừa bắt đầu nuốt chửng La Tu trong tay tử linh tinh hoa. La Tu nắm giữ tử linh tinh hoa cũng không nhiều, chỉ đủ bọn họ c á c thăng cấp một, hoàng sợ thần thương hai cái thăng cấp là tách ra tính toán. nói cách khác cần thiết vật liệu vừa bắt đầu liền cần tăng gấp đôi, đúng là thợ mỏ thủ lĩnh rơi xuống ưu tú cấp tử linh tinh hoa, có thể cho rằng 10 cái phổ thông tử linh tinh hoa sử dụng, tinh x ả o cấp có thể cho rằng 100 phổ thông cấp, này ngược lại là để la tu cao hứng một điểm. Ác ma chi hồn bây giờ cũng đừng nghĩ đến, chân chính ác ma thấp nhất đều là cấp ba quái, đúng là những kia ma vật đẳng cấp có chút la tu đúng là có thể đối phó, đáng tiếc chính là ma vật bình thường ẩn giấu rất tốt, phi thường không dễ dàng tìm tới. hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm một chút tử linh quái vật d u i quậy chỉ cần là ma khí sinh sôi địa phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tử linh quái vật sản sinh nhìn dáng dấp Latu muốn cùng người chết nhiều nhiều giao lưu quy 1 chương 53, thông thiên c á c chương 53, thông thiên c á c tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên Latu bắt đầu ở trong đầu suy tư lên nghĩ nơi nào nắm giữ tử linh sinh vật rộng rãi nhất nhìn một chút chính thức công bố cơ sở tin tức những kia đã từng cùng á c ma đại chiến trên chiến trường khắp nơi đều tồn tại tử linh sinh vật cùng ma vật có thể những địa phương kia thấp nhất đều là ba mươi mấy cấp ái có vẻ như cũng là vong linh quốc gia nắm giữ số lượng rất nhiều không có chí khôn tử linh sinh vật có điều vong linh quốc gia cùng quang minh giáo quốc nằm ở quan hệ thù địch đến lúc đó e sợ vong linh tộc t ợ lở có thể sẽ không bỏ qua la tu cái này di động vinh dự nơi nào còn có thời gian nào thu thập tử linh tinh hoa đánh nhau đều đánh không kịp đúng rồi không phải còn có một tử linh mộ huyện phó bản à phó bản đúng trọng tâm định cũng sẽ rơi xuống tử linh tinh hoa la tu chợt nhớ tới cái này phó bản cái này cũng là chính thức công bố số ít mấy cái phó bản hắn làm sao đưa cái này quên đi Tử Linh Mộ Huyệt là cấp 120 người phó bản, hết t h ể quang minh giáo quốc chấn nhỏ mộ huyệt đều có tiến vào phó bản chuyển tông môn, là một cẩn từ mặt đất đánh tới lòng đất loại c ỡ lớn phó bản. Bên trong tử linh quái vật nhiều vô cùng, các người chơi c ầ n t h à n h trừ trên mặt đất quái vật đạt đến số lượng nhất định mới có thể mở ra tiến vào nghĩa địa lòng đất cửa lớn, giải quyết đi bên trong gây nên tử linh làm loạn vong linh thuật sĩ, phó bản mới xem như là qua cửa. Tử Linh Mộ Huyệt trên mặt đất nắm giữ hai cái buột, lòng đất nắm giữ ba cái buột, cùng với q u ầ n q u ầ n không dứt vô số tiểu quái, chính thức chỉ là nói cho buột số lượng. đến thời điểm phó bản anh hùng hình thức thủ sát cạnh tranh khẳng định tương đương kịch liệt dù sao đây là toàn quang minh giáo quốc trận doanh cạnh tranh cái thứ nhất phó bản nói đến tử linh ngộ chắc thì được xưng là giết không xong tiểu quái phó bản chỉ cần không ngoại trừ vong linh thuật sĩ tử linh quái vật liền sẽ không ngừng quét mới cũng không biết những này tiểu quái đi không rơi xuống tử linh tinh hoa La Tu suy nghĩ một chút tự lẩm bẩm cái này phó bản nếu như mở ra ta còn có thể để đăng hỏa giao dịch sở hỗ trợ thu mua tử linh tinh hoa này có thể so với mình thu thập đến nhanh hơn nhiều tiêu lên giết mới chỉ ẩn ngộ quỷ tệ quỷ La Tu trở về tuyết man thôn bắt đầu chuẩn bị lên. đối phó tử linh sinh vật l a tu cũng coi như là có kinh nghiệm, công kích phụ i a ám ảnh thường tổn phi thường đau đầu, như vậy ám kháng trang bị cùng thuốc liền không thể thiếu. vừa vặn hắn có một nhóm ám ảnh thạch, có thể sai người chế ra thành phẩm. đúng là lòng đất chiến đấu cần chiếu sáng ả i thèm, cùng với tăng cường tầm nhìn trang bị cũng cần chuẩn bị một ít, cấp thấp cây đốt quá hãm hại, tầm nhìn thêm thiếu không nói, còn muốn người dùng tay cầm, thả ở trên vách tường cũng không có cách nào truy kích những kia sẽ chạy trốn quái vật. đến thời điểm như ong vỡ tổ đưa tới mấy chục con tiểu quái vậy thì đau bi. Từ linh mộ h u y ệ t bên trong c ù n g có không ít có trí khôn vong linh, chúng nó đều là vong linh thuật sĩ thủ hạng, nội quỷ tể quỷ cũng là nội c h á c t ỡ layer. ở đây hắn ăn qua không ít thiệt tồi. Một nghe La Tu chuẩn bị hướng dẫn từ linh mộ h u y ệ t liền kiến nghị La Tu chuẩn bị tăng cường tầm nhìn hải tèm. Trang bị cũng được, hải tèm cũng được, chỉ cần có thể trồng trên 30 m ã tầm nhìn, anh hùng hình thức trở xuống liền đủ. La Tu bọn họ mới vừa vừa rời đi, bên cạnh trong bụi có hiện lên một bóng người, một thiên hạ công đoàn đạo tặc đỡ l a lòng vẫn còn sợ hai xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. hắn toàn bộ hành trình quan sát la tu bọn họ biểu diễn vốn là tụ tập lên đội ngũ cũng ở đạo tặc t ờ lơ hướng về hội trưởng báo cáo sau bị giải tán t i ị u hận trước tiên sau này ép ép một chút bây giờ nhưng là xung kích hàn băng hẻm núi anh hùng hình thức thủ sát thời điểm cũng không thể ra cái gì yêu thiếu thân thụ lập nhân gian đoán hận bất bình bọn họ nhưng là chính quy đại công hội thực lực cũng ở nhị lưu t à hữu tinh anh đoàn thực lực không phải là l o ạ n thế loại này không đủ tư cách tiểu công đoàn có thể so với làm sao có thể sợ đối phương đây đối với công đoàn vinh dự ảnh hưởng có thể là phi thường đại có điều lập tức truyền đến video để hắn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người La Tu thực lực hôm nay cao quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không là biết đệ nhị mộng tuyệt đối không có phần mềm h ậ t có thể nói, thủ lập nhân gian cũng hoài nghi La Tu có phải là bất hắc, không phải vậy làm sao có khả năng sẽ lợi hại như vậy. Thiên hạ hội trưởng cũng phát tới một đoạn văn tự, dự định chờ cấp 10 sau đó chuẩn bị đầy đủ lại đi tìm La Tu phiền phức. Đến thời điểm rời đi tân thủ bảo vệ hình thức, trang bị đẳng cấp đi đó mới là đau lòng. Nếu có thể để La Tu nằm ở hồng danh trạng thái, như vậy giết chết hắn một lần thậm chí tỷ can quay đầu thủ lĩnh cấp bột rơi xuống còn muốn p h o phú, thủ lập nhân gian bội vậy mới đè xuống lựa giận trong lòng, bắt đầu mưu tính âm mưu. Latu cũng không biết n h ằ m vào âm mưu của hắn đã triển khai, hắn bây giờ chính đang đăng hòa giao dịch sở bên trong, muốn cùng đối phương giao dịch ám ảnh thạch, thuận tiện bổ sung một chút công trình vật liệu cùng với các loại nước thuốc đồ ăn những vật này tư. Nhiều như vậy số lượng ám ảnh thạch bình thường thế lực có thể ăn không vô, thừa phong phá lãng cũng biết ám ảnh thạch đối với cấp 10 tử linh mộ h u y ệ t tầm quan trọng, hoàn toàn có thể tính trên là chuẩn bị vật liệu, đến bao nhiêu đều sẽ không ngại nhiều, dù sao phạm là cùng tử linh quái vật có quan hệ phó bản ám kháng liền ăn không thể thiếu. Khi biết La Tu yêu cầu sau, Thừa Phong phá lãng lời thể son sắc biểu thị nhất định sẽ thỏa mãn hắn cần. Đối với đang hỏa giao dịch sở thực lực La Tu cũng phi thường rõ ràng, bọn họ ủng có không ít nghề nghiệp sinh hoạt tờ layer. Hiện tại hắn không có cái gì thế lực, vẫn để cho đối phương chế tác đến có l ờ i Bồi dưỡng cuộc sống của chính mình đem thủ chuyên nghiệp La Tu cũng có nghĩ tới, nhưng không phải hiện tại, không tin được người hắn cũng không dám bồi dưỡng, đến thời điểm không công làm cho người ta làm gãy ý. Ấy. Nộ quỷ tể quỷ trợn mắt mắt mồm nhìn cung cung kính kính Thừa Phong phá lãng, thẩm nghĩ La Tu lợi hại, liền đỉnh cấp thế lực người đều khách khách khí khí với hắn, hoàn toàn yên tâm. vốn là hắn còn tưởng rằng La Tu chỉ là một không có danh tiếng gì cao thủ, hóa ra là bọn họ loại này không chơi sạ kích loại g a m e người kiến thức nông cạn. Nghe ý của đối phương La Tu phải là một phi thường lợi hại cao thủ. Tệ quỷ ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Cần thứ gì kẻm có thể cùng Thừa Phong minh giảng. Nếu như không tiền ta có thể giúp ngươi trước t i ế n lót. La Tu xoay người nhìn phía sau, sững sờ trụn ộ quỷ tệ quỷ nói rằng, đối với hắn dáng vẻ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thừa Phong phá lãng lẽ nào rất lợi hại. Nhưng đối phương ở thần thương thế kỷ bên trong còn trả lại không tiếp nổi chính mình bá chiêu. A, không cần gì cả. chỉ là nhìn thấy thừa phong phá lãng bản thân có chút kích động nộ quỷ tể quỷ g á i gãi đầu nói hắn là h u n đoàn lính đánh thuê đối với loại này vong du giới đại công hội cùng với thế lực lớn cao tầng t ờ lê ơ vẫn tâm thấy sợ hãi cũng không phải cho rằng đến thực lực đối phương so với bọn họ xuất chúng mà là đối phương cái kia lượng lớn t ờ lê ơ số lượng đầy đủ nhấn chìm bất kỳ không có thế lực tự do t ờ lê ơ không cẩn thận đắc tội rồi cái kia nhưng là phải mạng ra sự tình thực lực ngươi lợi hại đến đâu một hai cái tơ l cũng c ó tốt cái kia một vạn hai vạn đây nộ quỷ tể quỷ đoàn trưởng ta vẫn là n h ậ n h ứ c tán nhân tơ l bên trong người tài ba cũng là liên bang cấp g ê m ma vật bên trong thế giới thập đại đoàn lính đánh thuê một trong làm người vô cùng t r ư ợ n g nghĩa ta đã sớm muốn làm q u n ngươi chỉ là không có cơ hội dù sao nội quỷ tể quỷ đoàn trưởng thường thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thừa phong phá lãng cười ha h à nói con mắt cũng nhíp lại hắn cũng hết sức kinh ngạc l à tu mang đến người dĩ nhiên là ông chủ lớn để hắn trọng điểm quan tâm t u y ế t man thôn bên trong chỉ có mấy cái được cho là cao thủ chân chính một trong thừa phong phá lãng là người làm ăn đang hỏa giao dịch sở vì đệ nhị n g m bên trong phát triển cùng võ hiệp trong game xuất thân hàng đầu công đoàn giang hồ bách hiệu các nắm giữ quan hệ hợp tác nắm giữ lượng lớn tiến vào đệ nhị mộng bên trong cao thủ đợi lẹ ở tin tức tuy rằng tiêu tốn không ít tiền phàm là mua giang hồ bách hiệu các bán ra giang hồ ngàn hiệp b ả n thế lực đều cảm thấy vật có giá trị đương nhiên tiến vào đệ nhị mộng bên trong giang hồ bách hiệu các cũng nhập ra tùy tục sửa lại tên bây giờ đã gọi là thông tiên cát phi thường hạ kỳ bá khí được xưng là toàn bộ đệ nhị mộng bên trong tin tức linh thông nhất thế lực giang hồ ngàn hiệp b ả n cũng đổi thành thần ma vạn tộc b ả n thu vào đã xác định tiến vào đệ nhị mộng bên trong trước 10.000 tên cao thủ cùng với trước 1.000 đoàn lính đánh thuê Thác Đăng h ỏ a giao dịch sở phúc, La Tu tin tức cũng bị bọn họ bán vào thông tin cát, xếp hạng thần ma vạn tộc bảng đệ 537 vị. La Tu dù sao đã rất nhiều năm không có chơi game online, bài vị rơi xuống cũng loài bình thường. đệ nhị n g gần như hội tụ toàn liên bang mấy trăm ức tơ layer là từ trước tới nay nhiều nhất tơ layer số lượng v n g d ù hơn 500 t ê n đã tương đương lợi hại. Mang nộ quỷ tể quỷ cũng là lên bảng cao thủ, tuy rằng thực lực cá nhân xếp hạng 4 chữ số trên, nhưng ở đoàn lính đánh thuê thực lực tổng hợp trên, nhưng xâm nhập hai chữ số ở vào thứ 82 vị. Không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê nhưng là tương đương có danh tiếng. Tể quỷ không nhìn ra a. Ngươi cũng là vị đại cao thủ. La Tu treo kẹo nói, thừa phong phá lãng này để hết tương đương thú vị, là nói cho trước mắt hắn người này muốn mau mau lôi kéo à? Ta không phải là cái gì đại cao thủ, này đều là thông thiên các loại biên, không thể tin, không thể tin, ha ha, ha ha, nộ quỷ tể quỷ lúng túng cười cợt, trong lòng mắng thực sự là không lọt chỗ nào thông thiên các, hắn đều rời đi đoàn lính đánh thuê phát triển, làm sao vẫn bị bọn họ phát hiện? Chẳng lẽ là mình hành động thực sự là quá c h i n h lệch? La Tu hướng về thừa phong phá lãng phát ra một cái bạn tốt tin tức, đại thể hỏi do một hồi nộ quỷ tể quỷ một ít tình huống, được hồi phục thực lực đối phương nhân phẩm đều có hại. điều này làm cho hắn triệt để yên tâm lại. Thông tin các bên trong tin tức không phải là một ngày hai ngày liền có thể thu thập được, bọn họ bỏ ra thời gian dài mới thu dọn ra bộ phận cao thủ l ở tin tức, thực lực cao cường nhưng không có danh tiếng gì, đ cũng không phải số ít. này dẫn đến thần ma vạn tộc bảng mỗi ngày đều ở di động, nhân vật trên bảng cũng là thường xuyên thay đổi thứ tự. thần ma vạn tộc bảng kỳ thực chính là một đài loại cỡ lớn tính toán cơ, chỉ cần đem số liệu đưa vào, liền sẽ tự động dựa theo trình tự phân tích bài vị trí thật tốt. n à y khoản trình tự là làm sao biên chế cũng chỉ có thông tin các các chú biết, trình tự tính toán phi thường chính xác, chỉ cần số liệu đầy đủ, tơ lê thực lực chân chính b à i vị trên dưới di động sẽ không vượt qua năm vị, 100 vị trí đầu t ờ lê trải qua chính xác so sánh, tính toán trên dưới di động thậm chí sẽ không vượt qua một vị, có thể nói là chuẩn xác nhất không chính thức công bố tơ lê thực lực bảng xếp hạng. La Tu lấy ra trong túi đeo lưng những kia không cần trang bị, đặt tại nộ quỷ tể quỷ trước mặt, nói rằng, tể quỷ, chúng ta quen biết tuy rằng không có thời gian bao lâu, nhưng ta biết ngươi là một đáng giá thâm g i o người, những trang bị này ta chuẩn bị đầu tư cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn c ự t u y ệ t đệ nhị mộng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, không phải người trong vòng lá sẽ không hiểu. Thừa phong phá lãng trận to hai mắt, nhiều như vậy trang bị, thậm chí có trang phục cùng bạch ngân cấp trang bị, Latu là từ nơi nào làm đến? Vị kia một người đánh giết đầu lĩnh cấp một người sẽ không chính là hàn chứ? Nộ quỷ tể quỷ cùng thừa phong phá lãng trong đầu đồng thời b ư ố c lên đáp án này, cũng là thủ sát đầu lĩnh cấp một mới sẽ có như thế phong phú trang bị. Phá băng trường kích khủng bố t h u ộ c tính thực sự là để nộ quỷ tể quỷ không cách nào từ chối, hắn cũng có muốn cùng Latu t h a m g i a dự định, liền cùng đối phương vỗ tay một hồi, xác định lẫn nhau trong lúc đó quan hệ. Quy một chương 54 người quen. trước năm người quen tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương t ậ p tiên la tu liếc mắt nhìn đã không còn sớm sát trời muốn tới hôm nay năm lần phó bản số lần vẫn không có soạn lấy hắn bây giờ trang bị anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi cũng có thể thử một chút liền hướng nộ g quỷ tệ quỷ đề nghị n g ư ờ i ngày hôm nay phó bản q u é t không nếu như không có chúng ta trước tiên đi giới mấy cái chuyên gia hình thức hàn băng hẻm núi nếu là có cơ hội liền thử một lần anh hùng hình thức cường độ cái gì chuyên gia hình thức hàn băng hẻm núi các ngươi đánh thắng được à đứng ở một bên thừa phong phá lãng trước tiên không nhịn được nói la tu không có trả lời chỉ là nhìn nộ quỷ tệ quỷ chờ hắn trả lời phó bản số lần đúng là chưa từng dùng qua vốn là muốn đi hàn băng hẻm núi nhưng cũng đụng tới loạn thế công hội những người kia kết quả là không đi thành nộ quỷ tệ quỷ có chút ảo n à o nói gặp phải loạn thế công hội cũng thật là suối quậy hành chờ sau đó chúng ta liền đi dưới phó bản làm chút trang bị sách sở kỳ hiệu chuyên gia hình thức hàn băng hẻm núi vô cùng đơn giản ta ngày hôm qua liền quét năm lần không phải vậy trên người ta trang bị là làm sao đến là tu cười nói như vậy đối phương thì sẽ không hoài nghi hắn trang bị khởi nguồn khó mà tin nổi bây giờ những khác đại công hội đội ngũ vừa mới bắt đầu khai hoang chuyên gia hình thức nguyên ngược lại tốt đều quét nhiều lần. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Thừa phong phá lãng hâm mộ nói, thủ thông khen thưởng hắn là biết đến, cũng rõ ràng là tu bạch n g ầ n trang bị khởi nguồn, có thể hàn băng hẻm núi thật giống sẽ không đi trang phục đi. Xem ra đối phương còn, trả lại, ẩn giấu đi bí mật gì, loại bí mật này hỏi đối phương cũng là sẽ không nói. Thừa phong phá lãng liền đẻ xuống trong lòng mình muốn biết, trà sát tay, lộ ra gian thương sát mặt, cùng la tu bắt đầu trao đổi lên phó bản hướng dẫn cùng những kia hắn không cần trang bị giá cả. Không trách lần trước nhất phiến hồng diệp hội trưởng tới chỗ của ta t u mua vật liệu thì trang bị như vậy t í n h xảo, cảm tình là tu la huynh công lao của ngươi. Thừa phong phá lãng cũng không có hỏi ra phó bản hướng dẫn, đúng là cùng La Tu đồng thời d ư ớ i phó bản n g ư ờ i cho hỏi lên. Điều này làm cho hắn tiêu trừ trong lòng một nghi vấn. Đúng rồi, thừa phong minh, ngươi giới thiệu cho ta mấy người. Nhất phiến hồng diệp các nàng muốn dẫn bạch kinh c ấ c những người khác quá khó khăn hình thức phó bản, ta chỉ có thể chính mình tìm người dưới Hàn băng hẻm núi. La Tu có chút tiếp nối nói, hắn vừa nãy liên hệ nhất phiến hồng diệp các nàng, được tin tức này, dù sao bạch kinh c ấ c gia đại nghiệp đại, muốn kiên kỵ công đoàn bên trong người chơi khác, nào giống La Tu như thế tự do tự tại. Ta chỗ này đúng là có không ít tự do dở l i ở tư liệu. Bọn họ đều hy vọng có thể tổ trên qua cửa đội ngũ. Ngươi cần muốn cái gì dạng nghề nghiệp, ta tốt cho ngươi tìm xem. Thừa phong phá lãng sáng mắt lên đạo, này xếp vào người mình đi vào, hướng dẫn không liền đến tay. Ta cần một tên t ạ g nghề nghiệp, một tên trị liệu nghề nghiệp, lại tùy tiện đến cái thương tổn phát ra, trang bị không đặc biệt gì yêu cầu, chỉ cần có thể tiến vào vốn là hành, có điều cần người t i n cận, ngươi có thể đừng nghĩ xuyên người mình, hướng dẫn ngươi coi như biết rồi, cũng không có gì lớn tác dụng, trọng yếu vẫn là thực lực của tự thân. La tu vạch trần thừa phong phá lãng kế vật, để hắn khá là lúng túng. La tu cùng thừa phong phá lãng ước định cẩn thận thời gian. Trước hết lọ gọc, hắn đã ở tuyến thời gian rất lâu, cần phải đi giải quyết ngũ tạng lục phủ của mình. Sau đó liền tách ra game liên tiếp, từ game khoang bên trong đi tới, đi tới nhà bếp từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu nướng. Trên thực tế La t u tay nghề cũng là vô cùng tốt, Trừ ăn cơm ngoại, La Thu còn trả lại, bắt đầu rèn luyện bắt nguồn từ thân lực lượng tinh thần. đ ệ nhị mộng một cách không ngờ đối với n a o vực khai phá có rất lớn xúc tiến tác dụng, đối với dị năng giả lực lượng tinh thần ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, tích tiểu thành đa, sớm muộn sẽ biến thành một luồng tương đối lớn trợ lực. Cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công. chơi đệ nhị mộng cũng không có để La Tu d ì năng tốc độ tu luyện chậm lại, trái lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên trên, hắn đã có chút tìm thấy cấp 7 tinh vị n ư n c cửa, lúc này mới thời gian bao lâu à? Dĩ nhiên tăng lên như thế lớn, nếu như vẫn chơi tiếp cái kia mặt sau còn phải. La Tu lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút cảm thấy đối với mình cũng không chuyện xấu gì, liền bắt đầu dành thời gian rèn luyện lực lượng tinh thần. Trong đêm ban g à y tuyết man thôn quảng trường đem so sánh buổi tối tới nói còn quặn cuể hơn rất nhiều. t ộ lỗi đại quân hiện tại đều t n năm tụ ba hoặc kết b kết lũ sinh động ở g i ngoại luyện cấp, đ a n g hỏa giao dịch sở khách mời cũng là l p pha l p t hoàn toàn không có buổi tối nóng nảy cảnh tượng. nhưng này chút tuổi trẻ mạo mỹ nữ phục vụ viên vẫn là đối với ý t ỏi tơ lê rơm mỉm cười giảng g ả i rực rỡ muôn màu các loại t h n g phẩm trên quảng trường truyền thống trận vị trí đột nhiên b ố c lên một tia sáng trắng lập tức dĩ nhiên khải chuyển động ba vị trang bị cực kỳ tinh xảo tơ lê từ truyền thống trận bên trong đi ra này gây nên hiện trường tơ lê bàn tán sôi nổi phải biết truyền thống trận chỉ có cấp 10 trở lên tơ lê có khả năng sử dụng ba người này đến cùng là làm sao sử dụng hiện trường không ai biết bọn họ chỉ biết là bây giờ vẫn không có t l có thể đến cấp 10 Người thứ nhất rời đi Tân Thủ thôn cấp 10 ờ i vội l sẽ có hệ thống thông báo, nhưng hôm nay cũng không có hệ thống thông báo phát sinh. Xem ra là đối phương sử dụng cái gì đặc thù đạo cụ công lao. Ba người ngẩng đầu nhìn xa xa Đăng h ỏ a Giao Dịch Sở, cất bước hướng về chạy đi đâu đi. Ở Đăng h ỏ a Giao Dịch Sở tận cùng bên trong trong lều vải Thừa Phong Phá l ã n g dĩ nhiên tự mình tiếp thấy bọn họ, lấy Thừa Phong Phá l ã n g thân phận muốn để hắn tự mình tiếp kiến tờ layer. Có thể tưởng tượng được thân phận của người đến nên cũng không nhỏ. Thừa Phong Phá l ã n g mỉm cười, quay về ngồi ở hắn cái ghế trước mặt trên hai nữa một nam, nói rằng: mấy vị nhưng là vô sự không lên điện t á bảo. ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta loại địa phương nhỏ này. Toa ở chính giữa nữ tử h o á t tay háo một cái, không nói gì. Toa ở sau lưng nàng nam tử nhưng chạm lên, thân thể lập thẳng tắp, khuôn mặt phi thường đẹp trai, khoảng trừng trừng 20 tuổi, một viên khỏe mắt nốt rồi để hắn bằng thêm một luồng đặc biệt mỹ lực. Quả thực có thể nói là thiếu nữ sát thủ. Để đứng ở một bên nữ phục vụ viên đôi mắt đẹp không ngừng hướng về hắn nhìn lại, có điều cùng hắn đồng thời đến hai vị đồng bạn nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Điều này làm cho nam tử phi thường phiền muộn. Nam tử bên người bày ra một mặt to lớn k i n t r ò n mặc trên người một bộ có chứa vảy cá hoa văn tiếp thân t o a giáp kiểu dáng vô cùng đặc biệt cùng quang minh giáo quốc chế tạo trang bị có rất lớn không giống ở nắm giữ vô cùng xuất chúng sức p h ò n g n g ự đồng thời còn có không sai tính cơ động thưa phong minh người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám chúng ta lần này tới là vì các ngươi lần trước bán gia vị kêu tạ lễ ở tư liệu nam tử thả tay xuống bên trong xoa xoa một tay kiếm nhẹ giọng nói rằng âm thanh có chứa dày đặc từ tính để một bên nữ phục vụ viên có một loại lòng ngứa ngáy cảm giác thưa phong phá lang có chút không rõ liếc mắt một cái t o a ở m ặ t trước cung dung h o n g thả t h ư ợ n g thức hồng trà nữ tử nàng tấm k i ê n nghiên nước nghiên thành dung nhan làm hắn vô cùng k i n h diễm, tuy rằng này không phải bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, nhưng t h ừ a phong phá lãng vẫn là không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn. t h ừ a phong phá lãng lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo điểm, đối phương hắn có thể không đắc tội được. nam mở mắt nhìn về phía nam tử, hỏi chiến thương minh, xin hỏi là vị nào tờ layer? thứ ta trí nhớ không tốt chúng ta bán đi vợ lẽ tư liệu nhiều vô cùng, ngươi không cụ thể điểm ta còn thực sự không nhớ ra được. tên là chiến thương nam tử nhìn về phía ngồi ở trước mặt hắn nữ tử, điều này làm cho nữ tử nhíu nhíu mày. sau đó thả tay xuống bên trong tinh xảo bánh ngọt, hướng về hắn gật đầu một cái, biểu thị có thể nói cụ thể một chút. chiến thương được cho phép, lần thứ hai nói rằng, thương thần tu la, ngươi biết ta nói tới ai? không muốn dùng cái kia đã phế bỏ thương thần lừa gạt chúng ta. là hắn a, các ngươi tìm hắn làm gì? thừa phong phá lãng bông nhiên tỉnh ngộ đạo, lộ ra làm khó dễ v ẻ mặt, trong lúc nhất thời hiện trường rơi vào trầm mặc. hắn tư liệu liền như vậy làm người khó xử. nữ tử mở miệng nói rằng, âm thanh vô cùng thanh linh, khiến người ta cảm thấy nghe hoài không chán. Ông chủ lớn ra lệnh, trừ phi các ngươi có thể thu được sự đồng ý của hắn, không phải vậy ta chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Thừa Phong Phá l ã n g g ậ t gật đầu, đây là rất để hắn làm khó dễ sự tình. Suy nghĩ một chút nói rằng, thứ ta mạo muội hỏi một câu, các ngươi với hắn là quan hệ gì? Đáng giá để cho các ngươi dùng thiên kim khó đổi thôn xóm truyền tống quyển trục đến đây tuyết man thôn, nếu như các ngươi không lợi muốn nói, nói vậy ông chủ lớn cũng là sẽ không đồng ý. Quả nhiên là thương nhân miệng, thông tin của khách hàng không cách nào tiết lộ. Nhưng các ngươi không phải đã bán quá một lần, cũng không kém chúng ta lần này. Nói số lượng, bao nhiêu tiền? mặt khác tên kia nữ mục sư tờ l a e r nói rằng nàng lộ ra mỉm cười mê người, phản phất nhìn thấu thừa phong phá lãng tâm sự. thương nhân mà chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cái gì sẽ không bán. bất quá bọn hắn nhất định phải thất vọng rồi. liên quan với thương thần tu la chuyện này thừa phong phá lãng cắn rất căng, muốn không phải vì trao đổi một số tư liệu, bọn họ cũng sẽ không bán ra là tu tin tức. không nghĩ tới vẫn còn có người tìm tới cửa, điểm này đúng là để thừa phong phá lãng bọn họ tính sai, là cái nào thì lộ ra sơ sót, làm cho đối phương biết rồi là bọn họ bán ra tin tức. ngươi yên tâm, chúng ta đã thoát ly phá quân công đoàn, trở thành tự do tờ l e r chúng ta chỉ là xin vào buôn đối phương đến nữ tử âm thanh lại vang lên phảng phất gió nhẹ lướt qua phong linh là như vậy dễ nghe em hai thừa phong phá lãng chậm lên phảng phất nghe được cái gì chuyện khó mà t i nổi nhìn nữ tử ánh mắt cũng không giống thở dài nói tốt như vậy ta giúp các ngươi liên lạc một chút xem nhìn đối phương là có ý gì nếu như khách hàng chính mình đồng ý chúng ta cũng là không có gì để nói nhiều vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi người kia dĩ nhiên sửa lại tên liên lạc với người còn kém điểm đem chúng ta cho lửa chuyện này chúng ta sớm muộn sẽ toán trở về chiến thương cười lạnh bị hắn nhìn chằm chằm người chưa từng có cái gì tốt trái cây ăn La Tu vừa mới lên tuyến, phải đến thừa phong phá lang thông tin nhắc nhở, còn tưởng rằng là đối phương cho hắn tìm kỹ lại phó b ả n người, nhưng một nghe dĩ nhiên là có người tìm hắn, La Tu cũng là đầu óc mơ hồ, quyết định trước tiên đi gặp một lần đối phương. Chị thương, dĩ nhiên là ngươi. Tiểu tử ngươi làm sao cũng tới đệ nhị mộng, cha ngươi không phải để ngươi dị năng không tới thiên cấp, liền không cho ngươi chơi trò chơi nữa à? La Tu vừa vào lều vải liền gặp phải một vị người quen, đối phương cái kia x o á i quá đáng khuôn mặt để hắn khắc sâu tượng, vừa thấy mặt La Tu liền nhận ra được. Ha ha ha, chúng ta quả nhiên không có đến sai chỗ. Thu La Lão đại n g u y ê nên đã phát hiện, chơi đệ nhị n g thì tương đương với rèn luyện dị năng. l i ề n cha ta đều đi bảo, ta làm sao có khả năng không được? Chiến Thương cười to nói, phong khoáng dáng vẻ cùng vừa nãy hoàn toàn như hai người khác nhau. Đây mới là hắn chính đang tính cách. Thu La đại ca đã lâu không gặp, nữ mục sư g ợ l ỡ hiện ra cũng rất vui vẻ. Nàng chỉ chỉ bên người cô gái nói, xem chúng ta mang cho ngươi ai tới. La Tu một xem đã cương sừng sốt nữ tử, liền cảm thấy đối phương có chút quấy mặt, trong đầu đột nhiên hiện ra một mở ra giáp máy tính khí vô cùng nóng nảy nữ nhân. c o n ngươi trong nháy mắt phóng đại, khó có thể tin nói, lục Nguyệt Hoa em gái, ngươi không cần nói cho ta nàng là Dương t ì n h Nhi. t h ừ h ừ người có thể nhận ra ta, điều này làm cho ta rất vui mừng. Nhưng người đó là ánh mắt gì, ta liền không thể là Dương t ì n h Nhi ạ Nữ tử âm thanh cấp tốc lên cao, đã từ gió nhẹ đã biến thành cuồng phong. Xem hiện trường những người khác là sững sờ sững sờ. La Tu lúng túng nhất yếu, Iso đối phương điềm đạm dáng vẻ, thực sự là quen biết hắn hơn một năm Dương t ì n h Nhi ký ức m ộ t trời một v ự c Quy một chương 55, Thình Thiên Vũ, chương 55, Thình Thiên Vũ, Tiểu Thuyết, h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kỵ Đường t ậ p t i ê n Trước mắt ba người La Tu đều biết Chiến Thương c ù n g Lục Nguyễn Hoa đều là ở đã từng một trò chơi bên trong nhận thức. Lúc đó cùng bọn họ cùng nhau chơi đ ù a tương đối dài một quãng thời gian. Bởi vì La Tu muốn r a thời gian dài nhiệm vụ cũng không thế nào liên hệ. Sau đó La Tu ở chơi game thì lại gặp phải Chiến Thương c ù n g Lục Nguyễn Hoa. Này thường xuyên qua lại liền trở thành vì là không nhiều mấy vị b ằ n g hưu. Chơi game là La Tu lính đánh thuê trong lúc thả lỏng tinh thần một loại thủ đoạn. Cùng cái khác lính đánh thuê đi khu đèn đỏ uống rượu đánh bạc tìm nữ nhân có gần như tác dụng. Hắn cũng đi qua khu đèn đỏ thả lỏng quá, nhưng hắn cùng cái khác lính đánh thuê điểm khác biệt lớn nhất c h o ở chỗ hắn có thể khống chế chính mình. Nhiệm vụ được tiền thuê cũng có thể chữa hàng lên, không giống những kia đem tiền đều hoa đang đánh cuộc trên lính đánh thuê, quay đầu lại chỉ có thể làm cả đời, mãi đến tận ở. m ỗ u thứ nhiệm vụ bên trong chết đi. Từ nay về sau, La Tu chơi game trên căn bản đều là cùng chiến thương bọn họ đồng thời, cũng được đối phương hữu nghị. Có lúc bọn họ sẽ hướng về La Tu kể rõ bọn họ ở trên thực tế trải qua các loại tin đồn thú vị. Lúc này La Tu sẽ xem là tốt nhất khẳng giả. Tương tự La Tu cũng sẽ đem lính đánh thuê nhiệm vụ thì một số chuyện thú vị nói với bọn họ. Lúc đó chỉ có mười mấy tuổi bọn họ trưởng thành theo tuổi tác hữu nghị càng ngày càng sâu. tuổi gần như mấy vị thiếu nam thiếu nữ ở biết đối phương đều là dị năng giả thì đều khá là kinh ngạc đặc biệt l a tu loại này không có gia tộc dị năng giả càng làm cho chiến thương c ù n g lục nguyệt hoa cảm thấy mới mẻ ở dị năng giới bên trong là phi thường xem thân phận huyết thống càng là cấp cao dị năng càng là sẽ xuất hiện ở dị năng giả gia tộc bên trong này dẫn đến bây giờ dị năng giả gia tộc càng ngày càng lớn mạnh liên hợp lại thậm chí có thể cãi lời dị năng giả hiệp hội mệnh lệnh có thể gặp phải chiến thương c ù n g lục nguyệt hoa la tu cũng không cái gì cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc đúng là dương tình nhi xuất hiện để hắn hết sức kinh ngạc Đối phương nhưng là Liên bang đệ 36 Tinh tế Liên hợp Tư lệnh Hạm đội t ô n nữ, mà đệ 36 Tinh tế Liên hợp Hạm đội chính là phụ trách đánh số 437.907 t ì n h t i n h cầu khai hoang nhiệm vụ Hạm đội. Lúc đó Dương Tỉnh Nhi cũng tham gia lần này khai hoang nhiệm vụ. Vốn là trong tình báo, đây chỉ là một hồi không cái gì độ khó khai hoang nhiệm vụ. Tư lệnh Hạm đội cũng hữu tâm để Dương Tỉnh Nhi rèn luyện rèn luyện, nhưng tình báo sai lầm để Dương Tỉnh Nhi vị trí giáp máy tiểu đội s u t chút nữa bị Sa sỉ Long q u ấ n n ư ớ hết, cuối cùng bị đi ngang qua là thu cứu. Sa sỉ Long thuộc về sức mạnh sinh vật cực kỳ mạnh, trong đó biến dị Sa sỉ Long thậm chí có đầy đủ cùng Liên bang chế tạo giáp máy cứng đối cứng t ự lực. cũng là bởi vì những này cùng phổ thông sa sỉ long trưởng giống như lúc biến dị sa sỉ long mới để độ khó của nhiệm vụ kịch liệt lên cao dựa theo dị năng giả thực lực đến nước định biến dị sa sỉ long thực lực đầy đủ cùng địa vị dị năng giả cùng sánh vai phổ thông sa sỉ long cũng nắm giữ tướng vị dị năng giả thực lực la tu coi như là nắm giữ giáp máy bổ trợ năng lực gặp phải nhóm lớn sa sỉ long cũng phi thường đau đầu càng không cần phải nói như dương tình nhi loại này quang có năng lực lại không cái gì kinh nghiệm thực chiến tên linh mới lúc đó La Tu đối với Dương t ì n h Nhi ấn tượng đầu tiên là dáng vẻ như vậy, nàng lúc đó lái xe chính là thám báo hình nắm giữ ẩn hình năng lực đặc thù giáp máy, thêm vào nàng tự thân dị năng, máy rời phá vòng vây hết sức dễ dàng, nhưng nàng nhưng lựa chọn lưu lại bảo vệ đồng bạn rút đi, một người che ở tiểu đội phía trước điên cuồng tàn sát x a x ỉ Long, đem thám báo hình giáp máy mạnh mẽ xem là chiến sĩ hình, La Tu cứu ra bọn họ thời điểm, Dương t ì n h Nhi giáp máy đều sắp tan vỡ rồi, nàng cũng ứng vì là dị có thể sử dụng quá độ rơi và hôn mê, đem bọn họ đuổi về h ạ m đội trụ sở tạm thời sau, La Tu liền rời đi, ở sau đó khai hoang nhiệm vụ bên trong. La Tu tỉnh cỡ cũng đã gặp qua Dương t ì n h Nhi, đối phương kiên cường tinh thần, để hắn vô cùng thâm phục. Nung c h i ề u từ b ẽ đại tiểu thư có thể làm được cùng lính đánh thuê như thế phần trên, Dương t ì n h Nhi đúng là La Tu gặp phải người số một, không khâm phục cũng không được. Điều này làm cho ngay lúc đó La Tu nhớ tới mảy liêu không nhường mảy dâu đoàn trưởng, nàng cũng là như thế tính cách, sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên tự trùng sáng viên. Trải qua chuỗi này chiến đấu, để Dương t ì n h Nhi nắm giữ nữ vũ thần tiên gọi, cho nên khi La Tu nhìn thấy hình người nữ bạo long như vậy điềm đạm dáng vẻ, nhất thời liền không nói chuyện định. n à y so với một đoàn xa xỉ long t h ả ở trước mặt của hắn còn muốn cho hắn g i ậ mình. Dương t ì n h Nhi game tên là làm tình tiên vũ, nhưng La Tu cảm thấy gọi báo t á p càng thích hơn chút, nhưng hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. La Tu cũng không muốn bị Liên Bang dị năng cảnh sát xin m ờ i đi uống trà ở quân đội Dương t ì n h Nhi, nhưng là xương tên điêu ngoa tùy hứng. Tuy rằng trải qua khai hoang nhiệm vụ gột rửa cải thiện rất nhiều, nhưng đắc tội nàng ngược lại sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Không nhìn ra à? t ì n h Nhi tiểu thư dĩ nhiên cũng chơi đệ nhị mộng, còn có các ngươi là tại sao biết? La Tu có chút ngạc nhiên, bọn họ là làm sao tụ tập cùng một chỗ? Làm sao? Ta liền không thể chơi đệ nhị mộng, ta nhưng là game quyển bên trong danh nhân, trước đây cũng thường thường chơi game một l đúng là ngươi người lính đánh thuê này dĩ nhiên cũng là cái mặt đêm Dương t ì n h Nhi đôi mắt đẹp dương lên đối với La Tu khá là bất mãn Tu La đại ca t ì n h Nhi tiểu thư nói không sai nàng nhưng là vị đỉnh cấp đạo tặc tờ layer Lục Nguyệt Hoa cười giả giải quan cho chúng ta là tại sao biết đ i ể m này ở trên thực tế kỳ thực chúng ta từ nhỏ đã nhận thức ta cùng Lục Nguyệt Hoa bọn họ dị năng gia tộc cùng quân đội đều có rất chặt chẽ liên hệ chúng ta bậc cha chú cũng đều là bạn tốt đúng là Tu La đại ca cùng t ì n h Nhi tiểu thư sự tình chúng ta đúng là gần nhất mới biết, một nghe được ngươi tin tức, tình nhi tiểu thư đều mặc kệ những chuyện khác, dùng tới vô cùng quý giá thôn xóm truyền thống q u y n chủ, chuyên môn tới nơi này tìm ngươi. chiến thương có chút đấu kỹ nói, hắn trưởng như vậy soái, có thể từ nhỏ đến lớn dương tình nhi cùng lục nguyệt hoa hoàn toàn lấy tỷ tỷ của hắn muội m ọ ộ i vì là sừng, điều này làm cho chiến thương rất là phiền muộn. dương tình nhi n áo loạn cái đại ở mặt, khuôn mặt nhỏ tuy rằng đỏ bừng bừng, nhưng nàng hai tay nắm chặt để la tu rõ ràng, có người muốn x u x sể rồi, có mấy người nói rồi chút không nên nói. dương tình nhi ra mặt m ò còn, trả lại vô cùng ngạo k i ể u la tu mỗi lần đều là cẩn thận từng l y từng t í một. Không phải là từ nhỏ người quen biết là có thể tùy tiện h ế t nàng ngắn. q u ả n h i ê n La Tu trong lòng vừa muốn xong, Dương t ì n h Nhi chủy thủ đã đâm vào chiến thương bên h ô n g tỏa giáp trong khe hở, trực tiếp đâm vào thận bên trong, tránh ra cao nhất cảm quan hiệu quả chiến thương hít vào một ngụm khí lạnh. Nói a, tại sao không nói? Dương t ì n h Nhi mặt tươi cười nói. Nhưng chiến thương chỉ cảm thấy đó là ma quỷ mỉm cười, miệng mình làm sao lại nhanh như vậy, cũng không suy nghĩ thật kỹ có nên hay không nói, vội vã cầu xin tha thứ. Cô nãi mãi, ta sai rồi, có điều ở La Tu đại ca trước mặt, ngươi có phải là nên chú ý một hồi hình tượng. Dương t ì n h Nhi muốn nghe. vội vã thu hồi chọc vào chiến thương tùy thủ bên hồng làm bộ dáng vẻ thuộc nữ nhưng la tu khả năng so với chiến thương còn có giải n à n g dương tình nhi là cái gì tính cách ở khai hoang trên tinh cầu hơn một năm la tu đã đầy đủ biết được nhưng hắn cũng không dám ạ c t t r ầ n chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy chuyện vừa rồi như thế rút ra tùy thủ để chiến thương lần thứ hai nghe răng trợn mắt có thể có khổ hắn cũng không dám nói đối phương hắn có thể không treo trọng nổi coi như đánh nát hẳn rằng cũng chỉ có thể hướng về trong bụng biết thực sự là xảo a các ngươi đều đang n h ậ thức vừa vặn tu la huynh ngươi không phải muốn dưới phó bản à bọn họ không phải là ngươi cần ứng cử viên Thừa phong phá l ạ n g thích hợp thời điểm đứng dậy, chỉ chỉ tình tiên vũ bọn họ nói rằng ba vị này tuấn nam mỹ nhân có thể là phi thường hấp dẫn người n h a n cầu, cái kia cũng thật là đúng dịu. La Tu gật gật đầu nói đồng ý thừa phong phá lãng quan điểm. Chiến Thương một nghe có phó bản đánh, eo cũng không đau, liền vội vàng hỏi dưới phó bản. t u La đại ca ngươi muốn dưới cái gì phó bản? La Tu liếc mắt nhìn bọn họ trang bị, không có một cái thấp hơn đồng trao phẩm chất, thậm chí còn lẫn lộn vài món hắt thiết trang bị, tao bao chiến thương còn trả lại trang bị hiệu quả toàn mở ở phối hợp hắn anh tuấn đẹp trai mặt ở bên ngoài tuyệt đối là quảng đại g l ở tiêu điểm trung tâm. Được đó. các n g ư ờ i trang bị vô cùng không sai, như vậy ta nắm thì càng lớn. La Tu thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, hướng về chiến thương bọn họ phát sinh tổ đội mời. Lục m i ê Hoa tổ tiến vào đội ngũ sau, phát hiện trong đội ngũ dĩ nhiên không có trị liệu, liền nói nói, Tu La đại ca, không có trị liệu chúng ta làm sao dưới phó bản? Ta là chiến đấu m ụ c sư nhiều lắm toán nửa cái trị liệu. Nói tới chiến đấu m ụ c sư, vậy cũng là pháp hệ nghề nghiệp bên trong một đoá k ỳ ba, có thể trang bị trí lực tấm khiên cùng một tay pháp hệ vũ khí. nắm giữ không sai cận chiến cùng quan hệ phép thuật năng lực tấm khiên để chiến đấu mục sư phòng ngự ở pháp hệ nghề nghiệp bên trong trở nên phi thường xuất chúng hơn nữa tự thân trị liệu năng lực để chiến đấu mục sư trở thành trong game công nhận khó giết nhất chết nghề nghiệp một trong chiến đấu mục sư chủ yếu thủ đoạn công kích là ở vũ khí trên p h ụ gia quan hệ phép thuật hiệu quả công kích là bán vật lý bán phép thuật nhưng chiến đấu mục sư thuộc về loại kia tạp mà không tinh nghề nghiệp trị liệu không sánh được chính thống trị liệu nghề nghiệp nhưng thương tổn mạnh hơn bọn họ thương tổn không sánh bằng những kia thương tổn phát ra nghề nghiệp nhưng trị liệu năng lực mạnh hơn bọn họ loại nghề nghiệp này làm cho người ta định vị hình ảnh hết sức khó xử. Hơn nữa chiến đấu mục sư còn trả lại nắm giữ cực kỳ đặc thù vũ khí sở trường, v ụ t vũ khí sở trường có thể trang bị một cái hai tay vụt hoặc là trang bị một tay vụt thêm tấm k i ê n Vụt là một loại nắm tay vị trí vì là con hình, trước đoạn vì là nhanh sói truy, trung gian lấy xích sắt liên kết vũ khí, điều này làm cho chiến đấu mục sư làm cho người ta hình ảnh thì càng thêm khác loại. Này ngược lại là một vấn đề khó. La Tu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, đúng rồi, thừa Phong Minh, ta lần trước gọi ngươi thu mua trị liệu súng vật sách sở kỳ hiệu, ngươi có hay không thu được? Nửa cái trị liệu đối với chuyên gia hình thức đã đầy đủ. nhưng La Tu cũng không muốn chỉ là dưới chuyên gia hình thức Hàn băng hẻm núi đơn giản như vậy, có cơ hội hắn còn muốn muốn thử nghiệm qua cửa anh hùng hình thức. Nếu là có trị liệu s ủ n g vật sở kỳ hiệu, La Tu ít có niềm tin qua cửa anh hùng hình thức Hàn băng hẻm núi. rất xin lỗi, sách sở kỳ thứ này là có thể gặp mà không thể cầu. chúng ta đã đem hết toàn lực, nhưng trị liệu s ủ n g vật sách sở kỳ hiệu cũng không phải phó bản xảy ra sở kỳ hiệu, chỉ có r i ã ngoại hòm b á o hoặc là bột mới sẽ rơi xuống. thực sự không phải bây giờ có thể thu mua đến. Thừa phong phá lãng lắc đầu nói, trị liệu súng vật sách s kỳ hiệu, La Tu đại ca chúng ta có a. Lục ê n Hoa đột nhiên nói rằng. cho La Tu một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nói đến, tấm kia thôn xóm truyền tống quyển trục cũng là cái kia hỏng n o đi, này cũng thật là đúng dịp. Chiến Thương cũng gật gật đầu, biểu thị một hồi sự tình trùng hợp tính. Dương t ì n h Nhi lấy ra trị liệu sủng vật sách sở kỳ hiệu, đây là nàng cá nhân chiến lợi phẩm, vốn là dự định đổi lấy đạo tặc nghề nghiệp sách sở kỳ hoặc là trang bị, hiện tại đúng là tiện nghi La Tu. La Tu có chút do dự, cuối cùng vẫn là tiếp nhận sách sở kỳ hiệu, không cần t h ậ còn trả lại, đ ộ n g chạm đến đ ố i phương tay nhỏ, nhất thời để Dương t ì n h Nhi mặt càng thêm đỏ. Sách sở kỳ hiệu, trị liệu sủng vật, loại hình một cấp sở kỳ hiệu, có thể thăng cấp. cần, thợ săn, triệu hoán sư, sở kỳ hiệu p h ạ m v i 45 m ã hiệu quả, tiêu hao pháp lực trị h 5 điểm, ở 10 giây bên trong vì người sùng vật khôi phục 25% t o lớn nhất h ê mỗi 2 giây vì là sùng vật khôi phục 5% h ê làm lệnh thời gian, một phút, trị liệu sùng vật sở kỳ hiệu là thợ săn cùng triệu hoán sư sự kiện quan trọng tự sở kỳ hiệu, có sở kỳ hiệu này sùng vật tồn tại tỷ lệ gia tăng thật lớn, đan soạt năng lực cũng sẽ có rất lớn tăng cao, nếu như ở phối hợp cấp cao cấp sùng vật, hoàn toàn là rất nhiều thợ ở trong lòng c ngộng. làm sao cũng đánh không chết sủng vật để sau này rất nhiều t ợ lê ơ từ bỏ đánh giết sủng vật ưu tiên đối phương t h ợ săn hoặc là triệu hoán sư t ợ lê ơ bản thể không có chủ nhân sủng vật sẽ tự nhiên biến mất có điều đẩy sủng vật công kích cường sát t ợ lê ơ này có thể muốn rất nhiều cận chiến chân ngắn nghề nghiệp mặn già cũng làm cho t h ợ săn ở đơn đả đ ộ c đấu bên trong chiêm cứ lớn vô cùng ưu thế nhưng kỹ thuật kém t h ợ săn còn trả lại là phi thường dễ dàng bị người một làn sóng khống chế mang đi dù sao t ợ săn là x ư ơ n g tên bảo mệnh s kỳ h u thiếu quy 1 chương 56 s lại tới Hàn băng h i m núi chương 56 lại tới Hàn băng h i m núi tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p t i ê n là tu thu hồi sách sở kỳ h i ỡ xuống trên người Huyết Nha trang phục đội đồng thau hôn đắp hắc thiết trang bị cũng lấy ra tử linh đạo tặc rơi xuống Lam Quang Chi nhận đưa cho đối phương. Điều này làm cho Dương t ì n h Nhi có chút ngạc nhiên, thậm chí còn có chút không biết làm sao. Huyết Nha trang phục đối với Thợ săn nghề nghiệp thuộc tính bổ trợ xa còn lâu mới có được đối với đạo tặc thuộc tính bổ trợ được. Dù sao Thợ săn thuộc về Viễn trình nghề nghiệp, Hắc Biết có lúc vốn là rất lãng phí thuộc tính, còn không bằng nửa bộ trang phục thêm vài món hắc thiết trang bị đến có lợi. t ì n h Nhi tiểu thư bộ này trang bị ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi, trả lễ lại, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. La Tu giao dịch ra huyết nha trang phục, nhưng Dương t ì n h Nhi nhưng không có cờ l ậ p giao dịch. Chiến thương bọn họ thấy La Tu thay đổi trên người trang bị, dĩ nhiên là cởi ra cho Dương t ì n h Nhi. Trên mặt mang theo nụ cười cũng khác nhau, hơi có chút thẩm tra ý vị, nhưng La Tu vẫn là mặt không hề cảm xúc nhìn đối phương, sẽ chờ đối phương đáp lời, hoàn toàn không thấy một bên mù ổ nào chiến thương chờ người. Nói thật, đối với huyết nha trang phục cùng Lam Quang Chi nhận thuộc tính, thân là đạo tặc nề nghiệp Dương t ì n h Nhi còn, trả lại là phi thường động tâm, nhưng biết đây là La Tu đem trên người mình trang bị cho nàng, sẽ không có nhận lấy huyết nha trang phục. Tu La, Lam Quang Chi nhận ta liền nhận lấy, có thể trang phục không được. cái kia dù sao cũng là ngươi ăn mặc trang bị, nếu như ngươi sau đó có càng tốt hơn trang bị, lại đổi lại cho ta cũng không m ư ợ n Dương t ì n h Nhi cự tuyệt nói. Ha ha ha. Dương t ì n h Nhi ngươi vẫn là giống như trước đây thú vị, trang bị cho ngươi, trên người ta không thể so bộ này trang bị kém, ngươi có thể không nên xem thường ta. La Tu đột nhiên nở nụ cười, nhớ tới năm đó cứu Ra Dương t ì n h Nhi trở về căn cứ trên đường một ít chuyện. Năm đó tỉnh lại Dương t ì n h Nhi bởi vì thân thể khuyết thủy khát nước khó nhịn, nhưng nàng còn, trả lại, không chấp nhận La Tu hảo ý đưa tới thủy, cuối cùng dĩ nhiên lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, bị La Tu mạnh mẽ đem thủy cho q u á n lại đi. khi đó La Tu còn trả lại cảm thán quá có phải là cái đội ngũ này bên trong có mấy người là hạng đội cao tầng kẻ thù dĩ nhiên ở s a mạc chấp hành nhiệm vụ không mang tới sung túc một nước loại này lính mới ở khí hậu ác liệt thông tin tín hiệu trưởng kỳ tồn đang quay d i y trên tinh cầu hoàn toàn là chắc chắn phải chết kết cục Tu La ngươi có phải là lại nghĩ tới chuyện năm đó ta cho ngươi biết ngươi nếu như dám nói ra ta liền không để yên cho ngươi Dương t ì n h Nhi lạnh r ê n một tiếng c ơ g ấ c giao dịch nắm quá La Tu trang bị cũng cảnh cáo hắn một hồi đương nhiên ta bảo đảm La Tu cười nói biện pháp cũ chính là dùng tốt Tu La đại ca ngươi bất công. dĩ nhiên cho tình nhi tiểu thư trang phục, ta mặc kệ, ta cũng phải trang bị, tối thiểu cũng phải hát thiết cấp. lục nguyệt hoa nhất thời liền không làm, hướng về la tu kháng nghị nói. được, không phải là hát thiết cấp trang bị à? không thành vấn đề. la tu xoa xoa lục nguyệt hoa đầu nhỏ, tính tình của đối phương hắn có thể là phi thường rõ ràng. đừng xem lục nguyệt hoa bề ngoài tiểu tiểu dáng vẻ khả ái, nhưng trong nội tâm nàng bạo lực thành phần không một chút nào so với dương tình nhĩ, không phải vậy nàng cũng không sẽ chọn bí danh thánh đấu sĩ chiến đấu mục sư, đánh không chết tiểu cường mục sư, mạnh mẽ mà chết đối thủ vui sướng cảm, nhưng là lục nguyệt hoa yêu thích nhất sự tình. La Tu trong túi đeo lưng ủng có không ít pháp hệ trang bị, trừ một chút thuộc tính rác r ờ i bán ra cho thửa phong phá lãng, còn lại đều là cực phẩm đồng t a u trang. Để Lục Nguyệt Hoa xem hoa cả mắt, cuối cùng chọn một cái h á t thiết cấp pháp t r ư ợ n g cùng vài món cực phẩm đồng t a u cấp bố giáp trang bị. Thula Đại Ca, ta chiến thương vừa đem nói tới một nửa, lại nuốt trở vào. Hắn có thể không giống Lục Nguyệt Hoa thân là nữ sinh, một làm lũng La Tu đều thật không tiện không cho trang bị. Dù sao nhận thức nhiều năm như vậy, thân là đại lao gia chiến thương làm sao có khả năng cũng học đối phương? Nhìn muốn nói lại thôi chiến thương. La Tu trực tiếp ném cho hắn một mặt bạch cốt rèn đúc tấm khiên, nhận thức chiến thương nhiều năm như vậy, tâm sự của hắn La Tu làm sao có khả năng không biết. Bạch Ngân cấp bạch cốt chi thuẫn, mặc kệ là thuộc tính vẫn là dáng vẻ đều vô cùng phù hợp chiến thương khẩu vị. Chiến Thương vừa bắt đầu còn tưởng rằng là h ắ t thiết cấp tấm khiên, nhưng bắt được tay sau một xem dĩ nhiên là bạch Ngân cấp trang bị, nhất thời liền không nói chuyện định, nói rằng, Tu La đại ca, đây chính là bạch Ngân cấp trang bị, ngươi có hay không cho sai? La Tu đi tới vô vô bả vai của đối phương, lắc lắc đầu biểu thị cũng không c ó cho sai, còn nói nói, này tấm khiên cũng phải cần cấp 8 m ớ i có thể trang bị, ngươi hiện tại mới cấp 7 có thể muốn mau mau thăng cấp, ta rõ ràng, ta bảo đảm sẽ không cản trở. Có cái này tấm khiên nhất định sẽ làm cho muôn dân nước ao chết. Chiến thương xoa xoa bạch cốt chi thuẫn, thẩm nghị phá quân công hội chủ lực tạ kiếm chỉ thương sinh. Chiến thương cùng kiếm chỉ thương sinh vẫn ở cạnh tranh phá quân công hội đệ nhất tạ. Có điều hiện tại hắn rời đi phá quân, nhưng trang bị trái lại so với ở phá quân kiếm chỉ thương sinh còn tốt hơn. Tấm khiên nhưng là thuẫn giáp chiến sĩ quan trọng nhất trang bị, một cái tốt tấm khiên thậm chí có thể để cho thuẫn giáp chiến sĩ tăng cao một nửa sinh tồn tỷ lệ. Điều này làm cho hắn cảm khái liên tục, cảm thấy vẫn là theo la tu đến có tiền đồ. Đến thời điểm nếu như gặp lại kiếm chỉ thương sinh. Nhất định phải khỏe mạnh gỡ trách gỡ trách đối phương, muôn dân. Lẽ nào là phá quân công hội Thuan Vương kiếm chỉ thương sinh? La Tu hỏi. Không sai, chính là hắn, tiểu tử kia vẫn theo ta đối n g h ị c h Hiện tại ta rời đi công đoàn, hắn khẳng định hả hê vô cùng. Chiến Thương trả lời, trong lòng còn có chút tức giận bất bình. Thì ra là như vậy, ta còn trả lại, kỳ quái như các ngươi loại cao thủ này làm sao sẽ không có công đoàn? Hóa ra là l ư u hội, như vậy vừa vặn, ta vừa vặn muốn thành lập một công đoàn, các ngươi nếu có thể đến liền giúp ta đại ân. La Tu cười nói, trong lòng bắt đầu chờ đợi, khi nhìn bọn họ có thể đáp ứng. Chính thương chờ người thực lực La Tu có thể là phi thường rõ ràng, thân là dị năng giả gia tộc lớn bọn họ, từ nhỏ chịu đến tinh anh hóa bồi dưỡng, các hạng năng lực không hề tầm thường, năng lực quản lý cũng vô cùng xuất chúng, có bọn họ chẳng khác nào có một công đoàn cao tầng cung xương. Tu La đại ca ngươi dĩ nhiên muốn thành lập công đoàn, n à y cùng ngươi trước đây làm r a có thể không giống nhau, lẽ nào ngươi không dùng r a nhiệm vụ? Lục m i ệ t Hoa kinh ngạc nói, trước đây La Tu vẫn luôn là tự do t ợ lấy ở, lần này thái độ k h á c thường làm cho nàng có chút không rõ. Ta chậu vàng rửa tay, bây giờ chỉ là một game thủ chuyên nghiệp mà thôi. La Tu gật đầu một cái nói, thật sự, cái kia cảm tình được. không làm có thể, một làm liền muốn làm ra một nhất lưu công đoàn, tối thiểu không muốn so với phá quân sai, không phải vậy muôn dân tiểu tử kia nhất định sẽ cười nhạo ta. chiến thương ha ha cười nói, hắn rất sớm trước đây thì có chính mình thành lập công đoàn dự định, để trong gia tộc những người khác nhìn, hắn cũng có thực lực không dựa vào bọn họ phát triển. la tu đề nghị chính hợp ý của hắn, coi như la tu không nói chiến thương cũng có đề nghị thành lập công đoàn dự định. được, ngược lại ta cũng không, như vậy chúng ta liền đồng thời thành lập công đoàn đi. lục miệt hoa con mắt dị thải liên tục, p h ả n phất nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui. dương tình nhi nhìn đã quyết định quyết tâm ba người, lắc lắc đầu. bất đắc dĩ nói các ngươi đã đều đồng ý vậy ta cũng chỉ có thể đồng ý đúng không tu la hội trưởng khắc khắc hoàn nên các ngươi gia nhập la tu tăng h á n một cái đưa tay ra cánh tay nói mọi người một xem d ồ n d ậ p lấy tay thả đi tới thừa phong phá lãng tiến lên một bước lấy tay cũng thả đi tới nói rằng đã như vậy đ a n g hỏa giao dịch sở liền thành cho các ngươi sáng tạo công đoàn chiến lược hợp tác đồng bọn khi nhìn các ngươi không muốn c ự t u y ệ t đương nhiên tốt như vậy sự chúng ta làm sao sẽ từ chối la tu mỉm cười nói lớn tiếng một h liền như thế qua loa quyết định công đoàn thành lập có điều thành lập công đoàn nhất định phải đến các chủ thành lớn công đoàn chỗ ghi danh thành lập hiện tại mục tiêu của chúng ta là mau chóng lên tới cấp 10, tập hợp đủ 100 viên kim tệ thành lập công đoàn như vậy công đoàn huy chương liền phải nhận được chính thức thừa nhận cũng có một ít tổ tính la tu suy nghĩ một chút nói rằng bây giờ công đoàn đều là không bị chính thức thừa nhận công đoàn cũng là thuộc về tổ chức dưới đất phạm vi không cách nào được công đoàn nhiệm vụ cũng không cách nào nắm giữ công đoàn sở kỳ hiệu bộ trợ người mạo hiểm tạo thành công đoàn là nắm giữ đẳng cấp đẳng cấp càng cao công đoàn sở kỳ phúc lợi cũng càng tốt cũng càng là có thể hấp dẫn tinh anh lợi ở ánh mắt thăng cấp công đoàn chủ yếu là xem công đoàn ít Chính thức thành lập công đoàn có thể ở 4 trận doanh tùy ý trong thành t r ấ n người bạo hiểm công đoàn phòng khách nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ ủng có sự khác biệt đẳng cấp độ khó. Sau khi hoàn thành tờ ở phải nhận được kinh nghiệm phong phú trị cùng với các loại i t e m đồng thời còn sẽ có công đoàn kinh nghiệm khét thưởng. Đây là công đoàn kinh nghiệm to lớn nhất khởi nguồn nơi, có lúc không giống công đoàn nhận đồng nhất nhiệm vụ, như vậy sẽ dẫn đến cạnh tranh lẫn nhau thậm chí chém giết tình cảnh. La Tu học tập xong sở kỳ hiệu sau, nhìn c sở kỳ trên trị liệu s n g vật sở kỳ nói rằng, có sở kỳ hiệu này, ngày hôm nay là có thể thử nghiệm khai hoang anh hùng hình thức Hàn băng hẻm núi. Tu La đại ca ngươi nói không sai chứ, anh hùng hình thức Hàn băng hẻm núi. Tuy rằng chúng ta không có từng hạ xuống cái này phó bản, nhưng hẳn là cùng chúng ta bên kia cấp 5 phó bản gì vòng xâm lâm như thế, thuộc về cùng một cấp bậc phó bản, liền phá quân loại này nhất lưu công đoàn mới khai hoang đi chuyên gia hình thức thứ 2 b ộ vẫn kẹt ở cuối cùng bộn nơi đó. Tu La đại ca ngươi lẽ nào đã toàn thông chuyên gia hình thức? Chiến thương hơi kinh ngạc do hỏi, có điều trong nội tâm đã tin tưởng La Tu theo như lời nói. Ngày hôm qua liền thông chuyên gia hình thức, hết thẻ ngày hôm nay dự định thử một lần anh hùng hình thức. La Tu không nhanh không chậm trả lời. Chiến thương ba người trên mặt che kín kinh ngạc. thật giống lần thứ nhất nhận thức La Tu như thế, nghe đối phương ngữ khí, thật giống g i ớ i không phải chuyên gia hình thức, mà là đơn giản hình thức tự. Thừa Phong phá lãng cười hì hì, các ngươi cũng chân kinh đi. Hắn lần thứ nhất biết đến thời điểm cũng không thể so chiến thương dáng dấp của bọn họ đến đúng lúc. Nhìn đứng trong lều vải La Tu, Thừa Phong phá lãng trong lòng mơ hồ rõ ràng, này đại nhị mộng bên trong có vẻ như muốn quát lên một luồng tân gió xoáy. Chớ giật mình, các ngươi đi chuẩn bị phó bàn đi, ta trước tiên đi chế tác chút công trình bom, chúng ta một lúc thấy. La Tu nói xong xoay người rời đi lều vải, hướng về x ư ở n g đi đến. Hai loại bom nhưng là hướng dẫn anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi không thể thiếu ạ i tem. lập tức chiến thương ba người vây nốt thửa phong phá lãng, điều này làm cho thửa phong phá lãng trong lòng hồi h ộ p một hồi, sẽ không là giống như trước trong game như thế đến đào hắn gốc gác đi. Thửa phong phá lãng nghĩ không sai, tình thiên vũ bọn họ chính là muốn đăng hỏa giao dịch sở ép đáy họ ngải t é m Tuy rằng La Tu nói nhẹ nhõm như vậy, nhưng chiến thương bọn họ cũng sẽ không coi thường bất kỳ phó bản anh hùng hình thức dưới hướng dẫn độ khó. Không phải vậy tại sao cho đến bây giờ, liền anh hùng hình thức loại kém số một b u ộ c quá đi công đoàn đều không có. Nửa giờ sau, La Tu sẽ cùng chiến thương ba người sau chuẩn bị lúc trước hướng về Hàn băng hẻm núi dưới mấy cái chuyên gia hình thức luyện tay nghề một chút. quen thuộc quen thuộc b ộ s ở kỳ hiệu cơ chế thuận tiện chuẩn bị trang bị sách s ở kỳ hiệu La Tu yên lặng nhìn trong đội ngũ ba người kia, bọn họ đều là ở thần ma vạn tộc bảng trên nắm giữ xếp hạng đ layer Dương t ì n h Nhi xếp hạng thậm chí càng so với La Tu cao hơn mấy vị, điều này làm cho La Tu hào hùng vạn t r ư ợ n g Nơi này bất luận một hai đều là cái khác công đoàn cần toàn lực lôi kéo đối tượng, nói là toàn minh tinh đội hình cũng không quá đáng, không thể nghi ngờ để phó bạn qua cửa tỷ lệ đại đại tăng mạnh. Lại một lần nữa đi tới Hàn băng hẻm núi, La Tu tâm tình cũng biến không giống nhau, quả nhiên cùng b ằ n g hữu cùng nhau chơi đùa game mới thú vị nhất. Tuy rằng nhất phiến hồng diệp các nàng phi thường đẹp mắt, nhưng dù sao cũng là mới vừa quen người, vẫn còn không tính là quan hệ thân thiết, có thể tình thiên vũ bọn họ không giống, nhận thức ít nhất đều có một năm. t r ò chuyện giết thì giờ có thể càng thêm tứ không e rè, điều này làm cho sau đó nặng nề phó bản hướng dẫn bên trong thêm ra một chút tiếng cười cười nói nói. Quy một chương 57, anh hùng hình thức. Chương 57, anh hùng hình thức. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả, nhất k ỵ đương t ậ p tiên. Hàn băng hẻm núi lối vào nơi, tụ tập lên cỡ lớn số lượng nhiều hơn không ít. Trải qua một ngày nỗ lực, rất nhiều tơ lỡ cũng đã lên tới cấp năm. Bọn họ đến Hàn băng hẻm núi là dự định h ố n điểm trang bị cùng với sách sở kỳ h i ệ u Giá ngoại b ộ t dù sao có hạn, muốn đánh thắng được càng ngày càng mạnh quái vật, tăng cao tự thân trang bị đã biến cấp bách, không phải vậy khả năng liền không phải tơ lỡ giết quái, mà là quái giết tơ lỡ. Bây giờ Hàn băng hẻm núi lối vào nơi trở nên náo nhiệt rất nhiều, thậm chí có không ít tơ lỡ bãi nổi lên bày hàng, bán ra các loại i tèm. Nơi này tụ tập lượng lớn người chơi cao cấp, có tiền cũng không ít, thậm chí so với ở quảng trường nơi bày sạp hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ chốc lát sau liền bán đi rất nhiều giá tiền khá là hợp lý i tèm. chỉ còn giữ lại những kia vô cùng đắt giá hàng hóa. Tu năm tụm ba tán h â n đ ộ layer, mỗi một người đều hô tổ đội kèn đồng nhỏ, hy vọng có thể tổ tiến vào toàn thông đội ngũ, hôn điểm trang bị cùng kinh nghiệm, tối thiểu có thể bảo đảm qua cửa phó bản khen thưởng, như vậy mới có thể giảm thiểu phó bản bên trong tử vong tổn thất. rất nhiều tay giả đ ờ i đội ngũ ở ít người tình huống cũng đang tìm kiếm tèm hoàn mi đ ộ layer, tranh thủ mau chóng qua cửa đơn giản hình thức hàn băng hẻm núi. Latu lại nghe thấy rất nhiều t ộ l a cầu tổ tiếng reo họ, còn trả lại, không ngừng có tổ đội xin nhắc nhở, tuy rằng Latu đóng trang bị hiệu quả, nhưng chiến thương chờ người cũng không có đóng, đồng t a o hắt thiết đặc lưu trang bị ánh sáng. ở hiện trường tơ l ệ n bên trong gây nên không nhỏ náo động, dẫn đến rất nhiều t ờ l ệ n hướng về chiến thương bọn họ đưa ra tổ đội mời, nhắc nhở đối phương đã tổ đội sau, ngược lại lựa chọn thân sinh gia nhập l a tu bọn họ tiểu đội. Tiểu đội tơ l ệ n mãn n người sau, người chơi khác ở xin vào đội sẽ nhắc nhở nên tơ l ệ n đội ngũ đã đầy, bây giờ không vị trí dẫn đến càng ngày càng nhiều người ở đệ trình tổ đội xin, la tu cũng bị x ả o có chút buồn ự c đơn giản đóng xin vào đội tuyển hạng, lựa chọn đội trưởng mời vào đội hình thức, nhất thời thế giới liền trở nên thanh tĩnh. Điều này làm cho hiện trường rất nhiều tơ l khá là bất mãn. có điều đúng là chưa từng xuất hiện như thiên hạ công đoàn loại chuyện kia, không có người nào lá gan p h ỉ muốn cường kéo La Tu bọn họ vào đội. Ngày hôm qua La Tu cùng thiên hạ công đoàn cái kia một trận chiến đấu, để rất nhiều tờ lỡ đến nay đều rõ ràng trước mắt, gián tiếp dẫn đến phó bảng cửa bầu không khí trở nên chính cũng ít. Điểm này La Tu đúng là ít ít ít một chuyện tốt. Chiến Thương nhìn chỉ còn lại một không vị, cũng không biết La Tu có tìm được hay không thích hợp ứng cử viên, liền hỏi: Tu La đại ca, còn kém một người, ngươi định làm như thế nào? Hắn đã l ọ g ì n một lúc nữa liền đến, chúng ta cứ chờ một chút đi. La Tu trả lời. Chiến Thương chờ người nghe vậy. tập thể gật cờ đầu, chưa từng xuất hiện một tia thiếu kiên ẫ dáng vẻ, bắt đầu yên lặng chờ đợi n ộ quỷ t ệ quỷ đến. nhưng La Tu bọn họ thanh tĩnh thời gian cũng không có kéo dài bao nhiêu, đột nhiên có t ờ lỡ nhận ra chiến thương ba người thân phận này gây nên náo động thì càng lớn hơn. như Tuyết Man thôn loại này xa xôi thôn xóm, dĩ nhiên cũng có thể gặp phải Nhất Lưu công đoàn đại nhân vật này dẫn đến rất nhiều t ờ lỡ trên c h ú c mà tới. Tình Thiên v ũ cùng Lục Miễn Hoa hai vị này mỹ lệ làm rung động lòng người n ổ i danh nữa tơ lỡ, càng làm cho hiện trường không ít t ờ lỡ kích động không thôi. La Tu không nói gì nhìn gây nên rối loạn ba người, ba người bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ bất ngờ, thật giống chuyện đương nhiên dáng vẻ. cũng bắt đầu cùng phụ cận trợ lễ er chào hỏi, biểu hiện ra một luồng cao thủ t ợ l ơ khí chất, rối loạn gây nên hàn băng hẻm núi và miệng lối vào trước đang chuẩn bị tiến vào bản một ít công đoàn đội ngũ chú ý, những này công đoàn thực lực giảm kém không đồng đều từ nhất lưu đến không đủ tư cách đều có, tuy rằng chủ lực của bọn họ cũng không ở tuyết man thôn phát triển, nhưng trợ l ơ số đếm đông đảo đại công hội, t ợ l ơ phân bố cũng rất tán, vì tùy cơ khen thưởng đi tới tuyết man thôn cũng không phải là không có, trong đó có nhất lưu công đoàn lòng chi mộng cao tầng, dĩ nhiên là phá quân công hội cao thủ, bọn họ làm sao tới nơi này? Long du tứ hải có chút không rõ. Phá quân công hội chủ lực không phải nên ở Ngân Nguyệt Vương quốc phát triển ba người này làm sao đột nhiên tới nơi này điều này làm cho hắn để lại một tâm tướng về hội trưởng của bọn họ báo cáo tình huống trước mắt được tin tức để Long Du tứ hải khá là kinh ngạc đối phương càng nhưng đã thoát ly phá quân công hội hiện tại chỉ là tự do t ợ layer thú vị thật biết điều cái kia đi đầu thợ săn t ờ layer đến cùng là thân phận gì dĩ nhiên có thể để cho ba vị cao thủ nhất lưu tùy tùng Long Du tứ hải mắt sắc phát hiện tên kia thợ săn t layer mới là đội trưởng điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường thú vị La Tu nhìn càng tụ càng nhiều tơ layer a y về bộ đan quát tể quỷ. Ngươi xong chưa? Ngươi không nữa đến chúng ta đều phải bị người chen chết. Lão đại, ta cũng muốn a, nhưng là ta chen không tiến vào. Nộ quỷ tể quỷ buồn bực không thôi, hắn chỉ là l ò gắp ngủ gật, không cẩn thận ngủ quên, lòng như lửa đốt sau khi ổn lai, không có lãng phí từng giây từng phút liền vội vội vàng vàng chạy tới, cuối cùng còn bị vợ lẽ ngăn chặn bên ngoài. Ngươi đến là được, ta bạn tốt người, chúng ta trực tiếp tiến vào bản, không phải vậy chờ chút liền không đi được. La Tu đi đầu chen tách người phía trước quần, che chở Dương t ì n h Nhi các nàng tiến vào phó bản. Gia Nan chen vào phó bản, chiến thương mấy người cũng cảm thấy các người chơi thực sự là quá nhiệt tình. Bình thường có lượng lớn cùng công đoàn trợ l a y ở ở những tiêu tán nhân t ờ l a y r cũng không có như thế điên cuồng quá, không nghĩ tới chỉ còn giữ lại mấy người bọn họ liền biến như vậy. Sớm biết theo La Tu như thế ẩn d ấ u trang bị vậy ngoài, m ã i đến tận tiến vào phó b ả n sau, t ì n h Thiên Vũ bọn họ mới phát hiện trong đội ngũ người thứ năm, bởi vì có người ngoài ở quan hệ thống nhất dùng tới c ê n tên. Nộ quỷ tể quỷ nhìn đột nhiên nô ra ba vị đại danh người, cũng là kinh ngạc v à t h ầ n đối với La Tu thân phận càng ngày càng yếu kỳ, chiến thương chờ người nhưng là đ ê m quyền bên trong mấy năm gần đây t h a n g tốc độ nhanh nhất mấy người, bọn họ và những người khác đồng thời dưới phó b ả n cơ hội có thể không thông thường. Tinh thiên vũ bọn họ cũng đánh giá một hồi nộ quỷ t ệ quỷ. Đối với La Tu tìm người đến thực lực bọn họ cũng không nghi ngờ, nhưng tìm đến dĩ nhiên là phẫn nộ đấu sĩ. Vậy thì không thể không để bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng nộ quỷ t ệ quỷ nắm giữ bạch ngân cấp vũ khí, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị phẫn nộ đấu sĩ thương tổn có so với nguyên tố sư hệ hỏa sở kỵ thương tổn cao hơn nữa. Nắm giữ hỏa hệ phép thuật t h ư ờ n g tổn tăng thêm nguyên tố sư mới là băng hệ quái vật khắc tinh. Băng hệ quái vật là xương tên lực phòng ngự vật lý cao, mang tới thuần vật lý thương tổn h ẫ n nộ đấu sĩ có chút không ra ngô ra khoe cảm giác, còn có chính là đội ngũ nghề nghiệp bố trí cũng phi thường kỳ hoa một điểm. không phải nói Hàn b ă n g hẻm núi k h ắ t chế cận chiến à? Có thể trong đội ngũ ngoại trừ La Tu ngoại làm sao đều là cận chiến, chiến đấu mục sư thuộc về cận chiến nghề nghiệp Fabi, tuy rằng cũng nắm giữ mấy cái viễn trình sở kỳ h i ệ u nhưng cùng thợ săn cận chiến công kích như thế, chỉ là dùng để khách mời. Lục Nguyệt Hoa lần này cần khách mời trị liệu, có thể đứng viễn trình vị, nhưng cận chiến nghề nghiệp có phải là còn nhiều chút? La Tu thật giống nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, ho khan một tiếng, nói rằng: khạc k h c các ngươi yên tâm, cận chiến thật nhiều liền thật nhiều, các ngươi chỉ cần trốn tốt sở kỳ h ữ u thương tổn ta một người phát ra đều lực rồi. t ì n h thiên vũ bọn họ mang theo nghi vấn đầy bụng ở La Tu dưới sự chỉ huy bắt đầu x o ạ t n ổ i lên phó bản. Hưu Kinh vô hiểm qua cửa bốn lần chuyên gia hình thức Hàn băng hẻm núi sau chiến thương chờ người vẫn là chưa hết phòng t h è m Hiện tại liền nộ quỷ thể quỷ trên người đều không có một trang bị thấp hơn đồng thao cấp. Sở Kỳ hiệu cũng có thêm mấy cái. Then chốt là nhân phẩm đại bạo phát La Tu lại t u â n ra một quyển phục sinh thuật để Lục m ệ t Hoa cũng nắm giữ phục sinh đội viên năng lực. ở Hàn băng cự nhân đại chiêu dưới coi như trốn không xong cũng tỉnh chạy thi phục sinh lãng phí thời gian. Có thí ma thấy vật La Tu thuộc tính so với lần thứ nhất đánh Hàn băng hẻm núi thì mạnh mẽ hơn k h ô này bốn cái phó bản x o ạ t hạ xuống chỉ dùng không tới 3 tiếng, gần như 4 hơn 10 phút một cái hàn băng hẻm núi. đây chính là bình thường, tợ lỡ muốn cũng không nghĩ đến x o ạ t bản tốc độ, nhưng lại bị La Tu bọn họ hoàn thành. La Tu một làn song kéo đến để nổ súng xe chiến thuật để những người khác người hái hùng kiếp v ĩ a lưỡi kiếm bao t á p cùng tự chế nổ tung cạm bẫy mạnh mẽ thanh q u á i năng lực, cùng với tinh anh cấp bậc súng vật kháng quái thực lực, để bọn họ cảm thấy thật giống La Tu một người có vẻ như liền có thể đan x o ạ t hàn băng hẻm núi. điều này làm cho bọn họ toàn bộ hành trình đều nằm ở tránh né sở kỳ h i u bảo mệnh kiếm kinh nghiệm trạng thái. Chiến Thương thả xuống tấm khiên, nhìn đang trách chồng bên trong thiểm chuyển xê dịch La Tu, buồn phiền nói: Ta ngược lại thật ra rõ ràng, không phải chúng ta không lợi hại, mà tu là Tu La Đại Ca quá biến thái. Ma h ó a rơi hút máu lại cướp đi Chiến Thương chủ tạ vị trí, vẫn chưa thể trang bị bạch cốt chi thuật hắn, vẫn đúng là không bằng Ma h ó a rơi hút máu lại kháng. Chiến Thương được hiện trường những người khác tán thành, bọn họ vốn tưởng rằng La Tu cường nên mạnh hơn bọn họ có hạn, có thể thực tế tàn khốc nói cho bọn họ biết căn bản là không ở một cấp bậc trên, cũng là Dương t ì n h Nhi kỹ thuật thực lực có thể cùng La Tu quá so s i n u nhưng nghề nghiệp tương khắc để đạo t ặ t l đối phó thợ săn nghề nghiệp vốn là khó khăn. lấy dương tình nhi bây giờ trang bị muốn chiến thắng la tu độ khả thi nhỏ bé không đáng kể tới gần trạm vạng sắc trời đã biến có chút tối tăm để hàn băng hẻm núi biến càng thêm rét lạnh quỷ dị không giống với chuyên gia hình thức anh hùng hình thức hàn băng trong hẻm núi con đường ố n lợn h ú c chết bên trong cốc có lúc còn có thể khởi sướng xương lớn khiến người ta lạc lối ở bên trong không cẩn thận sẽ bị đã là tinh anh cấp bậc tiểu quái đánh lén mà chết hướng dẫn bất kỳ anh hùng phó b ả n điểm trọng yếu nhất chính là phải cẩn thận cẩn thận càng càng cẩn thận mới được la tu nhìn xa xa số lượng đã tăng cường đến 4 đầu tinh anh hàn băng thủ hộ giả chúng nó lại như môn thần như thế trận ở hàn băng hẻm núi lối vào thực lực mạnh độ thậm chí có thể cùng khó khăn hình thức dưới bột so với tương đương với La Tu bọn họ muốn đồng thời đối phó bốn đầu khó khăn hình thức dưới bột không trách các đại công hội Liên Anh Hùng Hình Thức Dưới đệ nhất hảo bột đều quá không được ta trước mắt này bốn đầu tinh anh quái thì có bọn họ được nộ quỷ tể quỷ tuy rằng ở bề ngoài sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại mơ hồ lên bọn họ thật sự có hy vọng qua cửa anh hùng hình thức dưới Hàn Bang h ẻ m núi nhìn lướt qua quái vật HV so với chuyên gia hình thức HV gần như vọt lên gấp đôi có thừa gần như tiếp cận 1.500 điểm đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 8 hoàn toàn có thể cho rằng bột tới đối xử chỉ là ít đi cuồng bạo s ợ kỳ h ữ u mà thôi chiến thương ngươi kéo đi một cái, còn lại đều giao cho ta tới đối phó. La Tu nói xong, bắt chuyện một tiếng sùng vật liền hướng Hàn băng thủ hộ giả phóng đi. Chiến thương cảm thấy rốt cục có hắn biểu hiện thời điểm, cũng là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Một sung phong liền vang như ngoài cùng bên trái Hàn băng thủ hộ giả, lục nguyện hoa siết chặt phát trượng, trọng điểm nhìn chiến thương lượng máu. Đối với La Tu nàng nắm giữ sung túc tự tin, nhưng đối với chiến thương trong lòng nàng cũng không chắc chắn. Dù sao bọn họ ở phá trong quân, có thể không ở một đội ngũ bên trong khai hoang. Chịu đến La Tu công kích ba con tinh anh Hàn băng thủ hộ giả, trong đó một đầu lúc này hóa thành tự băng. La Tu cùng sùng vật từng người đối phương một đầu. La Tu vung vẩy hai tay bên trong h o à n g sợ thần thường, chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh né qua, trước mắt Hàn Băng Thủ Hộ giả lượng máu nhanh chóng giảm xuống, trên đầu bước lên thương tổn trị số thậm chí ngay cả thành một mảnh. Hàn Băng Thủ Hộ giả hắt nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi La Tu điên cuồng như thế công kích. Hàn Băng Thủ Hộ giả cũng phản kích lên, dơ lên Hàn Băng n ư n g tụ trường m â u hướng về La Tu đâm tới, cái tay còn lại trên tấm khiên cũng mạnh mẽ đánh ra lại đây, mặt trên cứng rắn băng chủy nếu như đ ụ c tới, nhất định sẽ ở trên người chát ra mấy cái lỗ t h ủ mắt. ở trường m u sắp trong số mệnh thời khắc, La Tu dùng hai cái nhận thương hướng về bên cạnh một chiếc, để Hàn Băng Thủ Hộ giả trường mậu cùng nó tự thân tấm khiên đánh vào nhau. phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề quy một chương 58, phân thân t r ạ m chương 58, phân thân t r ạ m tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên giang r i á c một tiếng trường mâu lại bị mạnh mẽ bẻ gãy la tu trên đầu bước lên một trải qua chống đỡ giảm miễn thương tổn cũng không phải rất nhiều điều này làm cho hắn đại thể biết rồi anh hùng hình thức dưới quái vật cường độ công kích la tu không vội vã né tránh kết thúc mâu công kích thiếu một đoạn trường mâu sát thương càng thêm có hạn chỉ có thể bất lực công kích rất nhanh liền bị đánh chết một con hàn băng thủ hộ g ngã xuống hiện nhiên làm tức giận mặt khác ba con ở chuyên gia hình thức dưới cũng không nổi bật tiểu quái nhuễn y cung bạo ở anh hùng hình thức dưới độ t hiện ra không thể nghi ngờ còn lại ba con hàn băng thủ hộ giả tốc độ công kích cùng lực công kích có rõ ràng dâng lên c o n kia chịu đến đóng băng cạm bẫy sở kỳ hàn băng thủ hộ giả tuyết tan sau như mũi tên rời c ù n g bình thường nhanh chóng đ ậ p tới lần thứ hai để La Tu tiến vào chiến đấu La Tu cho sủng vật một trị liệu sau khuôn mặt như nước một cái xoay người bình tĩnh né tránh trường mâu đánh quét đi tới hàn băng thủ hộ giả mặt bên hoảng sợ thần thương từ khối băng liên tiếp trong khe hở cắm vào tạo thành lượng lớn nhược điểm công kích thương tổn. một m ặ t khác, nộ quỷ tể quỷ bọn họ chính đang toàn lực phát ra chiến thương lôi kéo đầu kia hàn băng thủ hộ giả, tình thiên vũ vẫn dính vào hàn băng thủ hộ giả sau lưng, hai cái lao độc dược trụy thủ chiêu nào chiêu nấy không rời nhược điểm chỗ yếu, liên tiếp màu đỏ sầm nhược điểm thương tổn cùng màu xanh lục độc tố thương tổn trị số không ngừng bốc lên, suýt chút nữa để chiến thương kéo không được cứu hận, kinh ngạc thốt lên chầm một chút phát ra, nộ quỷ tể quỷ bạch ngân cấp phá băng trường kích một cái công kích phi thường cao, sở kỳ tấn công dữ dội thậm chí vượt qua 100 điểm thương tổn, để hắn hưng phấn c n g chém loạn chặt, đây mới là hắn muốn tiện tay trang bị, chỉ cần l à nước hoa cổ đại k i ể u dáng lệnh trang bị. Hắn liền có thể phát huy ra trăm phần trăm hiệu quả. Này kỳ thực cũng là dị năng một loại, chỉ là hắn không biết thôi. Trải qua đệ nhị mộng não v ự c kích thích, nộ quỷ tệ quỷ loại này nắm giữ dị năng giả thiên phú người, sớm muộn sẽ thức tỉnh. Người bình thường thức tỉnh dị năng tỷ lệ cũng sẽ đề cao thật lớn. Đây mới là đệ nhị mộng khai phá giả mục đích thực sự. Lục m i ê Hoa vô cùng phiền muộn, bạo lực thiên tính làm cho nàng phi thường muốn vung vẩy vũ s ô n g lên chiến đấu, có thể chữa liệu khuyết thiếu không để cho nàng đại loại lượng còn cứng hơn bỏ ra đến trị liệu. Điều này làm cho nàng có loại muốn quải cái trị liệu lại đây sau đó đá đi không có tác dụng chiến thương làm cho nàng đến phát ra ý nghĩ. Ngược lại Tu La Đại Ca sủng vật sức mạnh như thế, loại này ngay cả quái vật một nửa sở kỳ hiệu đều không tránh thoát c ặ n bá muốn tới để làm gì. May mà chiến thương không biết lục Nguyệt Hoa ý nghĩ, không phải vậy nhất định sẽ hô to. Đây chính là anh hùng hình thức dưới tiểu quái, tốc độ công kích cùng tốc độ di động tăng mạnh, còn trả lại nắm giữ mấy cái bán khóa chặt sở kỳ hiệu cũng không có chuyên gia độ khó dưới quái vật tốt né tránh. Nếu như chuyên gia độ khó dưới loại này bán khóa chặt sở kỳ hiệu, chiến thương tối thiểu có thể né tránh 80% t r ở lên. Cái này cũng là cân nhắc một tạ có hay không làm một lưu đường phân cách. c h ị u đến tình thiên vũ trời người vây công hàn băng thủ hộ giả rất nhanh liền ngã xuống. tiếp theo giải quyết đi l a tu lôi kéo đầu kia cuối cùng đầu kia hàn băng bảo vệ ở đồng bạn chết qua sau nhuyễn cùng bảo hiệu quả đạt đến đỉnh cao thực lực nằm ở tăng gấp đôi trạng thái nhưng ở la tu bọn họ thực lực tuyệt đối dưới cũng không có lật lên bao lớn xong rõ rất nhanh liền bị bắt keng gợi ý của hệ thống đánh giết 8 cấp hàn băng thủ hộ giả ngươi thu được tổ đội e x t 4 5 0 điểm tổ đội hình thức dưới kinh nghiệm tăng lên 10%, n h ư n g cần cùng trong đội ngũ hết t h ể t ờ lỡ chia đều điều này cũng làm cho rất nhiều tơ l lấy tổ đội luyện cấp hình thức tuy rằng cần chia đều e t t nhưng thăng cấp hiệu suất muốn xa cao hơn nhiều một người luyện cấp cũng là La Tu loại này kỳ hoa cảm thấy một người luyện cấp đến nhanh nhìn ngã trên mặt đất bốn đầu tinh anh quái cũng không có người đi tới kiếm thi thể La Tu gật gật đầu đây mới là cao tố chất đội layer giá đoàn đáng ghét nhất chính là loại này tranh mua trang bị người nếu như ngươi quên thay đổi trang bị phân phối hình thức bọn họ đoạt trang bị người còn có lý ngược lại sẽ quái đội trưởng n ớ ngẩn không thay đổi phân phối hình thức bọn họ loại này tranh mua trang bị người phản mà trở thành chính xác nhất người người như thế La Tu liền gặp được tức giận đến lúc đó giá đội đội trưởng tại chỗ h ấ t tay áo mà về cuối cùng phó bản cũng không có g i ớ i thành đúng là La Tu thông qua đánh giết những người kia được muốn hại thèm để hắn tiết kiệm được lại phó bản thời gian các ngươi hai cảm thấy tay đỏ liền đi mò thi thể đi ra cái gì ta ngược lại thật ra không đáng kể La Tu nhìn nóng lòng muốn thử bốn người mỉm cười nói cuối cùng bốn người các sở soạn một đầu hàn băng thủ hộ giả thi thể khai môn hồng ra hai cái đồng trao trang bị cùng một quyển sách sở kỳ hiệu sách sở kỳ hiệu là đạo t ặ p bối thứ không nghi ngờ chút nào cho tình thiên vũ còn lại hai cái đồng trao trang bị thuộc tính thoáng tốt với chuyên gia hình thức dưới ra đồng t r a trang bị một cái tỏa giáp cho chiến thương khác một cái b ố giáp cho lục nguyệt hoa nộ quỷ t ệ quỷ nhìn mình tay Trang bị là hắn lấy ra đến, nhưng dồn điểm nhưng thắng có điều chiến thương, điểm này tương đương để hắn cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao cũng là vận may của hắn không tốt, cũng không trách được người khác. Phân phối xong xuôi, mọi người đi về phía trước mấy bước, liền gặp phải nằm trên mặt đất ngăn cản đi tới con đường Hàn băng ma báo, nó bề ngoài không có thay đổi chút nào, nhưng anh hùng hình thức dưới Hàn băng ma báo sẽ thêm ra một sở kỳ hiệu, thuộc tính cũng sẽ có mức độ lớn tăng cường, h p thậm chí sẽ đột phá 6.000 điểm. Tốt rồi, đều cho ta lên tinh thần đến, phía trước chính là số một buốt, ngàn vạn cẩn thận thêm ra đến sở kỳ h i u chúng ta cũng không ai biết cái kỹ năng đó hiệu quả làm sao. chỉ có thể trước tiên thử một phen. La Tu sắc mặt có chút trầm trọng nói, thuận b u ồ n xuôi do chiến đấu sẽ không tồn tại với anh hùng phó bảng. Muốn hướng dẫn hạ xuống trang bị, sở kỳ diệu kỹ thuật ba người thiếu một thứ cũng không được. Các loại phụ trợ dùng đạo cụ chỉ có thể tăng cường tỷ lệ thành công, cũng không thể dịch chuyển cánh khôn. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào tơ leo thực lực của tự thân. Thủ x ả o ở đệ nhị mộng bên trong hầu như liền không tồn tại. Chiến thương ngươi t r ả o phúng tốt băng xương tập kích sau bột, chúng ta vẫn là dựa theo chuyên gia hình thức đấu pháp. Lục Nguyệt Hoa chú ý chiến thương tiếp q u sau l máu, có cái gì đột phát tình huống cũng không nên hoảng hốt. Điểm này nói vậy các ngươi đều rõ ràng. La Tu nghiêm túc nói. cũng nhanh chóng truyền đạt các hạng chỉ lệnh. Mọi người gật gật đầu, bổ sung tốt đồ ăn cùng băng xương kháng tính thuốc hiệu quả sau. Cẩn thận hướng về Hàn băng ma báo đi đến, trong lòng không khỏi mà s ố t sáng lên đến. Bọn họ tuy n h ư n g đã giết nhiều lần chuyên gia hình thức dưới Hàn băng ma báo, có điều trước mắt Hàn băng ma báo nhưng là anh hùng hình thức dưới b u ộ n bản thân nắm giữ đầu linh quân, còn trả lại không ă n bình thường không chế sở kỳ h i ệ u đấu pháp chỉ có thể cứng đ ố ô i cứng, La Tu cường hóa Hàn băng c ạ m bấy cũng không cách nào đưa đến tác dụng. Ma h ó a rơi hút máu sông lên trước, từ trên trời giáng xuống nó dùng răng nanh tiên phát chế nhân, một ám ảnh cắn xé gắt gao cắn vào Hàn băng ma báo g á y đáng tiếc Hàn b ă n g Ma báo t h u ộ c về nguyên tố sinh vật gáy cũng không phải nhược điểm chỗ yếu, chỉ là tạo thành màu đỏ cơ sở sở kỳ hiệu thương tổn. Hàn b ă n g Ma báo c ử u hận rất thuận lợi bị ma hóa rơi hút máu hấp dẫn lấy, nó sắc bén băng chảo vỗ một cái, sức mạnh to lớn đem cắn ở trên người nó ma hóa rơi hút máu đập bay ở mặt đất. Sau đó một bổ nhào liền đ ể lên. Ma hóa rơi hút máu cũng không cam lòng yếu thế, dùng cánh trên câu chảo không ngừng tiến hành phản kích. Hai người này quái vật nhất thời lưu đánh ở cùng nhau, có điều rất rõ ràng ma hóa rơi hút máu nằm ở tuyệt đối hạ phong. Hàn b n g Ma báo băng chảo nỗi một lần công kích tạo thành thương tổn đều phi thường cao. s a cao hơn nhiều chuyên gia hình thức dưới lực công kích, c h ờ ma hóa rơi hút máu kéo ổn cựu h n sau hp của nó đã giảm xuống 1 4 phần tư chống chân dựa vào lục nguyệt hoa trị liệu hoàn toàn là như muối bỏ biển căn bản thêm không được nhanh chóng giảm xuống lượng máu chiến đấu m ụ c sư trị liệu phi thường có hạn latu bị ép mở ra trị liệu súng vật sở kỳ hiệu chúng ta cùng tiến lên vây nút hàn băng ma báo tiến hành công kích hạn chế lại động tác của nó chiến thương tùy cơ để phòng băng xương tập kích latu đi đầu về phía trước năm người đều đến đứng cận chiến vị trí các loại sở kỳ hiệu nhất thời nện xuống đi chiến đấu m ụ sư khách mời trị liệu căn bản là không thể thực hiện được biện pháp, nếu không là La Tu s ù n g vật cường lực còn, trả lại, vừa vẫn nắm giữ trị liệu s ù n g vật sở kỳ hiệu, khả năng bây giờ ma hóa rơi hút máu lượng máu cũng chỉ sẽ còn lại nửa dưới, mới vừa đấu võ liền thành bộ này dáng vẻ, kết cục hoàn toàn là nhất định. Nhưng chiến đấu mục sư đem so sánh chuyên trách trị liệu nghề nghiệp tới nói, cận chiến thẻ vị có thể là phi thường dùng tốt, còn, trả lại, nắm giữ không sai thường tổn phát ra. Lục m t Hoa đổi tấm khiên cùng một tay pháp kiếm, c h u y n g h i ệ p trang bị hai tay vụt ở t h ể vị bên trong, hoàn toàn không bằng tấm khiên dễ sử dụng, mấy cái trị liệu sở kỳ h i u làm lạnh bên trong thời điểm, một tay pháp kiếm cũng hướng về Hàn băng ma báo bắt chuyện. Năm người một thú thương tổn đều không tầm thường. Hàn băng ma báo lượng máu giảm xuống đến cực kỳ nhanh, cái này cũng là La Tu nghĩ đến một loại chiến thuật, tận lực rút ngắn thời gian chiến đấu, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu trị liệu áp lực. Thời gian chiến đấu tha càng dài vượt sẽ h i ệ n hiện ra trị liệu ngắn bạn không đủ. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, La Tu bọn người đang suốt sáng phát ra thương tổn, rất nhanh Hàn băng ma báo sử dụng ra lần thứ nhất băng x ư ơ n g tập kích, bị mọi người kẹp lại Hàn băng ma báo chỉ có thể trước tiên đẩy lùi mọi người. sau đó mới có thể điểm danh phát động băng xương tập kích, trung gian xuất hiện điểm sở kỵ p h o n g thích lùi lại, bị đã sớm chờ đợi đã lâu chiến thương dùng t r ả o p h ú n g sở k ỳ hiệu mạnh mẽ đem cửu hận kéo tới, băng xương tập kích bị ép xuất hiện ở phía sau hắn. băng xương tập kích đối với chiến thương loại này cao phòng n g ự thuận giáp chiến sĩ tôi nói, còn trả lại, dây không xong hắn một nửa lượng máu, đợi được sở k ỳ hiệu kết thúc, ma hóa rơi hút máu rất nhanh liền lần thứ hai thành lập cửu hận, để hàn băng ma báo lại một lần nữa công kích về phía nó. chiến thương làm ra đ ẹ đẽ, chính là như vậy đánh, chúng ta lại đi vây lại b ộ t Latu thở dài nói. chiến thương t r ả o phúng nắm bắt thời cơ tốt vô cùng, sớm một giây sở kỳ khả năng vẫn không có phát động, vậy thì uổng phí hết t r ả o phúng sở kỳ hiệu. Chậm một giây bộ sở kỳ phóng thích hoàn thành, đánh về phía giòn bị nghề nghiệp, không ăn khống chế sở kỳ hiệu cũng cũng không cách nào đánh gãy băng xương tập kích, chỉ có thể chờ đợi sở kỳ kéo dài thời gian kết thúc, đến thời điểm trừ phi là tăng nghề nghiệp, không phải vậy những nghề nghiệp khác đều chỉ có nằm địa phận. Bình thường bộ sở kỳ hiệu là có thể đánh gãy, nhưng có chút bộ t đại chiêu làm i ễ n dịch đánh gãy sở kỳ h i u chỉ cần không phải miễn dịch coi như là các thần sở kỳ h i u cũng có đánh gãy tỷ lệ thành công. đ á n g t i ế c chính là băng xương tập kích chính là thuộc về không thể đánh gãy sở kỳ hiệu. lần thứ hai bị vững vàng vây nốt hàn băng ma báo gào thét liên tục, trí tuệ không cao nó không cách nào phán đoán vừa nay vì sao lại đánh về phía khó gặm thuận giáp chiến sĩ. nếu như cao trí tuệ buộc cũng sẽ không hai lần trước làm, thậm chí có thể sẽ hư lắc một thương làm ra muốn phóng thích sở kỳ hiệu giả động tác. đến thời điểm phóng thích xong sở kỳ hiệu các người chơi cũng là xong đời. hàn băng ma báo sở kỳ hiệu động tác võ thuật bị quen với tất sau, m à sau chiến đấu cũng là biến hữu kinh vô hiểm, có thể là tu bọn họ vẫn còn có chút đánh giá thấp hàn băng ma báo thực lực, nó thêm ra đến sở kỳ h i u dĩ nhiên là phân thân chạm. cho gọi ra một có chứa khóa chặt hiệu quả phân thân, điểm danh đánh về phía một cỡ layer. ở sở kỳ h i u này dưới, hp thấp hơn 200 điểm nghề nghiệp nếu như không tránh thoát đều là thuấn dây. thêm vào băng xương tập kích trùng điểm phong thích, trung gian bị điểm tên ngộ quỷ tệ quỷ cùng tình thiên vũ né tránh không kịp trực tiếp bị dây. c h i n thương cùng lục nguyện hoa cũng bị điểm danh quá, nhưng dựa vào cao phòng ngự gánh vác thương tổn, lục nguyện hoa thậm chí chỉ còn dư lại một điểm huyết bì. hàn băng ma báo s ợ kỵ thương tổn chỉ cần ở hướng lên trên di động một chút, nàng cũng thông thoát không được số phận phải chết. đúng là la tu bị điểm tên sau, mạnh mẽ chống đỡ sở kỵ thương tổn sau còn s ó t lại một nửa lượng máu. Quy một chương 59, sách sở kỳ hiệu. Thứ 59 sách sở kỳ hiệu, tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên. La Tu bây giờ h p thậm chí so với chiến thương còn nhiều hơn. Nếu có thể trang bị tấm khiên, phòng ngự tới tập trung trung v ư ợ t qua chiến thương loại này ta nghề nghiệp, kém cũng chính là không có tấm khiên đón đỡ mà thôi. Hiện trường chỉ còn giữ lại La Tu ba người bọn họ, cho cả não rách chính là Lục Nguyệt Hoa lần thứ hai bị điểm tên. Chết tiệt, Lục Nguyệt Hoa ngươi trị liệu tốt chính mình, bột do ta đến kháng một hồi. La Tu hô lớn, cũng không khống chế c ử hận, trực tiếp mãn trạng thái bạo phát, thương tổn số lượng lớn ư ớ n g La Tu. Cưu Hận trị rất nhanh liền vượt qua ma hóa rơi hút máu, HV cùng với không nhiều ma hóa rơi hút máu không cần ở khán quái đang hút huyết quang hoàn hiệu quả dưới, HV bắt đầu chậm chậm dâng lên. Hàn băng ma báo tạm thời do La Tu kháng, những người khác cũng dành thời gian tiến hành thương tổn phát ra. Trước tiên đem một HVF đến cuồng bạo tuyến trên. Đang đang đang. La Tu cũng không thể hoàn toàn né tránh đi Hàn băng ma báo công kích, nhưng né tránh không kịp công kích vẫn có thể dùng vũ khí chống đỡ dưới, coi như như vậy chịu đến thương tổn còn. Trả lại là phi thường cao, dần dần mà cũng có chút không đỡ nổi tư thế. Hàn băng ma báo công kích phi thường m a u lệ, thân thủ cũng phi thường mẻ bén. đối với La Tu tới nói né tránh độ khó không nhỏ, có điều hắn chủ nếu tới kéo dài thời gian, chờ ma hóa rơi hút máu hấp mãn huyết sau là có thể đổi lại. Hoàn Mỹ chống đỡ, đỡ Hàn băng ma báo chào kích sở kỳ hiệu. La Tu thân thể vội vã lói lên, lần thứ hai né tránh đối phương cái miệng lớn như chỗ máu, mắt thấy H V càng ngày càng tiếp cận c u ồ n b ạ c tuyến, La Tu nhất thời liền dừng lại công kích, mau để cho gần như mãn huyết ma hóa rơi hút máu đem cửu hận chị kéo trở về. Chút xuống một bình cỡ trung trị liệu thuốc, La Tu đem H V kéo về mãn trị, lúc này cũng không thể để lục nguyện hoa trị liệu bị phân tán, đ á n g tiếp cỡ trung trị liệu thuốc làm lệnh thời gian khá dài. giá tiền cũng phi thường đắt giá, không phải vậy chống chân hạ p dược liền có thể dây dưa đến chết hàn băng ma b á o Sùng v ậ t sở kỳ hiệu cũng đã làm l ạ n h xong xuôi, có sở kỳ thương t ổ ẫ n bộ trợ. Ma hóa rơi hút máu c i u hận rất nhanh liền vượt qua La Tu, dùng ra ám ảnh cắn xe sau. Ma hóa rơi hút máu r ă n g n a n h lần thứ hai cắn vào hàn băng ma b á o gáy. Lần này có La Tu phụ trợ, ma hóa rơi hút máu cũng không có bị lật tung, vững vàng nhào vào hàn băng ma báo trên người để tốc độ của nó chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. g i o t h ba, hàn băng ma báo lượng máu rốt cục đến cồn bạo tiền lên dưới, thân thể nhất thời trở nên một mảnh đỏ chót. Thuộc tính cũng xuất hiện gấp mấy lần tăng vọt, có điều chưa kịp nó dùng sức, ma hóa rơi hút máu đột nhiên bay lên. c ù n g bạo trạng thái hàn băng ma báo các hạng thuộc tính cao kinh người, một nhảy lấy đà liền đánh về phía phi ở trên trời dùng để kéo dài thời gian ma hóa rơi hút máu. Dĩ nhiên đem ma hóa rơi hút máu cho v ụ a xuống, lần này công kích trực tiếp để ma hóa rơi hút máu lượng máu hạ phá 50% cửa h i lớn. La Tu đồng thời mở ra tinh lực hàng giáo cùng trị liệu súng vật, ma hóa rơi hút máu lượng máu rốt cục ngừng lại lại hàn thế, có thể hàn băng ma báo ở c u n g bạo trạng thái t h ư ơ n g tổn tăng gấp đôi. Hai loại sở kỵ thời gian vừa kết thúc HT vẫn là điên cuồng giảm xuống, nhưng bây giờ chỉ là vì có thể tranh thủ đầy đủ thời gian. Vì mau chóng giết chết cùng bạo bên trong b u ộ n Latu hai tay nhanh tay nhanh mắt, hai cái hoảng sợ thần thương viên đạn đồng thời bắn nhanh ra. Gián hổ mang xạ kích, ảo thuật xạ kích, l ư ỡ g dây cột tóc có sở kỵ hiệu viên đạn xuống, xuất hiện hai cái phi thường cao t h ư ơ n g tổn trị số, hơn nữa c ự u hận trị miễn cưỡng duy trì ở điểm giới hạn trên. Xem ra Latu trong lòng nắm giữ một bộ phi thường chính xác cửu hận thống kê số liệu, không phải vậy Hàn băng ma báo cửu hận trị khả năng đã đ ộ l ệ c h Latu chờ người không ngừng tiêu hao Hàn băng ma báo h một thương lại một thương viên đạn bắn về phía Hàn băng ma báo đầu để nó không cách nào đ ố i ma hóa rơi hút máu tạo thành đòn công kích chí mạng nhưng ma hóa rơi hút máu lượng máu vẫn là sắp thanh không chờ ma hóa rơi hút máu sắp tử vong thì La Tu nhất thời r ơ lên hai tay bên trong hoảng sợ thần thương móc ra một nhóm người đạn mở ra tốc độ tay bạo phát hoảng sợ thần thương lại như là bỗng d ư n g trôi nổi ở La Tu trước mặt hóa thành tàn ảnh cánh tay lặp lại trên đạn kéo c o súng phóng ra viên đạn khống chế nòng súng góc độ cùng với duy trì t h â n thương trôi nổi lại như quỷ dị ma thuật biểu diễn như thế điên cuồng viên đạn lượng lớn xì ra tạo thành một đạo màn đạn nhấn chìm Hàn băng ma báo tạo thành lượng lớn thương tổn, này hiệu quả đều có chút cùng thợ săn cấp 3 đại chiêu màn đạn xạ kích cùng s é bay. coi như là như vậy màn đạn dưới, hàn băng ma báo cũng không có chết đi, nó rít gào một tiếng, tiêu hận nghiêm trọng chết đi hướng về phía la tu, nhất thời bay nào mà tới. la tu mở ra chạy trốn sở k ỳ hiệu, nhanh chóng lui về phía sau, trong tay hoảng sợ thần thương dưới còn, trả lại, ở q u ầ n q u ậ n không ngừng phóng ra viên đạn, tiêu hao hàn băng ma báo còn xuất lại không nhiều lượng máu, mãi đến tận hàn băng ma báo nhanh muốn tới gần la tu thì, tính mạng của nó chỉ cũng đã không còn lại bao nhiêu. thứ ba, hàn băng ma báo gào h é t con ngươi màu đỏ ngòm nhìn c h chọc vào la tu. trong n g á y mắt phân ra một phân thân, bản thể nhưng hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không còn tâm hơi. ở thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên đồng thời sử dụng băng xương tập kích cùng phân thân chạm. làm có muốn hay không như thế cầm thú. La Tu n ổ i giận mắng. La Tu nhìn phía trước Hàn băng ma báo phân thân cùng phía sau đã h i ệ n hiện bản thể, sắc mặt dị thường khó coi, lẽ nào ta cũng phải chết ở chỗ này? x u n phong. ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chiến thương đúng lúc chạy tới, che ở La Tu phía sau, một trao p h ú n g qua đi, dơ lên tấm khiên chịu đựng rơi xuống băng xương tập kích toàn n h t thương tổn. La tu mạnh mẽ chống đỡ phân thân t r ạ m thương tổn, H E chỉ còn dư lại một tia. Thừa dịp chiến thương tạm thời kéo qua, thời gian này cấp tốc kéo dài cùng Hàn băng ma báo khoảng cách. Trên tay phải h o à n g sợ thần thương, thừa ở đ ờ dịp trực tiếp ném mạnh mà đi. Ác điều một đòn, nhất thời phát động sở kỳ ẩn d i ấ u hiệu quả, dương cánh bay cao thanh vũ ư n g đánh về phía Hàn băng ma báo, trung kết rơi mất nó cuối cùng một điểm H n c u ố cùng tự đại Hàn băng ma báo ngã xuống, cuồng bạo t r ạ n g thái nó chống đối lên phi thường gian a n mở ra bảo mệnh s ợ kỳ chiến thương dĩ nhiên miễn cưỡng chống đỡ cả lại, như tiểu cường giống như tồn tại đến cuối cùng. Lục Nguyệt Hoa một đường chạy chậm bắt đầu phục sinh chết đi đội viên, tiểu chân ngắn mục sư căn bản không đ ổ i kịp di động với tốc độ cao bên trong La Tu, liền chiến thương đều là u ố n g song phi t h ư ờ n g hy hữu loại nhỏ tốc độ thuốc mới miễn cưỡng đuổi tới. La Tu nghĩ lại một hồi, vừa nãy tâm thái của hắn cũng có chút hỗn loạn, nên hướng về chiến thương bên kia di động, như vậy còn có thể để bọn họ hỗ trợ một hồi. Dù sao phó bản là cần nhờ đoàn đội hợp tác mới có thể thuận lợi qua cửa, cũng không phải h i ệ n hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân địa phương. Nếu như không cách nào chúng sức hợp tác, như vậy anh hùng phó vốn là một đạo không thể vượt qua núi cao. đã quen một người chiến đấu La Tu. Bản năng muốn dựa vào chính mình đơn độc đánh chết Hàn b ă n g Ma b á o nếu là không có chiến thương đúng lúc xuất hiện, hắn khả năng đã đi vào tỉnh tiên vũ bọn họ g ó p chân, coi thường kẻ địch, cao hơn nữa cổ chính mình, này thuận b ồ n xuôi gió tháng ngày quá quen rồi, ứng phó đột phát tình huống năng lực cũng biến thành càng ngày càng kém. La Tu cảm khái một tiếng, hai tay v u một cái mặt của mình, để cho mình tỉnh táo chút. Hồi tưởng lại năm đó vừa cho rằng lính đánh thuê thì cái kia đoạn tháng ngày, khi đó La Tu cũng là nhỏ yếu như vậy, cần đồng bạn bảo vệ mới có thể chấp hành nhiệm vụ, nhỏ yếu hắn cần dựa vào đồng dạng nhỏ yếu phương thức mới có thể thắng thắng lợi, cái cảm giác này làm sao có thể quên? La Tu đại ca, người làm sao? Chiến Thương đi tới, nhìn rơi vào trong trầm tư La Tu, nói rằng, loại này đột phát sự tình ai có thể nghĩ tới? Cũng không biết là t ê n khốn kiếp nào thiết kế b u ộ n cuối cùng đại chiêu cùng mở giai đoạn, hiện nay ai k h á n được? Ta xem cấp 10 trở xuống tơ lêo cũng không được, quả thực là ý định không khiến người ta quá như thế. La Tu nghe bên tai Chiến Thương bực tức thoại, haha ha bắt đầu cười lớn, không sai, nhưng chúng ta vẫn là quá, mặt sau còn có hai cái càng có b u ộ t khiêu chiến không thể, còn có so với này càng chuyện kích thích à? Sau khi nói xong, La Tu tiến lên bắt đầu mò lấy hàn băng ma báo rơi xuống h i đ ẹ m t ỉ n h những người khác của nào ai tay đỏ ai tay hấp đề tài loại này tay hấp thủ hồng qua liền do hắn đến giang t ố t rồi đối với đầu lĩnh cấp quái vật rơi xuống latu k ỳ t h ự c t a y cũng rất ngỡ o nhân phẩm của ta quả nhiên muốn so với bọn họ được loại này sở kỳ hiệu đặc thù thư dĩ nhiên cũng có thể rơi xuống latu vỗ tay một cái bên trong da dề thư sớm biết liền nên do hắn bao xuống mò thi thể hoạt đã như thế khả năng đã được m t lớn latu để phục sinh sau tất cả mọi người vây quanh một xem sách sở kỳ hiệu giới thiệu nhất thời đều kích chuyển động nguyên lai like đây là bản không có nghề nghiệp hạn định sách sở kỳ hiệu chỉ cần nắm giữ năng lực cận chiến nghề nghiệp cũng có thể sử dụng. s sở kỳ hiệu, phân thân t r ạ m loại hình, sơ kỳ hiệu đặc t h ủ không thể thăng cấp. Cần vũ khí cận chiến. Sơ kỳ hiệu p h ạ m vi, 30 m ã Hiệu quả tiêu hao HP 30 điểm, phân ra một có chứa bản thể tương đồng dáng vẻ phân thân chạm kích kẻ địch, tạo thành 200% vũ khí thương tổn điểm vật lý thương tổn. Phân thân kéo dài thời gian 5 giây, công kích được kẻ địch sau sẽ sẽ biến mất. Làm lệnh thời gian 3 phút, tương đương thực dụng một sơ kỳ hiệu. Thời khắc mấu chốt thậm chí có thể dùng đến làm l à m bảo mệnh kỹ có thể sử dụng. phân thân chạm sở kỵ phân thân dáng vẻ cùng bản thể giống như lúc như vậy là có thể dùng để mê hoặc kẻ địch trong nháy mắt xuất hiện hai tên tương đồng tờ layer mặc kệ là công kích vẫn là chạy trốn đều có thể cho kẻ địch tạo thành tương đối lớn nghi hoặc dẫn đến không cách nào ngay đầu tiên làm ra hợp lý nhất phán đoán như thế nào ra Ta tay đỏ đi đến đến đến l u n điểm quyết thắng bại La Tu nói xong đầu tiên ném ra xúc sắc một cái to lớn 100 để hắn h à i lòng cười to lên nhìn đây mới thực sự là nhân phẩm t ì n h Thiên Vũ rơi r ơ lên t h e o lưng mày ném ra xúc sắc 92 điểm con số trong tình huống bình thường rất có thể bắt nhưng La Tu 100 điểm bại ở nơi đó. Ba người còn lại tập thể suy thần phụ thể, đều không có d ồ n quá 50 điểm, chỉ có thể tiếc nuối lắc lắc đầu. La Tu liền không khách khí vui lòng nhận. Hàn băng ma báo còn trả lại, rơi xuống hai cái hắc thiết trang bị, có một cái dĩ nhiên là nhẫn. Đây chính là phi thường ít ỏi thấy linh kiện. La Tu tự động lui ra cạnh tranh, hắn đã chiếm được càng tốt hơn sách sở kỳ hiệu. Tình Thiên Vũ trên một cái vận may bị kế thừa lại đây, 88 điểm thuấn sát những người khác, chiến thương chờ người chỉ có thể biểu thị bọn họ chân tâm suy thần phụ thể. Trang bị, báo văn giới, phẩm chất, hắc thiết cấp, cần đẳng cấp, 6 cấp, loại hình, nhẫn, thuộc tính, nhanh nhẹn 4. thể chất ba hiệu quả công kích trong số mệnh kẻ địch ì có 5% t ỷ lệ thu được 15 tốc độ công kích trạng thái kéo dài thời gian 6 giây vô cùng tốt một chi ế c nhẫn làm La Tu đem nhẫn g i a o cho Tỉnh Thiên Vũ t h ì không biết có phải là hảo giác của hắn hay không luôn cảm giác mặt của đối phương thật giống đỏ một hồi điều này làm cho La Tu đột nhiên hiểu được đưa nữ sĩ nhẫn là có ý gì lung tung cười vài tiếng lấy ra cuối cùng một trang bị thuộc tính hết sức bình thường tỏa giáp đai lưng cũng là hấp thiết cấp nhưng không cái gì mang vào hiệu quả bị nộ quỷ tể u ỳ bát An k h ố n g chế sở kỵ tiểu quái đối với La Tu bọn họ tới nói cũng không có gì khó khăn. Băng Hạt Vương phía trước tiểu quái rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Này để cho bọn họ tới đến Hàn Băng hẻm núi số 2 bộn, một con đầu lĩnh cấp băng Hạt Vương. Quy một chương 60, đáng ghét tiểu quái. Chương 60, đáng ghét tiểu quái. Tiểu Thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ đương t ậ p tiên. Anh hùng hình thức dưới băng Hạt Vương hình thể dị thường khổng lồ, trên người Hàn Băng gai nhọn thậm chí có người chân thô to như vậy, một đôi vung vẩy to lớn kìm b c rất khó tưởng tượng bị nó kiểm chủ hậu quả. Đôi b ỏ c ạ p t n lượn về phía trước lại như một cái ó ánh long lanh n g tháo. dường như giáp máy trên năng lượng pháo như thế, trên người tương tự với giáp sát hàn băng thiết giáp cũng dày nặng rất nhiều, sức phòng ngự tăng cường rất nhiều, này một đầu quái vật khổng lồ cái khác thuộc tính tự nhiên cũng tăng mạnh không ít. hướng dẫn băng hạt vương có thể không có cách nào sử dụng đối phó hàn băng ma báo chiến thuật, chỉ có thể toàn bộ hành trình trốn ở bộ t phía sau, ngay phía trước thuận chém đánh trong phạm vi chỉ có thể đứng lên một vị t ạ n g nghề nghiệp, dùng để giảm thiểu trị liệu áp lực. lần này đồng dạng lấy xong t h ả n chiến thuật, hàn băng xạ tuyến đánh gãy dao cho nắm giữ đánh gãy sở kỳ h i u chiến thương, nộ quỷ tề quỷ cùng tình t i ê n vũ. sát trời đã không còn sớm, la tu bọn họ nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Không phải vậy kéo vào đánh đêm đối với bọn hắn tới nói tương đương bất lợi. Dưới trời c h i ề u băng hạt vương nhiễm phải một tầng hào quang, có chút tưởng hồng thân thể rơi vào la tu trong mắt đối phương có thể thấy được thuộc tính tự nhiên cũng bị thấy rõ. Sao huyệt triệu hoán giả băng hạt vương cấp độ đầu lĩnh đẳng cấp 9 cấp loại hình nguyên tố sinh vật h p e 5 0 0 6 5 0 0 n n h ì n băng hạt vương danh hiệu la tu rơi vào trầm tư hàn băng ma báo đồng dạng nắm giữ danh hiệu tên là phân chém giả đối ứng nó phân thân t r ạ m sở kỳ h ữ u này sao huyệt triệu hoán giả danh hiệu lẽ nào đồng dạng đối ứng tân sở kỳ h ữ u c h í n thương. ngươi cùng ma hòa rơi hút máu thay phiên ăn thuận chém đánh sở kỳ h i ệ u bột kỹ năng mới rất khả năng là triệu hoán tiểu quái, bột triệu hoán tiểu quái thời điểm liền do ta đến kháng tiểu quái, sau đó đại gia ưu tiên tiêu diệt hết tiểu quái, còn lại cứ dựa theo biện pháp cũ, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận chú ý một ít, có thể đừng chết rồi. La Tu suy nghĩ một chút, nhắc nhở hiện trường mọi người, giảm quân số có thể sẽ tạo thành thương tổn phát ra không đủ, tiểu quái không cách nào đúng lúc thanh trừ, dẫn đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng La Tu ứng phó không được, như vậy chính là đoàn d i ệ n Sau khi nghe xong mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy xào huyệt triệu hoán giả danh hiệu, trong lòng rộng rãi sáng sủa. Hóa ra là hệ thống đưa ra nhắc nhở, lần này để bọn họ yên tâm không ít, có phòng bị muốn ở như Hàn băng ma báo như vậy xuất kỳ bất ý cũng là khó khăn. La Thu cùng băng hạt vương kéo dài một khoảng cách, một người lẻ loi đứng, tầm bắn bên trong bao hàm tất cả mọi người, tầm nhìn biến đồng dạng chống chải, như vậy mới có thể ngay đầu tiên tìm tới bị triệu h o á n tiểu quái. Nhìn thấy ma h ó a rơi hút máu tiến vào tầm nhìn, băng hạt vương vẫn là như cũ phóng ra ra một đạo màu xanh lam băng xương x ạ tuyến, hướng về ma h ó a rơi hút máu vào tới. Anh hùng hình thức dưới băng xương ạ tuyến xúc có thể thời gian càng ngắn hơn, sở kỳ uy lực càng lớn. Cấp tốc bay cao mà hóa rơi hút máu hiểm hiểm sát qua e o t h o m màu băng lam sạt tuyến, kéo cao sau bắt đầu lao xuống hướng về băng hạt vương. Chiến thương đồng thời trên mặt đất sung phong về phía trước, r ơ lên tấm khiên một đánh mạnh liền vỗ vào băng hạt vương mặt bên. Băng hạt vương vung vậy kìm bọ cạp, xoay chuyển thân thể khổng lồ dự định trước tiên ép chết bên người Jun d ế kìm bọ cạp đ n g nhiên quét qua, đánh bay né tránh không kịp chiến thương, tạo thành hơn 100 điểm thương tổn, làm băng hạt vương muốn tiến thêm một bước nữa giết chết chiến thương thời điểm, trước mắt của nó đột nhiên tối sầm lại, ma hóa rơi hút máu đã nhào vào trên đầu nó, xẹt, xẹt một tiếng, ma hóa rơi hút máu răng n a n h sắc bén cắn xong liền đi. Hoàn toàn không cho băng hạt vương kìm bỏ c ạ m kiểm trụ cơ hội, cùng chiến thương thay phiên bắt đầu thành lập cứu hận, chờ cứu hận gần như thì La Tu mấy người cũng bắt đầu rồi công kích. Mọi người phối hợp tương đương hiệu n g ầ m ngoại trừ La Tu thương tổn quá cao không chế phát ra ngoại, những người khác bắt đầu toàn lực phát ra. Chiến thương có chuyên gia hình thức vừa ra lọ phòng ngự tư thái sở kỳ hiệu sau, bất kỳ công kích c ử u hận trị đều ủng có b ộ trợ, vững vàng duy trì một đường cứu hận, hắn đối c ử u hận trị không chế vô cùng tốt, mỗi lần c à o phúng đều so với ma hóa rơi hút máu nhiều một tia c u hận, không đến nỗi để chỉ có thể dựa vào s ợ kỳ thương tổn kéo c u hận ma hóa rơi hút máu ở thời khắc mấu chốt không cách nào rời đi c u hận. chú ý Hàn băng xạ tuyến, một chẳng mấy chốc sẽ phát động sở kỳ hiệu. Thình Thiên Vũ ngươi cái thứ nhất đánh gãy. La Tu nhìn băng hạt vương phần sau làm quang tăng mạnh, mau mau nhắc nhở mọi người nói. Băng hạt vương Hàn băng xạ tuyến nếu như bắn ra sau không có né tránh, có thể không chống chân sẽ phải chịu lượng lớn thương tổn, còn có thể bị đông cứng ở một thời gian ngắn, đến thời điểm nhưng là xong. t ì n h Thiên Vũ gật gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm băng hạt vương phần sau, Lang Quang Chính đang từng đoạn từng đoạn kéo lên, chẳng mấy chốc sẽ đến chốt u i lên. Giữa lúc băng hạt vương một đạo Hàn băng xạ tuyến sắp xạ cái ì một cái nhỏ và dài t ế chân mạnh mẽ đá vào nó phần sau. mạnh mẽ để Hàn băng xạ tuyến nín trở lại, t ì n h tiên vũ thành công dùng chân đá sở kỳ hiệu đánh gãy băng hạt vương Hàn băng xạ tuyến. Chiến thương chú ý tấu vị, tận lực dựa vào né tránh làm chủ. Băng hạt vương sức mạnh quá cao, coi như thành công dùng tấm khiên tiến hành rồi đó n ỡ, nhưng tạo thành thương tổn vẫn là sẽ rất cao. Chỉ dựa vào lục nguyệt hoa có thể lại không ra đây. La Tu không cách nào đem hết toàn lực phát ra, liền tâm phân hai dùng, khống chế sủng vật tránh né sở kỳ hiệu. Khống chế sủng vật sách sở kỳ h La Tu đồng dạng đã có, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải ma hóa rơi hút máu, né tránh đi đòn công kích bình thường tỷ lệ cũng rất lớn. Nhưng thuận chém đánh sở kỳ hình quạt công kích phi thường khó có thể né tránh, coi như bay lên đến vậy sẽ bị đánh tới, trừ phi rời đi nhất định phạm vi, không phải vậy nhất định sẽ ă n được. Rõ ràng, chiến thương nói xong, bước chân về phía sau một trệt, i thân thể theo bước chân xoay chuyển, nâng t u ấ n c h e ở trước mặt, để quá từ đánh chính diện mà đến kỳ bỏ c ạ p trong đó dài nhất một cái gai nhỏ còn. Trả lại, hoa ở trên thiên, phát sinh một trận làm người g h ê r ă a n g âm thanh, độ tự do cực cao đệ nhị mộng, lê hoàn toàn có thể trăm phần t r á n h né đi quái vật công kích, có điều tiền đề là ngươi thuộc tính trị muốn xa cao hơn nhiều đối thủ, còn có ở đệ nhị mộng bên trong. cũng không có cụ thể bị động né tránh tỷ lệ, muốn dựa vào trang bị phụ gia né tránh tự động phát động né tránh, phi thường xem nhân phẩm, chủ động né tránh công kích cái kia mới là vương đạo, thực sự là không tránh thoát công kích, còn có thể dùng đón đỡ hoặc là chống đỡ đến giảm miễn thương tổn. Chiến thương không phải là nữu i hắn cũng là vị cao thủ nhất lưu, rất nhanh liền thích ứng t i ế đấu. Dựa vào né tránh làm chủ, đón đỡ chống đỡ là phụ, chiến thương chịu đến thương tổn cả ngày n g càng thấp, duy trì ở lục nguyện hoa trị liệu cực hạn bên trong phạm vi, hp vẫn duy trì ở 60% h t ả hữu. Muốn n h ắ c man huyết không phải là lục n g u y ệ hoa loại này, chỉ có một nửa trị liệu lượng chiến đấu mục sư có thể d ố đầy. La Tu ở trong chiến đấu, không ngừng mà kết hợp trên thực tế kinh nghiệm chiến đấu, đưa ra ý kiến phi thường thực dụng. Băng hạt vương lượng máu bắt đầu ổn định giảm xuống, trung gian sở kỳ xử lý cũng hữu kinh vô hiểm, chẳng mấy chốc sẽ giết chết bột một nửa lượng máu. Nhưng triệu hoán tiểu quái sở kỳ hiệu nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện, gần đủ rồi, bột rất có thể 50% HP phóng đại chiêu. Đều chú ý một điểm. La Tu vừa nói xong, băng hạt vương liền bắt đầu đập mạnh mặt đất, lập tức trên mặt đất xuất hiện hai cái địa động, hai con to lớn tinh anh băng hạt từ địa trong động tru ra, m ộ t như vậy phối hợp cử động. La Tu đối này đương nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ, ngón tay liền c h ụ liên tiếp bốn phát đạn xạ đánh ra ngoài. Hai con tinh anh băng hạt vừa lộ đầu, nên tiếp chúng nó nhưng là cứng rắn viên đạn, song song t ê u to một tiếng, Dương Anh Múa vớt hướng về La Tu bỏ tới, có thể La Tu nhưng đã sớm xoay người chạy đi một khoảng cách. Tinh anh băng hạt hình thể muốn so với trên đường gặp phải tiểu quái băng hạt lớn một chút, tốc độ cũng phi thường xuất chúng, phần sau dĩ nhiên cũng có thể phóng ra hàn băng xạ tuyến. Hai đạo lam đậm xạ kia sáng cho La Tu mở ra một cái to lớn chuyện cười, miễn cưỡng né tránh một đạo, nhưng một đạo k h á c nhưng nện ở trên người hắn, tạo thành lượng lớn thương tổn đồng thời, còn trả lại. đem hắn đông lại thành tự băng. Có câu nói tốt, thường ở bờ sông đi, nào có không thất hải. La Tu vẫn dùng cường hóa đóng băng c ạ m bấy đem người khác đông thành tự băng. Lần này chính hắn lại bị đông thành tự băng, tự lợi. May là loại này đóng băng trạng thái có thể giải trừ, không phải vậy La Tu khả năng muốn l ậ t t u y ể n trong mương. La Tu uống xong một bình loại nhỏ trị liệu nước tốt sau, quay về vi tới được. t ỉ n h Thiên Vũ nói rằng, ta trước tiên đóng băng một, tập hỏa không, c ó đóng băng lại tinh anh băng hạt. Cẩn thận chút, chúng nó vô cùng có khả năng là b h ơ n Rõ ràng, né t r á n h chính diện vị trí. Thình Thiên Vũ một bên chạy, vừa nói. nộ quỷ tể quỷ cần trợ giúp chiến thương đánh gây tốt b ộ s ở kỳ hiệu không phải vậy phạm vi biến rộng rãi hàn băng sạ tuyến thả ra ngoài sau rất khó né tránh tiểu quái cũng chỉ có thể do La Tu hai người bọn họ thanh lý chờ đóng băng đi một con tinh anh băng hạt sau lưỡng người đã đứng ở một con khác tinh anh băng hạt bên cạnh La Tu phụ trách chính diện độ sức tả thiểm h ữ u trốn Tình Thiên Vũ ở sau lưng dùng sức phát ra tinh anh băng hạt nhưng vào thời khắc này quét ngang về phía trước k ì m bọ c ạ p cao cao vung lên chỉ lát nữa là phải phóng thích thuận chém đánh s kỳ h u La Tu vội vã bước ra né tránh kết quả một cái hiện ra xanh mượt ánh sáng chủy thủ t ả n nhẫn mà đâm vào tinh anh băng hạt trên đầu t c kích. đạo t h c nghề nghiệp khống chế sở kỳ h i u có thể hôn mê kẻ địch 3 giây. La Tu một xem trong lòng một mảnh sáng như tuyết, không chút suy nghĩ vọt thẳng đến tinh anh băng hạt trước mặt, song trọng sở kỳ h i u phóng t í c h một lượng đoạn chém cùng ác điểu một đòn đồng thời dùng ra, tạo thành lượng lớn thương tổn. Đem so sánh ác điểu một đòn ẩn dấu hiệu quả, phổ thông phương pháp sử dụng tạo thành thương tổn muốn thiếu một ít. La Tu nhiều lần thí nghiệm khá là quá mạnh cầm một đòn ẩn dấu hiệu quả, cần chí ít kéo dài 20 m ư ã khoảng cách, không phải vậy thậm chí không cách nào thành công phóng thích sở kỳ h i u So với kéo dài khoảng cách lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều đánh một hồi bình chém tạo thành thương tổn cao. Như vậy còn, trả lại. không cần kiếm về trang bị vì lẽ đó là tu bình thường chỉ là sử dụng phổ thông phóng thích phương pháp chịu đến công kích mãnh liệt tinh anh băng hạt hôn mê thời gian sau khi kết thúc gắt gao tập trung la tu tốc độ công kích cũng biến càng thêm cấp tốc hiện nhiên là k i ể u hận trị lượng lớn chết đi kết quả la tu tuy rằng chịu đến tinh anh băng hạt kịch liệt phản kích nhưng vẫn là trốn thành thạo điều luyện bởi vậy tình thiên vũ có thể yên tâm lớn mật phát ra thương tổn hoàn toàn không cần sợ k i u hận trị rời đi hiện tượng điều này làm cho nàng không có nỗi lo về sau. chỉ chốc lát sau công pháp tinh anh băng hạt liền bị đánh chết như thế bảo chế giết chết mặt khác con kia tinh anh băng hạt sau la tu bọn họ lần thứ hai trở lại cùng băng hạt vương chiến đấu trải qua một quãng thời gian không có phát ra thương tổn băng hạt vương cửu hận trị đã vững vàng khóa chặt ở tạ trên người la tu nắm giữ sung túc cửu hận không gian viên đạn xạ kích tần suất đại đại tăng nhanh một phát phát đạn chuẩn xác cực kỳ bắn trúng băng hạt vương đầu mọi người gia tăng thời gian phát ra thương tổn từng cái từng cái sở kỳ h i u đánh ra n ộ quỷ tể quỷ mở ra phẫn nộ đấu sĩ bản lĩnh sở trường côn bạo tư thái mỗi một lần công kích đều có thể vượt qua 50 bị thương hại nhưng không cách nào kiên trì quá thời gian dài theo nộ khí trị thanh không c ù n g bạo tư thái tự động đóng lại cần chờ đợi làm lệnh thời gian c ù n g tích đầy nộ khí tạo mới có thể lần thứ hai sử dụng quy 1 chương 61, băng xương kính bảo vệ mắt chương 61, băng xương kính bảo vệ mắt tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p t i ê n băng hạt vương hp không ngừng giảm xuống làm hp đạt đến 25% phần trăm thì băng hạt vương phẫn nộ cực kỳ hai con kìm b ỏ cạp lại một lần nữa điên cuồng đánh mạnh mặt đất, dùng ra triệu hoán tiểu quái sở kỳ hiệu, lập tức trên mặt đất dĩ nhiên xuất hiện bốn cái địa động, bốn con to lớn tinh anh băng hạt từ địa trong động t r u i ra. lần thứ hai triệu hoán tinh anh băng hạt số lượng dĩ nhiên b ọ t lên gấp đôi. lần này, La Tu vẫn là trước tiên cấp tốc kéo bốn con tinh anh băng hạt cứu hận, tuy rằng hắn so với vừa nãy loại nhỏ nhiều lắm, nhưng vẫn là suýt chút nữa bị bốn đạo hàn băng xạ kích q u a đến. tốc chiến tốc thắng, ở mang xuống liền muốn vỡ bản, dùng tới thấp kém vỏ đồng bom cùng quần công s kỳ h u tốc độ thanh l đi tinh anh băng hạt. La Tu la lớn. hiện tại chiến thương vẫn không có man huyết, h ắ tê kéo dài t r ư ợ t bốn con tinh anh băng hạt có thể không cách nào để cho hắn tiếp nhận, coi như đông lại một con, còn lại ba con cũng có thể không có cách nào đánh gãy lại đây. đến thời điểm hàn băng xạ tuyến sẽ phải loạn xạ, trốn mở cũng còn tốt, nếu như không tránh thoát còn điểm tại vị trí, như vậy liền thảm. lúc này la tu hạ quyết tâm, thậm chí không có đông lại trong đó một con, mà là lôi kéo bốn con tinh anh băng hạt đến một bên n g ư ờ i lấy ra 10 viên thấp kém vỏ đồng b o m sử dụng tự chế n ổ tung c ả m ấy, muốn liên quan đem băng hạt vương đồng thời dùng quần công thương tổn ế t chết. Dựa theo gợi ý của hệ thống, Latu cấp tốc bố trí song cẩm b y Tiếp theo chính là o a n h oanh liệt liệt vụn ổ lớn. Những người khác đồng thời đem thấp kém vỏ đồng bom quăng đi ra, liên tiếp nổ tung qua đi. Tinh anh băng hạt HV giảm xuống một đoạn. Lúc này tất cả mọi người đồng thời sử dụng q u ầ n công sở kỳ hiệu, trực tiếp đem bốn con tinh anh băng hạt đánh thành bán huyết. Lúc này băng hạt vương HV sắp ép vào cuộn bạo tuyến, Latu để những người khác đều rời xa bột, phía sau hắn còn theo bốn con tinh anh băng hạt. Latu kéo bột cứu hận sau, mở ra h o à n g sợ thần thương phì dở dạn phục chế lực cùng lưỡi kiếm bao táp sở kỳ hiệu. to lớn song trọng b á o t ắ p bắt đầu tàn phá băng hạt vương cùng 4 ố n con tinh anh băng hạt lượng máu nhanh chóng giảm xuống theo sở k ỳ kéo dài thời gian kết thúc hiện trường chỉ còn giữ lại băng hạt vương l ẻ l o i bóng người l ư ớ i kiếm bao táp cũng không có mang đi băng hạt vương hết thể h v để Latu nguyện vọng phá diện mau mau một chạy trốn kỹ có thể dùng ra cấp tốc rời xa bốt bởi vì băng hạt vương h v đã ít hơn 5%. băng hạt vương bị c u ồ n phong quyển cách mặt đất một điểm không cách nào dùng ra nhất định phải đứng trên mặt đất trên mới có thể phóng thích đại chiếu cho Latu một thoát thân cơ hội chờ l ư ớ i kiếm bao táp sở k ỳ sau khi kết thúc rơi trên mặt đất băng h ạ vương chỉ là cho Latu 3 giây đồng hồ thoát thân thời gian lập tức nó vinh quang tột đỉnh kìm bỏ cả phát sinh hai đạo tiên trùng sáng màu đỏ r ớ c vào mặt đất trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đẫm thành màu đỏ r ự c như dung nham giống như vậy nhưng thả ra cũng không phải cực nóng hỏa diễm mà là chí mạng h ỏ khí màu đỏ r ự c mặt đất phảng phất một vòng một vòng c ủ a sóng bắt đầu khuếch tán ra đến lập tức từng cây từng cây đỏ như màu máu băng trụ từ dưới mặt đất xung ra đem vương viên 50 m ã phạm vi đã biến thành hồng thủy tinh thế giới Latu cuối cùng vẫn là không có chạy đến bị đóng băng tiến vào một cái đỏ như màu máu băng trụ bên trong thật giống hổ phách bên trong côn trùng óng ánh long lanh. Phi thường đẹp đẽ, nhưng Latu có thể không cách nào t h ư ở n g thức được. Cái chết của hắn dẫn đến p h i ở trên trời ma hóa rơi hút máu cũng biến mất không còn t ă m hơi. Chỉ còn lại không tới 5% h p h V băng hạt vương cuối cùng vẫn là bị Tỉnh Thiên Vũ bọn họ cho đóng. Có điều cuối cùng sống sót cũng chỉ còn sót lại Lục Nguyệt Hoa cùng Tỉnh Thiên Vũ hai vị nữ sĩ. Những người khác vì tranh thủ thời gian bị băng hạt vương cho đập chết. Phục sinh sau Latu run lên có chút trở nên cứng thân thể, đỏ như màu máu băng trụ bên trong nhiệt độ thực sự là quá thấp. Tuy rằng trong nháy mắt liền kết thúc Latu sinh mệnh, nhưng trong nháy mắt đó Hàn ý để hắn sống mãi khó quên, đều có chút hối hận đem cảm quan mở ra c ả o nhận. nếu như r a không được thứ tốt n à y một làn sóng chúng ta nhưng là thiệt t ỏ i lớn La Tu có chút đau lòng e ít ỏ sau đó bắt đầu nhặt băng hạt vương rơi xuống ải k è m kiện món đồ thứ nhất liền để La Tu cảm thấy kiếm về là một cái bạch ngân cấp truy thủ La Tu cầm lấy cái này óng ánh long lanh dường như dù bị bình thường truy thủ ở dưới ánh tà dương biểu lộ ra rực rỡ lóa mắt sát thái khiến người ta không tự chủ được xem thêm trên vài lần hồng thủy tinh chi nhận phẩm chất bạch ngân cấp c ầ n đẳng cấp tăng cấp loại hình truy thủ tốc độ công kích 160 thuộc tính lực công kích 3.342 nhanh nhẹn 6, thể chất năm, hiệu quả, công kích trong số mệnh kẻ địch thì có 5% t ỷ lệ khiến đối phương thu được tốc độ di động 35% phần băng xương trạng thái kéo dài thời gian 5 giây, bê độ 110, 110. Cái này hồng thủy tinh chi nhận, quả nhiên không hổ là bạch ngân cấp trang bị, phụ gia lực công kích phi thường cao, phải biết tùy thủ loại vũ khí nhưng là tốc độ công kích nhanh nhất, này bình quân hạ xuống sát thương cũng không thể so là tu hắc r ư ợ u thợ mỏ quốc đến ít. t h u ộ c tính điểm cũng phi thường thích hợp đạo t ặ c nghề nghiệp, nếu như t ỉ n h t i ê n vũ có cái này vũ khí, công kích có thể tăng lên không t La Tu đem Hồng t h ủ y Tinh Chi nhận g i a o cho Tình t i ê n Vũ, nơi này cũng chỉ có nàng nắm giữ trụ thủ vũ khí sở trường. Đáng tiếc c á i t è m này cần 8 cấp mới có thể trang bị, Tình t i ê n Vũ bây giờ đẳng cấp tuy nhưng đã l ẹ vào 7, nhưng còn kém không ít, er e ít mới có thể lên tới t cấp, chỉ có thể yên lặng trước tiên để vào trong túi đeo lưng, đẳng cấp đừng được rồi đang trang bị. Trải qua k hai môn hồng sau, La Tu đối với băng hạt vương mặt sau h tẻm báo có rất lớn hy vọng, băng hạt vương không thể chỉ có thể rơi xuống một cái hải tẻm, mặt sau h tẻm cho dù thuộc tính lại kém, cũng đáng giá về tổ thất. Tu La đại ca, ngươi nhanh một chút m ọ trang bị, băng hạt vương có hay không rơi xuống mục sư trang bị nha. Lục Nguyệt Hoa đưa cổ giải, nóng t r ô n g lấy phần nói: Không sai, Tu La đại ca, ngươi cũng không nên đến thăm chăm sóc mỹ nữ, vội vàng đem phía dưới t è m nhặt lên đến. Chúng ta thời gian không hơn nhiều, mặt sau cũng không có thiếu tiểu quái cùng cuối cùng m u ộ t muốn đánh. Chiến Thương không ngừng thúc d ụ c hắn cũng không muốn đánh Hảo không nắm chắc đánh đêm. La Tu khẽ mỉm cười, tăng nhanh động tác của chính mình, băng vương rơi xuống tẻm cũng không nhiều, tổng cộng 5 cái h ả i t è m trong đó còn nắm giữ hai bản sách sở kỳ cùng một tấm bản vẽ. Một quyển sách sở kỳ là Nguyên Tố Sư v n g Sương Sạ Tuyến, cùng băng hạt vương hàn băng sạ tuyến dáng vẽ phi thường như. nhưng uy lực cùng hiệu quả hoàn toàn không thể sánh bằng, chỉ có thể giảm tốc độ băng x ư ơ n g xạ tuyến so với có thể đông lại hàn băng xạ tuyến, hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. trong đội ngũ cũng không có nguyên tố sư, La Tu chỉ có thể trước tiên thả ở bã lộ sau lưng bên trong, là đội vẫn là bán, chờ phó bản sau khi kết thúc trở lại thương nghị, một bản khác sách sở kỳ hiệu là bảo vệ kỵ sĩ dù bị lực lượng chủ động giảm miễn 20% hết thể thương tổn sở kỳ hiệu, tương tự không ai có thể dùng bảo quản ở La Tu nơi đó. còn lại ngoại trừ bản bế ngoại, còn ra một cái hắt h i ế t cấp bố dắp quần, ở hai vị chiến sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong, Lục Nguyệt Hoa vui dạo dược tiếp nhận trang bị. Nhưng cuối cùng bản vẽ dĩ nhiên là công trình học bản vẽ. Đây chính là La Tu ở Hàn băng trong hẻm núi nhìn thấy tấm thứ hai công trình học bản vẽ. Những chuyên nghiệp khác bản vẽ hắn cũng đánh tới quá vài tờ, có thể công trình học bản vẽ chân tâm hiếm thấy. La Tu kiểm tra một hồi công trình học bản vẽ thuộc tính sau: Con mắt hơi n h e o lại, dĩ nhiên là trang bị chế tác bản vẽ. Bản vẽ, băng xương kính bảo vệ mắt, cần vật liệu thanh đồng đỉnh 8, k h i n h bị 5, đông tuyết t h ạ c h 2. Điều kiện học tập, công trình học, sơ cấp, phẩm chất đồng thao cấp, cần đẳng cấp l ẹ v b o năm. Loại hình giáp da đầu, thuộc tính sức phòng ngự 8 thể chất 4 Băng xương kháng tính ba, hiệu quả, tầm mắt tăng cường n m ã bế độ 50, 50. tăng cường tầm nhìn trang bị nhưng là thứ tốt, chỉ cần có hai tem này, buổi tối luyện cấp sẽ dễ dàng rất nhiều, không chống chân như vậy, bỏ thêm 3 điểm, ba giờ băng xương kháng tính càng làm cho trang bị giá trị bản thân tăng nhiều. Bây giờ đại chúng chủ l u t ờ leo sắp đến cấp năm, như vậy hàn băng hẻm núi chính là bọn họ nhất định phải đối mặt phó bản, có hai tem này, liền có thể để cao thật lớn l u l h r băng xương phép thuật kháng tính, giảm miễn thương tổn không nhỏ. Băng xương kính bảo vệ mắt đối lập với cự hùng giờ tới nói, hoàn toàn là vì bọn họ do ni đóng à y trang bị. Không có tấm khiên đón đỡ còn cần kháng quái bọn họ, Cao Thể c h ấ t Cao Phòng n g ự cùng với Cao kháng tính thiếu một thứ cũng không được, dựa vào huyết gia dày nạnh chống đỡ lấy cự hùng dở y, nói vậy táng ra bại sản đều sẽ mua băng xương kính bảo vệ mắt. Hơn nữa tuyết man thôn bên trong cự hùng dở y, phần lớn đều là công đoàn nuôi, chính là vì hàn băng hẻm núi quá cửa, bởi vậy coi như bán ra một cực cao giá cả, thị trường khẳng định còn sẽ xuất hiện c ũ n g không đủ cầu hiện tượng. Đi thân thăm bạn vay tiền mua cũng không phải chuyện không thể nào. Băng xương kính bảo vệ mắt thành phẩm cũng không phải rất đắt giá, vật liệu phương diện cũng là đông tuyết thạch dường như khó lấy được, đây là chỉ có ở giá lạnh đoạn đường khoáng vật mới sẽ phối hợp h o n thạch. Như tuyết man thôn loại này, đại lục tối bắc bộ thôn xóm bên cạnh có thể đào được tỷ lệ cũng không nhỏ, cũng bởi vì thiếu hụt lợi dụng đông tuyết thạch bản vẽ, các người chơi phổ biến không biết đông tuyết thạch tác dụng, giá cả bán tương đương tiện nghi. Mấu chốt nhất chính là anh hùng hình thức hàn băng trong hẻm núi nguyên tố quái vật thi thể đang sử dụng lấy quạng thuật thì cũng sẽ hái được đông tuyết thạch, la thu trong túi đeo lưng bây giờ thì có không ít, đã như thế hiếm, có nhất đến vật liệu, so ra biến dễ dàng lên. Kinh b ị là chế bì chuyên nghiệp lợi dụng các loại da của giã thu m a n h chế mà thành t da, dùng cho các loại giáp da chế tác, nắm giữ vật hái thuật ợ l thường gặp nhất, bởi vì g ã thu quái số lượng đông đảo. Không muốn lãng phí giá thú thi thể, vật hái thuật liền trở thành một rất tốt lựa chọn. Bởi vậy, thuộc ra giá thị trường thấp hơn nhiều khoáng thạch cùng thảo dược. Chế ra t h ụ băng xương kính bảo vệ mắt hoàn toàn là một vốn bốn lời buôn bán. Các ngươi ai là công trình học? Không có ai xuất hiện tại đội trả lại cùng. Latu cũng không muốn rơi vào đến bên trong, hắn chống chân chế tác các loại đạn dược bom liền chiếm dụng rất nhiều luyện cấp thời gian, có thể không thời gian toàn thân tâm vùi đầu vào chế tác trang bị bên trong. Mọi người nhìn nhau một cái, đều lắc lắc đầu. Bọn họ học tập cấp phó nghiệp đều là tăng cường sức chiến đấu, cũng không nghĩ tới đ ộ chiếm dụng luyện cấp thời gian. Quên đi, các ngươi có hay không nhận thức nghề nghiệp sinh hoạt ờ layer, nghĩ một biện pháp đảo lại đây. La Tu đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp này, nếu quyết định thành lập công đoàn, như vậy nghề nghiệp sinh hoạt cờ layer cũng không thể thiếu hụt. Đây chính là công đoàn có thể hay không mãnh liệt phát triển mang tính then chốt một câu. Tinh Thiên Vũ một bên thưởng thức hồng thủy tinh chi nhận, vừa nói, ngươi vừa nói như thế, chúng ta đúng là nhận thức không ít nghề nghiệp sinh hoạt ờ layer, vốn là dự định hướng dẫn giới phó sau, liền đi thử nghiệm đảo lại đây. Tu La, ngươi nếu như không muốn lãng phí thời gian, trước hết cầm b ả n vẽ đi, chờ ta tìm đến người t ì m c ậ n sau lại giao cho đối phương đi. Thinh Thiên Vũ thu hồi Hồng Thủy Tinh Chi nhận nói, được, vậy ta trước hết cầm, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta bắt đầu thanh lý tiểu quái đi. La Tu cũng không muốn lãng phí thời gian, thu hồi băng xương kính bảo vệ mắt bản vẽ, đứng dậy hướng về Hàn băng hẻm núi điểm cuối đi tới. Quy 1 chương 62, Cự Kiếm. Chương 62, Cự Kiếm. Tiểu Tuyết, h h ỏ a n h ậ n Chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p Tiên. La Tu bọn họ cùng nhau đi tới, đem gặp phải Hàn băng sinh vật đều thanh lý sạch sành sành. Vách đá hai bên vách núi treo leo càng ngày càng gần, mọi người dần dần tiếp cận hẻm núi tối h ẹ p nhất. Nơi này quái vật khiến người ta khắc sâu ấn tượng, không biết làm sao hướng dẫn cờ l a y ơ, e r thậm chí cảm thấy so với phó bột còn khó hơn. Tiểu quái số lượng cùng thực lực đều có dâng lên, hai làn sóng băng quái thậm chí trở thành tinh anh cấp, mà đầu kia băng nguyên tố cường độ dĩ nhiên cùng chuyên gia hình thức bột cường độ tương đương, hoàn toàn nằm ở cường hóa tinh anh h à m chủ. Coi như như vậy, La Tu bọn họ vẫn là thuận lợi quá ỉ, thậm chí không có bất kỳ giảm quân số, so với phó băng hạt vương thì đơn giản hơn nhiều. Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi, trời cũng lập tức liền muốn đen, đã không còn lại bao nhiêu thời gian. nhất định phải dành thời gian, không phải vậy chỉ có thể chờ đợi ngày mai ở đánh. La Tu thu hồi mỉm cười, đi tới đội ngũ phía trước nhất, bay lên từ chiến đến cùng d ũ ớ c khí. La Tu một đánh chớp n o á n g nhận thương quét ngang về phía trước, giết chết bảo vệ ở Hàn băng c ự nhân trước mặt cuối cùng một con băng quái, vỡ vụn khối băng nện xuống đất, vang lên một trận âm thanh leng l à n h cũng tiêu chí sắp đến cuối cùng một chiến. Mặt sau tùy t ù n g những người khác, cũng bị kéo nổi lên quyết tâm, mặc dù lại khó đối phó b u ộ c cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ bị các người chơi chinh phục. Hàn băng hẻm núi dưới đáy nắm giữ một cái t r ố n g t r ả i t r ố n g t r ả i địa. Cùng phía trước hẻm núi n g o ạ i không gian hình thành một lớn một nhỏ phảng phất hồ lô trạng không gian. La Tu chờ người rốt cục đến nơi này, nhìn thấy cách đó không xa Hàn băng cự nhân, nó hình thể biến càng càng cao to, độ cao đã vượt qua 15 mã, so với chuyên gia hình thức phải lớn hơn rất nhiều. Hàn băng cự nhân thân thể như cây của chống trời, ở dưới ánh tà dương lôi ra một cái cái bóng thật dài, chu vi sắc trời đã vô cùng ảm đạm, chỉ cần ở một lúc nữa, buổi tối sẽ để Hàn băng cự nhân thuộc tính tăng mạnh. La Tu chờ người chuẩn bị đầy đủ, hướng về phó bản bên trong cuối cùng b ộ đi đến, còn không chờ bọn hắn tới gần. Hàn băng cự nhân đột nhiên từ trong ngủ mê thức tỉnh, mở chỗ chống hai mắt, phóng ra âm hàn ánh sáng. Nhỏ bé phàm nhân, dĩ nhiên xông vào Hàn băng quân vương lãnh địa. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Hàn băng cự nhân nhìn xuống mọi người, phát sinh c h â m trọng lời nói. Băng xương chinh phục giả Hàn băng cự nhân, cấp độ, đầu lĩnh, đẳng cấp, l ệ ba m ư loại hình, nguyên tố sinh vật, H E 9000, 9000. So với chuyên gia hình thức, Hàn băng cự nhân lượng máu không thể nghi ngờ dày không ít, gần như có gấp đôi. hai người thực lực cũng kém một cấp độ, đẳng cấp cũng lên tới tân thủ trong thôn quái vật cực hạn, hoàn toàn không giống như là bây giờ tơ l ơ có thể hướng dẫn băng xương chinh phục giả danh hiệu danh x ứ n g với t h ự c Hàn băng c ự nhân ngoại trừ hình thể lớn lên bên ngoài, trong tay lại vẫn cầm một cái do Hàn băng n g ư n g tụ cự kiếm, độ dài vượt qua hơn 10 mã, độ rộng quả thực cùng ván cựa như thế, chiêu kiếm này chặt bỏ đến, coi như là trên thực tế ô tô, é e sợ cũng chỉ có thể chia làm hai nửa mệnh. Cận chiến toàn bộ lui về phía sau, dùng vũ khí tầm xa công kích, chiến thương ngươi đến chủ kháng, ta sẽ để s ủ n g vật q u á dây b t ngươi cẩn thận cự kiếm công kích, lục nghệ hoa khổ c ư ngươi. Không muốn không nợ pháp lực khôi phục nước thuốc, toàn bộ hành trình duy trì chiến thương lượng máu, những người còn lại chính mình uống rượu thủy hoặc là b n g b ả i không nên để cho t r ị liệu phân tâm chăm sóc các người. Latu cấp tốc bố trí xong nhiệm vụ, mang theo đội ngũ hướng về Hàn băng cự nhân phòng đi. Chiến thương mở ra x u n g phong, sông lên trước tiến vào Hàn băng cự nhân dưới chân. Chết tiệt run rế, giáng khiêu chiến vi đại băng xương chinh phục giả, các ngươi đều muốn trả giá tử vong đánh đổi. Hàn băng cự nhân phát sinh như tiếng sấm gào thét, ơ lên to lớn bàn chân, hướng về chiến thương đạp lên lại đây. Mắt thấy liền muốn bị d m thành thị nát, chiến thương hấp hối không sợ, một ngã xuống đất sạn từ Hàn băng cự nhân bên người lướt qua. ầm ầm, to lớn bàn chân mãnh liệt đạp ở trên mặt đất, một vòng cuộn sóng tùy theo sản sinh, như loại nhỏ địa c h ậ n giống như vậy, đem mặt đất g i n m che kín vết rách. La Tu bọn họ cũng bị ảnh hưởng đến, có chút không đứng thẳng được, gần ở bên chân chiến thương càng là bước lên một ba vị số thương tổn. Hàn băng cự nhân phát hiện đạp lên cũng không có tiêu diệt hết c h n thương, trái lại làm cho đối phương chạy đến phía sau, n ổ i giận sau khi, một cái xoay người phất lên cự kiếm hướng về chiến thương vị trí hoành q u y t tới. Hình thể to lớn Hàn băng cự nhân xoay người động tác tương đương chậm chậm, cự kiếm tần suất công kích cũng phi thường chậm, càng ngày càng quen thuộc tự do hình thức chiến thương, thân thể bản năng bay vào lên. Hàn băng cự nhân cự kiếm từ dưới người của hắn đ ả o qua phá không sức gió để hắn cảm giác dưới thân mát lạnh. Nếu như nhảy lấy đà lại tối nay khả năng chính là chém ngang không kết cục. Chiến thương mồ hôi lạnh chảy ròng, hết sức chăm chú tránh né cự kiếm công kích. Hàn băng cự nhân lực công kích tuy rằng rất mạnh, nhưng cự kiếm vung v y tốc độ gần như cần 3 giây một kiếm. Nếu như như vậy vẫn là không tránh thoát, như vậy chiến thương cũng thẹn với chơi nhiều như vậy năm đêm. Hàn băng cự nhân đòn công kích bình thường chỉ có thể tiến hành né tránh, đón đỡ hoặc là chống đỡ sẽ phải chịu đánh bay hiệu quả. Hạ vê phòng ngự có điều quan tạ nghề nghiệp thậm chí chính là một kiếm sự tình, coi như là trang bị bây giờ nằm ở hàng đầu trình độ chiến thương chính diện ai đến một kiếm ra tấn công dữ dội cũng là chắc chắn phải chết kết cục. Bởi vậy ở đệ nhị mộng bên trong, ta nghề nghiệp nhanh nhẹn cũng là phi thường trọng yếu thuộc tính. Nếu như thuộc tính điểm chống chân thêm thể chất cùng sức mạnh tốc độ không đủ nhanh, căn bản không thể kháng trụ Hàn băng c ự nhân công kích. Đối lập đến với những nghề nghiệp khác, hành động ngốc tạ nghề nghiệp đối với nhanh nhẹn đặc biệt là trọng yếu, bị truyền thống vong du độc hại quảng đại tạ đêm thủ chuyên nghiệp vẫn quán triệt huyết nhiều loại kháng mới là đạo lý quyết định truyền thống tạ hình thức. Bọn họ thường thường đều là cao huyết cao phòng tốc độ thấp. Nhưng hai sáng phó b ả n Hàn băng trong hẻm núi Hàn băng c ự nhân sẽ làm bọn họ thay đổi này nhìn q u a điểm. Vì thế sau đó thậm chí xuất hiện toàn nhanh nhẹn thêm giờ dị dạng tạ, cuối cùng bị có chứa khóa chặt s ợ kỵ pháp hệ quái lần thứ hai giáo hội làm người. Nói tóm lại, các hạng thuộc tính cân bằng tạ mới có thể thích ứng đệ nhị mộng bên trong quái vật phức tạp nhiều biến cơ chế, sức mạnh thương tổn thành lập từ hận, thể chất phòng ngự kháng chủ khóa chặt sở kỳ hiệu, nhanh nhẹn tốc độ tránh né đòn công kích bình thường. Đây chính là sau đó tạ nghề nghiệp theo đuổi tam đại yếu điểm. Chiến thương nhanh nhẹn thêm giờ cũng không phải rất nhiều, có điều hắn một thân trang bị đều là lấy nhanh nhẹn làm chủ, coi như là như vậy lẽ tránh cũng tương đương gian nan. Hàn băng cự nhân tần suất công kích tuy rằng không cao, nhưng mỗi một kiếm tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, điều này làm cho chiến thương hoàn toàn không để ý tới hình tượng của bản thân. Ngã xuống đất, la l ộ t b ỏ sát chờ không quá động tác y u nhã luân phiên ra trận, chỉ cần có thể né tránh đi Hàn băng cự nhân công kích, hắn liền dùng bất cứ thủ đoạn t ồ i tệ nào. La Tu trong lòng âm thầm than thở, trải qua lần này anh hùng hình thức phó b ả n chiến thương thực lực có đột phá tính tiến triển, hoàn toàn đánh vỡ truyền thống vong du công sỉa, hướng về thế giới hoàn toàn mới bước vào. Sau đó hàng đầu tạo t l ở xếp hạng bên trong chắc chắn có hắn một vị trí. ở La Tu xem ra. Hiện tại thần ma vạn tộc bảng trên những tia xếp hạng cao hơn chiến thương đ ợ layer thực lực khả năng cũng không không có chiến thương lợi hại để cho bọn họ tới né tránh hàn băng cự nhân đạp lên thêm cự kiếm công kích ít nhất không thể như chiến thương như vậy nhiều lần đều né tránh đi những tia nắm giữ cái gọi là phong phạm cao thủ t ợ layer khả năng gặp phải hàn băng cự nhân ngay lập tức liền đã biến thành không t r ù n g phi nhân vẫn cần tránh né công kích chiến thương thành lập c u hận tốc độ chậm một chút hàn phóng ra sở kĩ cần không chế thời cơ thích hợp không phải vậy có thể sẽ bị hàn băng cự nhân cự kiếm chém tới bởi vậy la tu bọn họ thời gian lại gấp cũng cần kiên trì chờ thêm một quãng thời gian. nhìn thấy chiến thương cửu hận thành lập gần như thì La t u hướng về đã phân tán ra chuẩn bị tránh né Hàn b ă n g ném mạnh mọi người hô công kích bắt đầu trốn tốt sở kỳ hiệu Lục Nguyên Hoa khống chế song pháp l ự c t r ị tùy cơ chú ý chiến thương H T nếu như hắn không có né tránh công kích như vậy phải nhờ vào ngươi Lục Nguyên Hoa nghe vậy gật gật đầu sự chú ý cũng bắt đầu tập trung hết sức chăm chú nhìn chiến thương lượng máu bởi anh hùng hình thức dưới Hàn b ă n g cự nhân không quy tắc đạp lên sở kỳ h i u Tinh Thiên Vũ cùng nộ quỷ tể quỷ chỉ có thể lấy ra bình thường dùng để phụ gia thuộc tính vũ khí tầm xa Tinh Thiên Vũ dùng chính là đạo tặc nghề nghiệp có thể trang bị cung nỏ Nàng lấy ra một cái đồng thau cấp kinh h nô bắt đầu xạ kích lên. m à n g ộ ộ bị t ể quỷ là nghề nghiệp chiến sĩ, chỉ có thể trang bị ném mạnh vũ khí. Một cái đồng dạng vì là đồng thau cấp phi phụ xuất hiện ở trên tay của hắn, hướng về Hàn băng c ự nhân toàn lực ném mạnh mà đi. Phi phụ, phi đao, ngắn mâu các loại đều thuộc về vũ khí tầm xa p h m bì. Có điều chúng nó bị phân chia đến ném mạnh vũ khí sở trường bên trong, nắm giữ tự động thu về công năng. Ném mạnh sau khi rời khỏi đây, thời gian nhất định sau sẽ trở lại trang bị lần trên. Có điều trung gian khoảng cách thời gian phi thường trưởng, ợ i tốc độ công kích sẽ ảnh hưởng khoảng cách thời gian. Có điều tạo thành thương tổn vẫn là có chút ít còn hơn không. đáng nhắc tới chính là phi ở trên trời ma hóa rơi hút máu dĩ nhiên không sẽ phải chịu đạp lên thương tổn. ở Hàn băng cự nhân trước mắt quấy dày tầm mắt của nó d ự c chảo còn chăm chỉ không ngừng địa g ã i Hàn băng cự nhân con mắt. nếu không là nguyên tố sinh vật con mắt chỉ là dùng để chữa sức, chân chính dùng để quan sát thế giới chính là chúng nó nguyên tố chi hồn. chúng nó dùng nguyên tố chi hồn xuyên tấu qua viền mắt đến sản sinh thị giác. ma hóa rơi hút máu căn bản là không có cách luống cuốn chúng nó, chỉ có thể quấy dày chúng nó thị giác trước cửa sổ. Tình Thiên Vũ cùng nộ quỷ tệ quỷ đánh tới nước t ư ơ n g Lần này La Tu trở thành chủ yếu nhất thương tổn phát ra nhân viên. Hắn rất nhanh liền ở trong lòng tính toán tốt rồi cửu hận trị. Một rắn hổ mang xạ kích cùng một thảo thuật xạ kích ra tay. 32, 93, hai, c á i thương tổn trị số từ Hàn băng cự nhân trên đầu xông ra, nhưng cũng không có để n ó nhìn về phía La Tu, vẫn là hết sức chuyên chú dùng cự kiếm vôi nhảy nhót thương bừng chiến thương. Mọi người vây nốt Hàn băng cự nhân, viên đ ạ n cung tên, phi phủ mánh liệt bắt chuyện. Hàn băng cự nhân vật lý phòng ngự cực cao, Tình Thiên Vũ bọn họ tạo thành thương tổn phi thường có hạn, dù sao phép thuật phòng ngự liên thất thái quá. ngoại trừ băng x ư ơ n g kháng tính ngoại, cái các loại ma pháp khác đều có thể tạo thành đủ số thương tổn. hỏa diễm thuộc tính sở k ỳ càng là nắm giữ tăng gấp đôi thương tổn hiệu quả. điểm này đúng là cùng chuyên gia hình thức bên trong như thế. nhưng coi như như vậy, hàn băng cự nhân cái kia siêu cao hất về cũng làm cho la là tu bọn họ có chút bó tay toàn tập, chỉ có thể chậm rãi m à i xuống, cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu mới có thể trà sáng hàn băng cự nhân lượng máu. thiên lập tức liền muốn đêm đen đến rồi, phía trên đường chân trời ánh nắng chiều đã chỉ xuất lại một chút, hắc ám sắp bao phủ đại địa, giá n g o ạ i rất nhiều tơ l ơ cũng đã trở lại trong t ô n xóm, chỉ có những kia chuẩn bị đầy đủ t l ơ mới có thể ở buổi tối lên cấp. bọn họ lấy ra cây đốt chuẩn bị nên tiếp đêm đen đến, đương nhiên cũng không có thiếu như là tu bọn họ như thế còn ở phó bản bên trong tờ layer, bọn họ chính đang dành thời gian hướng dẫn dưới trước mắt buồn, không tới một giây sau cùng ai cũng không cam lòng từ bỏ sắp đến thắng lợi, những người này nhất định sẽ trở thành sau đó trong game các thế lực lớn trụ cột vươn vàng. Quy 1 chương 63, quét ngang không quân. Chương 63, quét ngang không quân. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. Từng cái từng cái thương tổn trị số từ Hàn băng cự nhân trên đầu đ ố lên, thấp nhất chỉ có vị trí, còn đương theo chưa trong số mệnh chữ, cao đúng là nắm giữ hơn 40 điểm t ư ơ n g tổn. có điều đây đối với Hàn băng cự nhân cái kia cao tới 9.000 điểm h v tới nói quả thực lại như là mưa bụi nhưng tích tiểu thành đa cuối cùng sẽ biến chất thành đầy đủ muốn nó mệnh tương tổn t ì n h thiên vũ cung tên chính là những kia vị trí thương tổn đối với Hàn băng cự nhân hiệu quả gần như dường như n ạ o n g ứ a bình thường vật lý thương tổn là sẽ bị Hàn băng cự nhân trên người băng cứng rất lớn giảm miễn đúng là la tu giao dịch quá khứ thấp kém vỏ đồng bom có thể tạo thành lượng lớn thương tổn những kia hơn 40 điểm thương tổn chính là dùng thấp kém vỏ đồng bom nổ đi ra điều này làm cho t ì n h thiên vũ bọn họ không đến nỗi hoàn toàn nằm ở vô dụng công trạng thái. La Tu công kích đem so sánh tình thiên vũ bọn họ mà nói, đã xem như là khá cao, chỉ ít có thể phá vỡ, khiến dùng pháp lực đạn sau tạo thành mức thương tổn còn có thể hướng lên trên di động không biết. Tuy rằng khiến dùng pháp lực đạn tình h u ố n g không cách nào sử dụng tốc độ tay bạo phát chiến kỹ, nhưng bị ở đan phát đạn cao thương tổn. Nói tóm lại vẫn là pháp lực đạn có lợi, có điều pháp lực đạn nhưng là thợ săn đ ộ c quyền, đạo tắc chỉ có năng lượng điều, mà chiến sĩ nhưng là nộ khí tạo, tình thiên vũ bọn họ có thể không cách nào khiến dùng pháp lực đạn, chỉ có thể phiền muộn mà nhìn tự thân thấp đáng thương thương tổn. Hàn băng cự nhân tức giận rít gào lên, trong tay cự kiếm bỗng nhiên đâm hướng về phía chiến thương vị trí. muốn ở chiến thương trên người mở cái lỗ to lung, chiến thương về phía trước một lần, né tránh cự kiếm đâm tới, chỉ nghe phía sau truyền đến to lớn tiếng ầ m ầm, chấn động hắn bò ở trên mặt đất, mau mau đứng lên hướng sau một xem, chỉ thấy cự kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất, một nửa thân kiếm đã biến mất không còn tăm hơi, Hàn băng cự nhân sức mạnh chi lớn, quả thực cùng giáp máy không kém cạnh, cắm vào tiến vào mặt đất cự kiếm, Hàn băng cự nhân cũng không có lựa chọn rút lên đến, mà là lựa chọn đạp lên sở kỳ h ữ u một hồi liền xóa sạch chiến thương hơn 100 điểm lượng máu, sau đó hai tay từng người ngưng tụ lại một khối to lớn với băng, thể tích cũng so với chuyên gia hình thức lớn hơn gấp đôi. về số lượng cũng có thêm một viên hai khối khổng lồ cực kỳ khối băng phân biệt khóa chặt La Tu cùng Tỉnh Thiên Vũ hướng về bọn họ cao tốc đ ậ p tới này chính là Hàn băng Cự nhân ném mạnh khối băng sở kỳ diệu La Tu nắm giữ thợ săn chạy trốn Tỉnh Thiên Vũ nắm giữ đạo tặc nhanh chạy đều trốn tương đương ung dung có thể La Tu nhưng không có cao hứng lên song trọng ném mạnh khối băng tương đương với bị khóa chặt tỷ lệ vọt lên gấp đôi nếu như chân ngắn Lục Nguyệt Hoa bị điểm tên không có né tránh vậy thì là vỡ trường cục diện Lục Nguyệt Hoa ném mạnh khối băng lấp bắp phạm vi biến lớn hơn không t khóa chặt n g ư ơ i sau trực tiếp dùng tới tốc độ thuốc đi ta đem trên người cũng cho ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình La Tu vừa hướng Lục Nguyệt Hoa nói rằng một bên hướng về nàng tới gần La Tu tốc độ di động là trong đội ngũ nhanh nhất miễn cưỡng có thể chạy ra sở kỳ hiệu l ắ p bắp phạm vi thêm vào còn nắm giữ cường hóa hiệu quả chạy trốn sở kỳ hiệu ứng phó có chuyện xảy ra cũng đầy đủ liền đem trên người tốc độ thuốc đều cho Lục Nguyệt Hoa Lục Nguyệt Hoa cũng rõ ràng mục sư nghề nghiệp tốc độ di động chậm chậm nói thật nàng đối với mình tiểu chân ngắn cũng không tự tin ở không cần tốc độ thuốc tình huống né tránh ném mạnh khối băng sở kỳ cái tia thật đúng là làm khó nàng nhiều mấy bình tốc độ thuốc làm cho nàng nhiều hơn mấy phần tiếp tục sống sót tỷ lệ. Hàn băng cự nhân tiếp theo chính là đóng băng cảm b ấ y sợ kỳ hiệu, mọi người trốn cũng là mạo hiểm liên tục, nhưng vẫn tính là thành công né tránh. So với nhất phiến hồng diệp kỹ thuật của các nàng phải mạnh hơn không ít, mặt sau chiến đấu cũng chính là như vậy tuần hoàn, khóa chặt nộ quỷ tệ quỷ hắn hay dùng xung phong sợ kỳ hiệu quyết định. Điểm danh lục n g u y ệ t hoa cũng có tốc độ thuốc gia tốc tránh né. Liên như vậy ở Hàn băng cự nhân trong tiếng gầm giống tức giận, tính mạng của nó trị liên tiếp giảm xuống, rất nhanh liền áp sát 50% cửa ải. Chú ý. Hàn băng cự nhân có thể sẽ có tần sở kỳ hiệu xuất hiện, trên tay hắn có thêm một cái cự kiếm, mới ra hiện sở kỳ hiệu rất có thể cùng với có quan hệ. La Tu nhắc nhở, La Tu lần này phán đoán cũng không phải danh hiệu, mà là phi thường làm người khác chú ý cự kiếm, băng xương chinh phục giả chỉ là Hàn băng cự nhân biệt hiệu mà thôi. trải qua phía trước hai cái bột, rất dễ dàng sẽ bị nói dối. Trải qua vừa nãy băng hạt vương cùng Hàn băng ma báo trong lúc đó lượng trận chiến đấu, La Tu dần dần còn tìm tòi ra một ít quy luật, kỹ năng mới rất có thể sẽ ở 50% h H V phát động, cũng có thể là ở cuồng bạo giai đoạn, nếu như người sau, trái lại khó đối phó hơn. đến thời điểm khẳng định là thấy ai dây ai cục diện. Có la tu nhắc nhở trong lòng mọi người đều để lại một tâm nhãn, nhìn kỹ có thể sẽ xuất hiện kỹ năng mới. Làm Hàn băng cự nhân hát ê giảm xuống đến 50% t r ở xuống, nó phát sinh một tiếng đinh t h a i n ư ứ c góc di đ ả o Hàn băng cự nhân sau đó quỳ một chân trên đất, hai tay nâng lên băng kiếm lớn màu xanh lam, bắt đầu cầu khẩn lên, vị đại Hàn băng quân vương A xin ban cho ngài thấp kém con dân một ít sức mạnh, dùng để tiêu diệt những này chết tiệt kẻ s â m lớn. Đột nhiên, một đạo từ trên trời giáng xuống t r ù m sáng chiếu dọi ở Hàn băng cự nhân trên người. đ ê m đã kinh biến đến mức tối tâm bầu trời soi sáng vô cùng sáng sủa, quỷ dị như thế cảnh tượng, để La Tu trái tim của bọn họ không khỏi n n g lên. Chiến Thương một xem tình huống có biến, mau mau kéo dài cùng Hàn băng cự nhân khoảng cách, cùng La Tu bọn họ như thế đứng ở đằng xa nhìn Hàn băng cự nhân biến hóa. Lam Trung sáng biến mất không còn tâm hơi thì Hàn băng cự nhân dáng vẻ phát sinh biến hóa long trời lở đất, một bộ màu lam đậm che kín gai nhọn áo giáp bao trùm ở trên người nó, điều này làm cho Hàn băng cự nhân dáng vẻ như viễn cổ cự linh như thần, vô hình trung làm cho người ta một luồng áp lực thật lớn. Quái đản, dĩ nhiên là lãnh chúa cấp bộ hình thái thứ hai đều cẩn thận chút. Sở kỳ có thể sẽ hoàn toàn biến l ứ dạng chiến thương thân là nội chắc đợi layer đã từng hướng dẫn qua rã ngoại lãnh chúa cấp bột gặp chuyển hóa hình thái hình thức các người chơi phổ biến gọi là bột hình thái thứ hai hoặc là giai đoạn thứ hai lúc này bột h u ộ c tính sẽ tăng mạnh không nói sở kỳ h i u cũng sẽ có rất lớn tăng cường làm sao có khả năng nay độ khó cùng giết chết lãnh chúa cấp bột khác nhau ở chỗ nào bây giờ hàn băng cự nhân thực lực cũng là so với lãnh chúa cấp bột h HP ít hơn rất nhiều thôi nộ quỷ tể quỷ cũng là giật mình k h ô n g thôi nay anh hùng phó bản độ khó có thể so với nội chắc thì không biết muốn khó hơn bao nhiêu quả thực là không muốn để cho các người chơi qua cửa tiết ấu. Kỳ thực đây chỉ là La Tu bọn họ vận may không được, gặp phải b ộ t biến đến dị. Con này Hàn b ă n g Cự Nhân nắm giữ nguyên tố vị diện bên trong Hàn b ă n g Quân Vương một ít huyết thống, có thể liên tiếp nguyên tố vị diện sử dụng Hàn b ă n g Quân Vương một điểm sức mạnh. Hàn b ă n g Quân Vương là thân phận gì? Vậy cũng là cấp độ thần thoại b ộ t nắm giữ cùng các thần cùng sánh vai thực lực. Tình huống như thế ở đ ã từng thần ân trên đại lục kỳ thực cũng thường thường phát sinh. Rất nhiều các thần ở vật chất giới bên trong sứ giả, tối k h i ê m t ố n c ù n g t í n đ ồ Các đại thần linh giáo hội giáo hoàng cho chút, những này được các thần cho phép người cũng là có thể triển khai bọn họ một ít sức mạnh. Thần ân trên đại lục thổ nở t cờ, cờ gọi trạng thái như thế này vì là thần i á n g u ậ t có lúc thậm chí còn sẽ làm thần linh hạ xuống phân thân. Hát thế lực ngầm bên trong có mấy người đồng dạng có thể mượn lực lượng của ma thần, cũng đã xảy ra ma thần tự mình dáng lâm tình huống, khi đó quả thực là sinh linh đồ thán, sử dụng ma thần dáng lâm người cũng không quá ngon ă n Thông thường kéo dài thời gian sau khi kết thúc, linh hồn của bọn họ cũng sẽ bị ma thần thuận lợi mang đi. Hàn băng cự nhân tiến vào hình thái thứ hai sau, hướng về cửu hận trị cao nhất chiến thương giết đi. Hiện nhiên trí tuệ cũng không có được tăng mạnh, nếu là chân chính lanh chúa quái, cựu hận sẽ biến rất không ổn định, hoàn toàn là xem ai khó chịu liền giết ai, khi đó liền muốn xem tạ khiêu khích c h à o phúng trình độ. Làm sao để bột vẫn xem ngươi tối không h ấ p mắt, đó mới là sau này tạ nghề nghiệp cần nhất làm được kỹ thuật, cái này cũng là sau đó cân nhắc đỉnh cấp tạ tiêu chuẩn một trong. Nếu như liền điểm này đều không làm được, như vậy ngươi cũng đừng làm tạ, vẫn là kịp lúc xóa nít xong những nghề nghiệp khác đi, không phải vậy bột từ đầu tới đuôi không nhìn ngươi một chút, chờ nó tiêu diệt những người khác ở đến công kích ngươi thì ngươi cao đến đâu p h ò n g n g ự cũng chính là nhiều ai mấy lần sự tình. may là tạ nghề nghiệp trời sinh c n g có tồn tại cảm b ộ trợ, càng dễ dàng để b u ộ chú ý tới ngươi. Cũng cũng có thật nhiều cưỡng chế để b ộ t nhìn ngươi không hợp mắt sợ kỳ hiệu, như vậy mới không có để đông đảo lựa chọn tạ nghề nghiệp t r ờ lỡ mất đi chơi tiếp tự tin. Điều này cũng làm cho thần ân trên đại lục rất nhiều trận doanh lãnh tụ đều là tạ nghề nghiệp, đem so sánh đạo tặc nghề nghiệp trời sinh yếu bất tồn tại cảm, để bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở bán chức nghiệp bên trong làm một người đầu lĩnh, những nghề nghiệp khác thậm chí sẽ quên sự tồn tại của bọn họ. Mà tạ nghề nghiệp không giống, tồn tại cảm tăng mạnh càng dễ dàng để bọn họ đi tới trước ngày đến. Không phải là so với ai có thể chào p h ơ n g à? Không phải là so với ai có thể khiêu khích à? Ai sợ ai à? Đã từng quát tháo các đại game diễn đàn, cực kỳ khiến người ta căm ghét mạng lưới b ọ n nhổ nước b ọ n Đột nhiên phát hiện bọn họ dĩ nhiên nắm giữ giường như mùa xuân bình thường á ã i nộ. Bọn họ mỗi một câu nói đều có thể để trí tuệ cực cao cao đẳng bột nội trận lôi đỉnh. Sau đó đẳng cấp cao tạo tờ l ở bên trong, rất nhiều đều là bình x ị xuất thân. Này tương đương thú vị, loại này toàn bộ hành trình ai bột đánh ta nghề nghiệp cũng không có so với bọn họ người càng thích hợp hơn chọn. La Tu thấy Hàn b ă n g cự nhân bởi vì áo giáp d u y n cớ, tốc độ di động chậm chạp không ít, không khỏi sáng mắt lên. đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, điều này làm cho hắn có g i ế t chết h à n bằng cự nhân tự tin. Kỳ thực cũng đúng, hệ thống là không thể sắp xếp không cách nào hướng dẫn b u ộ c chỉ là ngươi không có phát hiện hướng dẫn phương pháp mà thôi. Chiến thương, ngươi vây quanh Hàn băng cự nhân chạy đi, nhìn nó bây giờ xoay người còn thuận không trôi chạy. La Tu suy nghĩ một chút nói, Chiến thương đang chuẩn bị tránh né Hàn băng cự nhân sắp đến công kích, một nghe La Tu, trong lòng nhất thời liền rõ ràng ý tứ, lập tức một xung phong, lần thứ hai đi tới Hàn băng cự nhân bên người một anh dũng đả kích sau liền bắt đầu di động đến Hàn băng cự nhân phía sau. Hàn băng cự nhân xoay chuyển đứng dậy tự, dự định xoay người một kiếm giải hết c h n thương, nhưng cùng La Tu bọn họ nghĩ tới gần như sự tình phát sinh, bởi vì trên người có thêm nguyên vốn không thuộc về Hàn băng cự nhân áo giáp, dẫn đến nó xoay người so với hình thái thứ nhất muốn chậm chậm trên một ít, tuy rằng không có La Tu dự tính chậm như vậy, nhưng cũng đầy đủ ở bên trong làm chút văn t r ư ơ n g làm được đẹp đẽ, liền như thế vòng quanh công kích. La Tu than thở một tiếng, đồng thời bắt đầu di động, không ngừng công kích Hàn băng cự nhân sau lưng, công kích bộ mặt trái nắm giữ trong số mệnh bộ trợ, đồng thời bị động né tránh. đ ó đỡ, chống đỡ cũng sẽ không dùng được, t ự đồng dạng cũng là như thế. nhìn thấy hướng dẫn phương pháp thành công, mọi người tâm tình suốt s ắ n g cũng giảm b ấ t không ít. Chiến thương cũng không cần lo lắng hắn vừa mới hơi mất tập trung bị chém trúng hậu quả, một tay kiếm cùng tấm khiên mạnh mẽ bắt chuyện Hàn băng c ự nhân nắm giữ Latu cái thứ hình người máy tính, tiểu đội công kích rất có tiết tấu, cứu hận trị vẫn duy trì ở thích hợp phạm vi. Thêm vào Latu chỉ huy tránh né Hàn băng c ự nhân sở kỳ hiệu, thả lòng mọi người đối với các loại bị cường hóa sở kỳ hiệu phản ứng, trái lại biến càng thêm chính xác. Hàn băng c ự nhân lượng máu một đoạn một đoạn giảm xuống, phía sau r u n dí nó làm sao cũng không bắt được, điều này làm cho nó nổi trận lôi đình. cảm giác bị treo chọc Hàn b ă n g Cự Nhân nổi giận có ích ra một Tân Đại Chiêu hoàn tạo thiên quân chỉ thấy Hàn b ă n g Cự Nhân vung vẩy lên trong tay cự kiếm hướng xuống đất vung lên từng luồng từng luồng kiếm khí dọc theo thân thể hắn đi tứ tán hướng về chiến thương bay tới liền p h â n tán ở bốn phía La Tu mấy người cũng không thể tránh khỏi chịu đến lan đến trước tiên xem trọng kiếm khí vị trí ở chốn cẩn thận đừng bị ép vào góc chết bên trong La Tu lớn tiếng chỉ huy nói loại này không quy luật di động kiếm khí cùng với l a e l a cảm b ấ y rất tương tự rất dễ dàng khiến người ta không tự chủ tiến vào mấy đạo kiếm khí trong vòng đây Như vậy liền chỉ có thể cầu khẩn kiếm khí thương tổn không đủ để chấp đoáng giết hết người. Quy một chương 64, qua cửa. Chương 64, qua cửa. Tiểu Thuyết, hòa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường Thập Tiên. Từng đạo từng đạo rực rỡ lóa mắt nhưng cũng có t r í mạng năng lực kiếm khí trung quanh ngang r ọ n g Hàn băng cự nhân này một chiêu uy lực phi phàm, nếu như người bình thường vô cùng có khả năng sẽ chết ở này kiếm khí bên dưới. Chiến thương cách đến quá gần rồi, không cẩn thận bị ép vào ngó c ụ t bất đắc dĩ mở ra bảo mệnh sở kỳ h u nhưng vẫn bị đánh hụt bán huyết. Thêm vào trung gian một hồi đạp lên sở kỳ h u suýt chút nữa liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Sợ hại đến chiến thương mau mau uống xong duy nhất bình cao cấp trị liệu nước thuốc kéo về 400 điểm h ắ ê La Tu đứng ở đằng xa tránh né từng đạo từng đạo kiếm khí, mắt thấy chiến thương bên trong đến kiếm khí toàn quá trình được kiếm khí tạo thành cụ thể thương tổn trị số mỗi một đạo hầu như đều là 250 d á n g v ẻ t trường. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau kiếm khí đình chỉ, La Tu trở người lần thứ hai trở lại vị trí ban đầu. ở mọi người không ngừng nỗ lực, Hàn băng cự nhân lượng máu rơi đến 25%, cái này cũng là một trọng yếu c h u y ể n chết điểm. Lần này Hàn băng cự nhân không chút khách khí 2 bút cùng vẽ kiếm khí cùng đóng băng cạm bẫy đồng thời dùng ra. đáng thương ngộ quỷ tệ quỷ dự p h á n sai lầm đông thành tượng băng bị theo sát phía sau kiếm khí cắt thành thi thể không thể ở giảm quân số không phải vậy có thể dây không song quần bạo trạng thái hàn băng c ự nhân latu hô lớn trong lòng cũng lo lắng v ạ t phần hàn băng c ự nhân lượng máu tức sẽ tiến vào quần bạo giai đoạn những người khác nghe được latu tập thể gật đầu một cái tinh thần biến càng thêm căng thẳng làm hàn băng c ự nhân thân thể biến thành đỏ như màu máu thì không ngoài dự đoán tiến vào quần bạo giai đoạn áo giáp cùng c kiếm càng là phát sinh từng trận h quang cùng phía trên đường chân trời cuối cùng hào quang hấp dẫn lẫn nhau có thể l à t u bọn họ có thể không có hứng thú quan sát ầm ầm ầm ầm ầm. Cự kiếm mãnh liệt đập phá mấy xuống mặt đất, phát sinh vài tiếng tiếng vang ầm ầm. Chiến thương mở ra thiên thần hạ phàm sở kỳ hiệu, dựa vào trị liệu nước thuốc g i a n nàn tiếp tục sống sót. Hàn băng c ự nhân một xem chiến thương lại vẫn ở nhảy nhót tương mừng, liền đem cự kiếm hướng về trên đất cắm xuống, bắt đầu triệu hoán nổi lên Hàn băng phong bạo. h i ể n nhiên hắn kiên trì đã đến cực hạn, muốn một lần tiêu diệt hết hết thể run rề. Chiến thương thấy thế vội vã u ố n g song loại nhỏ tốc độ nước thuốc, mở ra sung phong hướng về xa xa chạy đi. Lạnh lẽo thấu xương gió lạnh bắt đầu hình thành, lập tức hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Bách mã trong phạm vi đều nằm ở một mảnh cuồng trong gió. rời đi Hàn băng c ự nhân cử kiếm dĩ nhiên đồng thời phát sinh từng đạo từng đạo kiếm khí để b á o táp uy lực tăng mạnh nhưng chỉ l à n u ố t hết còn muốn sắp chết d ã y ruột chiến thương c u n n phong tốc độ lan tràn thực sự là quá nhanh ngăn ngắn ba giây liền bao trùm to lớn nhất phạm vi nếu không là La Tu cơ linh lựa chọn hy sinh đi chiến thương những người khác trực tiếp chạy đến bách mã phạm vi bên ngoài không phải vậy khẳng định là diện sạch kết cuộc chờ Hàn băng phong bạo sau khi kết thúc La Tu dùng tới cần thời gian rất lâu mới có thể làm lệnh đại chiêu h o n g sợ k á lệnh Hàn băng c ự nhân lượng máu chịu đến h o n g sợ v ầ n sáng tăng gấp đôi hiệu quả lần thứ hai giảm xuống một đoạn HT, ma hóa rơi hút máu từ trời cao bay xuống, chống đối Hàn băng c ự nhân nặng vô cùng công kích, cùng bạo giai đoạn Hàn băng c ự nhân thân thể linh hoạt rồi không ít lực công kích cùng tốc độ di động tăng vọt, vung v y c ự kiếm hướng về ma hóa rơi hút máu bổ xuống. ầm ầm, La Tu mau mau điều khiển ma hóa rơi hút máu né tránh c ự kiếm đánh chính diện, nhưng bị phụ ra ở phía trên kiếm khí thổi v ư ớ n vàng, mạnh mẽ t ì n h đạo đem ma hóa rơi hút máu thổi phiên ở trên mặt đất, còn bị xóa sạch hơn 300 điểm lượng máu. Hàn băng c ự nhân công kích cũng không có bởi vì ma hóa rơi hút máu ngã ngửa trên mặt đất mà đình chỉ. một hồi một hồi mãnh liệt vung chém để La Tu phân tâm điều khiển vô cùng gian nan sắt đến kiếm khí cũng làm cho Ma Hóa r ơ i hút máu nằm ở tàn huyết trạng thái tinh lực hàng rào trị liệu sủng vật đúng lúc mở ra hai cái sở kỳ hiệu sau Ma Hóa r ơ i hút máu lượng máu bắt đầu nhanh chóng khôi phục nhưng cũng chính là nhiều kháng mấy lần sự tỉnh khôi phục bán huyết trạng thái Ma Hóa r ơ i hút máu trên đầu bước lên hai lần hơn 300 điểm thương tổn trị số sau h p lại một lần thấy đấy nhưng đã cho La Tu bọn họ kéo dài đầy đủ nhiều thời giờ La Tu liếc mắt nhìn sủng vật h p không thể không để nó bay cao lên mở ra tốc độ tay bạo phát dùng màn đạn đem c ừ u hận kéo đến phía bên mình. h ả n g sợ khen lệnh mức độ lớn tăng cường thuộc tính sau, tốc độ tay bạo phát kéo dài thời gian cùng bắn ra viên đạn số lượng cũng có mức độ lớn tăng cường, thêm vào lực công kích tăng mạnh. Trong nháy mắt liền anh rơi mất hàn băng cự nhân một đoạn dài lượng máu, thành công để hàn băng cự nhân chú ý tới Latu. Hàn băng cự nhân vung lên đã biến thành huyết kiếm lớn màu đỏ, từ bỏ đã tàn huyết ma hóa rơi hút máu, hướng về Latu và tới, trong tay cự kiếm liên tục bổ về phía hắn, hận không thể đem đối với nó tạo thành lượng lớn thương tổn Latu chém thành thịt vụn. Đều chạy đi, không nên tới gần hàn băng cự nhân, đạp lên thương hại chúng ta có thể không chịu nổi. Latu né tránh càng lúc càng nhanh cự kiếm đánh chém. nhìn dơ chân lên trưởng Hàn băng cự nhân chạy trốn sở kỳ hiệu phát động trong nháy mắt chạy ra đạp lên phạm vi nhỏ bé run r ế các ngươi làm tức giận vĩ đại băng xương chinh phục giả để Hàn băng đến trừng phạt các ngươi Hàn băng cự nhân giận dữ hét dơ lên cự kiếm chính là một đạo đỏ như màu máu to lớn kiếm khí như khai thiên tích địa giống như vậy chém về phía lùi về sau bên trong La Tu La Tu khẩn cấp né tránh lột một vòng hướng về bên cạnh nệ tới né tránh chính diện kiếm khí nhưng bị phân tán ra đến kiếm khí trong số mệnh chịu đến lượng lớn thương tổn La Tu chốt xuống một bình cỡ trung trị liệu nước thuốc trong tay viên đạn vẫn là không dán đoạn địa sạ kích Hàn băng cự nhân Lục m i ệ t Hoa cũng từ bỏ trị liệu, nàng bây giờ trị liệu lượng đối với động một chút là làm ấ y trăm điểm đi huyết, hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể, còn không bằng cùng Tình Thiên Vũ đồng thời công kích, nàng ung vẩy vụt ở phía xa phóng thích Viễn Trình Sở k ỳ Thần Thánh Trừng Kích, Sở k ỳ hiệu là bán phép thuật công kích, điều này làm cho thương tổn của nàng lượng phi thường khả quan. La Tu mang theo Hàn Băng Cự Nhân chạy trốn, căn bản không có cơ hội sử dụng Lưỡi Kiếm Bao Táp, chỉ có thể mở ra Hoàng Sợ Thần Thương v ị ỉ Dở Dạn Phục Thế Lực, lấy gấp đôi Sở k ỳ hiệu quả tiêu hao Hàn Băng Cự Nhân đã không nhiều h ắ áp đ i ể u một đòn. Thừa d i ệ phục chế cố giữ vững tục thời gian một giây sau cùng, La Tu ném mạnh ra trên tay hai cái hoảng sợ thần thương, hai con dương cánh bay cao thanh vũ ứng thành công lưng tụ mà thành, hướng về Hàn băng cự nhân bay n à o mà đi. 112, 115, hai, cái phá bách thương tổn từ Hàn băng cự nhân trên đầu bốc lên, nhưng Hàn băng cự nhân HP lại vẫn còn lại một kia, cũng không có ngã xuống. Lúc này La Tu đã tạm thời không có vũ khí tầm xa, lấy ra bối ở sau lưng chỉ là dùng để đào mỏ dùng hấp rượu thợ mỏ quốc, chuẩn bị tiến hành liễu chết một kích, dựa vào HP mạnh mẽ chống đỡ thương tổn, giết chết Hàn băng cự nhân. Phân thân chạm. hai cái La Tu đồng thời n h ằ m phía Hàn băng Cự Nhân. Lúc này Hàn băng Cự Nhân có một ít nghi hoặc, nhưng trên tay Cự kiếm cũng không có hàn hồ. Một đòn quét ngang liền chém về phía trước mắt xuất hiện hai cái mục tiêu. Phân thân chạm sản sinh phân thân chỉ là huyễn ảnh, Cự kiếm từ mặc trên người quá cũng không có giết chết phân thân, để phân thân đụng tới Hàn băng Cự Nhân thân thể, chém ra một ba vị số thương tổn trị số. Hàn băng Cự Nhân HP cả ngày càng ít, đã chỉ còn dư lại một phần trăm, chỉ cần một hồi đầy đủ công kích liền có thể mang đi. Nhưng h o à n h Tạo Thiên Quân thêm đóng băng c ạ m b y dĩ nhiên lại tới, La Tu chỉ có thể b ứ c ra trở ra. Tôi tới gần Hàn băng Cự Nhân vị trí hoàn toàn là tử vong khu vực. Lục Miễn Hoa. Tình Thiên Vũ, chúng ta đồng thời dùng thấp kém vỏ đồng bom mới có thể giết chết Hàn bằng Cự Nhân. La Tu nói xong, trực tiếp đem bom ném ra ngoài. Hắn đã nhìn thấy thắng lợi tự quang, trở lại hai viên bom liền có thể giết chết Hàn bằng Cự Nhân. Lục Nguyệt Hoa cùng Tình Thiên Vũ nghe vậy, đồng thời lấy ra thấp kém vỏ đồng bom, thừa dịp kiếm khí không chặn ném về Hàn bằng Cự Nhân. Rầm rầm, hai viên thấp kém vỏ đồng bom xuyên qua càng ngày càng chặt chẽ kiếm khí q u y ể n nổ ở Hàn bằng Cự Nhân trên người, lưu lại một mảnh cháy đen dấu vết, mang đi Hàn bằng Cự Nhân cuối cùng một t i a h Hàn b n g quân vương A, t tuyệt không, chắc chắn sẽ không thất bại. theo Hàn băng cự nhân cuối cùng t ê u r e n nó cái kia dường như cây cột chống trời giống như n g u y n g a thân thể, cuối cùng ngã vào Latu trước mặt bọn họ. k e n gợi ý của hệ thống, đánh giết Hàn băng cự nhân hoàn thành, ngươi tiểu đội thành công qua cửa anh hùng hình thức Hàn băng h ẻ m núi, dám cho các ngươi là đệ nhị n g n bên trong chi thứ nhất qua cửa anh hùng hình thức phó bản đội ngũ, rơi xuống trang bị cấp bậc một, rơi xuống tèm bạo suất 50, e x i t khen thưởng 100. k e n gợi ý của hệ thống, ngươi thu được phó b ả n qua cửa khen thưởng 30.000 điểm e k e n gợi ý của hệ thống, ngươi hoàn thành cấp 5 phó bản anh hùng hình thức thế giới thủ thông. sẽ có một lần quang minh giáo quốc trận doanh thông cáo có hay không ẩn giấu họ tên la tu suy nghĩ một chút lần này hắn cũng không có lựa chọn ẩn giấu họ tên sáng tạo công đoàn cần rất lớn hy vọng chỉ có nắm giữ rất lớn tiếng t n m công đoàn mới có thể hấp dẫn càng nhiều cao thủ tờ layer khen quang minh giáo quốc trận doanh thông cáo người mạo hiểm tu la đạo tiểu đội đội trưởng tu la đạo đội viên tình tiên vũ chiến thương lục n g u y ệ n hoa nội quỷ tể quỷ hoàn thành cấp 5 phó bản anh hùng hình thức thế giới thủ thông thành t ự u r ự c rỡ đã tải vào sử sách thu được tên cứ gọi đệ nhất anh hùng khen thưởng 3 điểm điểm sở kỳ hiệu tên gọi đệ nhất anh hùng toàn thuộc tính năm sở kỵ thương tuần 10, duy nhất cấp tiến gọi thành công thành công chúng ta dĩ nhiên thật sự hoàn thành anh hùng hình thức thủ sát khi nghe thấy gợi ý của hệ thống ngay lập tức lục miệt hoa kích động g i í t gào lên không sai chúng ta thành công la tu cười nhạt nói rằng vậy ngươi còn ở chờ cái gì mau mau phục sinh những người khác nắm giữ thủ thông khen thưởng bổ trợ rơi xuống è m nhưng là đại bảo đúng đấy nhanh lên một chút phục sinh chúng ta chiến thương ở linh hồn trạng thái không cách nào nói chuyện chỉ có thể ở kênh bạt tỷ bên trong đánh chữ nói cũng trong lúc đó hàn băng hẻm núi phó bản cửa tấm bia đá màu đen trên nhất thời thả ra một đạo trùng tiên ánh sáng, đem đã hoàn toàn đêm đen đến bầu trời nhuộn thành màu vàng, phảng phất trên trời lại xuất hiện thái dương, là như vậy chói lóa mắt. Cách xa ở tuyết man thôn bên trong các người chơi cũng phát hiện chân trời ánh sáng, tùy theo mà đến hệ thống thông cáo, để các người chơi đều sôi trào, là bọn họ tân thủ thôn hoàn thành cấp 5 phó bạn anh hùng hình thức thế giới thủ sát, này đủ khiến bọn họ tự hào không ngớt. Nguyên bản không tự tấm bia đá màu đen cao nhất trên hiện hiện ra một loạt văn tự, đội trưởng, tu la đạo, tám cấp du kích thợ săn, đội viên, tình i ế n vũ, l ệ o o 7 ám sát đạo tặc, đội viên, chiến thương, l ệ o o 7 thuận giáp chiến sĩ, đội viên. Lục n g u y n Hoa, l ẹ b o bảy chiến đấu mục sư, đội viên, nộ quỷ tể quỷ, l ẹ b o bảy phẫn nộ đấu sĩ. Này năm người là thứ nhất chi qua cửa anh hùng hình thức Hàn băng hẻm núi người mạo hiểm đội ngũ. Vì ghi khắc bọn họ, những tên này sẽ vẫn k h ắ c vào tấm bia đá màu đen trên. Quy 1 chương 65, tàn tạ i c h u a kiếm. Chương 65, tàn tạ i c h u a kiếm. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường Tập t i ê n Tấm bia đá màu đen chói mắt hào quang chói mắt ở trong bóng tối đột nhiên nhấp á n g để Hàn băng hẻm núi phó bản cửa dự định về Tuyết Man thôn các người chơi lượng mắt bị mù, làm ánh sáng yếu bất sau. Tấm bia đá màu đen trên xuất hiện mấy dòng chữ để bọn họ vạn phần giận mình, đem so sánh người chơi khác, những người này có thể biết rõ Hàn băng hẻm núi hướng dẫn độ khó. Chuyên gia hình thức đều không có qua cửa đại công hội đội ngũ, nhìn hắc trên bia đá tên, tập thể rơi vào t r ầ mặc, như vậy dị dạng nghề nghiệp bố trí dĩ nhiên cũng có thể qua cửa anh hùng hình thức Hàn băng hẻm núi, thực lực của đối phương nên mạnh bao nhiêu. Nhất phiến hồng diệp các nàng vừa ra b ả n cũng nhìn thấy tấm bia đá màu đen trên tên, đối với La Tu có thể qua cửa anh hùng hình thức Hàn băng hẻm núi, các nàng cũng không có làm sao giận mình, nhưng nhìn thấy nghề nghiệp bố trí cùng t ộ l ỡ lại mèo, tập thể trợn to hai mắt, còn tưởng rằng các nàng nhìn lầm. có thể hiện thực chính là như vậy chiến đấu m ụ c sư ta không có nhìn lầm đi này hắn mẹ có thể trị liệu lên tạ à thực sự là kỳ lạ không phải là sao mặt khác bọn họ nhiều như vậy cận chiến nghề nghiệp là làm sao giết chết hàn băng c ự nhân chống chân đạp lên liền đủ bọn họ huống một bình khả năng có cái gì phương pháp đặc thù đi liền tấm bia đá màu đen đều chạm chỗ lên tên nói vậy hẳn là thật sự qua cửa anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi hiện trường đều là các loại tiếng thảo luận điều này làm cho nhất phiến hồng diệp cười khổ một tiếng sớm biết mặt dày mày dặn cũng phải sượt một vị trí đi vào lạnh leo tay nhỏ cũng không t a o hứng liên hệ nổi lên la tu để hắn giải thích tại sao không dẫn các nàng dưới phó bản. La Tu nhận được thông tin s a u cũng là s g sở, nói rằng không phải chính các ngươi nói không r ả n h vì lẽ đó ta liền mang tới bằng hữu đồng thời dưới phó bản, muốn dẫn trên các ngươi khả năng vẫn đúng là quá không được h à n b ằ n g cự cử nhân cửa hải này. Lạnh l e o Tay Nhỏ cũng biết mình kỹ thuật, nhìn kỹ tấm bia đá màu đen trên tên, mồ hôi lạnh nhất thời sung ra, làm sao là bọn họ cùng Tu La đồng thời hoàn thành phó bản, chẳng trách có thể hoàn thành thủ thông. Lạnh l e o Tay Nhỏ hiển nhiên là biết tình tiên vũ, chiến thương cùng lục Nguyệt hoa, thậm chí ngay cả n g quỷ tể quỷ đã từng tiếng tâm nếu so với nàng lớn, nhất thời liền túng đi. cách xa ở tuyết man thôn bên trong thừa phong phá lãng nhìn chân trời đột nhiên xuất hiện kỳ quang đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức đống nhiên nhớ tới đến hệ thống vang lên theo thông cáo cũng nghiệm chứng hắn suy đoán thừa phong phá lãng nhìn tu la đạo c á i này thủ sát tiểu đội trưởng danh tự này cũng là cảm khái v ă n p h ầ n bọn họ dĩ nhiên thật sự dựa vào nửa cái trị liệu quá anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi thực lực như vậy hiển nhiên vượt qua thừa phong phá lãng n h ậ n thức nếu để cho thừa phong phá lãng biết hàn băng cự nhân thậm chí sử dụng thần g i á thuật tiến vào lãnh chúa bọn mới sẽ có hình thái thứ hai coi như như vậy là tu bọn họ vẫn là giết chết hàn băng cự nhân nhất định sẽ kinh ngạc c o n người đều rơi xuống Hàn băng hẻm núi cái này phó bản ở bên trong chết thì là Đông Đảo Tân Thủ thôn cấp năm phó bản bên trong độ khó khá cao một lần này những kia đại công hội s ắ c mặt nhưng là không dễ nhìn thừa phong phá lãng cười trên sự đau khổ của người khác cười cợt lập tức c h u y ể n được ông chủ lớn bộ đ à m nói rằng ông chủ lớn ta lần trước đề nghị đem Tu La đạo xếp vào đăng hỏa giao dịch sở cao nhất hội viên nói vậy cái khác lao bản đều không ý kiến đi sự tình ta đã biết rồi đề nghị của ngươi sẽ ngay đầu tiên thông qua này Tu La đạo vẫn đúng là cho chúng ta một vui mừng thật lớn ngươi trước tiên tạo mối quan hệ bọn họ không phải muốn thành lập công đoàn à đem tiền duyên bọn họ giới thiệu cho Tu La đạo. ta sẽ trước tiên sớm đánh tốt bắt chuyện. Đang hỏa trung thiên thanh âm trầm thấp vang lên. Nối lại tiền duyên, bọn họ nhưng là nhất lưu tự do đoàn lính đánh thuê, độ khó bọn họ muốn gia nhập công đoàn. Thừa phong phá lãng nghi ngờ nói, không sai, tiền duyên bọn họ được một chút bên trong tin tức, nhưng bọn họ không muốn gia nhập những kia bị tập đoàn tài chính c h ú tư đại công hội, chỉ là muốn tìm một mới phát công đoàn phát triển. Tu La đạo bọn họ cũng là trong vòng người, phi thường phù hợp nối lại tiền duyên bọn họ thân là người bình thường cần. đ ă n g hỏa trung thiên nói ra lời nói thật, h i ể n nhiên là nối lại tiền duyên bọn họ phát hiện thân thể dị dạng, định tìm cái trong vòng người đồng thời phát triển mới phát công đoàn. đem so sánh đang h ỏ a giao dịch s ở quyết định người chơi khác cũng không có như vậy bình tĩnh đây chính là anh hùng hình thức thủ sát bọn họ có chút liền phổ thông hình thức vừa mới mới vừa thông qua những cao thủ đ ợ l ợ ở càng nhưng đã qua cửa anh hùng hình thức này không thể nghi ngờ để hết thảy đ ợ l ợ tiêu điểm nhắm ngay cái kia chi thủ thông đội ngũ tu la đạo tiên cũng chính thức tiến vào quảng đại các người chơi trong mắt la tu đứng hàn băng c ự nhân thi thể bên cạnh trên mặt tuy rằng không đau khổ không vui nhưng tâm tình khá là kích động có thể giết chết sử dụng thần dáng thuật hàn băng tự nhân đối với bọn hắn tới nói quả thực là hoàn thành một không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh mẽ như vậy Hàn Băng Cự Nhân ngã xuống, bị những tia nó cho rằng là run r ế người mạo hiểm đánh bại. La Tu cũng sản sinh một tia hoàng hốt, vốn là nhìn thấy Hàn Băng Cự Nhân tiến vào hình thái thứ hai sau, khó tránh khỏi sinh ra không thể chiến thắng ý nghĩ. Nhưng La Tu tính cách chính là vượt khó tiến lên, quả hắn là l ã n h chúa vẫn là đ ồ lĩnh, chỉ cần không phải chắc chắn phải chết kết cục, liền nhất định sẽ xuất hiện thắng lợi thử quang. La Tu thường thường đang nghĩ, năm đó đoàn trưởng tại sao để hắn đi Cô Nhi viện nhìn, nhìn những tia bởi vì các loại nguyên nhân mất đi cha mẹ Cô Nhi, lúc đó hắn được kết luận cùng hiện khi chiếm được rất khác nhau, khả năng là tâm thái vấn đề đi. Lục Mệt Hoa phục sinh xong chết đi đội viên, nhìn đứng bất động La Tu, hỏi, Tu La Đại Ca, người đang suy nghĩ gì? Làm sao đứng ngẩn ở nơi đó? Không có gì, chỉ là muốn lên một chút chuyện cũ thôi. Chúng ta vẫn là nhìn Hàn Băng Cự Nhân đều bạo rơi xuống chút món đồ gì. Bị cắt đứt La Tu, Đình Chỉ nhớ nhung, cơ cơ có chút g ả m đạm đầu, nhìn mừng rỡ kích động mọi người, h ắ n khẽ mỉm cười, bắt đầu động thủ nhặt tại tèm. Bây giờ hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn nơi ở trong bóng tối, La Tu nhen lửa cây b ư c ánh lửa chiếu rọi ở Hàn Băng Cự Nhân thi thể khổng lồ trên, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên rơi xuống hài tèm. Hàn băng cự nhân bởi vì thủ sát duyên cớ, rơi xuống trang bị cấp bậc một, rơi xuống ải tèm bạo suất 50, phá thiên hoang rơi xuống hai chữ số i tèm, này 10 cái i tèm bên trong, đặc thù ở tèm một cái, vật liệu chiếm hai cái, sách sở kỵ chiếm ba bản, còn lại đều là trang bị. Bốn trang bị bên trong có hai cái là hoàng kim cấp trang bị, phân biệt là một cái tỏa giáp vai, một cái giáp da g ă n tay, mặt khác hai cái đều là bạch ngân cấp trang bị, đều là bố giáp trang bị, cho trong đội ngũ duy nhất một bố giáp nghề nghiệp lục nguyệt hoa. Cái này tỏa giáp vai hai người các ngươi ai muốn? Xem thuộc tính tương đối thích hợp t ặ nghề nghiệp. La Tu lấy ra cái này hoàng kim cấp tỏa giáp bả vai nói. giáng vẻ vô cùng thú vị. Nếu như mặc lên người, sẽ khiến người ta cảm thấy thật giống hai bên trái phải vai cắt ra một tòa băng sơ tự. s ô n g băng giáp vai, phẩm chất, hoàng kim cấp, c ầ n đẳng cấp tám cấp, loại hình, tòa giáp vai, thuộc tính, sức phòng ngự 22, sức mạnh 6, thể chất 9, băng xương kháng tính 10. hiệu quả, bị đánh trúng thì có 8% t ỷ lệ thu được một tầng hàn băng giáp bảo vệ hiệu quả, sức phòng ngự 15, kéo dài thời gian 6 giây. Bề độ, 1 ộ 5 115. Cho chiến thương đi, ta đem ra chỉ là lãng phí mà thôi. n ộ q u ỷ t ệ q u ỷ không chút do dự nói, hắn cũng biết này một trang bị phi thường thích hợp t ạ n g nghề nghiệp sử dụng. Ân, phi thường lựa chọn sáng suốt. La Tu mở t r ừ n g hai mắt nói, trang bị chỉ là quá hạn hàng, sở kỳ hiệu mới sẽ nương theo t ỡ l ờ một t h ân. Chiến Thương run run rẩy rẩy tiếp nhận trang bị, đây chính là hắn được cái thứ nhất hoàng kim cấp trang bị, hơn nữa thuộc tính là như vậy thích hợp. Lần này gặp lại kiếm chỉ thương sinh s o n g có thể vênh váo tự đắc nói cho đối phương biết, ai trang bị mới gọi châu bò. Cự nhân lực lượng găng tay. Phẩm chất, hoàng kim cấp. Cần đẳng cấp, tăng cấp. Loại hình, giáp da găng tay. Thuộc tính, sức phòng ngự 12 sức mạnh 8. thể chất năm, băng xương kháng tính 8 hiệu quả, cự lực thuật, phong thích găng tay bên trong sức mạnh khổng lồ, khiến sức mạnh tăng lên 15% kéo dài thời gian 10 giây, làm lạnh thời gian 5 phút, bế độ, một trăm h đem so sánh mà t ô i trang bị chủ động phát động hiệu quả muốn so với bị động phát động hiệu quả tốt trên không ít, bởi vậy cái này găng tay giá trị muốn trội hơn sông băng giáp vai, cự nhân lực lượng găng tay thuộc tính là lấy sức mạnh làm chủ, thích hợp đi cao công con đường tờ layer. thậm chí rất nhiều chiến sĩ cùng kỵ sĩ và lê đều sẽ s ẽ mặt xuống diện đến c ạ n h tranh loại này trang bị giáp ra bọn họ cũng có thể ăn mặc chỉ là không có tinh thông bổ trợ thôi có thể giáp bảo vệ tinh thông đó là cấp 2 sau mới có sở kỳ hiệu này dẫn đến bây giờ xuyên giáp xuyên chiến sĩ kỵ sĩ có thể là phi thường nhiều bây giờ lê cảm thấy có trang bị là được nào có như là tu bọn họ như vậy có thể chọn lựa kiếm có chút lê trên người thậm chí chỉ có tân thủ đưa trang bị tu là cho người đi trên người ta vẫn là trang phục hiện tại cũng không muốn mở ra t ì n h thiên vũ chưa kịp la tu mở miệng liền giành nói trước la tu cũng không lập gì nhận lấy trang bị sau giao dịch cho nàng một quyển thợ săn cùng đạo tặc thông dụng dỡ bỏ cạm bẫy sách sở kỳ hiệu, cầm đi, trang bị cho ta, sách sở kỳ hiệu cho ngươi, sau đó cạm bẫy liền giao cho ngươi. nhìn muốn nói lại thôi tình thiên vũ, La Tu cười nói, hắn rõ ràng đối phương nghĩ cái gì, này bản sách sở kỵ có thể muốn so với trang bị cường hơn nhiều. còn lại hai bản sách sở kỳ hiệu, một quyển chiến sĩ anh dũng ném mạnh, chiến thương bởi vì cầm trang bị, liền để cho nộ quỷ t ẩ quỷ, điều này làm cho hắn đột nhiên rõ ràng vừa nãy La Tu đối với hắn nháy mắt ý tứ, nếu để cho chiến thương lựa chọn hắn khẳng định lựa chọn sách sở kỳ mà không phải trang bị. Cuối cùng một quyển sách sở kỳ h ữ u là kỵ sĩ băng xương vầng sáng có thể phụ r a không ít băng xương kháng tính. Đáng tiếc La Tu bọn họ cũng không có kỵ sĩ vlayer, chỉ có thể trước tiên để vào trong túi đeo lưng. Hai cái vật liệu tuy rằng phi thường h i hữu, nhưng La Tu vẫn là đem ánh mắt vững vàng khóa chặt ở cái này đặc thù h i t e m trên. Đây là La Tu bắt được tay cái thứ hai không biết tác dụng hại t h m Cái kia thiên sứ thánh vũ bây giờ còn ở ngân hàng trong kho hàng bày đây. Tàn tạ i c h u kiếm, nhiệm vụ i t e m Nhiệm vụ i t e m Này rốt cuộc là nhiệm vụ gì thứ cần thiết? La Tu hồi ức một hồi, trong ký ức cũng không có bất kỳ tin tức tương quan. Hỏi những người khác cũng đều là l ắ p l ắ p đầu. bọn họ cũng không biết cụ thể nhiệm vụ gì cần, nội chắc thì Hàn băng hẻm núi có thể chưa từng sinh ra thứ này. Xem ra chỉ có thể trước tiên thả nhà kho. La Tu thu hồi tàn tạ i trôi kiếm đạo, tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng hệ thống chắc chắn sẽ không lấy ra vô dụng đồ vật, khẳng định là sau đó có trôi nào dùng đến. Nay một chuyến anh hùng hình thức phó bản hạ xuống, tất cả mọi người đều thu hoạch khá dồi dào, trang bị sách sở kỳ h i ệ u g ặ p lại, đầy đủ người chơi bình thường p h ấ n đấu thời gian mấy tháng, nhưng đối với La Tu bọn họ tới nói đây chỉ là cái bắt đầu. Quy một chương 66 gì có thể đột phá. Chương 66 gì có thể đột phá. Tiểu Thuyết. và nhận tri thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên lượng lớn phó bản qua cửa e x i t r để những người khác đều đề tăng lên một cấp trang bị trên cấp t á bạch ngân c ù n g hoàng kim cấp trang bị la tu bọn họ sau đó dưới anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi liền đơn giản hơn nhiều đang đang đang theo la tu ra sức sử dụng hắc r ư ợ u thợ mỏ quốc hàn băng cự nhân thân thể cao lớn bị một chút đ à o x o n g điều này làm cho la tu được rất nhiều đông tuyết thạch cùng với một viên phá nát đóng băng chi tâm la tu có chút tiếc đ u ố i nếu như hắn lấy quan thuật đẳng cấp ở cao một chút nhất định có thể đào móc ra hoàn chỉnh đóng băng chi tâm tổn hại đóng băng chi tâm phẩm chất tinh x ả o cấp loại hình chuyên nghiệp vật liệu Hiệu quả có thể dùng với z e n ú chế bị, luyện kim, công trình, châu đ á o gia công. Nay vẫn là La Tu lần thứ nhất được tinh x ả o cấp vật liệu, hàn băng cự nhân rơi xuống chỉ là ưu tú cấp vật liệu, không nghĩ tới lây quãng thuật đào móc ra vật liệu muốn so với rơi xuống còn tốt hơn. Điểm này đúng là để La Tu hơi kinh ngạc. Nếu như hoàn chỉnh đóng băng chi tâm, có phải là phẩm chất còn muốn cao đến đâu trên cấp 1. La Tu kỳ thực cả nghĩ quá rồi, đóng băng chi tâm sẽ chỉ là biến dị cấp hàn băng cự nhân thi thể mới có thể hái được, cái khác vẫn là băng nguyên tố hạt nhân, chỉ là phẩm chất cao một chút thôi. Cần dùng đến tổn hại đóng băng chi tâm phương pháp phối chế bản vẽ La Tu cũng không có. Phẩm chất cao đến đâu cũng là thả nhà kho mệnh, lấy ra tổn hại đóng băng chi tâm sau, hàn băng cự nhân thi thể khổng lồ nhất thời liền biến mất không còn tâm hơi. Lúc này mới cho thấy hệ thống tồn tại, những này trái với lẽ thường hiện tượng mới để la tu bọn họ rõ ràng, bọn họ nằm ở trong đêm, mà không phải cái gì gì thế giới, có thể thấy được đệ nhị mộng chân thực tính, đầy đủ khiến người ta không nhận rõ hiện thực cùng đêm. Có chút đáng tiếc chính là hẻm núi để hòn g đ á o cũng không có quái mới, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hệ thống đã khá hào phóng, không có hòn g đ á o sẽ không có hòn đ á o đi, thu thập xong chiến lợi phẩm, la tu bọn họ liền đường cũ trở về, xuất hiện ở đèn n ú c sáng h o a n g phó b à cửa. tình u ố n thế nào? nơi này làm sao còn có nhiều người như vậy ở đây? La Tu nhìn về phía dơ lên cao cây đuốc vô số tờ l a y hướng về mọi người hỏi. Tu La đại ca, ngươi vẫn là trực tiếp nhìn một chút tấm bia đá màu đen dị thường. Chiến Thương không quan tâm hơn thua trả lời, còn hướng về hiện trường tờ l a y chào hỏi. Hả? La Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm bia đá màu đen ở trong bóng tối tỏa ra tia sáng chói mắt, thật giống loại cỡ lớn đèn đường như thế. La Tu rủi rủi con mắt, thầm nghĩ thật là chói mắt, chẳng trách cảm giác phó bản cửa làm sao như thế lượng. Hóa ra là tấm bia đá màu đen dở trò quỷ. Đại cao thủ, giết chết đ đẽ, t h ắ c các ngươi p h ú sau đó buổi tối cũng có thể đến soạn phó bản nhất phiến hồng diệp tách ra đoàn người đi tới nàng vừa chiếm được dưới tin tức truyền đến mới mở hàn băng trong hẻm núi trên vách núi treo leo mang theo không ít sẽ phát sáng tàng đá để hàn băng hẻm núi như ban ngày quái vật ban đêm thuộc tính tăng cường cũng biến mất rồi không nghĩ tới chính thức phục thủ thông anh hùng hình thức vẫn còn có loại này đại chúng khen t h ư ờ n g la tu cũng tìm hiểu một chút tình huống trong lòng cũng là cả kinh sau đó dĩ nhiên có thể buổi tối dưới hàn băng hẻm núi đây đối với tuyết man thôn bên trong t l ờ tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt ban ngày căng thẳng luyện cấp thời gian cũng có thể không cần lãng phí tại hạ phó bản lên Hoàn toàn có thể na đến tối đến s o ạ t đi một ngày phó bản số lượng. Cái khác cấp 5 phó bản như thế nào, cũng là tình huống như thế à? La Tu hướng về Nhất p h i ế n Hồng Diệp hỏi. Không có, vẫn là như cũ. Xem ra chỉ có qua cửa anh hùng phó bản thấp sáng tấm bia đá màu đen mới có thể. Nhất p h i ế n Hồng Diệp hỏi dọ một hồi cái khác tân thủ trong thôn công đoàn thành viên được như vậy tin tức. Đã như thế, cái khác tân thủ trong thôn đại công hội áp lực nhưng là không bình thường. Biết như tình huống như vậy sau, nhất định sẽ toàn lực qua cửa phó bản anh hùng hình thức. Đây chính là kéo dài đẳng cấp thời cơ tốt nhất. Thì ra là như vậy, trong lúc vô tình ta lại vẫn ít ít ít một chuyện tốt. La Tu cảm k h a i nói, bọn họ cũng hưởng thụ đến loại này phúc lợi, sau đó có thể buổi tối tại Hạ Hàn băng hẻm núi. Không riêng như vậy, tấm đĩa đá màu đen này còn giống như nắm giữ triệu hán o đội viên năng lực, chỉ cần có một vị thành viên cờ l ậ t trong đội ngũ thành viên khác ảnh chân dung, lại cờ l ậ t tấm đ i a đá màu đen sẽ xuất hiện một truyền thống môn, trở lại một vị đội viên cờ l ậ t một h ồ i truyền thống môn, vị này bị điểm kích ảnh chân dung thành viên sẽ bị gợi ý của hệ thống có hay không truyền thống Hàn băng hẻm núi. Nếu như cờ l là, hắn sẽ bị triệu hán đến tấm đ i a đá màu đen dưới. Nhất i n Hồng Diệp được mới nhất tin tức, đây là mấy vị soạt quang phó bản số lượng ẻ n h t t lễ thí nghiệm ra, tương đương khó mà t í n nổi. tập hợp thạch tác dụng à? cung ta đã từng chơi đ ù a một trò chơi vẫn đúng là như, xem ra mấy vị t i a tơ l ệ n cũng là biết này một khoản g i ế n cổ, nay thử một lần vẫn đúng là thử ra đến rồi, là tu tự lẩm bẩm. có loại trò chơi này sao? ta tại sao không có nghe qua? nhất phiến hồng diệp cũng là s ứ n g sở, nguyên lai like còn có loại nguyên nhân này, chẳng trách có thể nhanh như vậy liền phát hiện tấm bia đá màu đen chân chính bí mật. đây là trước đây thật lâu game, bàn phím chuột điều khiển lão một đời trong game làm kinh điển, bây giờ biết đến tơ l cũng đã phi thường g ỏ i năm đó có thể là phi thường hỏa một trò chơi, cùng bây giờ liên bang cấp game nắm giữ gần như địa vị. cũng là những kia hoài cựu tở lê mới sẽ đi chơi trò chơi này ngươi không biết cũng rất bình thường la tu có chút hoài niệm nói hắn đã từng đoàn trưởng liền rất yêu thích chơi này một trò chơi t h ử quan đoàn lính đánh thuê bên trong không ít người cũng theo chơi đùa la tu còn nghe nói đây là đoàn trưởng từ nàng thái gia gia di vật bên trong tìm tới mang theo lòng hiếu kỳ liền chơi lên so với những kia lập thể đ ê m giả lập còn muốn cho đoàn trưởng yêu thích bởi vậy la tu cũng đã biết này một món tên là thế giới ma thú game online la tu yêu thích chơi g a m đ a m m ê này cũng là từ đoàn trưởng nơi đó học được hắn khởi đầu vẫn chơi có điều đoàn trưởng mặt sau cũng không có cơ hội phân cao thấp Tự Trung sáng trưởng đã từng có một nho nhỏ giấc mơ, vậy thì là sau khi về hưu có thể chơi game vẫn chơi đến, đến giả, có thể giấc mơ này nhất định sẽ không ở thực hiện. Có thể nói bây giờ là tu nhưng là mang theo hai cái người giấc mơ chơi đệ nhị mộng. Đối với hắn mà nói đệ nhị mộng thật sự lại như nằm mơ như thế, nếu như có thể cùng đoàn trưởng đồng thời, như vậy l a tu nằm mơ cũng sẽ khởi tỉnh. Có đúng không? r ả n h d ỗ i ta cũng đi tìm một hồi, khả năng đệ nhị mộng người thiết kế liền sản thi quá cái kia trò chơi cũng không nhất định. Nhất phiến hồng diệp thật lòng gật đầu một cái nói, nàng cũng không có phát hiện la tu d ị dạng. Pham l à đối với đệ nhị mộng bên trong có trợ giúp sự tình, nhất phiến hồng diệp đều sẽ đi nghiên cứu một phen. đệ nhị mộng chính thức tuyên bố game bối cảnh tiểu thuyết nàng nhưng là nhìn nhiều lần, đáng tiếc bây giờ game cùng trước đây lịch sử hoàn toàn chính là hai cái thế giới, điều này làm cho nàng rất là ảo não. Kỳ thực tỷ mỹ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện game chính thức chủ trương game thần bí tính, bối cảnh tiểu thuyết chỉ là dùng để làm nổi bật game bầu không khí, để đệ nhị mộng này một trò chơi nắm giữ thuộc về mình đặc biệt linh hồn. Người khả năng phải thất vọng, mặc dù có chút địa phương rất tương tự, nhưng nội dung nhưng hoàn toàn khác nhau. La Tu xoay người, n h ị n xuống sắp tràn mi mà ra nước mắt. Tuy rằng vừa coi cảm rất mãnh liệt, nhưng cũng là hoàn toàn khác nhau lưỡng trò chơi. Có thể La là Tu làm sao không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy như vậy chân thực game. Đoàn trưởng nếu như còn sống sót, nhất định sẽ không bỏ qua. Như vậy La Tu cũng nhất định sẽ bị bắt đến. Đẹp như kỳ danh thả lòng áp lực, kỳ thực là để la giảm thiểu đối với c ể u hận chấp nhất. Tất cả những thứ này tất cả La Tu kỳ thực đều biết, chỉ có cái kia đần độn Đoàn trưởng không rõ ràng. La Tu vì sao lại yêu thích chơi game? Chỉ là đơn thuần muốn cùng Đoàn trưởng cùng nhau chơi đùa thì loại kia quên mất buồn phiền thôi. Này ngược lại là để hắn vẫn duy trì hạ xuống chơi game quen thuộc, lính đánh thuê trong lúc thời gian nghỉ ngơi đều dựa vào các loại game để giải quyết. Hả, là như vậy phải không? Nhất phiến hồng diệp có chút thất vọng nói. Chiến thương, những này mộ danh mà đến g ở lời liền giao cho các ngươi, thuận tiện đánh ra chúng ta muốn thành lập công đoàn ý tứ, ta mệt một chút, chưa hết l ò gặp. La tu cảm giác mình hơi mệt chút, đồng thời lực lượng tinh thần cũng phát sinh dị thường, nói xong còn không nghe thấy chiến thương bọn họ đáp lời, liền c ớ l ậ p game giới, lựa chọn bước ra game. sáng tạo công đoàn thật sao? Quả nhiên là cái không cam lòng bình thường nam nhân. Nhất phiến hồng diệp nhìn dần dần biến mất ở tại chỗ la tu, thầm nghĩ làm sao giao hảo cái này bát tự vẫn không có cong lên tân công đoàn. từ trong game đi ra, La Tu liền cảm thấy lực lượng tinh thần không ngừng của cuộn, hắn lập tức bắt đầu sử dụng tinh thần rèn luyện thuật, mỗi một luân tinh thần rèn luyện thuật đều cần hơn nửa canh giờ thời gian, mấy vòng quá thần rèn luyện thuật qua đi, La Tu tinh thần chi trong b i ể n g cuộn cuộn sóng lớn từ từ lắng lại, cũng có mức độ lớn tăng trưởng. La Tu sững sờ một lúc lâu, chính mình liền như thế đột phá, đơn giản như vậy liền bước vào rất nhiều dị năng giả phấn đấu một đời đều không đạt tới tinh vị, này tăng lên tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi, đệ nhị mộng coi là thật như vậy khó mà tin nổi. lần này lên cấp, La Tu không chống chân năng lực được tăng lên, sức mạnh, tốc độ, phản xạ thần kinh, thị lực. Thính giác chờ đều có bước tiến lớn dài, quả thực có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất. La Tu thậm chí có thể nhìn rõ ràng ngàn mét bên ngoài một con côn trùng trên người giáp sát hoa văn. Điểm này đã tương đương khủng bố. Có muốn hay không đi dị năng giả hiệp hội thử một chút thực lực hôm nay? La Tu ở trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức liền từ bỏ. Hắn đã rất lâu chưa từng đi dị năng giả hiệp hội, thậm chí đi qua số lần một lòng bàn tay liền có thể số đến. Ngồi dưới đất tự hỏi một lúc lâu, La Tu tâm tình hết sức phức tạp. Vừa đến là dị năng đột nhiên lên cấp, thứ hai là đối với đệ nhị mộng vừa coi cảm cùng với đối với đoàn trưởng nhớ nhung. Đoàn trưởng khuôn mặt tươi cười, đoàn viên mắng nhau. cùng với thời khắc sống còn không rời không bỏ tất cả những thứ này tất cả như ngày hôm qua để La Tu có thể rất hoàn mỹ điều giải khí tức cũng biến hỗn loạn lên cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài đem cái cảm giác này thả lại sâu trong tâm linh nếu như đoàn trưởng bọn họ còn sống sót nên tốt bao nhiêu như vậy bọn họ cũng có thể chơi đến như vậy chân thực đệ nhị mộng La Tu lau k e mắt nước mắt hắn đã rất lâu không có đi xem qua lệ coi như là nhiệm vụ trong lúc bị thương chảy máu La Tu cũng không c h í u quá dù cho một hồi l ô n g m à y nhưng mỗi một lần nhớ tới đã từng qua lại sự tình sẽ có một loại khiếp đảm thương cảm phảng phất đoàn trưởng còn hoạt ở bên người như thế La Tu v ậ y v ậ y đầu Thân thể bản năng hướng về phòng huấn luyện vị trí đi đến, muốn dùng cường độ cao tu luyện ma túy chính mình, tạm thời quên mất đã từng các loại sự tỉnh. Kỳ thực La Tu là một vị phi thường hoài c ự u người, chỉ là chính hắn không biết thôi. Quy 1 chương 67, A Tu La. Chương 67, A Tu La. Tiểu thuyết, h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kỷ Đường t ậ p Tiên. La Tu cải tạo biệt thự độc lập phòng huấn luyện, đem nó cùng nhà để xe dưới hầm núi liền với nhau. Nơi đó đã bị La Tu dùng không gian mở rộng khí cải tạo thành một ngàn mét vuông lòng đất không gian, độ cao cũng có hơn trăm thước. Toàn thể hiện ra c ụ b ạ bên trong không gian một nửa bị cải tạo thành phòng huấn luyện. nửa kia dáng vẻ nhưng phi thường thần bí, lắp đặt dùng để ngăn cản tra xét thiết bị, để người không thể biết bên trong tình huống thật. Trong này có thể nắm giữ Latu bí mật lớn nhất. Mặt tốt 1 0 0 0 kg trọng l ư ợ phụ, c Latu hai chân lăng không nhảy một cái nhất thời liền biến mất ở lòng đất trong không gian, hiện trường chỉ còn giữ lại một từ từ biến mất t à n ảnh. Latu chân thực bóng người căn bản là không có cách thấy rõ. Một phút, hai phút, nửa giờ quá khứ, Latu tốc độ bắt đầu chậm lên, bóng người của hắn cũng bắt đầu có thể bị người bình thường mắt thường đang nhìn thấy. nhưng nhìn thấy nhưng làm ấ y chục Latu bóng người có thể thấy được Latu siêu tốc lực tuyệt vời, không hổ là cấp S dị năng. Tiến vào tinh vị sau chống chân tốc độ liền có thể làm cho càng cấp cao dị năng giả ăn cái t h ể t lớn. Long đất trong không gian đắt giá không gian mở rộng khí, Latu cũng không mua nổi. Đó là chiến hạm dùng để mở rộng bên trong không gian thiết bị, mở rộng không gian phần lớn dùng để trồng trọt đồ ăn, lấy bảo đảm ở dài lâu vũ trụ đi bên trong. Phi thuyền nắm giữ tự cấp tự t ố c bổ sung năng lực. mà trước mắt không gian này mở rộng khí là La Tu từ một tinh chiến phế tích bên trong nhận được từ phế tích bên trong kiếm rác rưởi cũng là vũ trụ lính đánh thuê một hạng của c ả i khởi nguồn dựa vào kiếm rác rưởi một đêm p h ấ t nhanh lính đánh thuê cũng không phải là không có nhưng đại đa số tình huống là không thu hoạch được gì dù sao liên bang cũng sẽ không bày đặt loại này phế tích không thèm quan tâm giá cao nhất chỉ vị trí phần lớn cũng đã bị r ỡ đi bọn lính đánh thuê chỉ là tình cờ đi thử vận may mà thôi La Tu vận may vô cùng tốt ngẫu nhiên phát hiện một chiếc không có bị vơ vét quá h à i cốt chiến hạm. Không gian mở rộng khí cùng cái khác một ít thiết bị chính là từ phía trên phát hiện. Vì thế Latu còn mạnh mẽ phát ra một bút của c ả i khổng lồ, có điều lập tức lại tập trung vào một động không đáy bên trong. Đó là một đài cực kỳ đặc thù giáp máy. Latu qua nhiều năm như vậy vẫn ở thử nghiệm chữa trị này đại cơ thể, hắn phần lớn tiền thuê cũng đều tiêu vào phía trên này. Đến hiện tại rốt cục phải hoàn thành, đã tiến vào cuối cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Cũng là bởi vì này đài giáp máy, lòng đất không gian nửa kia bị cải tạo thành phòng sửa chữa. Bên trong cùng có không ít giáp máy duy tu thiết bị, còn đ ủ n g có thật nhiều các loại giáp máy linh bộ kiện. Phòng sửa chữa bên trong góc. bày ra một đài dáng vẽ vô cùng đặc biệt hình người giáp máy kỳ thực đây chính là bộ kia đặc thù giáp máy nó cùng liên bang đã biết hết thể loại giáp máy đều không giống nhau lắm làm cho người ta một loại máy liệt thị giáp sung kích cảm thật giống cái kia cũng không phải giáp máy mà là một đầu vũ trụ quái thú nay đài đặc thù giáp máy là chỉ thuộc về la tu một người chuyên dụng cơ thể khởi nguồn cũng phi thường thần bí cùng cái kia bản tinh thần rèn luyện thuật như thế đến từ cái kia trăm năm trước phế tích năm đó la tu phát hiện chúng nó thì cũng là vạn phần kinh ngạc nay đ i đặc thù giáp máy dĩ nhiên chứa đựng ở không gian o ạ n l u ô n bên trong đây chính là chính phủ liên bang vừa tuyên bố khoa học kỹ thuật thành quả n h ư n g trăm năm trước dĩ nhiên liền đủ có loại kỹ thuật này, không thể không khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Không gian mở rộng khí làm nhỏ xuống là liên bang cho tới nay nghiên cứu trọng điểm, có thể cho tới bây giờ mới bước đầu thành công. Điều này làm cho La Tu hoài nghi lên này không gian đoạn luôn có phải là đến từ cái gì địa ngoại văn minh, kết quả cũng không phải thuộc về chính phủ liên bang chế tạo. Điểm này La Tu đến nay đều vẫn không có hiểu rõ. Nhưng này không trở n g ạ i La Tu sử dụng này đài đặc thù ra máy, hắn trả lại cơ thể một cái tên gọi là Atula, cũng đăng ký ở lính đánh thuê hiệp hội bên trong hắn chuyên môn cơ tuyển trên gái. cũng coi như là nắm giữ ghi chép chính quy giáp máy, mặt trên còn tiêu nhớ kỹ vũ trụ chạy giáp máy giấy phép, cũng không phải trên chợ đen loại kia chỉ có thể lén lén lút lút sử dụng giáp máy. vì thế La Tu có thể kín đáo đưa cho giáp máy kiểm tra quan không ít tiền, cũng không có làm cho đối phương kiểm tra giáp máy, không phải vậy này đại cơ thể tính đặc thù liền toàn bại lộ. có điều lính đánh thuê lén lén lút lút cải trang giáp máy cũng là chuyện thường xảy ra, dù sao giáp máy có thể liên quan đến cái mạng nhỏ của bọn họ, phi pháp cải tạo cũng là tránh khỏi không được. nếu như toàn bộ thủ tiêu, phần lớn lính đánh thuê liền đều không có giáp máy, đến thời điểm còn ai dám lại đi chấp hành cao nguy nhiệm vụ? chuyện này quả thật là nâng lên tảng đá tạm chân của mình. l i n h đánh thuê hiệp hội cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. tinh thế thời đại đại hàng hải là một người người cũng có thể nắm giữ giáp máy thời đại. hầu như mỗi cái liên bang công dân đều sẽ thi đậu giáp máy lái xe giấy phép. rồi cùng 21 t h ế kỷ thì ô tô như vậy thông thường. trên đường cái ủng có không ít chuyên môn duy tu giáp máy cửa hàng. bán ra các loại giáp máy linh bộ kiện cửa hàng cũng ủng có không ít. thậm chí còn chuyên môn phân chia giáp máy thành bên trong các loại hàng hiệu giáp máy 4 s điểm bố trí chỉnh tề, giá cả cũng từ thân dân mười mấy, vạn tín dụng điểm đến mấy trăm triệu tín dụng điểm không giống nhau. đương nhiên những thứ này đều là dân dụng ra máy nếu như chiến đấu dùng quân dụng ra máy còn nhất định phải công việc đặc thù nắm giữ c h ứ n g c ù n g bằng lái các tập đoàn tài chính lớn đều nắm giữ loại với bộ đội cơ giáp của mình thậm chí còn nắm giữ loại nhỏ hàng đội đây là để bảo đảm bọn họ tự thân khai phá thực dân tinh an toàn còn lại đại bên trong tiểu sĩ nghiệp cũng cùng có không ít năng lực chiến đấu xuất sắc bảo an ra máy quân dụng giáp máy lại như đã từng em mở quốc súng ống như thế chỉ cần không có phạm tội chỗ bẩn là có thể xin mua chiến đấu dùng ra máy tinh tế thời đại đại hàng hải quy định phát hiện tinh cầu người có thể tự mình khai phá tinh cầu Nhưng cần đưa trước đắt đỏ thuế khoản, cũng có thể lựa chọn bán cho liên bang hoặc là các tập đoàn tài chính lớn. Này một hạng chính sách dẫn đến chính phủ liên bang đem chiến hạm đều làm nhỏ xuống buôn bán cho dân doanh tổ chức, dùng để thăm dò vô biên vô hạn vũ trụ. Người máy chiến đấu như vậy thì càng thêm thông thường. Vũ trụ lính đánh thuê thậm chí có thể mua kiểu mới nhất quân liên bang dùng ra máy. Ở sức chiến đấu có thể tính là chỉ đứng sau liên bang vương b à i bộ đội cơ giáp một nhóm người, nhưng vũ trụ lính đánh thuê về số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều vương b à i bộ đội cơ giáp. Chỉ là bọn hắn đều là từng người vì là chiến, nhiều nhất cũng chính là từng cái từng cái đoàn lính đánh thuê. Thật cùng vương bại bộ đội cơ giáp đánh tới đến. Ai mạnh ai yếu còn không biết. Liên bang quân dụng chế tạo giáp máy phần lớn đều đến từ các đại quân hỏa chế tạo tập đoàn tài chính, nhỏ đến thương chi đạn, đạn dược, lớn đến chiến hạm vệ tinh đều là bọn họ chế tạo. Chính phủ liên bang cần muốn cái gì súng đạn sẽ công khai lại còn tiêu, chỉ muốn tuyển chọn ở súng đạn hợp lệ trong phạm vi tiện nghi nhất giá cả tập đoàn tài chính là được. Này dẫn đến có chút tập đoàn tài chính giáp máy thậm chí muốn so với chính phủ liên bang còn tân tiến hơn. Các tập đoàn tài chính lớn cũng là tinh tế thời đại đại hàng hải chủ lực, bọn họ độc lập thiết kế chế tạo giáp máy kiểu dáng cũng nhiều vô cùng, chỉ cần có thể báo bị liên bang. liền có thể nắm giữ tự chủ quyền tài sản. Nếu như tính năng ưu dị liên bang thậm chí còn sẽ cho mua. Lớn như vậy vũ trụ nói cho cùng muốn tàng cái giáp máy phòng nghiên cứu phi thường dễ dàng. Thậm chí gạt chính phủ liên bang quy mô lớn chế tạo giáp máy chiến hạm tập đoàn tài chính cũng có k h ố i người. Tinh tế thời đại đại hàng hải chỉ cần không phải phản nhân loại, chính phủ liên bang trên căn bản đều sẽ đồng ý. Dù sao nhân loại không phải là trong vũ trụ duy nhất sinh vật có trí khôn. ở xa xôi nhân loại biên cương trên cùng ngoại tình cơ thể sống ma sát lúc đó có phát sinh. Nếu như xử lý không tốt, vô cùng có khả năng phát động chiến tranh. đến thời điểm chính là quyết định toàn nhân loại sinh tử thời khắc mấu chốt nói vậy chỉ cần hơi có chút đầu g óc tập đoàn tài chính đều không muốn gây ra sự cố không phải vậy bọn họ không phải là cùng chính phủ liên bang là địch mà là cùng toàn nhân loại là địch tài đoàn khác cũng sẽ cộng đồng trừng phạt loại hành vi này hơn nữa chính phủ liên bang bên trong cũng g n g có không ít tập đoàn tài chính người cứu thất giáp máy chiến hạm chuyện như vậy liền bị phơi bày ra h ó a cũng là các đại quân hỏa chế tạo tập đoàn tài chính so đấu khoa học kỹ thuật thực lực tốt nhất sân khấu bây giờ các loại giáp máy tiểu dáng đến công s u y thậm chí cá nhân độc lập chế tạo giáp máy đều có. bị chính phủ liên bang tiếp thu cá nhân chế tạo giáp máy mấy năm gần đây cũng lúc đó có phát sinh, thật có thể tính được với là trăm hoa đ u a n ợ thời đại. đã như thế, la tu này đài đặc thù giáp máy cũng không có gây nên những người khác hoài nghi, q u n cho là cá nhân khai phá chế tạo ra máy, loại cơ giáp này cũng là có thể trên bài, nhưng tiền đề là có thể quá k i ể m chỉ cần không có quy mô lớn tính sát thương vũ khí, trên căn bản đều sẽ thông qua. nhưng trên bài sau, p h ạ m là người máy này gây ra hoạ, đều muốn đăng ký người trả nợ. Nếu như n g ư ơ i người máy chiến đấu bị người đánh cắp đi rồi, như vậy ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất báo bị cơ động cục cảnh sát. Không phải vậy, n g ư ơ i người máy chiến đấu nếu như c ấ p đoạt ngân hàng, này o a đều muốn g i a m ở trên đầu ngươi. Nói tới giáp máy trước hết phát minh ra đến nguyên nhân, không thể bảo là làm ộ t rất lớn trào phúng. Đây là để người bình thường nắm giữ đối kháng dị năng giả thực lực, lúc đó có thể nói là toàn dân đều b i n h Mai đến tận chiến tranh kết thúc, dân gian liền nắm giữ lượng lớn người máy chiến đấu. Chính phủ liên bang cũng là không thể làm gì, chỉ có thể r a tăng nghiên cứu phát minh càng càng cao cấp giáp máy, lấy số lượng khổng lồ cơ động cảnh sát tới quản lý những người máy này, nhưng là cùng dị năng giả phạm tội như thế. giáp máy phạm tội cũng là chẳng lạ lùng gì sự tình. Hiện nay rất nhiều tập đoàn tài chính đều khai phá ra dị năng giả chuyên dụng giáp máy, những này bản t ớ i đối phó dị năng giả binh khí, hiện tại nhưng trở thành dị năng giả trong tay lợi khí. Đem so sánh người bình thường lái xe giáp máy, dị năng giả giáp máy thực lực càng thêm xuất sắc, đặc biệt Ns kim loại phát hiện, càng là dẫn đến dị năng giả giáp máy tính năng cao hơn thường quy giáp máy một đoạn dài. Ns kim loại là một loại có thể truyền cũng thêm cường dị năng kim loại, bị rộng khắp dùng cho dị năng giả chuyên dụng cơ thể trên, để bọn họ ở bên trong cơ giáp cũng có thể sử dụng dị năng. cũng mở rộng dị năng uy lực, có thể làm cho dị năng giả thực lực tăng mạnh. Có chút chuyên dụng cơ thể thậm chí có thể để cho dị năng giả phát huy ra xa cao hơn nhiều hiện giai đoạn thực lực. So với những kia không có chuyên dụng cơ thể dị năng giả càng thêm lợi hại. Coi như dị năng cao hơn một hai giai cấp, có lúc cũng không phải những này chuyên dụng cơ thể đối thủ. Cái này cũng là bây giờ chính phủ liên bang không dám manh động nguyên nhân chủ yếu. Chính phủ liên bang cũng không còn cách nào dựa vào giáp máy số lượng ưu thế đóng cấp cao dị năng giả. Này lần thứ hai dị năng giả đại chiến nếu như thật đánh tới đến, nhân loại liền cách diệt vong không xa. Cái này cũng là tại sao khai phá đệ nhị mộng nguyên nhân thực sự một trong. đối với những này, Latu cũng đã đoán được không ít. Liên bang dùng t ớ i đối phó dị năng giả giáp máy hiện tại ngược lại hạn chế liên bang. này thật sự có điểm thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà cảm giác. quy một chương 68, điểm đáng ngờ t ầ n g tầng. chương 68, điểm đáng ngờ t ầ n g tầng. tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên. Latu thần bí cơ thể tiểu dáng vẫn tương đối đại chúng hình người, có điều đen kịt thiết giáp mặt ngoài có rõ ràng khác nhau cùng liên bang hết thể giáp máy trang bị, đó là l í t nha l t nhít loại nhỏ năng lượng c ủ trận, chỉ cần giáp máy năng lượng không có tiêu hao hết, trên lý thuyết là không cách nào đánh tan loại này thiết giáp. đương nhiên nếu như phe địch nắm giữ lực phá hoại vượt qua loại nhỏ năng lượng trụ trận sản sinh năng lượng lồng phòng hộ sức phòng ngự như vậy cũng là sẽ bị đánh tan có điều Latu thí nghiệm qua năng lượng t ụ trận thiết giáp sức phòng ngự chỉ cần không bị to lớn chiến hạm chủ pháo chính diện trong số mệnh thì sẽ không vượt qua sức phòng ngự hạn mức tối đa chống chân liền điểm này thiết giáp kỹ thuật liền bỏ qua rồi chính phủ liên bang mấy con phố khoảng cách toàn thể giáp máy sử dụng kim loại Latu cũng không rõ ràng là cái gì chỉ có thể dùng trên địa cầu bây giờ tốt nhất hợp kim vật liệu chữa trị tổn hại vị trí loại nhỏ năng lượng c ụ trận tuy rằng cũng không biết nguyên lý nhưng cũng dựa vào nạ đầu người máy phục chế bù đắp có điều sức phỏng ngự đại đại yếu bớt hoàn toàn không có nguyên bản loại kia cường độ nguồn năng lượng phương diện là Latu một con không có hiểu rõ địa phương hoàn toàn cùng lấy biết hết thể nguồn năng lượng đều không giống nhau một loại thần bí không biết nguồn năng lượng có thể cung cấp giáp máy hết thể năng lượng hơn nữa làm người ta khiếp sợ nhất chính là loại này nguồn năng lượng căn bản không cần bổ sung hoàn toàn là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn chỉ ít Latu chưa từng nhìn thấy nguồn năng lượng tiêu hao hết tình huống Latu căn cứ máy móc quét hình này đài bên trong cơ giáp bộ biết được giáp máy động lực lô trung tâm nắm giữ trọng lực cao hãm điểm vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết hố đen động cơ. muốn thực sự là như vậy, la tu căn bản là không có cách tưởng tượng trong đó cần thiết đạt đến khoa học kỹ thuật yêu cầu. lấy chính phủ liên bang bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật đều chỉ là tồn tại với lý luận bên trong đồ vật. trăm năm trước lại liền nắm giữ, điểm này hoàn toàn là hắc khoa học kỹ thuật bình thường tồn tại. còn lại vũ khí phương diện là khó khăn nhất duy tu địa phương, tứ chi kiện toàn cơ thể duy tu lên cũng chẳng có bao nhiêu độ khó, hoàn toàn có thể đưa vào số liệu sau để n ạ n ấ u người máy đến duy tu. nhưng vũ khí la tu nhưng là không tiện, nguyên bản phần mềm hắc vũ khí đã hoàn toàn hư hao, bị la tu đem ra chế ra một cái thực thể chém hàng n a o loại này đặc thù kim loại phi thường khó có thể dẽn đúc. Dựa vào cơ thể bản thân nắm giữ trọng lực vặn b è o lập trường năng lực, đem kim loại cho mạnh mẽ để ép cùng nhau. Cái này chém hạm đao cường độ nhưng là nói là Latu gặp kim loại số 1. Nhưng thần bí cơ thể chân chính chỗ lợi hại là nơi n g ự c cái kia môn hoàn hảo không chút tổn hại trọng lực tử pháo. Cùng với trên bả vai hai môn chữa trị hoàn thành nhảy lên đường dây pháo. Vũ khí của hắn căn bản là không có cách chữa trị, chỉ, chỉ có thể dỡ bỏ hạ xuống để vào không gian đoạn luôn bên trong. Chờ sau này tiến bộ khoa học kỹ thuật lại nghĩ cách chữa trị. Trọng lực tử pháo là một loại liên bang vẫn còn lý luận trạng thái bên trong vũ khí, uy lực cực kỳ to lớn. Nếu như động cơ suất lực đạt đến mức độ nhất định, thậm chí một pháo sẽ sản sinh một dường như loại nhỏ hố đen giống như hiệu quả, chủ yếu dựa vào trọng lực vặn vẹo đè ép kẻ địch, cuối cùng đem kẻ địch áp xúc t h à n h chỉ có nguyên lai like thể tích một phần 1 0 Chém hạm đao chế tác cũng dựa cả vào này một môn trọng lực từ pháo. m à nhảy lên đường dây pháo là một loại lợi dụng nhảy qua không gian nguyên lý chế tác vũ khí, có thể phóng ra một viên mang có nhảy qua không gian hiệu quả năng lượng pháo đạn. Bị trong số mệnh nhất định phạm vi sẽ bị năng lượng lập trường vặn vẹo cũng truyền tống đến một cái khác thời không. Nếu như bắn chúng ở trên chiến hạm, như vậy bị đánh trúng một phần chiến hạm sẽ biến mất, dẫn đến chiến hạm không cách nào vận hành thậm chí phát sinh nổ tung. còn lại vũ khí Latu dùng liên bang thường quy t r ù m sáng vũ khí thay thế bên hông hai cái t r ù m sáng súng trường cùng cắm ở chân hai cái t r ù m sáng kiếm cận chiến h ư ơ n g diện có chém hạm đao tồn tại t r ù m sáng kiếm chỉ là dùng để bỏ thêm vào không chặn tương tự t r ù m sáng súng trường cũng là dùng để che giấu chân chính thủ đoạn công kích bổ sung ngoài ra a t u la bối ở sau lưng to lớn t r ù m sáng súng nắm là Latu mua mà đến vũ khí bên trong cao quý nhất linh kiện đây là liên bang mới nhất kiểu dáng t r ù m sáng súng trường n g m bắn cũng là uy lực to lớn nhất mấy khoản một trong chính là khá là hao có thể thường quy i á p máy mấy phát liền có thể hao hết hết thể năng lượng cần ngoại tiếp năng lượng nguyên nhưng để Atula đến sử dụng hoàn toàn không cần quan tâm nguồn năng lượng vấn đề. La Tu không muốn bị Liên bang phát hiện Atula chỗ đặc thù, vẻ ngoài đặc thù điểm cũng không có cái gì. rất nhiều yêu thích chính mình thiết kế chế tác giáp máy kỹ sư cơ giới có k h ố i người. nếu như Liên bang phát hiện này đại cơ thể tính đặc thù, nhất định sẽ bị yêu cầu dùng để nghiên cứu. nếu như không cho La Tu có thể không có cách nào đối phó vô cùng vô tận hạm đội. Vì bảo mật những này, công việc sửa chữa chỉ có thể La Tu một người hoàn thành. May là hắn ở phương diện cơ giới có không hề tầm thường t i ê n phú, nhưng La Tu chân chính mở gian này, đ ã i cơ thể đi chấp hành nhiệm vụ có thể đ ế m được trên đầu ngón tay. Đại đa số nhiệm vụ bên trong vẫn sử dụng chính là liên bang chế tạo ra máy, này đều sắp để những người khác lính đánh thuê q u ê n La Tu, nhưng là nắm giữ chuyên môn cơ thể người, trừ phi nguy hiểm cho sinh mệnh, không phải vậy có thể không bại lộ. La Tu liền quyết định tận lực không muốn bại lộ Atula tồn tại. La Tu vẫn huấn luyện đến gần như h ư thoát mới thôi, uống xong một ống dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi một hồi. Thể năng dần dần khôi phục, cảm giác mệnh nhọc lập tức liền biến mất không còn tâm hơi. Đối với Latu bây giờ thân thể này tới nói, cường độ cao huấn luyện hiệu quả đã không lớn. Latu cũng đem chủ yếu tinh lực đặt ở năng lực trên. Lần này đột phá là đơn giản như vậy, đơn giản để Latu cho rằng là ở trong mơ. Làm Latu tu luyện hoàn tất, lại một lần nữa đứng Atula dưới chân thời điểm, nhìn từ rách rách dưới dưới đến rực rỡ hẳn lên Atula, này để trong lòng hắn bên trong kích động và p h ầ n Đây chính là hắn tự tay chữa trị hoàn thành k t á c Latu từng ở trong vũ trụ khảo nghiệm qua Atula u y lực, khi đó thực tại để hắn chấn động không nứt, đồng thời thân là Atula chủ nhân. cũng làm cho Latu sinh ra một luồng tự hào cảm. Rốt cục chữa trị hoàn thành, vẻ ngoài cải tạo cũng phi thường hoàn mỹ, đã không giống như trước như vậy giữ t ợ n hiện tại mở ra đi đi một chút, nên đã không có vấn đề gì lớn. Hết thảy hắc khoa học kỹ thuật cũng đã ẩn giấu ở thiết giáp phía dưới, chỉ cần không mở ra cũng không có người sẽ biết. Latu xoa xoa Atula c ư ớ c diện thiết giáp, tự nhủ, rốt cục có thể ở trước mặt người mở ra Atula. Atula bây giờ năng lượng cụ trận trên đã bao trùm một tầng ngoài n g ạ c h phụ ra thiết giáp, chỉ cần không phóng thích t ấ m chấn năng lượng, bề ngoài dáng vẻ cũng chính là đặc thù một điểm. Cùng những tia cá nhân nắm giữ cải tạo giáp máy đa dạng dáng vẻ bắt đầu so sánh. trái lại có vẻ hơi phổ thông trọng lực tử pháo cùng nhảy lên đường dây pháo cũng bị tàng tiến vào thiết giáp bên trong những này thiết giáp có thể linh hoạt mở ra hoặc là đóng muốn phóng ra thì chỉ muốn tuyển chọn mở ra thiết giáp là được điểm này La Tu đúng là nhọc lòng có điều ta đều không làm lính đánh thuê cũng không biết lúc nào mới hữu dụng đến ngươi thời điểm La Tu t h ă m thảm thở dài đem a Tu La Tu vào trên tay trái không gian đoàn luôn bên trong hiện trường rất nhiều duy tu dùng linh bộ kiện cũng thu vào duy tu máy móc đương nhiên cũng bao hàm ở bên trong đã như thế phòng sửa chữa liền hiện ra có chút giống đối với sắp đến toàn dân dị năng giả thời đại La Tu có chút lo lắng lo lắng nếu như tất cả mọi người đều là dị năng giả như vậy làm sao không chế dị năng giả phạm tội chính là một trọng điểm sức mạnh thường thường sẽ làm người lạc lối tự mình bây giờ dị năng giả tỷ lệ phạm tội chính đang từng bước lên cao không nữa ngăn lại khả năng thật sự sẽ khiến cho lần thứ hai dị năng giả đại chiến cũng khó nói liên bang ở thời khắc mấu chốt này thực hành như kế hoạch này thật không biết đánh chính là ý định gì ta chỉ là một phổ thông dị năng giả mà thôi có thể quản không được nhiều như vậy A Tu l à nhưng là ta to lớn nhất lá bài tẩy nếu ai dám đem ta liên lụy vào có thể thì đừng trách ta lòng dạ độc ác A Tu ở trong lòng nghĩ hắn đã mất hứng đánh đánh giết giết tháng ngày nhìn các đội viên từng cái từng cái chết đi cảm giác có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng hắn bây giờ chỉ là muốn an an ổn ổn vài ngày nữa người bình thường sinh hoạt nhưng sự tình này thật sự sẽ như La Tu mong muốn đây chỉ có trời mới biết La Tu trải qua lên voi xuống chó đoàn trưởng bọn họ qua đời để hắn s u ý t chút nữa tan vỡ đ ố i cùng h ự quan cảm tình cũng gần bằng với m â u thân ở trong lòng hắn địa vị đoàn trưởng càng là La Tu đã từng đối tượng tầm h biến tuy rằng khi đó tuổi tác hắn còn nhỏ nhưng như đại tỷ tỷ như thế đoàn trưởng nhưng là La Tu tâm linh d ơ i vào nàng chết để La Tu thức tỉnh rồi dị năng bị gia tộc vứt bỏ không năng lực giả dĩ nhiên nắm giữ cấp ép dị năng này thật sự rất có ý trào phúng từ lẻ loi h ư u q u ả n không chỗ nương tựa đến nắm giữ nhà của chính mình người lại biến thành một thân một mình này trung gian thống khổ rất khó khiến người ta tưởng tượng La Tu cũng từng điên cuồng quá lang thang quá đặc biệt là trải qua cái t i a m một đoạn h ắ p cám lịch sử sau hắn thậm chí xuất hiện ở các loại phong hoa tuyết nguyện nơi tự cam đ o ạ n lạc tới cực điểm nếu không là những kia cần đoàn viên tiền an ủi đến nuôi sống gia thuộc môn nóng bỏng hy vọng ánh mắt La Tu khả năng đã theo đoàn trưởng bọn họ cùng đi đã từng vào đoàn thì đại gia đều có một bất thành văn nước định nếu như ai chết rồi Như vậy hắn người nhà nhất định phải có sung túc tiền ăn đuổi. Đây là do cái khác đoàn viên cộng đồng gánh vác. Nhưng bây giờ t h ử Quang chỉ còn dư lại La Tu một người, những người khác tiền ăn đuổi đều cần nhờ hắn một người trả giá. Không phải vậy, a Tu là khả năng đã sớm chữa trị hoàn thành, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Lần kia đánh số 437.907 tinh cầu khai hoang nhiệm vụ, La Tu không chỉ có riêng được phong phú tiền thuê, còn dựa vào a Tu là một người đánh chết Sa Sỉ Long mẫu, điều này làm cho Sa Sỉ Long quần nằm ở rắn mất đầu trạng thái bên trong, bị chính phủ liên bang bộ đội cơ giáp tiêu diệt từng bộ phận. Chính phủ liên bang hiến pháp bên trong có quy định đối với tinh cầu khai hoang bên trong nắm giữ nặng c ố n g hiến lớn lính đánh thuê có thể lựa chọn một cơ hội là muốn khai hoang tinh cầu một ít quyền tài sản vẫn là tương đương thành tiền mặt toàn bằng lính đánh thuê chính mình quyết định mà La Tu lựa chọn chính là để đoàn viên gia thuộc trải qua ổn định sinh hoạt do chính phủ liên bang đến nuôi nấng cũng trả giá cuối cùng những kia tiền ăn ủ u ổ i để hắn không có nỗi lo về sau cùng tinh cầu lợi ích so với này đều là một ít vấn đề nhỏ chính phủ liên bang đáp ứng rồi La Tu thỉnh cầu ngược lại chỉ cần là liên bang công dân bọn họ đã b ư ô n lời địa phương chính phủ còn không đem những người kia cho rằng thân nhân của chính mình như thế đối xử. điều này cũng làm cho La Tu lần thứ nhất ước ao quyền lợi chỗ tốt, tự h trung sáng diệt cái kia trường sự cố, La Tu vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, những năm gần đây trải qua hắn điều tra cũng là điểm đáng ngờ t ầ n g t ầ n g muốn đúng là người vì là nhân tố đưa đến, như vậy La Tu nhất định sẽ báo t h ủ đây là hắn có thể chống đỡ lấy đi qua cái kia đoạn t ố i tâm nhất thắng ngày nguyên nhân trọng yếu nhất. quy 1 chương 69, g a m e m biến hóa, chương 69, g a m e m biến hóa, tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên, thu thập xong có chút tàn tạ hiện trường, La Tu cũng không có dỡ bỏ đi những kia c h ư ớ n g mắt loại cỡ lớn thiết bị, tuy rằng hắn muốn mở rộng phòng huấn luyện không gian. nhưng sau đó ráp máy nếu như có chuyện gì xảy ra còn có thể tới nơi này tiến hành duy tu đáng nhắc tới chính là nhà để xe dưới hầm người ở bên ngoài xem tới vẫn là nguyên bản dáng vẻ chỉ có La Tu mới biết chân chính bí mật toàn bộ lòng đất không gian kiến tạo phi thường bí ẩn trừ phi La Tu tự mình nói cho người khác biết hoặc là cực kỳ hiếm thấy không gian dị năng giả không phải vậy coi như đem toàn bộ biệt thự phiên cái lộn chồng vó lên trời cũng đừng h ò n g phát hiện không gian kẽ hở bên trong lối vào đúng là bố trí ở biệt thự bốn phía bảo an hệ thống có thể sẽ bị phát hiện nhưng những này phát hiện liền phát hiện đi đối với La Tu tới nói cũng không đáng kể vốn là vì phòng ngừa kẻ địch đánh lén thiết bị Tuy rằng những thứ này đều là hắn tự mình thiết kế chế tác thiết bị, nhưng khoa học kỹ thuật thành phần vẫn là ở liên bang phạm v í hiểu biết bên trong, bị phát hiện sau nhiều lắm xem như là máy móc thiên tài tác phẩm cũng không có Atula hắc khoa học kỹ thuật quyết đại như vậy. Ngoại trừ những này ngoại, còn lại chính là lính đánh thuê hiệp hội cùng dị năng giả hiệp hội tiêu chuẩn người phòng thiết bị, những này thì càng thêm không sợ bị phát hiện. La Tu hiện tại có thể nói là vô tư, thêm vào hắn dị có thể đột phá đến tinh vị, có thể ở hắn không hề phát hiện tình huống giết chết hắn người. ở La Tu đã biết người trong chỉ có v n vẹn mấy người, những người kia có thể đều là thế lực khắp nơi đại lao, t như cách xa ở hỏa tinh dị năng giả hiệp hội hội trưởng. bọn họ cũng sẽ không thể nhạt đến đối phó La Tu loại này không có thế lực tôn kép nhỏ bé tiếp tục rèn luyện một hồi La Tu trở về đến trong phòng ngủ nhìn đã tiêu hao hầu như không còn khoang dùng dịch dinh dưỡng cũng là bất đắc dĩ cười cười so với dị năng tăng lên những này bình thường có thể dùng một tháng dịch dinh dưỡng cũng là không đáng giá được nhắc tới một lần nữa rót đầy dịch dinh dưỡng La Tu sau đó liền nằm tiến vào game khoang bên trong liên tiếp não vượt tiến vào game trở lại trong game nhân vật xuất hiện ở hàn băng hẻm n ú i cửa nhưng để La Tu cảm thấy kỳ quái chính là trong game lại vẫn là buổi tối hắn rõ ràng ở trên thực tế quá hơn 4 giờ theo lý mà nói nên trời đã sáng mới đúng Không riêng như vậy, La Tu cảm giác hoàn cảnh t r u n g quanh trở nên càng thêm rõ ràng, thân thể đối với lạnh giá cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, thể lực từ từ tiêu hao cũng có thể bị cảm giác được. Này có thể không chỉ là La Tu dị năng thăng cấp duyên cớ. Bây giờ Hàn băng hẻm núi c ự nhưng là phi thường n á o nhiệt, đâu đâu cũng có các người chơi bóng người, cùng trước đây buổi tối vắng ngắt so với, quả thực là khác biệt một trời một vực. Đây là có chuyện như vậy. Vừa mới lên tuyến La Tu đó là nghi vấn đầy bụng, hắn cảm thụ buổi tối gió lạnh r ổ i trên đầu lại vẫn ra một thể lực tiêu hao tăng nhanh lạnh giá trạng thái, này ở trước đây nhưng là không tồn tại. Đang lúc này, La Tu bộ đàm truyền đến bạn tốt thông tin nhắc nhở. liếc nhìn dĩ nhiên là thừa phong phá lãng trò chuyện tình cầu, La Tu suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn tiếp thu. Thu La h y n h ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện. Thừa phong phá lãng có chút nóng nảy lời nói từ trong máy truyền tin truyền ra. Làm sao? Ta còn ở Hàn b ă n g phó bản cửa. Phát sinh một ít chuyện, ngươi l ọ gặp sau hệ thống ở tuyến thăng cấp, chuyện cần nói cũng cùng cái này có quan hệ. Được rồi, ta lập tức trở về Tuyết Man thôn, ngay ở Đăng h ỏ a giao dịch sở gặp mặt đi. La Tu trả lời. Ân, vậy chúng ta một hồi thấy. Thừa phong phá lãng nói. gián đoạn ngữ âm, Latu không ngừng không nghỉ chạy tới Tuyết Man thôn. Hệ thống dĩ nhiên ở tuyến thăng cấp cũng không biết thăng cấp gì đó. Có điều có thể khẳng định chính là này cho tới bây giờ còn đang kéo dài đêm đen nên chính là lần này ở tuyến thăng cấp kết quả. Chỉ mong không phải chuyện xấu gì. Latu có chút lo lắng nói, hệ thống này ở tuyến thăng cấp rất có thể là bọn họ thế giới thủ thông anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi nguyên nhân. Latu một bên chạy đi, một bên nhìn xuống có chút thay đổi dáng vẻ thuộc tính lan. ở phía trên thể lực cũng bị rõ ràng đánh dấu đi ra, lấy ba loại màu sắc đến đánh dấu, phân biệt là đại biểu thể năng dồi dào màu xanh lục, thể năng mệnh nhọc màu vàng cùng với thể năng khuyết thiếu màu đỏ. Tạ Lê â nếu như thể lực giảm xuống đến màu vàng, nhân vật các hạng thuộc tính sẽ có giảm thiểu. Nếu như thể lực giảm xuống đến màu đỏ, như vậy thân thể thuộc tính giảm nhiều không nói, Tạ Lê â còn sẽ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, thể lực nghiêm trọng k h u y ế t thiếu màu đỏ sớm. Tạ Lê â thậm chí ngay cả vũ khí đều có khả năng nắm không nổi, trở thành tương tự với phế nhân bình thường tồn tại. Vốn là tồn tại thể lực hệ thống, bây giờ càng thêm thực thể hóa. Tạ Lê â siêu nhân bình thường thể lực một đi không trở về, như vậy càng thêm gần kề hiện thực. Hết thể nấu nướng đồ ăn mặt trên cũng xuất hiện ở bề ngoài khôi phục thể lực chỉ số. càng cao cấp hơn nấu nướng đồ ăn khôi phục thể lực t r ị cũng càng nhiều luyện kim chuyên nghiệp càng là có thể ở chuyên nghiệp nở tờ cờ vẫn luyện sư nơi đó mua sơ cấp thể lực nước thuốc phương pháp phối chế nấu nướng cùng luyện kim chuyên nghiệp bây giờ đột nhiên liền hòa lên La Tu một nhà kho nấu nướng vật liệu giá cả cũng là nước lên thì t u y lên điểm này hắn đúng là không nghĩ tới nay thể lực dĩ nhiên đã biến thành t h u ộ t tính lan thể chất còn sẽ ảnh hưởng thể lực t r ị hạn mức tối đa La Tu nhìn hệ thống một cái mới nhất thông cáo đạo mặt trên viết lần này ở tuyến thăng cấp toàn bộ nội dung La Tu đại thể nhìn một chút chủ yếu nhất có 4 cái hoàn cảnh biến hóa một cơ chế thay đổi thời gian sắp nhập cùng với nhân vật thể lực trị xuất hiện trong đó một điều cuối cùng Latu đã có hiểu biết mà hoàn cảnh biến hóa là đệ nhị mộng m mộ ô phỏng theo trên thực tế thiên nhiên tuần hoàn quy luật mùa cung khí trời biến hóa sẽ biến càng thêm rõ ràng quát phong trời mưa xét đánh chốc giật bão tuyết mưa đá c h ờ cường đối lưu khí trời cũng sẽ xuất hiện cũng sẽ không bao giờ là loại kia vẫn trời trong nắng ấm khí trời đồng thời ở loại này cường đối lưu khí trời hạ thể lực trị tiêu hao cũng sẽ tăng nhanh điểm này đối với vợ l tới nói phi thường không hữu hảo Bộ cơ chế thay đổi đúng là các người chơi phức ầ m Bây giờ đệ nhị mộng bên trong cũng không phải hết thảy giã ngoại bột u đều nắm giữ c u ồ n bạo trạng thái, mà phó bản bên trong bột u c u ồ n bạo trạng thái đổi thành dựa theo thời gian đến tính toán. Chỉ cần ở q u ầ n bạo trong thời gian quy định đánh giết bột u liền sẽ không xuất hiện c u ồ n bạo. Nhưng phản chi nếu như ngươi ở trong thời gian quy định không có đánh chết bột, u như vậy mặc kệ bột còn sót lại bao nhiêu hp đều sẽ c u ồ n bạo. Thời gian s á p nhập đối với Latu tới nói đúng là không đáng kể, nhưng đối với những kia ban ngày cần công tác trợ lễ ở tới nói này có thể tin tức vô cùng tốt. Trong đêm thời gian giả thiết đã thay đổi, ban ngày cùng hắc đêm đã s á p nhập, bây giờ là 72 giờ một ngày. một nửa là ban ngày, một nửa là đêm đen, vừa vặn cùng hiện thực ngược lại. Hiện thực nếu như ban ngày như vậy trong game chính là dài đến 36 giờ đêm đen. Hệ thống còn thay đổi đệ nhị mộng bên trong thời gian đo đơn vị, mỗi 3 tiếng làm một mộng thì, một ngày nắm giữ 24 m ộ n g thì, còn căn cứ trên đại lục không đồng vị trí dựa theo bốn mùa biến hóa, tăng cường giảm thiểu bạch tiên h h ắ c giả thời gian, nhưng cách biệt sẽ không lớn hơn nhất mộng thì. Đánh so sánh, bây giờ là đại lục bắc bộ mùa đông, như vậy xa nhất ở phương bắc tuyết man thôn đêm đen muốn thêm một cái m ộ thì, một buổi tối khoảng chừng cần 13 m ộ n thì, mà đại lục tối phía nam cực địa thôn bây giờ ban ngày là 13 m ộ n thì. Dựa theo bốn mùa biến hóa cuối cùng vẫn là sẽ đổi lại đây. Đến lúc đó tuyết man thôn ban ngày liền sẽ biến thành 13 một thì. Nhưng đây đối với bây giờ tuyết man thôn bên trong t ờ lợn tới nói, thiếu một giấc mơ thì luyện cấp thời gian. Điều này làm cho bọn họ phi thường n o não, sớm biết liền đi cực địa thôn. Điểm này cũng làm cho diễn đàn bây giờ sắp x ả o điên rồi, kháng nghị thời gian không công bằng. Bây giờ chính là giành giật từng giây thăng cấp thời điểm, vô duyên vô cớ thiếu một giấc mộng thì luyện cấp thời gian. Để đại lục bắc bộ t ờ l thậm chí kháng nghị đến công ty đem trước đại lâu, nhưng điều này cũng không có gì dùng. Ngân Hà đầu não chuyện quyết định công ty đem cũng không cách nào thay đổi. nhiều nhất cũng chính là đưa vào số liệu để ngân hà đầu n à o tham khảo một chút. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. đ ệ nhị mộng to lớn mị lực cùng thường c ư ớ nhưng là bọn họ không cách nào chống đối. Những này t ợ lỡ chỉ có thể trách chính mình vận may không được. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến sau đó nam bắc đại lục t ợ l ớ số lượng cách biệt trọng đại. Vì để cho g a m e sơ kỳ nắm giữ ưu thế lớn một chút, rất nhiều t ợ lỡ đều sẽ chọn ban ngày thời gian dài một điểm phía nam. Nhưng thiên đạo luân hồi trở phía nam mùa đông đi tới, bọn họ vẫn là sẽ tiến vào dài đến 13 mộng thì đêm đen. Đệ nhị mộng không phải là một khoảng trong thời gian ngắn có thể kết thúc g a m e Chờ sau này đẳng cấp cao trang chuẩn bị tốt rồi các loại phụ trợ đạo cụ đầy đủ hết, luyện cấp hiệu suất cũng là trở nên càng thêm cấp tốc. Khi đó tạ lệ ơ mới sẽ hiểu thông suốt đạo lý trong đó. Thậm chí sau đó phương bắc đại lục tạ lệ ơ bình quân đẳng cấp lại muốn so với phía nam cao một chút. Đây là bây giờ chạy đến phía nam phát triển t ờ lệ ơ không nghĩ tới đi. La Tu nhìn xuống kinh nghiệm của chính Minh trị, anh hùng phó bản kết x ù e ít t để hắn cách cấp chín đã không xa, đang luyện mấy cái mộng thì thì có thể thăng cấp. l i p nhìn bây giờ đã sắp nhập phó bản số lượng, 15 l ầ n phó bản số lần dùng mất rồi mới bắt đầu năm lần. nói cách khác ở ba ngày bắt đầu trước La Tu còn nắm giữ 10 lần phó b ả n cơ hội này cũng không thể lãng phí một cơ chế thay đổi để La Tu bọn họ soạt anh hùng hình thức phó bản cũng biến thành dễ dàng rất nhiều này 10 lần phó b ả n soạt hạ xuống số may đều có thể đổi một bộ bạch ngân cấp trang bị trong lúc vô tình La Tu đã trở lại tuyết man thôn hắn hiện tại chính hướng về trong thôn xóm vương quảng trường đi đến La Tu ẩn giấu tên đóng trang bị hiệu quả ở trong đám người cũng không nổi bật không phải vậy lấy hắn bây giờ đ ể nhất anh hùng tên gọi còn không bị chen chúc mà tới f a n s b a p h ủ La Tu cũng không biết bây giờ hắn ở Tuyết Man thôn t ợ lễ ở bên trong danh vọng đội thứ nhất mở ra anh hùng phó bản t ợ lễ ở tiểu đ ộ trưởng để hắn nắm giữ lượng lớn tiếng tam. Bây giờ Tuyết Man thôn bên trong trợ lễ buổi tối còn có thể đi phó bản luyện cấp, tất cả đều là lấy La Tu phúc này rất lớn tăng cao bọn họ luyện cấp hiệu suất. Tuyết Man thôn bên trong t ợ lễ bây giờ nhưng là mặt dài bị cái khác Tân Thủ thôn t ợ lễ ước ao, điều này cũng làm cho những kia đại công hội phó bản hướng dẫn đội ngũ lòng như lửa đốt, coi như bộ cơ chế tiến hành rồi thay đổi, nhưng anh hùng hình thức dưới phó bản vẫn là rất khó qua cửa, đ ầ y áp lực cường độ cao khai hoang, cuối cùng đạo c h í cấp bậc của bọn họ một hàng lại hàng. lui ra đẳng cấp cạnh tranh hàng ngũ. Latu đi tới quảng trường một bên đang hỏa giao dịch s ở bên trong. Thừa phong phá lãng đã sớm chờ đợi đã lâu, vừa thấy được Latu liền lôi kéo hắn đi tới tận cùng bên trong hội nghị lều vải. Bên trong bây giờ có không ít thế lực lớn đại biểu, bọn họ ngoại trừ Tuyết Man thôn bản địa thế lực ngoại, những người khác cùng một màu đều là k h ô n g cấp, nói vậy đều là vừa sáng tạo nhân vật đi tới nơi này. Quy một chương 70, thân phận bại lộ. Chương 70, thân phận bại lộ. Tiểu Tuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên. Hiện trường những người này phô trương đều rất trần. có chút thậm chí chính là công đoàn sau lưng chú tư tập đoàn tài chính đại biểu từng cái từng cái thật giống người khác thiếu nợ bọn họ rất nhiều tiền tự để mới vừa tiến vào lều vải La Tu không khỏi mà nhũ mày nhưng lập tức một muốn những thứ này người vì sao lại đi tới nơi này La Tu rất nhanh liền khôi phục bình thường vẻ mặt tươi cười đi vào lều vải nếu như quen thuộc La Tu người phát hiện hắn treo lên nụ cười như thế liền rõ ràng hắn là phát hiện dây béo La Tu cùng các tập đoàn tài chính lớn đã từng cũng đã coi lui tới nhận không ít bọn họ tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng nhiệm vụ thù lao thường thường sẽ tăng cường rất nhiều đây chính là cái gọi là thương mại thủ đoạn. La Tu chơi lên cái này so với những kia nghề nghiệp thương nhân còn lợi hại hơn. Này không trực tiếp tại chỗ thì có một vị tập đoàn tài chính lớn đại biểu r ủ i r ù i con mắt, không thể tin được xuất hiện ở người trước mắt. Tuy rằng La Tu điều chỉnh hình dạng, nhưng xem người ánh mắt đầu cá thương nhân vẫn là ngay lập tức nhận ra hắn, lập tức trợn to hai mắt, trên mặt giả tạo nụ cười cũng đã biến thành cười khổ. Lần này có thể muốn xuất huyết nhiều. Thú vị, tinh tế tập đoàn tài chính đại biểu h ạ Dị năng giả hiệp hội nhưng là nắm giữ ta cơ bản số liệu, xem ra là nhận ra ta. La Tu không phải là người hiền lành, vũ trụ lính đánh thuê hắc n hắc đó là chuyện thường xảy ra. hắn cũng đã gặp qua không cho nhiệm vụ báo t h ủ tập đoàn tài chính nhưng này chút tập đoàn tài chính cao tầng sẽ mất tích bí ẩn mấy cái vũ trụ lính đánh thuê nhưng là một cái cực kỳ khổng lồ tổ chức tuy rằng bên trong quản lý rất phân tán nhưng phi thường đoàn kết nếu như ở bề ngoài đối trả cho bọn họ sẽ bị cùng chung mối thủ lính đánh thuê hợp nhau tấn công nhiều nhất sau lưng đ ộ c thủ nhưng có Atula l a tù -tu -tu, những sát thủ kia đều là đã chìm biển lớn vừa đi không trở lại tập đoàn tài chính cao tầng mất tích vẫn là như thường tiến hành cuối cùng không thể không bồi thường lượng lớn tiền thuê nếu như La Tu tâm tình khó chịu như vậy nhiều hơn nữa tiền thuê cũng vô dụng những này tập đoàn tài chính nhiều mặt hỏi thăm sau không thể làm gì khác hơn là xin mời dị năng giả hiệp hội hoặc là lính đánh thuê hiệp hội ra tay điều tiết này hai đại hiệp hội là ngoại trừ liên bang ngoại thế lực lớn nhất La Tu vẫn là sẽ nghe một chút dù sao dị năng giả hiệp hội hội trưởng không tệ với hắn lính đánh thuê hiệp hội gần như đã là hắn cái nhà thứ hai cuối cùng ở tại bọn hắn điều tiết dưới việc này mới coi như chấm dứt từ nay về sau dám khất nợ La Tu tiền thuê sự tình liền xưa nay cũng chưa từng xảy ra dám hắc ăn hắc La Tu lính đánh thuê cũng phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình các ngươi khả năng không tin, cao cấp dị năng giả nắm giữ tạ hữu một cuộc chiến tranh sức mạnh, Latu càng là trong đó người tài ba, thêm vào a t u l a vừa xa người thường tính năng, Latu thậm chí nắm giữ một người tiêu diệt loại nhỏ hạm đội năng lực. m à t i n h T ế tập đoàn tài chính dưới cờ công đoàn đại biểu vừa vặn biết những chuyện này, vốn là ôm u y hiếp tâm thái một đi không trở về, hắn còn hiểm cái mạng nhỏ của chính mình hòa không đủ trưởng, cũng không dám nhạ tên sát tinh này, còn ngầm liên hệ cái k h á c cùng dị năng giả hiệp hội hữu hảo tập đoàn tài chính, cho bọn họ cũng vang lên cảnh báo. Ừ, thực sự là thể diện thật lớn a. Để bọn chúng ta lâu như vậy, một vị pháp sư tạ lễ ơ chào phúng đạo. hắn liền đứng thửa phong phá lãng bên cạnh, không biết còn tưởng rằng là đang h ỏ a giao dịch sở người. người là ai a? không muốn chờ liền không cần chờ, chính mình đi ra ngoài, không nên ở chỗ này t r ớ c mắt. La Tu nhưng là người mời hắn một thước, hắn kính người một trượng, cũng là trực tiếp chào phúng nói. ngươi, ngươi song, cho tới chúng ta liệt diễm thần điện công đoàn, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ trôn. pháp sư t ợ l ỡ lược câu tiếp theo lời hung ác, vẫn đúng là đi ra ngoài. điều này làm cho La Tu có chút không tìm được manh mối. đối phương làm sao như vậy nghe lời, đúng là uy hiếp để La Tu yên lặng đem liệt diễm thần điện ghi vào danh sách đen trên. sau đó nếu là có cơ hội liền nắm liệt diễm thần điện khai đao để cao mình công đoàn huy vọng nhìn như vậy xoay người rời đi pháp sư tờ l a y thừa phong phá lãng lắc lắc đầu đối phương làm mưa làm gió c á n rồi cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào lại không cho bọn họ đăng hỏa giao dịch sở khách m ờ i mặt mũi cũng yên lặng đem liệt diễm thần điện kéo vào thế lực danh sách l ê n trên không phải là một nhị lưu công đoàn à rời đi hiện trường pháp hệ tờ l a vốn là cho rằng thừa phong phá lãng sẽ ngăn cản hắn rời đi dù sao hắn nhưng là nhị lưu công đoàn đại biểu sau lưng còn có tập đoàn tài chính ú tư làm sao cũng có thể cùng không phải chiến đấu tổ chức đ a n g hỏa giao dịch sở đứng ngang hàng nhưng hắn muốn sai rồi nhân gia căn bản liền không coi ngươi là một bàn món ăn nhị lưu công đoàn tuy rằng ở tinh hệ cấp trong game thuộc về trước vài tên công đoàn nhưng ở đệ nhị mộng bên trong không có 1 0 0 ngàn cũng có 800, nhiều hắn một không nhiều thiếu hắn một không ít hiện trường mọi người cũng đều không như thế hướng về trong lòng đi so với tử la tu nơi đó thực tế được lợi ích muốn bọn họ động thủ tiêu diệt hết một nhị lưu công đoàn cũng thuộc về thích hợp bên trong phạm vi được rất tốt tu la đạo đang hỏa giao dịch sở các ngươi chơi. đứng bên ngoài lều pháp sư t l mò tức giận nói, hắn hoàn toàn không có rõ ràng đệ nhị mộng bây giờ chân chính giá trị, cùng với đăng hỏa giao dịch sở thực lực, đối với sức mạnh không biết gì cả hắn nhất định sẽ bị đào thải. trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau, còn lại công đoàn thế lực đại biểu hoặc là được tinh tế tập đoàn tài chính lợi quyền, hoặc là không muốn cùng liệt diễm thần điện như vậy rời đi lần này lợi ích phân phối, mặt sau liền cũng không có làm ra chuyện khác người gì. La Tu ngắm nhìn một phía, nhìn thấy không ít người quen cũ, có chút là đã từng liên lạc qua hắn kim chủ đại biểu, có chút là dị năng giả hiệp hội công nhân viên. còn có chút là vũ trụ lính đánh thuê hiệp hội bên trong tiền bối thậm chí còn có một tên người q u e n cũ chỉ là La Tu không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng chơi nổi lên đệ nhị m ộ n g đã lâu không gặp bạch ma nữ tiền bối La Tu cười nói đối phương tên đẹp cùng hung danh lớn bằng cũng là vị nắm giữ chính mình tên gọi truyền kỳ lính đánh thuê thậm chí ở lính đánh thuê hiệp hội đứng hàng thứ trên còn muốn so với La Tu cao hơn mấy cái vị trí khách khách hóa ra tu là Tu La Tiểu đệ đệ a chúng ta là có ít ngày không gặp mặt có điều chơi game ngươi mới là tiền bối không nghĩ tới ngươi ở game quyển bên trong lại vẫn đủ có thành tựu như thế này còn có ta nói rồi bao nhiêu lần không nên gọi ta tiền bối gọi ta tỷ tỷ đại nhân. Bạch ma nữ k i ể u nở nụ cười, theo tiếng cười của nàng bộ ngực cao v ú t sóng lớn mãnh liệt, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ từ nàng điêu khắc giáp ra bên trong nhảy ra như thế. Hiện trường ngoại trừ La Tu, những người khác thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn Bạch ma nữ một chút. Đối phương tàn nhẫn tính cách nhưng là để không tiểu quản không được con mắt người trở thành người mù, đúng là La Tu cũng không sợ đối phương. s ờ sơ cảm đánh giá Bạch ma nữ bộ ngực, trong lòng còn muốn dĩ nhiên lại lớn, này to lớn hơn nữa xuống sau đó còn làm sao mang theo chúng nó chiến đấu. Bạch ma nữ một thân màu trắng điêu khắc giáp ra, hoàn mỹ phát h ọ a ra nàng cái nào vóc người bốc lửa, giáp ra cùng ngực bình tề. có thể nhìn thấy phim bom tấn ra thịt trắng như tuyết, khắp toàn thân lộ ra một luồng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, là La Tu gặp vóc người tốt nhất nữ nhân, thêm vào quyến rũ động lòng người mỹ lệ d u n g nhan, quả thực là nam nữ thông sát nữ vương. Thích, một đám không loại nam nhân, cũng là Tu La tiểu đệ đệ lá gan đủ phì, đáng tiếc không lọt mắt tỷ tỷ ta, không phải vậy tỷ tỷ cấp lại đều muốn ngươi trở thành ta người. Bạch ma nữ bĩu môi, t i ệ n thể còn đùa i ỡ n một hồi La Tu, La Tu trên mặt b u ố c lên mấy cái hắc tuyến, đối phương vẫn lấy đùa n hắn làm vui, còn trẻ ngông cuồng La Tu đã từng nghĩ vào dị năng tốc độ, cũng đùa d ỡ n qua bạch ma nữ, lúc đó nhưng là dọa sợ không ít hiện trường lính đánh thuê. có thể bạch ma nữ bóng tối dị năng căn bản là không có cách nắm lấy cao tốc bên trong la tu cuối cùng chỉ có thể oán hận d ò n chân tiến vào đầu lưỡi đùa d ỡ n cùng bị đùa i ỡ n quá trình còn nhạc này không đối phương lên bạch ma nữ nhưng là lính đánh thuê hiệp hội hội trưởng con gái thiên tài dị năng giả 28 tuổi nàng hai năm trước cũng đã là tinh vị dị năng giả năm đó ở nàng dị có thể đi vào tinh vị sau la tu quả đoán lựa chọn đi xa tha hương bởi vì lúc này bạch ma quỷ đã có thể nắm lấy la tu này nhưng như thế nào đã được nếu như bị đối phương bắt được la tu nhưng là muộn tiết khó giữ được bây giờ la tu dị năng đẳng cấp cũng tiến vào tinh vị. trên thực tế gặp phải cũng không cần đan g sợ đối phương, trong game thì càng thêm không cần sợ bạch ma nữ, làm cho đối phương một cái tay cũng không thấy đánh thắng được chính mình. ngươi chơi game đúng là để ta cảm thấy mới mẻ. La Tu mỉm cười nói, nhưng trong lòng nghĩ trong game người khác cũng không biết bạch ma nữ thân phận cùng tính cách, xem ra lại phải có người muốn x u i xẻ o rồi. làm sao, liền tu la tiểu đệ đệ ngươi có thể chơi ta liền không thể chơi à? này có thể khiến người ta thật thương tâm, vốn là biết ngươi ở đây, ta nhưng là thật cao hứng dùng tiền riêng mua được truyền tống quyển trục truyền đưa tới, không nghĩ tới ngươi nhưng như thế đối với ta, ngươi cái này kẻ bạc tình. bạch ma nữ trợn tròn mắt đạo. nàng tràn ngập nghĩa khác, nhưng hiện trường tất cả mọi người là kẻ ra đời cũng sẽ không bị nàng ảnh hưởng, chỉ là chúng nó kinh ngạc với Latu thân phận lại có thể để bạch ma nữ nói ra như vậy lời nói. vậy ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh, ngươi vẫn là từ đâu qua lại đi đâu đi. Latu có thể không mắc bẫy này, n à y đã không phải bạch ma nữ lần thứ nhất như vậy đối hắn nói chuyện, hắn sớm liền đã quen, thực sự là tuyệt tình. rõ ràng trước đây là khả ái như vậy con trai, làm sao có thể từ chối đẹp đẽ đại tỷ tỷ mời. bạch ma nữ vừa nói, một bên chạm lên, đi tới Latu bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ. Ngươi thật sự không muốn đại tỷ tỷ ta đến tiếp? Một trận mùi thơm sông vào mũi, làn ở cửa cửa hàng bên trong có thể mua được nước hoa, đó là một loại tương tự với hoa hồng mùi vị. Tao nhã m ê n người, khiến người ta không nhịn được nhiều hút mấy cái. La Tu nghe thấy được mùi vị này, thở dài một hơi. l í n h đánh thuê nhưng là không thể sức nước hoa, phi thường dễ dàng bại lộ vị trí, điều này cũng làm khó những tiêu nghiệp dư nữ tinh linh đánh thuê. Bạch ma nữ tỷ tỷ, chúc ngươi đêm chơi vui sướng. La Tu khẽ mỉm cười nói, ở đệ nhị mộng bên trong bạch ma nữ có thể tìm về chân chính chính mình. Này thật đúng là một cái để La Tu cảm thấy vui mừng sự tình. Bạch ma nữ tuy rằng ngoài miệng không t h a g ư ờ i nhưng đối với La Tu vẫn đúng là như đối xử đệ đệ như thế, thậm chí trong một lần nhiệm vụ độc thân trước tới cứu viện bị hải tặc bao vây La Tu, chuyện này để La Tu cả đời đều khó mà quên được. Cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Bạch ma nữ khó có thể tin đạo, đây chính là La Tu lần thứ nhất gọi tỷ tỷ của hắn. Trước đây chính là thanh đao gác ở trên cổ của hắn đều không có h ô qua tỷ tỷ hai chữ. Tốt rồi, ôn chuyện kết thúc. Nơi này có thể cũng không có thiếu người, ngầm cứ gọi tỷ tỷ của ngươi cũng không phải là không thể. La Tu nhìn hiện trường mọi người nói. Quy một chương 71 ngân nguyệt h n g vương. Chương 71 ngân nguyệt hùng vương. Tiểu thuyết. Hoà nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường Tập t i ê n Nghe được La Tu đáp ứng gọi tỷ tỷ, Bạch Ma Nữ xuất phát từ nội tâm mỉm cười lên. Qua nhiều năm như vậy, nàng nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện. La Tu suy bụng ta ra bụng người, đối phương đối với hắn tốt hắn đều ký ở trong lòng. Hừ, tỷ tỷ đại nhân ta liền tha thứ ngươi không chào mà đi. Bạch Ma Nữ lôi kéo La Tu tay đạo, nàng chân thực nụ cười, mỹ đến như l ạ c hạ phàm trần nữ thần, để La Tu đều có chút hoàng hốt. Nguyên lai nàng cũng có thể như thế mỹ. Giả tạo nụ cười, vặt mẹo trong lòng, tàn nhẫn tính cách, tất cả những thứ này là hiện trường những người khác đối với Bạch Ma Nữ nhận thức, nhưng bây giờ lật đổ bà quan biểu hiện. Thực tại để hiện trường mọi người sửng sốt đường này, mãi đến tận bị La Tu nhắc nhở sau, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Vốn là nghị kỹ kế hoạch trực tiếp vụng tử thai bên trong, bọn họ cũng không dám làm khó để bạch ma nữa như vậy thân thiết người. Hiện trường rơi vào yên lặng một hồi, đều ở nghi đối sách. Thừa phong phá l ạ g thân là chủ nhà, tuy rằng cũng bị La Tu thân phận khiếp sợ, nhưng vẫn là phát biểu lần này hội nghị nội dung. Lần này đem mọi người tụ tập lại đây, chủ yếu vẫn có quan anh hùng hình thức phó bản hướng dẫn. Nói vậy đại gia cũng rõ ràng qua cửa sau c h ỗ t tốt, nơi này ta cũng không nhiều làm giới thiệu. Tu La đạo là chúng ta đang hòa giao dịch sở cao nhất hội viên. các ngươi nếu như muốn lấy cái gì cứng rắn phương pháp như vậy xin lỗi các ngươi sẽ trở thành chúng ta đang h ỏ a giao dịch sở không hoan nên người thừa phong phá lãng trầm thấp âm t h à n h cảnh cáo hiện tại mọi người thừa phong phá lãng để hiện trường tao chuyển động càng thêm xác định la tu thân phận không đơn giản cũng vì liệt diễm thần điện mặc niệm 3 giây không biết gì cả bọn họ bây giờ muốn thảm đang h ỏ a giao dịch sở nhưng là cái quái vật khổng lồ ở bề ngoài không phải chiến đấu công đoàn đèn đ ố c chỉ là dùng để kinh doanh thương m ộ nhưng thẩm bảo vệ như vậy mê tít mắt ngành nghề chiến đấu công đoàn đến công s u ệ t h ậ m chí có chút hàng đầu công đoàn đều cùng đang hòa giao dịch sở ký kết q u á minh nước nếu là có người dám đối với đăng hỏa giao dịch sở bất lợi, những này minh ước công đoàn liền sẽ xuất thủ bãi bình, đương nhiên trừ phi không rõ ràng đăng hỏa giao dịch sở thực lực, không phải vậy liền liên bang công đoàn đứng hàng thứ nhất thần thoại công đoàn cũng không dám dễ dàng đối đăng hỏa giao dịch sở ra tay. bởi vậy thủ hạ báo cáo có quan hệ liệt diễm thần điện đại biểu c ử a uy hiếp, thừa phong phá lãng căn bản là không có để trong lòng, thì sẽ có thuộc hạ chiến đấu công đoàn bãi bình, thậm chí cũng không cần sử dụng minh ước. dù sao xin mời hàng đầu công sẽ xuất thủ giá tiền có thể không rẻ. liệt diễm thần điện hội trưởng nếu như biết công đoàn đại biểu bị bọn họ s a u lương c h ú của cải đoàn con ông cháu cha cầm, con tưởng là trường uy hiếp đăng hỏa giao dịch sở. Không phải dọa ra bệnh tim không thể, không phải q u ể người n bên trong căn bản không hiểu đang h ỏ a giao dịch sợ đáng sợ, này hoàn toàn là ông cụ thác cổ sống được thiếu kiên nhẫn. La Tu tuy n h ư n g đã đại thể rõ ràng gọi hắn vì chuyện gì, nhưng vẫn là giả vờ giả v ì nói. Tốt rồi, Thừa Phong h ì n h ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Là như vậy, chúng ta muốn ngươi anh hùng hình t h ứ c phó bản hướng dẫn, tuy rằng chỉ là tham khảo một hồi, nhưng đối với hướng dẫn giới anh hùng hình t h ứ c phó bản còn là phi thường hữu dụng. Ngươi cũng biết anh hùng hình t h ứ c phó bản độ khó, chỉ cần ngươi có thể cống hiến đi ra, có yêu cầu gì chúng ta có thể thương lượng một chút. Thừa Phong phá lãng giả giải. thì ra là như vậy, chuyện này các ngươi đi tìm chiến thương tốt rồi, ta cũng không biết phó bản hướng dẫn cụ thể giá bao nhiêu, có điều các ngươi yên tâm hướng dẫn ta sẽ thả ra, cái này cũng là vì để cho các người chơi hưởng thụ tấm bia đá màu đen chân chính tác dụng, điểm này nói vậy đại gia đều rõ ràng. La Tu không có muốn ẩn giấu dự định, có thể có được thù lao không nói, vẫn có thể tăng cao ở quảng đại tờ lê Âu bên trong tiếng t ă m này cớ sao mà không làm? Nghe được La Tu khẳng định lời nói, hiện trường tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ bây giờ khai hoang phó bản đẩy áp lực lớn vô cùng, tuy rằng buột không giống, nhưng có thể lấy làm gương địa phương khẳng định không ít. Như vậy thành công qua cửa sát xuất liền sẽ đ ề cao thật lớn, mà quang minh giáo quốc tối bắc bộ ba thành đều là cùng trung hàn băng hẻm núi cái này phó bản, hoàn toàn có thể dựa theo la tu bọn họ hướng dẫn phương pháp đến dưới phó bản. Bất quá bọn hắn nhất định phải thất vọng rồi, coi như biết hướng dẫn, nhưng bọn họ cũng không có la tu thực lực, muốn hướng dẫn dưới anh hùng hình thức phó bản, còn phải tăng cao tăng cao trang bị đẳng cấp. Trong thời gian ngắn khả năng không có cách nào thực hiện, nhưng cũng không bài trừ những kia cao thủ chân chính thành công qua cửa. Dù sao đệ nhị mộng to lớn như thế, so với la tu lợi hại người cũng không phải là không có. Như vậy các ngươi còn có chuyện gì? nếu như không có chuyện gì ta muốn đi dưới phó bản thời gian này sắp nhập sau lại nhiều mười lần phó bản số lượng ta cũng không muốn lãng phí La Tu nói xong bắt đầu liên hệ lên chiến thương bọn họ chuẩn bị phó bản đồng thời nói cho hắn có quan hệ phó bản hướng dẫn sự tình vẫn là anh hùng hình thức cả Bạch Ma nữ hướng về La Tu hỏi Ân không sai sửa lại bộ u cơ c chế anh hùng hình thức có thể muốn so với trước đây tốt đánh hơn nhiều La Tu khoát tay nào nói hắn nói ngoại ý tứ là đều cải cơ chế các ngươi đều đánh không lại nếu như không cải trước cái tia độ khó không phải là các ngươi có thể hướng dẫn không hề có một tiếng động làm mất mặt trí mạng nhất Hiện trường mọi người chỉ có thể lúng túng c ư ờ i c ậ n để che giấu bên trong khiếp sợ trong lòng, nhưng cũng vui mừng không có uy hiếp Latu. Không phải vậy khả năng liền bị công đoàn xem là kẻ thế mạng bị đẩy ra ngay mặt tạ l ô i khi đó thì càng thêm không còn mặt mũi. Liên quan với chuyện về sau Latu cũng không có quản, hắn gáo biệt có chút không muốn bạch man ữ đi tới Hàn băng hẻm núi cửa, ba cái mộng thì thời gian liền đánh xong 10 lần anh hùng hình thức phó bản. So với thủ thông, mặt sau vận may thực sự không ra sao, Latu chỉ là bắt được hai cái bạch ngân cấp trang bị, cùng với một quyển thợ săn s e r s k ỳ d ị ít g cũng không ít, chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp. s e r s k ỳ dịu, nhắm vào xác kích. Loại hình: Một cấp sở kỳ hiệu, có thể thăng cấp. Cần vũ khí tầm xa. Sở kỳ hiệu Fabi, vi, 4 m mã. Hiệu quả: Tiêu hao pháp lực trị 10 điểm, một lần cường lực nhắm vào s á c kích, tạo thành 200% vũ khí thương tổn, điểm vật lý thương tổn. Làm lệnh thời gian, 10 giây. Đúng là phó bản bên trong các loại vật liệu ra không ít, Latu thu hoạch khá dồi dào, chế tác không ít băng sơn bom, phân cho công đoàn mọi người một ít, còn lại liền lưu lại chính mình sử dụng. Dài lâu đêm đen Latu cũng không muốn lãng phí, cách rừng đông còn sớm. Những người khác còn còn bận việc hơn có quan hệ thành lập công đoàn các hạng sự tình, thất tay trưởng quỹ La Tu chỉ có thể một người bước chậm trong đêm đen. Cấp bậc của hắn bây giờ đã sắp muốn cấp 10, chỉ có thể hướng về đẳng cấp cao bãi quái đi đến. Trước khi đi chuẩn bị không ít cấp thứ cải c tèm, đầy đủ hắn ở trời đất ngập tràn b ằ n g tuyết bên trong tiêu hao. Ra tuyết man thôn, lần này La Tu cũng không có hướng b ắ t tiến vào Đại Tuyết Sơn p h m Vi, mà là hướng nam đi rồi hơn 10 km, đi tới một mảnh rộng rãi mộ vô biên trong rừng c â y nơi này là chịu rét thực vật tạo thành rừng rậm. Dọc theo trong rừng tiểu đạo hướng về biển rừng nơi sâu xa lao nhanh, La Tu rất nhanh đến một mảnh đặc biệt to lớn t u y ế t gỗ sam lâm trước. Phía trước chính là Ngân Nguyệt Hùng Vương lãnh địa, đó là một đầu cấp 8 đầu linh quái vật. La Tu nhận được tin tức tới nơi này chính là muốn đánh giết Ngân Nguyệt Hùng Vương. La Tu mang tới băng xương kính bảo vệ mắt, này vẫn là t ỉ n h Thiên Vũ tìm tới ký kết nghề nghiệp sinh hoạt t r l ệ i chế tác. Công đoàn bây giờ ban ngành đã lên, sẽ chờ đến trong thành trấn xin thành lập chính thức công đoàn. Có băng xương kính bảo vệ mắt tầm nhìn bộ trợ, La Tu ở đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối tầm mắt cũng cao tới ba mã. ở Nguyệt Quang chiếu dọi xuống vẫn có thể xem càng xa hơn, bởi vậy coi như không có sử dụng t â y đ ư ớ c tầm mắt cũng đã đầy đủ dùng. Nay còn muốn thiệt thòi hắn cấp 10 trước được rất nhiều điểm sở kỳ hiệu, đem khởi đầu sở kỳ hiệu bị động cường hóa nhận biết thăng cấp đến cấp 3 gia tăng rồi 15 m ã nhận biết phạm vi, bi, thêm vào hắn tự thân 10 điểm nhận biết cùng với băng sương k í n h bảo vệ mắt trang bị hiệu quả, vừa vẫn đạt đến 30 m ã tầm mắt, đồng thời trinh chắc tiềm h à n h năng lực cũng tăng lên không ít. Chỉ ít cấp b trở xuống tiềm hình sở kỳ h i đạo tạp lữ hoặc là ẩn thân quái vật, chỉ cần đi vào la tu cường hóa nhận biết sở kỳ h i bên trong phạm vi đối phương tiềm hình kỹ thuật cho dù tốt, lại vô thanh vô tức. vẫn là sẽ bị Latu nhận ra được, đây chính là sở kĩ cấp độ áp chế hiệu quả. Bởi vậy điểm sở k ỳ hiệu là cực kỳ trọng yếu điểm số, thậm chí so với thuộc tính điểm còn trọng yếu hơn. Cái này cũng là sau này cao thủ tọa ệ ở cùng người chơi bình thường trên lệch càng lúc càng lớn nguyên nhân chủ yếu một trong. Latu vũ khí tầm xa tinh thông cũng thăng cấp đến cấp 3, trang bị vũ khí tầm xa thì hết thể thương tổn tăng cao đến 15%, tổng cộng lãng phí 6 giờ điểm sở k ỳ hiệu, Latu thêm vào qua cửa anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi, tổng cộng nắm giữ 9 giờ điểm sở kĩ h i u liền như thế sử dụng hơn nửa, còn lại 3 điểm, 3 giờ lưu đến sau này hãy nói. dù sao điểm sở k ỳ khởi nguồn không dễ, làm sao sử dụng nhất định phải tính toán tỉ mỉ mới được. như vậy điểm sở k ỳ hiệu phân phối là Latu cân nhắc một lúc lâu mới quyết định. đây là đối với hắn bây giờ thực lực tăng lên nắm giữ tối giúp đỡ lớn phân phối phương án. Latu ở cao tới trăm mét t u y ế t gỗ a n m cất bước, cảm giác phảng phất đi tới cự nhân quốc như thế. nơi này hết thể đều là cao to như vậy, hắn một bên không ngừng tìm kiếm ngân nguyệt hùng vương, một vừa chú ý bốn phía động tĩnh. bây giờ không ít công đoàn đều coi trọng ngân nguyệt hùng vương. sẽ chờ hưng đông bột thuộc tính bổ trợ sau khi biến mất. đến đây đánh chết ngân n g u y ệ t hùng vương bảo lấy trang bị. la tu hiện tại có chút đoạt đồ ăn trước miệng hổ cảm giác chỉ có thể hy vọng buổi tối không có cái gì đại công hội tò lỡ nhìn chằm chằm ngân n g u y ệ t hùng vương. không phải vậy bị sau lưng đâm dao cướp bột cảm giác có thể không dễ chịu. theo la tu không ngừng thâm nhập ở một viên đặc biệt to lớn tuyết gỗ sam trong hốc cây. rốt cuộc tìm được ngủ say như chết ngân n g u y ệ t hùng vương. đứng hốc cây cách đó không xa, la tu đẩy hướng ngược gió trước, chậm rãi hướng về ngân n g u y ệ hùng vương tới gần. như vậy thì sẽ không bị ngân n g u y ệ hùng vương sớm phát hiện. khoảng cách ngân n g u y ệ hùng vương càng ngày càng gần, la tu cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng ngân n g u y ệ hùng vương dáng vẻ. Đó là một đầu to lớn gấu ngựa, hình thể so với phổ thông gấu ngựa lớn hơn một nửa có thừa. Sau lưng còn nắm giữ một khối màu trắng bạc tương tự với trang lưới l i ề m trạng da lông. Ở dưới ánh trăng lập l o e ánh sáng màu bạc. Cái này cũng là La Tu có thể thật xa phát hiện Ngân Nguyệt Hùng Vương nguyên nhân. Ngân Nguyệt Hùng Vương bách nạp, không thể thuần phục. Cấp độ, đầu lĩnh. Đẳng cấp, tám cấp. Loại hình, g i á thú. h p 7000, 7000. Sở kỳ hiệu, xung phong, đánh ra, cán xé, n ẩu, í đảo, nguyệt l ạ i thú chi thức sở kỳ h ữ u để La Tu nhìn thấy Ngân Nguyệt Hùng Vương hết thề sở kỳ h u Quả nhiên không có đầu lĩnh cấp bột u c u ầ n bạo trạng thái, không phải vậy khẳng định không có cách nào ở buổi tối đan soạt Ngân Nguyệt Hùng Vương, tối thiểu cũng phải têu lên chiến thương t r ờ nhân tài hành. Quy 1 chương 72, sảo nộ. Chương 72, sảo nộ. Tiểu Thuyết, h ò a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Một bước, hai bước, ba bước, càng thêm tới gần Ngân Nguyệt Hùng Vương, La Tu thậm chí có thể nhìn rõ ràng Ngân Nguyệt Hùng Vương trên người mỗi một cái hùng bao khổng lồ cực kỳ đầu lâu thỉnh thoảng phun ra một cái t a n h hôi không khí, để gần trong gang tức La Tu có loại cảm giác buồn nôn. Chuyện này thực sự là quá khó nghe. nhưng cùng La Tu đã từng thâm nhập vũ trụ quái thú xảo huyệt bên trong khí tức so với quả thực là thiên đường bình thường nổi cho tới La Tu không hiểu ra sao rất nhanh liền thích h ứ n g ngân nguyệt hùng vương miệng thối điều này làm cho hắn không nhịn được sở sở lỗ mũi mình hoài nghi có phải là mũi xảy ra điều gì tệ xấu đ á n g t i ế c đầu lĩnh cấp trở lên g i ã thu không cách nào thuần phục không phải vậy con này ngân nguyệt hùng vương xuất hiện ở tuyết man thôn lạc bên trong khẳng định phi thường phong cách La Tu trong lòng có chút tiếc nuối nói lấy ra súng vật triệu hoán cái còi ngậm ở miệng. La Tu hai tay nắm thật chặt hoảng sợ thần thương cái chuôi thương, liền chuẩn bị cho gọi ra ma hóa rơi hút máu tiến lên công kích Ngân Nguyệt Hùng Vương. Nhưng xa xa truyền đến tiếng bước chân để La Tu n h u n h u mẩy, một cái xoay người liền trốn đến hốc cây sau lưng. Sẽ không thật sự có cơ l ệ i đoàn đội muốn ở buổi tối giết chết Ngân Nguyệt Hùng Vương đi. La Tu ẩn trốn đi sau, ngẩng đầu nhìn phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Xa xa không ngừng tới gần ánh l ự a nghiệm chứng trong lòng hắn suy đoán. Đối với sẽ có đoàn đội đến đánh giết Ngân Nguyệt Hùng Vương, điểm này La Tu cũng không phải là không có nghĩ đến, nhưng nội vã không nhịn nổi muốn ở buổi tối đánh chết Ngân Nguyệt Hùng Vương. Này ngược lại là ra ngoài La Tu dự liệu. xa xa một đội 20 tên tả hữu tở lỡ chính đang không ngừng tới gần, bọn họ trực tiếp địa hướng về ngân nguyệt hùng vương vị trí đi tới, rất rõ ràng chính là hướng về phía ngân nguyệt hùng vương đến. Bởi ngân nguyệt hùng vương đẳng cấp tương đối cao, nắm giữ không nhỏ đẳng cấp áp chế hiệu quả, thêm vào ban đêm thuộc tính mức độ lớn tăng cường, đẳng cấp quá thấp tở lỡ hầu như vô dụng. Sự công kích của bọn họ đại đa số tình huống đều sẽ xuất hiện chưa trong số mệnh chữ, tình cơ trong số mệnh nếu như trang bị không được, cũng chỉ sẽ biến thành một điểm c ư n g chế tính t r ụ huyết. vì lẽ đó trong những người này đẳng cấp thấp nhất cũng có cấp 5, cao cái kia vài tên thậm chí đã cấp 7, nhưng bọn họ vẫn là cẩn thận từng l y từng t í một tý lên, chỉ lo sớm đánh thức ngân n g u y ệ t hùng vương. những người này đối phó ngân n g u y ệ t hùng vương nắm kỳ thực cũng không lớn, nếu không là bọn họ trong đoàn đội chủ lực tạo được một khối h ắ c thiết cấp cực phẩm tấm khiên, không phải vậy bọn họ có thể không có nửa điểm nắm ở ban đêm giết chết đầu lĩnh cấp b ộ n coi như là như vậy, ở buổi tối đối phó ngân n g u y ệ t hùng vương. Tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 3 phần 10 Có thể nếu như tới ban ngày, những kia phát hiện Ngân Nguyệt Hùng Vương hành tung công đoàn có thể sẽ không bỏ qua b ộ t Đến lúc đó cạnh tranh quá sát xuất hầu như là số không, còn không bằng hiện tại đủ một cái. Thủ lập nhân gian đội trưởng, chúng ta thật sự muốn đối phó Ngân Nguyệt Hùng Vương. Một tên bảo vệ kỵ sĩ d layer quay về đi ở trước nhất cấp 5 giờ y nói. Thực sự là cái gọi là không phải oan gia không tụ đầu, người đến chính là thiên hạ công đoàn đoàn đội thủ lập nhân gian càng là bọn họ người dẫn đầu. Mà tên kia bảo vệ kỵ sĩ d layer trên tay tấm khiên dáng vẻ phi thường kỳ lạ, dĩ nhiên là phi thường hiếm thấy tháp thuận. Tháp Thuẫn là một loại cao hơn một người tấm khiên. Ở cùng cấp bậc tấm khiên bên trong nắm giữ sức phòng ngự là cao nhất, nhưng khuyết điểm là sức mạnh thuộc tính không đủ người sử dụng sẽ hạ thấp tốc độ di động. Bởi vậy cũng là chất khó né tránh quái vật công kích, chỉ có thể dựa vào tấm khiên cao phòng ngự để ngăn cản. Hoàn toàn là c h ị ngọn không chỉ gốc biện pháp. Nếu như chiến thương ở sức mạnh không đủ tình huống, tình nguyện lựa chọn đồng tao cấp bậc tấm khiên, cũng sẽ không cần h ắ c thiết cấp tháp Thuẫn. Thiên hạ đoàn đội tên kia bảo vệ kỵ sĩ Vlayer rất rõ ràng sức mạnh thuộc tính không đủ, bước đi tốc độ cùng rùa đen không kém cạnh. Tuy rằng bình thường có thể đem tháp Thuẫn để vào trong túi đeo lưng. Nhưng càng ngày càng tới gần ngân n g u y ệ t hùng vương, để hắn không thể không phòng bị sự công kích của đối phương, liền lấy ra tháp t h u ẫ n từng bước từng bước hướng về phía trước khó khăn di chuyển, thể lực trị cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Nếu là không có bổ sung, khả năng còn chưa mở chiến, hắn trước hết lui n g ã xuống. Đạo t c phân tán đi ra ngoài, nhìn phụ cận có hay không cái khác công đoàn t r ạ m gác ngầm. Nếu là không có tùy cơ đề phòng, cẩn thận có người thời khắc mấu chốt quấy rối. Thiên hạ đoàn đội ở giữa xa mạn tế ti vỡ lỡ nói rằng, này ngược lại là để La Tu trọng điểm quan tâm lên. Sa m ạ n tế tì loại nghề nghiệp này ở Quang Minh Giáo Quốc cũng thật là hiếm thấy. t h ú nhân cùng Quang Minh Giáo Quốc thuộc về quan hệ t h ù địch, t h ú nhân cờ l ợ ở ở Quang Minh Giáo Quốc sẽ phải chịu lớn vô cùng cam thủ. Nếu không là cờ lỡ là người mạo hiểm, khả năng đều sẽ không để cho ngươi tiến vào Quang Minh Giáo Quốc lãnh thổ. Ngoại trừ t h ú nhân ngoại, còn có ham muốn tự nhiên người đầu châu có thể chuyển chức s a m ạ n tế tì. Những này đến từ mạc cao lôi thảo nguyên người đầu châu phi thường được đến đại lục các tộc a n n ề n Trên đại lục lính đánh thuê hiệp hội cũng là phi thường yêu thích người đầu châu đến làm lính đánh thuê. Những này hàm hậu ngay thẳng người đầu châu nhưng là đảm nhiệm tạ nghề nghiệp tốt nhất chủ tộc, thường thường đỉnh ở chiến đấu tuyến đầu tiên bên trong. Nếu như cờ lỡ lựa chọn người đầu châu trùng tộc, như vậy h à m hậu ngay thẳng liền hoàn toàn không đáp một bên. Đúng là người đầu châu trùng tộc Thiên Phú phi thường thích hợp tạo n g h ề nghiệp, trùng tộc tự mang tăng cao 5% t h ể chất thuộc tính bổ trợ, còn nắm giữ ạ t ạ i s ở kỳ chiến tranh đập lên, hôn mê tám mã trong phạm vi kẻ địch một giây, làm lệnh thời gian 2 phút. Đây là thuận giáp chiến sĩ cờ lỡ thích nhất tuyển trùng tộc một trong, mà lần này thiên hạ đoàn đội chỉ huy chính là một tên người đầu châu x a mạn thế thi, hơn nữa là đối với đoàn đội chiến đấu nắm giữ tác dụng lớn nhất chiến tranh sa mạn. chiến tranh xạ mạn ở tam hệ xạ mạn tế t i b ê n trong phụ trợ năng l ự c xuất sắc nhất nắm giữ đủ loại thêm trạng thái chiến tranh đồ đẳng có thể để cho toàn bộ trong đoàn đội V ờ lơ trên thuộc tính thăng mấy cái đẳng cấp khuyết điểm cũng rất rõ ràng vậy thì là chiến tranh xạ mạn một người sức chiến đấu không đủ một mình đấu thuộc về lót đáy nghề nghiệp cũng là đại công hội tơ lê bởi vì công đoàn cần mới sẽ chọn chiến tranh s a mạn. đ ộ c hành tơ lê nếu như lựa chọn chiến tranh s a mạn, như vậy ngươi vẫn là mau chóng tìm tới một đồng ý bồi dưỡng đoàn đội của ngươi, không phải vậy so với ngươi đẳng cấp thấp tơ l đều có thể đem ngươi ngược d ụ c tiên d ụ c tử. này cũng không phải kỹ thuật trên vấn đề. thử hỏi ngươi đánh người khác d ư ờ n g như nào nữa, kỹ thuật cho dù tốt giết không chết đối phương cũng là huân công. thiên hạ trong đội ngũ đạo tặc có 5 người, bọn họ phân tán ra đến sau, liền tiến vào tiềm h à n h hình thức. La Tu nhìn biến mất những kia đạo tặc t l t h m nghĩ tên kia mạn tế t l khó đối phó, đạo t c phân tán bốn phía tùy cơ đề phòng. Trung Gian tè l ệ ở chiến đấu đội hình cũng là phi thường đúng chỗ. Hơn nữa cường lực chỉ huy cùng tinh xảo trang bị, Ngân Nguyệt Hùng Vương thật sự rất có thể sẽ bị bọn họ giết chết. Nếu như cái khác công đoàn, La Tu có thể sẽ từ bỏ, nhưng Thiên Hạ Công Đoàn hắn cướp lên, b ộ t đến không hề gánh nặng trong lòng, thậm chí càng cả cảm tạ Thiên Hạ Công Đoàn hảo tâm hảo ý, trợ giúp hắn m g à i đi Ngân Nguyệt Hùng Vương lượng máu. Tính toán hướng về nơi này tới được đạo tặc cần thời gian, La Tu mở ra ẩn nấp giả đấu đồng trang bị hiệu quả, thân hình cũng chậm chậm biến mất ở tại chỗ, tiến vào ẩn hình trạng thái La Tu. rất nhanh liền phát hiện 15 m ã ngoại đạo tặc tở layer loại này mình có thể nhận biết được đối phương đối phương nhưng không nhìn thấy cảm giác của chính mình đúng là có chút ý nghĩa như thế nào có hay không phát hiện gì s a m bản t ế ti layer ở kênh ghi thảo luận nói không có phát hiện cái khác công đoàn t r ạ m gác ngầm bốn cây côn chỉ huy chúng ta đều đã vào vị trí của mình các ngươi có thể tùy cơ hướng dẫn ngân n g u y ệ n hùng vương những kia phân tán đi ra ngoài đạo tặc tở layer nói rằng rất tốt thủ lập nhân gian ngươi đi đem bột dẫn lại đây bảo vệ kỵ sĩ ngươi chuẩn bị sẵn sàng đợi lát nữa kéo tốt bột lần này có thể không giết chết ngân nguyễn hùng vương liền dựa cả vào ngươi Bốn cây côn nói xong, ánh mắt còn ra hiệu trị liệu môn, để bọn họ xem trọng bảo vệ kỵ sĩ lượng máu. Rõ ràng, thụ lập nhân gian đáp, lập tức đã biến thành một con b á o bắt đầu hướng về ngân nguyệt hùng vương vị trí t r ô ở chạy đi. đ á n g t i ế c thụ lập nhân gian cũng không có la tu thực lực cùng kinh nghiệm, thân thể của hắn nằm ở thượng phong khẩu lại liền dám tới gần ngân nguyệt hùng vương. Quả nhiên chưa kịp hắn tới gần, ngân nguyệt hùng vương liền giật d i n mũi, từ trong giấc ngọng tỉnh lại, nhìn về phía cách đó không xa thụ lập nhân gian, phát sinh gầm lên giận dữ, ngân nguyệt hùng vương muốn cho cái dối nó giấc ngủ ra hỏa trả g i thật lớn. Không được, ngân nguyệt hùng vương nhận biết phạm vi quá to lớn. Thu lập nhân gian mau mau trở về, bảo vệ kỵ sĩ chuẩn bị tiếp q u á i Bốn n â y ờ i quan một xem ngân nguyệt hùng vương nhanh như vậy liền t h ứ c tỉnh, trong lòng cảm thấy không ổn. Ngân nguyệt hùng vương đen thui con ngươi ở dưới ánh trăng phản xạ ra làm người ta sợ hai ánh sáng, để thụ lập nhân gian tóc gáy đều dựng đứng lên, liên tục lăn lộn hướng về đoàn đội vị trí chạy đi, nhưng đã lúc này đã muộn. Nắm giữ s u n g phong sở kỳ hiệu ngân nguyệt hùng vương rất nhanh liền đuổi theo, một đánh ra liền đem thụ lập nhân gian biến thành con báo đánh ngã xuống đất. sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu sử dụng căn xé sở kỳ hiệu để thu thập nhân gian hp thanh h ô n g thi thể thậm chí bị c ắ n thành lưỡng đoạn tùy theo hóa thành một ánh hào quang h i ể n nhiên là thi thể phá nát nghiêm trọng hồi phục hoặc thần điện phục sinh nhưng bị làm tức giận ngân nguyện hùng vương cũng không có giảng hòa hướng về xa xa thiên hạ công đoàn đội ngũ giết gào mà đi thương thế kia hại quái đản bảo vệ kỵ sĩ mở ra báo t h ủ giả cơn giận quang minh mục sư cùng thánh quang kỵ sĩ xem trọng tạ lượng máu cận chiến nghề nghiệp đều cho ta vây lên đi viên trình nghề nghiệp đều đứng vào vị trí lần này nếu có thể thành công giết chết ngân nguyện hùng vương mỗi người khen thưởng n dụng điểm bốn t â y côn cũng không có bởi vì thụ l ậ p nhân gian tử vong mà rối loạn chính chân mệnh lệnh bố trí đều đâu vào đấy còn dùng tín dụng điểm bước lên các người c h ơ i tinh thần chống chân điểm này liền nói rõ đối phương là cái tay giả đời đáng tiếc a ta còn muốn tự tay lại một lần nữa giết chết thụ l ậ p nhân gian đây hắn làm sao trực tiếp bị đuổi về phục sinh thần địa đây cũng quá khiến người ta thất vọng trốn ở một bên la tu mắt thấy thụ l ậ p nhân gian tử vong trong lòng có chút tức h ậ n đối phương làm sao không cứng chắc đến tự mình ra tay một khắc đó loại kia dã chẳng xe tất cả giác tuyệt vọng cho rằng có thể không có cách nào để thụ l ậ p nhân gian cũng cảm nhận được Nhìn càng ngày càng gần Ngân Nguyệt Hùng Vương, Bảo vệ Kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng xuất hiện một đôi mẩu vàng cánh, trên tay phải tấm khiên đồng thời phát sinh ánh sáng. Một mặt do quang nguyên tố tạo thành tấm khiên gào thét bay về phía Ngân Nguyệt Hùng Vương. b á o thủ giả chi thuẫn, p h ì n h một tiếng, b á o thủ giả chi thuẫn vỡ vụn ở Ngân Nguyệt Hùng Vương trên đầu, còn l a u nó một khối da l ô n g lộ ra màu đen da r ẻ Ngân Nguyệt Hùng Vương cơ cơ bị đập cho có chút chóng mặt đầu, to lớn Hùng trưởng bay thẳng đến Bảo vệ Kỵ sĩ đánh xuống. Bảo vệ Kỵ sĩ mau mau nâm tốt tấm khiên che ở trước người, chỉ nghe đan một tiếng, Hùng trưởng cùng tháp thuận đánh vào nhau, phát sinh như tiếng chuông giống như nặng nề thành. Quy 1 chương 73, b ả o vệ kỵ sĩ. Chương 73, b ả o vệ kỵ sĩ. Tiểu thuyết, h ò a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Ngân n g u y n Hùng Vương sức mạnh khổng lồ để bảo vệ kỵ sĩ lùi lại mấy bước, dựa vào trầm trọng tháp thuận ổn định lại thân hình, cũng không có bị đánh bay hoặc là đánh bại. h à n tấm khiên tư thế cùng góc độ khống chế cũng không sai, là một t ê n hợp lệ tàng nghề nghiệp. Nhưng đây chỉ là đối với những tia truyền thống game tới nói, nếu như ở đệ nhị mộng bên trong dựa vào cao p h ò n g n g ự mạnh mẽ chống đỡ thương tổn, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi sự tình. bảo vệ kỵ sĩ so với thuẫn giáp chiến sĩ t ớ i nói k ê u hận trị phương diện muốn ổn định rất nhiều cũng có không ít quan hệ phép thuật sở kỳ hiệu có thể q u ê n ngân nguyệt hùng vương một ít giáp bảo vệ thêm vào còn có một ít tự mình trị liệu năng lực từ vài phương diện khác t ớ i nói muốn so với thuẫn giáp chiến sĩ càng thêm xuất sắc cận chiến nghề nghiệp một trông coi hộ kỵ sĩ đỡ lấy ngân nguyệt hùng vương công kích đều hưng phấn xuống lại chuẩn bị từ bốn phương tám hướng công kích ngân nguyệt hùng vương phân tán ngân nguyệt hùng vương sự chú ý để nó không cách nào hết sức chuyên chú đối phó bảo vệ kỵ sĩ đều cho ta chú ý một chút khống chế thương tổn phát ra ai muốn là đ ộ lệnh k i u hận trị chết rồi cũng đừng trách ta khấu trừ khen thưởng tín dụng điểm. Bốn t â y côn vừa nói, một bên trên đất xuyên vào một cái trị liệu đồ đằng, cùng chiến đấu mục sư gần như chính là chiến tranh xạ mạn cũng nắm giữ trị liệu sở kỳ h i u Bốn tay côn cho người chơi khác phóng thích x o n g trạng thái bổ trợ sau, cũng khách mời nổi lên trị liệu, đồng thời con mắt gắt gao tập trung ngân nguyện hùng vương, tùy cơ chuẩn bị ứng phó có chuyện xảy ra. Rõ ràng bốn t â y côn chỉ huy trong đoàn đội dơ lơ cùng kêu lên đạo, nhưng nhưng trong lòng vô cùng bất bình, nguyên lai này đáp ứng rồi tín dụng của bọn họ điểm, cuối cùng có thể không đến cùng trong tay bọn họ vẫn là một t ầ n số, điều này làm cho bọn họ đều cẩn thận phát ra thương tổn, dài hơn hướng dẫn ngân nguyện hùng vương thời gian. Vô hình t r u n g cho trị liệu gia tăng áp lực. Không biết buộc có thể là phi thường thử thách một đoàn đội xử lý có chuyện xảy ra năng lực, không giống b ộ ộ t đủ có sự khác biệt chiến thuật đấu pháp. Ở trong quá trình chiến đấu cũng phải dựa theo buộc sở kỳ hiệu đến điều chỉnh chiến thuật, không phải vậy đ ầ n đột ngột b i t trên, rất có thể bị b u ộ t một đại triều diệt sạch. Ngân Nguyệt Hùng Vương sức mạnh thuộc tính phi thường cao, mỗi một lần công kích đều có thể để bảo vệ kỵ sĩ lùi về sau vài bước, trên đầu còn sẽ không ngừng b ố c lên hơn trăm điểm thương tổn trị số. Điều này làm cho trong đoàn đội ba t ê n trị liệu nghề nghiệp không r ả n h bận tâm những người khác. Nếu như lúc này Ngân Nguyệt Hùng Vương phát động cuộc công sở kỳ hiệu, đoàn đội h p phòng t r ư n g muốn tan vỡ, căn bản không kịp trị liệu tới. phía sau viên chỉnh nghề nghiệp cũng bắt đầu phát ra thương tổn, từng đạo từng đạo phép thuật, từng viên từng viên viên đạn, một nhánh chi cung tên đều hướng về ngân nguyệt hùng vương mà đi, d à y đặc thương tổn trị số còn nương theo rất nhiều chưa trong số mệnh chữ. đây chính là hệ thống phụ trợ lợi và hại, lượng lớn chưa trong số mệnh là không thể tránh khỏi. thiên hạ công đoàn cái này đoàn đội rất rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, phối hợp đúng là đúng quy đúng củ. nếu như dựa theo cái này tiết tấu xuống thật là có khả năng bị bọn họ giết chết ngân nguyệt hùng vương. có điều bọn n g ư bắt ve hoàng t tại hậu lén lút nhưng là có một đôi mắt ở nhìn kỹ bọn họ, tùy cơ chuẩn bị cho bọn họ đến trên một đòn chí mạng. có điều coi như không có c n g bạo hình thức. Giã ngoại bộ u cũng không phải dễ đối phó như vậy, chỉ thấy Ngân Nguyệt Hùng Vương đột nhiên đứng thẳng người lên, sử dụng nặng đầu sở kỳ hiệu, trong nháy mắt liền xóa sạch bảo vệ kỵ sĩ hơn nửa điều huyết, cũng quay về bốn phía đỡ l a r í t gào một tiếng. Một đạo do sóng âm tạo thành gợn sóng bao trùm hết t h ể bán kính 30 m ã trong phạm vi đỡ l a r từng cái từng cái gần trăm điểm thương tổn trị số từ các người chơi trên đầu bay ra, rất nhiều hp ít hơn một trăm điểm đỡ l a r cũng đã nằm ở trên mặt đất. Lần này liền giảm quân số 1 phần 3 phần ba. t ê n trị liệu nghề nghiệp tay mắt l ê n h lẹ, thể thời gian điểm trị liệu nổi lên bảo vệ kỵ sĩ lượng máu, không đến nỗi để hắn bị d ơ y nhưng những người khác chỉ có thể dựa vào chính mình uống trị liệu nước thuốc khôi phục sự sống trị, đúng là bốn cây côn trị liệu đồ đẳng thỉnh thoảng sẽ trị liệu mấy lần, có điều trị liệu lượng cực kỳ có hạn, cũng là ứ n g khẩn cấp dùng. La Tu chờ ẩn nấp giả đấu đồng hiệu quả làm l ệ n h hoàn thành, ẩn thân đến thiên hạ công đoàn trị liệu các người chơi phía sau mấy mã vị trí, vừa vẫn nằm ở 30 m ã có hơn, sóng âm tạo thành gợn sóng ngay ở trước mắt của hắn g ừ n g lại, điều này làm cho hắn thu về hắn bước ra chân, vẫn là chờ một lát nữa ra tay đi. Ngân n g u y Hùng Vương để La Tu cũng cảm thấy có chút vướng tay chân, mấu chốt nhất chính là Ngân n g u y Hùng Vương còn có cuối cùng đại chiêu nguy l c Để thiên hạ công đoàn thử một lần thủy, nhưng là một cái lựa chọn tốt. Chị liệu nghề nghiệp sự chú ý đều tập trung đang thủ hộ kỵ sĩ trên người, hoàn toàn không có phát hiện tử thần vừa cùng bọn họ gặp t h o n g qua. Từng đạo từng đạo t r ị liệu phép thuật tay, miễn miễn cưỡng cưỡng canh gác hộ kỵ sĩ lượng máu kéo về màn chị. đều cho ta cẩn trọng một chút. Ngân Nguyên Hùng Vương Đại c h i ê u đã xuất hiện, tùy cơ duy trì màn huyết t r ạ n g thái, chết đi người tốc độ chạy t h i phục sinh, không phải vậy cũng c h ớ có trách ta không khách khí. Bốn tay côn nhìn chậm chạp không có phong thích thi thể, đội lê nói rằng những người này còn chờ t r ị liệu nghề nghiệp cứu viện, như vậy là có thể giảm thiểu 10% kinh nghiệm tổ thất. nhưng chiến đấu bên trong trừ phi đặc thù phục sinh sợ kỳ h i ệ u không phải vậy có thể không có cách nào phục sinh tạ lây ơ. Cái này cũng là hệ thống vì để tránh cho bất chấp hậu quả vô hạn phục sinh đẩy chết b u ộ n chạy thi phục sinh nhưng là phải một quãng thời gian, còn phải xem phục sinh thiên sứ vị trí, nếu như rất xa, này lãng phí thời gian nhưng là hơn nhiều. Từ vong tạ lây ơ ở trong lòng phát ra cầu n h a nhưng cũng chỉ có thể phóng thích linh hồn lựa chọn chạy thi phục sinh, không phải vậy khả năng liền thật không có tín dụng điểm trợ giúp. Bốn â y côn cũng không có lựa chọn từ bỏ hướng dẫn ngân nguyệt hùng vương, coi như là giảm quân số nghiêm trọng, nhưng ngân nguyệt hùng vương cũng chỉ còn giữ lại một nửa lượng máu. chỉ cần có thể kéo dài đến người chơi khắc phục sinh xong xuôi, nhiều nhất 5 phút đồng hồ bọn họ liền có thể giết chết ngân nguyệt hùng vương, thu hoạch lượng lớn trang bị á i tễm. so sánh cùng nhau chết chọn người tính được là cái gì? la tu chậm rãi lui về hốc cây mặt sau, vừa hắn suýt chút nữa nhịn không được ra tay, doan bị trị liệu nghề nghiệp đang ở trước mắt, chịu đến ngân nguyệt hùng vương giết gào công kích bọn họ thậm chí chỉ còn dư lại một tiêu huyết bì, chỉ cần một lần bất kỳ công kích liền có thể mang đi. nhưng la tu vẫn là n h ị n xuống, n h ỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại u nhất định phải nắm chắc thời khắc quan trọng nhất, như vậy mới có thể cho thiên hạ công đoàn lưu lại sâu sắc giáo huấn. kiên trì. La Tu từ trước đến giờ không thiếu, hắn đã từng ẩn nút ở dơ bẩn đường nước ngầm bên trong 3 tháng, chính là vì đánh giết một vị thực lực cao cường hắc ám dị năng giả, đối phương cùng hắn thực lực trên lệ h không lớn, nếu như không thể một đòn chí mạng, như vậy thủ hạ của hắn sẽ phản ứng lại đây, đến lúc đó đánh gián động, c ỏ không nói, La Tu cũng có thể rơi vào nguy cơ bên trong. Nhưng La Tu mạnh mẽ ngao đến đối phương xuất hiện bất cần một khắc đó, v ẹ n vẹn một đòn liền giết chết tên kia hắc ám dị năng giả, chờ hắn rời đi sau một lúc lâu, cái khác hắc ám dị năng giả mới phát hiện lao đại của bọn họ đã chết rồi, khi đó La Tu cũng đã ngồi lên rồi trở về lính đánh thuê hiệp hội phi thuyền. Theo ngân nguyệt hùng vương hp không ngừng giảm xuống, cùng thiên hạ công đoàn chiến đấu cũng tiến vào gây cấn t ộ t độ giai đoạn. Người hắn đã phục sinh, thành bại thì ở lần hành động này. Bốn cây côn rõ ràng, hiện tại không phải bọn họ chết, chính là ngân nguyệt hùng vương vong thời c ắ c n ố chốt, lập tức yên lặng lấy ra một cái đặc thù i đ e m Đây là kiện một lần đạo cụ, tên là cấm ma quyển sách, do thiên hạ công đoàn hội trưởng thiên hạ vô song biểu ký lại đây, là một tẩn d ấ u cực thường đạo cụ. Vì để ngừa vạn nhất liền cho bốn cây côn có thể không sử dụng tình huống giết chết ngân nguyệt hùng vương tốt nhất. Nếu như thực sự không được cái kia cũng chỉ có thể sử dụng cấm ma quyển sách. Phẩm chất đồng tao cấp, c ầ n đẳng cấp, lẽ v é o năm. hiệu quả. Điểm danh một cái mục tiêu để cho không cách nào sử dụng bất kỳ phép thuật, chỉ có thể đối với l ẹ vẹo mười trở xuống mục tiêu sử dụng. Đối với lãnh chúa cấp trở lên quái vật vô hiệu quả, kéo dài thời gian 10 giây, không làm lệnh thời gian. Sử dụng số lần một một. Có thể nói có này một cái đạo cụ, đối với pháp hệ nghề nghiệp tới nói quả thực là ngập đầu t h a i ư ơ n g Dựa vào các loại phép thuật sở kỳ h ữ u bọn họ, một tấm cấm ma quyển sách hoàn toàn có thể để cho bọn họ tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Đến thời điểm bọn họ chính là trên t ấ t gỗ thị mặc người x â u xé. Ngân Nguyễn Hùng Vương cũng không biết những này, nó liều mạng đang dùng hùng trưởng không ngừng mà đánh ra bảo vệ kỵ sĩ. để bảo vệ kỵ sĩ lượng máu vẫn duy trì ở bán huyết giai đoạn trị liệu nghề nghiệp căn bản thêm không ra đây hê -E, bất đắc dĩ bảo vệ kỵ sĩ chỉ có thể dựa vào chính mình uống trị liệu nước thuốc duy trì huyết tuyến bảo vệ kỵ sĩ một bên điều chỉnh tấm khiên tư thái một bên bị ngân nguyễn hùng vương đập không ngừng lùi lại ở trên mặt tuyết lê ra hai đạo thật dài dấu vết cánh tay cũng ở thời gian g i ả i chiến đấu bên trong ma túy rơi mất rất khó làm tiếp ra cái gì tiêu chuẩn động tác điều này làm cho hắn đón đỡ trụ thương tổn càng ngày càng thấp trên đầu bước lên thương tổn trị số chính đang từng bước gia tăng ở tiếp tục như vậy cần làm lệnh thời gian trị liệu nước thuốc cũng không hữu dụng trị liệu khống chế các ngươi pháp luật trị các ngươi muốn không làm. bốn n g ư ờ côn nhắc nhở, hắn cũng lập tức đổi hồi phục pháp lực trị đồ đ ằ n g xã m ả n tế ti mỗi tăng lên một cấp liền có thể ngoài n c h xuyên vào một cái đồ đ ằ n g nhiều nhất có thể đồng thời lên sân khấu chín một cái đồ đ ằ n g ba vị trị liệu nghề nghiệp n ố n e cũng là hoảng sợ, khống chế pháp lực trị bọn họ đương nhiên biết, nhưng bảo vệ kỵ sĩ không ngừng c h ậ p trùn lượng máu để bọn họ căn bản là không có cách khống chế, không cần tối hao pháp lực trị hiệu quả trị liệu cao nhất sở kỳ hiệu, bảo vệ kỵ sĩ khả năng cũng sớm đã nằm xuống. còn lại thương tổn phát ra nghề nghiệp cũng gia tăng phát ra. trong bọn họ không ít người đã ở cùng ngân nguyệt hùng vương chiến đấu bên trong bị rít gào hống chết rồi không chỉ một lần người còn sống sót cũng rơi mất gần nửa lượng máu chỉ dựa vào loại nhỏ trị liệu nước thuốc cung cấp cứu chuyên nghiệp băng v à i căn bản không khôi phục lại được đúng là viên trình nghề nghiệp còn duy trì m ã n huyết ngân nguyệt hùng vương rít gào 30 m ã phạm vi bọn họ vừa lui về phía sau liền có thể né tránh thợ săn nghề nghiệp càng là chỉ cần tối khoảng cách xa 40 m ã phát ra liền có thể không nhìn ngân nguyệt hùng vương rít gào sợ kỳ hiệu. điều này làm cho cận chiến nghề nghiệp không ngừng hâm mộ trong bọn họ tử vong số lần nhiều nhất người thậm chí đã đi cấp bảo vệ kỵ sĩ đem cứng c ỏ i thuốc uống chỉ liệu nghề nghiệp pháp lực nước thuốc chỉ cần làm lệnh tốt rồi hay dùng ngân nguyệt hùng vương lượng máu lập tức liền muốn đến 20%, cẩn thận khả năng tồn tại côn bạo hình thức m ố n â y côn truyền đạt một chút chỉ lệnh chuẩn bị ứng phó có chuyện xảy ra cứng gọi thuốc là một loại có thể ở trong chiến đấu sử dụng chiến đấu thuốc hiệu quả là tăng cao 50 điểm phòng n g ự trị kéo dài thời gian 60 giây làm lệnh thời gian 5 phút có thể nói là một loại có thể đảm nhiệm bảo mệnh sở kỳ hiệu thuốc